Chương 336: Gia tộc đại hội chính thức bắt đầu. Diệp Mạn Văn khi biết Tần Phong là giọt chỉ gia tộc thành viên thời điểm, trong lòng là suy nghĩ muôn phần, mười phần phức tạp khiếp sợ. Vừa đến khiếp sợ Tần Phong cư nhiên có mạnh mẽ như vậy bối cảnh, thật sự là khủng bố thế này, hoàn toàn không thể tin được. Ở một phương diện khác, Diệp Mạn Văn cảm giác mình cùng Tần Phong chênh lệch thật sự là quá lớn, không xứng với Tần Phong. Tại Long Tri Quốc, hôn nhân một mực vừa đến đều là chú trọng môn đang hộ đối. Môn đang hộ đối, nhìn đến là phần bảo thủ thống tư tưởng, nhưng mà trải qua hôn nhân đều biết rõ, môn đang là vô cùng trọng yếu. Bởi vì môn đang hộ đối Đây liền đại biểu gia đình hoàn cảnh tương đồng, tiếp xúc người và hiểu được kiến thức cũng không kém, đại nhân tiếp vật còn có nhãn giới giống nhau, cưới sau đó liền có thật nhiều đề tài. Ngoài ra, nếu như là môn đăng hộ đối mà nói, như vậy giá trị quan chính là tương đồng, nếu mà điều kiện gia đình bất đồng, tại từ tiểu tiếp xúc được giá trị quan không giống nhau, đến tới sau đó bởi vì giá trị quan bất đồng mà phát sinh các loại các dạng mâu thuẫn. Hơn nữa môn đăng hộ đối mà nói, thân phận liền sẽ trở nên ngang hàng, nói như vậy, điều kiện gia đình tương đối khá tại hôn nhân bên trong cư vị trí chủ đạo, trừ một nửa kia hậu thiên ưu thế, tiền lương tương đối cao, nhưng mà cũng hầu như sẽ cảm giác tương đối tự ti. Hậu quả như thế không cần nói cũng biết. Với tư cách một cái đại thế gia xuất thân Diệp Mạn Văn, nguyên bản cảm giác mình với tư cách thủ đô đại thế gia trí nữ, làm sao cũng là xứng với Tần Phong đấy. Tại đại thế gia đại gia tộc bên trong, môn đang hộ đối cái này tư tưởng là mười phần trọng yếu. Nhưng là bây giờ biết được Tần Phong thân thế bối cảnh sau đó, dống nhiên là cảm thấy tự ti mặc cảm mặc cảm không bằng rồi. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là giọt chi gia tộc trên căn bản đều là trong gia tộc lấy nhau, hoặc là cùng người do thái kết hôn, sẽ rất ít cùng gia ngoại tộc nhân lấy nhau. Cho nên Diệp Mạn cảm thấy coi như mình yêu thích Tần Phong, vẫn như cũng rất khó cùng Tần Phong kết hôn thành thân. Đây mới là Diệp Mạn Văn lo lắng nguyên nhân. Tần Phong nhìn về Diệp Mạn Văn như thế, cũng cũng không biết nàng vì sao lại như thế, không nhịn được mở miệng hỏi, "Mạn Văn, ngươi có tâm sự?" Diệp Mạn Văn ngẩng đầu nhìn về Tần Phong, lạnh như băng thần sắc hòa hoãn khuất, mười phần xoắn xuýt, chần chờ chốc lát, lập tức mở miệng hỏi, "Ấy, Tần Phong, ngươi cảm thấy môn đăng hộ đối có trọng yếu không?" "Ách, môn đăng hộ đối?" Làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Tần Phong hơi sững bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Nhất định là Diệp Mạn Văn được thân thế của mình sau đó, cảm thấy không xứng với mình. Dù sao với tư cách rợt trì gia tộc khổng lột như vậy bối cảnh, đó là tương đối cường đại. Cả nhân loại lịch sử trong một đoạn thời gian rất dài đều chú trọng môn đang hộ đối. Đưa ra phản lệ, ví dụ như Lương Sơn bá cùng chúc anh đại, rộ như cùng dụ Liếc. Cố sự của bọn hắn mặc dù có thể lưu truyền tới nay liền là bởi vì bọn họ là lúc ấy xã hội dưới bối cảnh hiện tượng khát thượng, tự giống với chúng ta sẽ đi để ý không khí chất lượng là bởi vì thường xuyên khói mù, mười mấy năm trước, khói mù còn chưa xuất hiện thời điểm có người sẽ đi chú ý không khí tốt hay xấu sao? Không có ai sẽ đối với giống nhau thường ngày hiện tượng bình thường cảm thấy hứng thú. Môn đăng hộ đối cái từ này là chỉ lúc xưa nam nữ song phương địa vị xã hội cùng kinh tế tình huống tương tự, thích hợp kết hôn. Hướng theo nhân văn tư tưởng cùng trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ, chúng ta bây giờ đã có thể cho môn đăng hộ đối tăng thêm rất nhiều thứ nguyên lên rồi, ý tứ chính là trình độ học vấn, tướng mạo, thu vào chờ một chút tổng hợp điều kiện, nhưng mà trong đó trọng yếu nhất vẫn là bối cảnh gia đình. Thần Phong rất thông minh, rất nhanh thì biết Diệp Mạn Văn ý nghĩ. Nhà đầu đốc. Tần Phong sờ một cái Diệp ban đầu, nói: "Ngươi muốn cái này làm cái gì?" Tần Phong ta nói mà không biết ngượng nói một câu, hiện tại của cái của ta, mạng giao tiếp, quyền lợi có thể nói là đệ nhất thế giới. Vô luận là ai đều không cách nào cùng ta kết duyên, vậy ta ha chẳng phải là được cô độc cả đời cuối cùng. Cho nên ta vô luận là giao bằng hữu hay là tìm lão bà, trọng yếu nhất ý tứ là cảm giác, cảm giác hết sức trọng yếu. Nếu mà cảm giác đúng rồi, hết thảy điều điều không không đều không trọng yếu. Diệp Mạn Vân nghe Tần Phong nói, như cùng là ăn thuốc cá thần phổ thông, khẽ gật đầu một cái, vẫn như cũ ánh mắt sáng rực nhìn đến Tần Phong. Nàng rất muốn hỏi vậy ngươi đối với ta có cảm giác hay không, nhưng mà xoắn xuýt do dự một hồi thật lâu, tại thế giới tình cảm bên trong người hàn yếu, Diệp Mạn Văn vẫn là không có đem câu này lời hỏi ra miệng. Nàng lại lần nữa nuốt nhát hẹn yếu rồi. Tần Phong nhìn đến Diệp Mạn Văn cảm tình thư hoàn không ít, lập tức cũng yên lòng. Quý tộc chân chính phủ hào đại gia tộc cũng không có là tại sang trọng trang viên cùng biệt thự, mà là đang cổ thành bảo bên trong. Ở nước ngoài nắm giữ một tòa cổ thành bảo, đây tuyệt đối là thân phận cùng thực lực biểu tượng. Ngày đó buổi tối, Tần Phong cũng không nhìn thấy Dột Chỉ gia tộc thành viên khác, vẫn như cũ Dột Chỉ gia tộc tộc trưởng Edo rụt trực tiếp đãi Tần Phong. Bởi vì Tần Phong là Long chi quốc, hóa hạ người, cho nên khi trời buổi tối thức ăn là lấy tiểu trung Hoa thức ăn làm chủ, cố ý chiêu e quay, nói ra: "Na sinh, Đây người đầu bếp là chúng ta chuyên môn từ Long Chi Quốc mời tới, ngươi cảm thấy vị đạo như thế nào? Cũng không tệ lắm, thật chính gốc." Thần Phong vừa ăn một bên gật đầu một cái. "Vậy thì tốt." Edo cười một tiếng, nói, "Ta cũng thật thích ăn kiểu Trung Hoa món ăn, ngày thường có rảnh đều sẽ đến phố người Hoa đi ăn cơm." Phố người Hoa là người Hoa tại những quốc gia khác thành phố tụ cư địa khu, là bởi vì người Hoa di cư hải ngoại, trở thành địa phương số ít tộc đàn, đang đối mặt hoàn cảnh mới cần đồng tâm hiệp lực, liền quần cư ở một cái khu vực mưa. "Edo tiên sinh khẩu vị còn rất rộng a." Thần Phong nói, "Trong chúng ta thức tức ăn là thật không tệ." đáng giá đếm thử một chút, một loại người Tây phương là ăn không quen tiểu Trung Hoa món ăn. Đúng đúng đúng. È e đổ vẻ mặt hữu hảo bộ dáng. Bữa cơm này ăn mười phần vui vẻ. Ngày thứ hai, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đơn giản đi thăm một hồi cổ thành bảo, hiểu một chút địa hình bốn phía địa mạo. Đến buổi tối, rốt mới nhĩ đức gia tộc gia tộc đại hội chính thức tổ chức. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 337, không chế thế giới chính là nhóm người này gia tộc đại hội, đây là rốt mới nhị đức gia tộc 3 năm một lần đại thị sự. Nhưng là bởi vì Tần Phong là lần đầu tiên tham gia, cho nên cũng không biết gia tộc đại hội mục đích là cái gì. Hỏi, cũng không tiện hỏi. Dạng này sẽ có vẻ rất vô tri. Chỉ cần gia tộc đại sẽ tổ chức rồi, như vậy hết thể đều sẽ biết. Ngày đó buổi tối chừng 6 giờ, ăn xong cơm tối Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đi tới ở tại cổ thành bảo phòng hợp. Phòng hợp là một cái cổ kính cửa gỗ. Tại một ngoài cửa có bốn cái người mặc câu phục nam tử cao to bặm tiêu, bọn họ ngạo nghễ đứng thẳng đứng tại hai bên, cho người một loại uy nghiêm tốc mục chi phong. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đi tới cửa phòng hợp, một quản gia kiểu nam tử trung niên tiến đến một bước, hướng về phía Tần Phong nói: "Tần tiên sinh, hết sức xin lỗi, chỉ có thể ngươi vào trong, vị nữ sĩ này chỉ có thể chờ ở bên ngoài." Diệp Mạn Văn nghe, trực tiếp là đi đến bên cạnh nghỉ ngơi chờ khu, im lặng không lên tiếng. Đây là rụt chỉ gia tộc đại hội, dĩ nhiên là không thể để cho ra người tham dự. Đối với lần này, Tần Phong cũng không có ý nghĩa gì, liếc mắt một cái Diệp Mạn Văn, nói: Mạng Văn, ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi cho khỏe một hồi." Ừ. Bên cạnh khu nghỉ ngơi Văn gật đầu một cái. Cóc Bên cạnh hai cái vệ sĩ áo đen mở cửa. Tần phong tiến vào trong phòng hợp 863 toàn bộ phòng hợp hết sức lớn đây là thế kỷ trước 10 phần cổ xưa hội nghị bàn cho phòng tại phòng hợp chính giữa có một cái đại hình bàn tròn bàn tròn xung quanh 7 là ghế đây là một tấm 10 phần cổ kính gô thật bàn tròn nhìn đến 10 phần rất cao thượng cái ghế cũng là bằng da cộng thêm bằng gỗ cái ghế tại bàn hợp đang vị trí chính giữa trên có một cái lớn vô cùng lò sưởi có thể tại mùa đông sử dụng lò sưởiởi ấm. lò sưi nguyên bản dùng để quốc gia Tây Phương có trang sức tác dụng cùng tương đối giá trị sử dụng tại ba câu phủ cập trình độ cực cao cũng căn cứ vào quốc gia khác nhau văn hóa chia làm phần lann phong cách Nước Nga phong cách, tiểu Mỹ lò sưởi, tiểu Anh lọ sưởi, tiểu Pháp lò sưởi, Tây Ban Nha phong cách các loại, hình dáng vì vậy mà khác nhau. Tại Tây phương, lò sưởi cùng đủ loại ngày lễ cũng có quan hệ mật thiết. Tại ngày lễ Halloween, trọng yếu nhất nghi thức chính là đốt lò lửa, cùng người xung quanh đếm một bộ dáng nhiều tảng đá nhỏ bị đặt ở lò sưởi bên trong. Một loại tại cổ thành bảo bên trong đều sẽ xuất hiện lò sưởi, không chỉ là trang sức, cũng là 10 phần trọng yếu sưởi ấm tác dụng. Bất quá bây giờ là mùa hè, cho nên lọ sưởi cũng không có mở ra. Tại phòng hợp xung quanh có thật nhiều đồ trang sức, có điêu phẩm, bích họa, đồ sứ chờ một chút, trong đó Bình họa vẫn là chứ danh nhất Van Gogh Hoa hướng dương. Hoa hướng dương là 1888 năm tháng 8 1/1889 năm tháng 1 trong lúc Hà Lan họa sĩ vì nửa đặc biệt Van Gogh nơi vẽ lấy sáp tại trong bình hoa hướng dương vì nội dung chủ yếu một loạt tranh sơn dầu tác phẩm, tác phẩm phân biệt vẽ sáp tại trong bình hoa ba đóa, 5 đóa, 12 đóa và 15 đóa hoa hướng dương. Nếu mà dùng Van Gogh sáng tác lấy sáp tại trong bình hoa hoa hướng dương làm chủ đề vẽ sáng vẽ đến định nghĩa nói, giống như vậy hiện ra cho rằng tổng cộng có 7 bức tác phẩm. Trong đó có 6 bức bị bảo tồn lại. Bảo tồn lại 6 bức hoa hướng dương trong tác phẩm, trong đó có 3 bức vẽ có 15 lăm đóa hoa hướng dương, 2 tấm vẽ có 12 đóa hoa hướng dương. Có thể sắp xếp ở chỗ này hoa nhất định là trân tích, trước mặt bức họa này là 15 đóa hoa hướng dương, giống như là khiêu động hòa diễm, màu sắc tươi đẹp chói mắt, sáng ngời màu vàng độ báo hoa cực cao, có thể được xưng là màu vàng khúc giao hưởng, có 38 loại màu vàng. Theo định giá, chỉ riêng đây một bộ Van Gogh hoa hướng dương giá trị cực lớn đại khái là 38 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ phòng hợp trang sức đại khí lại tràn đầy thời trung cổ phong cách phong cách, thanh lịch cũng không phải là hiện đại cảm giác. Đồng thời khắp mọi mặt mềm mại đồ trang sức phối hợp 10 phần thỏa đáng chỉ riêng là toàn bộ phòng hợp vật phẩm giá trị cực lớn đại khái tại 200 triệu USD khoảng bởi vì ruột chỉ ra tộc tộc nhân thật sự là quá nhiều cho nên ngoại trừ bàn tròn xung quanh cái bàn ra, ở bên ngoài còn có một vòng cái ghế tất cả vị trí đều là an bài tốt đều có tên của mình Tân Phong tiến vào phòng hợp thấy được E đổrột chỉ ra còn nhìn đến ruột chỉ phờ lộc người con này lúc trước Tứ phương tập đoàn thành lập thời điểm ruột chỉộc cũng là có tham gia buổi lễ khai trường xem như một người con rồiỗ nhìn thấytần Ph phong tí vào liền vội vàng là đứng lên nói Thần Tiên Sinh ngồi bên này. Thần Phong đi đến vị trí của mình, lập tức ngồi xuống. Vị trí này là nằm ở bàn tròn thủ lĩnh vị trí bên cạnh, xem như toàn bộ bàn tròn bên trong thứ hai vị trí trọng yếu rồi. Trước mắt É Đồ vẫn như cũ ruột chỉ gia tộc tộc trưởng, cho nên là chủ trì rồi toàn bộ hội nghị, ngồi ở trên nhất vị trí. Ngồi xuống sau đó, Thần Phong nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện đến tham dự hội nghị rụt chỉ gia tộc tộc nhân nam nữ già trẻ đều có, số lượng còn không biết. Hội nghị vẫn không có chính thức bắt đầu, vẫn như cũ lục tục có tộc nhân bước vào phòng họp. Đáng nhắc tới chính là cũng không có là toàn bộ Dột chỉ gia tộc, tộc nhân đều có thể tham gia lần này gia tộc đại hội, điều này cần nhất định tư cách. Ví dụ như ở trong gia tộc có phân lượng nhất định, hơn nữa tuổi tròn 18 tuổi, đồng thời vì gia tộc làm ra góp phần, ngoài ra vẫn không thể là Dột chỉ gia tộc quá xa xôi bảng hệ đời đã nào. Tóm lại, tất cả yêu cầu. Dột chỉ gia tộc làm ở Dột chỉ thành lập tại 18 thế kỷ, phát tích tại thế kỷ 19 sơ, hiện tại đã là 21 thế kỷ, trải qua gần hai cái thế kỷ phát triển, toàn bộ Dột chỉ gia tộc phát triển là 10 phần to lớn đấy. Cho nên có thể đủ tham dự một lần này gia tộc đại hội, đây cũng là trong gia tộc tượng trưng một loại thân phận. Toàn bộ giọt chỉ người của gia tộc lục tục tiến vào phòng họp, mỗi một cái đều là ô phục dày ra trang phục lộng lẫy rồi một loại. 1830. Toàn bộ tham dự lần này gia tộc đại hội người toàn bộ đều đã tới phòng hợp, ngoại trừ hiếm có bởi vì phức tạp nguyên nhân vô pháp tham gia lần này gia tộc đại hội người ra, dự hội người đều đủ. Người Tây phương vẫn là tương đối đúng giờ đấy. Với tư cách tộc trưởng ẻ đồ giọt chỉ nhìn đồng hồ, lại nhìn quanh một hồi mọi người tại đây, lập tức mở miệng nói, "Các vị thân ái tộc nhân, hoan nên các ngươi tới tham gia một lần này gia tộc đại hội." S, canh thứ 6, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu lĩnh giá Nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 338, Hoàng nên tần phong tiên sinh. Các vị thân ái tộc nhân, tiên sinh, nữ sinh, hoan nên các ngươi tới tham gia một lần này gia tộc đại hội. Với tư cách tộc trưởng ế Đồ rụt chỉ đứng lên, nhìn về mọi người ở đây nói ra, này chúng ta rụt chỉ gia tộc 3 năm một lần tính thế. Ai ai cũng biết, chúng ta rụt chỉ gia tộc là 10 phần đoàn kết, tổ tiên chế như vậy cơ nghiệp, đều là tại đoàn kết trên căn bản. Liên quan tới tổ tiên di vẫn cùng cố sự, tất cả mọi người hết sức rõ ràng rồi cũng biết chúng ta tộc Huy hàng nghĩa. Dột chi dấu hiệu là bị bẻ gãy 5 mũi tên. Dột chỉ vương triều đế tạo giả mà ở ở Dột có 5 con trai, tất cả đều thừa kế nghiệp tra. Gia tộc này tộc Huy là 5 mũi tên. Cái này tộc Huy ý nghĩa tượng trưng là cùng thánh kinh có liên quan. Sinh mệnh đe dọa phụ thân muốn 5 con trai đoạn gãy buộc ở chung với nhau 5 mũi tên, giữa lúc bọn họ vô kế khả thi thì vị này phụ thân mình đem dây buộc tiến mở ra đem trong đó một cái đoạn gãy, hắn nói, lực lượng của gia tộc đến từ đoàn kết, một mũi tên dễ dàng bị bẻ gãy, 5 mũi tên đoàn kết lại với nhau liền không dễ dàng đứt gãy. Liền như ngạn ngữ sợ vân anh em đồng tâm kỳ lực đan kim. Dỗ Trì anh em một mực khắc ghi giá cá cổ xưa này ngủ luôn. Phu thân sau khi chết, bọn họ đường ai nấy đi, khi vọng thành lập trên thế giới thứ một tiểu gia tộc ngân hàng. Lao Dỗ Trì lúc lâm trung dặn dò bọn nhỏ nhất định phải cùng truyền thống cộng thế, dạy dỗ bọn họ phải có quyết trí thể không thay đổi gia tộc tư tưởng. Cho nên trải qua hơn hai thế giới phát triển, Dỗ Trì gia tộc mới phát triển thành như thế lớn thần bí đại gia tộc. Edo nhìn về mọi người tại đây nói ra, lần này gia tộc của chúng ta đại hội 10 phần không giống nhau, bởi vì chúng ta có thành viên mới, đó chính là đến từ Đông Phương xa xôi Tần phong tiên sinh. Đông Phương, đây đối với toàn bộ Tây Phương lại nói đều là 10 phần thần bí đấy. Bởi vì đây là một cái thần bí của quốc, bởi vì Napoleon ổ đã từng nói, đây chính là một cái đang đang say ngủ khủng sư, một khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ dẫn tới thế giới biến động. Để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên tần Phong tiên sinh đến. Ở đây toàn bộ ruột chỉ gia tộc tộc nhân dối rít là nhìn về Trần Phong. Bởi vì ruột chỉ gia tộc đều là người da trắng, mà Trần Phong với tư cách một cái người da vàng, tại nhóm người da trắng này bên trong có vẻ là hạt đứng trong bầy gà, hết sức xuất sắc. Cầu kim đậu. Bát bát bát. Hiện trường mọi người rối rít là vỗ tay lên, thần sắc khác nhau. Bọn họ thật sự là thật lòng hoan nên Trần Phong sao? Đây có thể chưa chắc. Tần Phong nhìn đến mọi người tại đây thần sắc, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cũng không có nói gì. Chỉ chốc lát sau, tiếng vỗ tay rơi xuống. È e Đỗ Dột chỉ nhìn về mọi người tại đây nói ra, "Tần tiên sinh là chúng ta Dột chỉ gia tộc bên trong 10 phần trọng yếu thành viên, vì chúng ta Dột chỉ gia tộc góp phần hết sức lớn, lần này có thể tham gia chúng ta Dột chỉ gia tộc đại hội, cũng là 10 phần may mắn." Tiếp theo, chúng ta liền nói một chút lần này gia tộc đại hội liên quan chương trình hội nghị. Lời mở đầu sau khi kết thúc, liền bắt đầu tiến vào nhiều lần gia tộc đại hội chính đề. Để... Tần Phong nghe, nhếch miệng lên rồi nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Cả gia tộc đại hội rốt cục thì bước vào chính đề sau. ĐS, cách một, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 339, hội nghị gia tộc 3 loại chương trình hội nghị, không đơn giản. Câu tự động đặt. Chiếc chiếc chiếc chiếc Đối với gia tộc đại hội nội dung, Tân phong vẫn là hết sức hiếu kỳ cảm thấy hứng thú. E nhìn về mọi người tại đây, mở nói, lần này gia tộc đại hội chủ yếu là ba loại đề tài thảo luận. Thứ nhất, Giới thiệu chúng ta ruột chỉ gia tộc đi qua 3 năm phát triển thành quả cùng phát triển lịch trình. Ai ai cũng biết, chúng ta ruột chỉ gia tộc phát triển cũng không có là thuận buồm xuôi gió đấy. Ví dụ như tại 1836, 1837 năm chính trực nước Mỹ khủng hoảng tài chính, gia tộc chúng ta thay thế Mong Lâm huynh đệ, trở thành nước Mỹ ngân hàng tại châu Âu người đại diện. Dêm Dột chi nhiệt tình tăng cao, giúp trí gia tộc thông qua nước Mỹ ngân hàng đón nhận nụ rót châu chờ châu châu trái phiếu nhà nước, lại không biết nước Mỹ ngân hàng khi thì đã tràn ngập nguy cơ, kết quả 1841 năm ngân hàng phá sản, chúng ta cũng vì vậy mà tổn thất to lớn. Thế kỷ 20 đầu vài chục năm Gia tộc chúng ta đầu tư tao ngộ mấy lần thai họa ngập đầu. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, các nước cứ việc có khổng lồ thời chiến đầu tư bỏ vốn nhu cầu, nhưng chiến tranh lại khiến ruột chỉ gia tộc bị thương nặng. Càng phải chết là, nước đồng minh thời chiến đầu tư bỏ vốn toàn rượi vào nước Mỹ nưu giấc tài chính trung tâm, mà gia tộc chúng ta một mực vô pháp tại phố Hoan thiết lập phân bộ, cho nên tổn thất cũng là to lớn. Vì vậy mà lấy lịch sử làm giám, chúng ta mới có thể biết chúng ta cả gia tộc một ít thất bại cùng thành công kinh nghiệm. Rút trí gia tộc phát triển lại có phải hay phần thuận lợi, hướng theo thế kỷ 20-30 niên đại nạ dị nước Đức cao hứng. Với tư cách người do Thái gia tộc Rốt chỉ không thể tránh khỏi biến thành người bị hại. Nước áo Rốt chỉ thành viên gia tộc không thể đoán được hãi n lòng dạ ác độc, trơ mắt nhìn đến gia tộc di sản bị nạ dị nước Đức cướp sạch, thì thầm. Đệ nhị thế chiến trong lúc, nạ dị nước Đức lấy 2900000 bảng Anh cưỡng chế thu mua Rốt chỉ ở tại một nhà xưởng sắt thép, hơn nữa lấy chiến tranh làm lý do không trả bất luận cái gì tiền mặt. Nạ dị nước Đức sau khi diệt vong, Rốt chỉ tại Đông Âu tài sản lại bị trước Liên Xô xung công, thật sự là họa không đến một lần. Tóm lại một đại gia tộc lưng suy cùng lịch sử có quan hệ rất lớn. Thứ hai cái chương trình hội nghị Đó chính là tuyển cử ra tộc chỉ gia tộc dưới tộc trường đời thứ nhất. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể tham dự tuyển chọn, chỉ cần ngươi lại lý do thích hợp cùng năng lực, chúng ta liền sẽ tuyển cử ngươi vì mới nhậm chức gia tộc tộc trường. Trở thành rụt chỉ gia tộc tộc trường, như vậy thì có nghĩa là có thể điều động cả gia tộc lực lượng. Đây là 10 phần kinh khủng. Có thể nói, đây chính là cả thế giới chân chính phía sau màn đại buốt. Toàn bộ rụt chỉ gia tộc tài sản ít nhất tại 50 vạn ước USD trở lên, kia tương đương với nước Mỹ 2 năm dưới GDP, đây chính là phi thường khủng bố một con số. Ví dụ như Rốt Chỉ gia tộc hai cái phổ thông hậu nhân, anh quốc chuyên gia tài chính cùng ngân hàng gia, vào Volum, Đức, Rốt Chỉ tức sĩ cùng cổ vạch bố trí. Rốt Chỉ nam tước, tài sản chia ra làm 20 tỷ USD cùng 500 ức USD. Mặt khác Benjamin, Đức, Rốt Chỉ cùng đem. Rốt Chỉ hai vị phân biệt lấy 15 ức USD cùng 14 lức đô la tài sản bài danh thế giới 1250 cùng 1320 thư vị. Đây là thông thường cá nhân tư sản liền kinh khủng như vậy, tưởng tượng Rốt Chỉ gia tộc là khổng lồ như vậy. Dột trí gia tộc liền tương tự với một cái to tập đoàn lớn công ty, bao hàm sản nghiệp cũng là 10 phần kinh khủng, ví dụ như: Huy tài chính tập đoàn tồn thế giới nhiều hàng kim, tài sản quy mô phỏng đoán cẩn thận tại 1000 ngút USD trở lên. Lạc phi sản nghiệp năm sinh rượu bồ đảo 1300 ngàn khoảng, đại khái là 16 triệu bình rượu bồ đảo, một năm lượng tiêu thụ phỏng đoán cẩn thận tại 100 ức USD trở lên, tính tổng cộng tài sản nhận định ít nhất tại 500 ức USD trở lên. Mang như này, gạch đá nhà sản xuất, phòng đoán cẩn thận tài sản ít nhất tại 2 chục tỷ USD trở lên đi. Sinh đẹp liên chữ, sau lưng lớn nhất cổ đông là Dột trí tộc. Cái này tài sản liền không tốt thống kê. Cái khác tham cổ nắm cổ phần tài sản công ty, cái này liền không đếm xuể rồi, ví dụ như nắm giữ 5% bên trong xanh lữ cổ phiếu, những này sản nghiệp cộng lại phòng đoán cẩn thận ít nhất tại 1000 ngút USD trở lên. Vì vậy mà toàn bộ giọt trị gia tộc sản nghiệp là to lớn, là trên thế giới lớn nhất một cái tập đoàn công ty. Cả gia tộc mỗi 3 năm lựa chọn và bổ nhiệm một cái mới gia tộc tộc trưởng, dẫn dắt gia tộc tiếp tục phồn vinh phát triển. Dù sao một cái gia tộc khổng lồ như vậy, không có một cái gia tộc tộc trưởng mà nói, rất nhiều quyết sách là không cách nào tiến hành. Edo đề nghị này vừa ra, ở đây rất nhiều người đều thay đổi nhau, nhau muốn thử. Hiện nhiên đối với người tộc trưởng này, chi vị mười phần cảm thấy hứng thú. Thần Phong cũng là như vậy. Có thể trở thành cả thế giới chân chính phía sau màn đại bốt, đây tuyệt đối là một kiện mười phần sáng khoái sự tình. Nam nhân theo đội đồ vật chỉ chính là ba loại, quyền lợi, mỹ nữ, tiền tài. Chỉ cần trở thành rồi thế giới phía sau màn đại buốt, đây ba loại căn bản là không thiếu. Cuối cùng một hạng chương trình hội nghị, đó chính là về chúng ta ruột chỉ gia tộc phải chăng lại lần nữa thành lập một cái tân tổ chức thảo luận. Chúng ta ruột chỉ gia tộc khống chế được hội tam điểm cùng Quang Minh hội, nhưng mà ta cảm thấy chúng ta còn cần thành lập một cái mới tổ chức. Đây một hạng đề tài thảo luận chúng ta hiện trường thảo luận một loại. Hội Tam Điểm, Sorcullen Bonds, quang minh hội trong đó đều có rụt huy đi gia tộc thân ảnh. Mà nhiều như vậy tổ chức thần bí bên trong, Nưu huyết xã là rụt chỉ gia tộc tương đối kiêng kỵ. Nưu huyết xã, 1834 mùa màng đứng ở nước Mỹ kéo đặc biệt vạch này đại học, Nưu huyết xã là một cái cùng Sorcullen Bonds có rất nhiều chỗ giống nhau, lão bài đại học anh em 4, 6 sẽ. Mỗi năm, Nưu huyết xã thành viên đều sẽ chọn lựa ra 12 tên tân sinh, mời, mời bọn họ tại năm sau gia nhập Được tuyển chọn thành viên mới nhất thiết phải đối mâu giáo chủ yếu người cạnh tranh phủ Lâm Tư đón đại học thực hiện một loạt độc đáo chơi ác, lấy chứng minh bọn họ tận tâm. New West xã thành viên bên trong bao gồm Nobel thượng người đặt giải mẹ nhĩ bữa pháp lý đệ mạn, xinh đẹp chức phó tổng thống Tiêm Siết đặc biệt á hoặc ba đặc, và cục điều tra liên bang trước cục trưởng Louis Phát Thụy. Là trước mắt vẫn sống động xưa nhất bí mật hội đoàn. Cercul Enbons cũng là như vậy. Cả thế giới vô luận là gió êm sóng lặng vẫn là sóng ngầm của cuộc, đều những này bí tổ chức hội không ra. Đợt, 2, một tuần lễ mới, câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình. Xin vui lòng. Cổn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 340, Trong vô hình khống chế thế giới. Như huyết xã cùng Sở Cùng Enbuns là một đoàn thể, hội tam điểm cùng Quang Minh hội lại là một đoàn thể. Trên thế giới thập đại tổ chức thần bí bên trong, cũng là lẫn nhau kết minh lẫn nhau đem chống lại đấy. Cho nên cái thế giới này mới có nhiều chiến tranh như vậy cùng đủ loại mâu thuẫn mâu thuẫn. Ví dụ như Sở Cùng Enbuns. 4 là trên thế giới thần bí nhất đại học hình đệ hội tổ chức 1832 mùa mảng đứng ở nước Mỹ đại học IALE, trong thành viên bao gồm không ít nước Mỹ sức ảnh hưởng lớn nhất cực kỳ có quyền lực nhân vật ngoài ra cái tổ chức này lại được xưng là tử vong xã nên xã mỗi năm hấp thu 15 hạng năm liền muốn tốt nghiệp sinh viên những năm cuối cũng yêu cầu bọn họ phát thể nghiêm thủ hội đoàn bí mật thụ nhất cùng xem trọng thành viên mới bình thường đến từ cùng sở cùng có thời gian dài liên lạc gia tộc mà bản thân bọn họ tinh lực dồio đang ưu chí có giá tâm chính trị quan trọng nhất là có thể vì hội đoàn giữ rất kín đáo cùng mục tiêu vứt bỏ cá nhân độc là tính Bọn họ đối với Washington nước Mỹ xã hội ảnh hưởng chi đại sứ được có vài người nhận định sở cùng trên thực tế là điều khiển quốc gia phía sau màn lực lượng căn cứ vào trước mắt công khai tài liệu biểu thị sở cùng có tài sản cố định vì 413 vạn USD nhưng mà trên thực tế tài sản khẳng định không chỉ số này hiện tại ruột chỉ gia tộc có chuẩn bị thành lập tân tổ chức nhất định là có tân kế hoạch đấy hoặc có lẽ là hiện tại cả thế giới tình thế đều là phát sinh biến hóa cho nên mới cần thành lập tân tổ chức núiột e chỉ nhìn về mọi người tại đây nói ra hiện tại chúng ta ba loại chương trình hội nghị một hạng một hàng đến đầu tiên Trước tiên nhìn chúng ta một chút trước mắt rốt trì thế giới sức ảnh hưởng cùng tài sản. Rốt trí gia tộc chính là một cái đại tập đoàn đại gia tộc, nhưng mà gia tộc này lại từ ở đây mỗi một cái rốt chỉ gia tộc tộc nhân tạo thành, mỗi người bọn họ chiếm cứ gia tộc này cổ phần nhất định. Nói cách khác, tại cổ phần bên trong, về điểm kia tài sản là thuộc về một người, nhưng mà cũng là thuộc ở tại cả gia tộc, cá nhân có thể chi phối quyền hạn chính là cổ kia phần bên trong tài sản. Ví dụ như Tần Phong chiếm cứ cả gia tộc 10% cổ phần, vì vậy mà có thể điều động đây 10% tài sản, bởi vì đây coi như là thuộc về cá nhân tư sản. Nhưng mà cả gia tộc lại là từ mỗi một cái tạo thành, bọn họ tài sản cùng rốt rủi đi gia tộc lại là không cách nào tách ra. Edo rốt chỉ thanh em rơi xuống, tiếp theo một cái ô phục nam tử đứng lên, trước mặt của hắn bày một máy vi tính. Các vị tiên sinh các nữ sinh, chào mọi người, ta là rốt chỉ gia tộc tài sản quản gia cúc rốt mới như đức, hiện tại chúng ta trước tiên đến nhìn chúng ta một chút rột chỉ gia tộc tài sản. Căn cứ vào chúng ta 3 năm qua phát triển cùng toàn diện đánh giá, chúng ta tại thế giới sức ảnh hưởng là ước chừng là tại 60 khoảng, so năm trước tăng lên 5%, sức ảnh hưởng tại từ từ bay lên ngoài ra chúng ta đối với thế giới công ty tiến hành một phần đánh giá phần báo cáo này chủ yếu thông qua thăng bằng chấm điểm thẻ cũng chính là kinh doanh đầu tư cổ đông đầu tư và nghiệp vụ tích hiệu quả chờ một chút mua sắm quyết sách sức ảnh hưởng sử dụng phí tỷ số công ty chính thu vào chiếm so sánh lịch sử thu vào cũng phân tích sư dự đoán đặc biệt cho phép quyền phí tỷ số nhãn hiệu sau thuế thu vào 7 cái phương diện đánh giá các thương hiệu lớn tại toàn cầu trong phạm vi giá trị cùng sức ảnh hưởng cũng đánh giá chọn lựa 10 vị trí đầu nhãn hiệu tại quốc gia bài danh phương diện Washington nước Mỹ vẫn xếp thứ nhất Long Chi Quốc nhạy vọt đến thứ hai Mục đích tiền thế giới 10 đại đỉnh cấp công ty bài danh theo thứ tự còn có Apple, Google, Samsung, Pfizer, Microsoft, vỏ dị dồn, người mã, ngân hàng công thương. Dỗ trí gia tộc mỗi một năm hết tiết đến cũng sẽ đối với những thế giới này công ty lớn tiến hành đánh giá, sau đó nghị hết biện pháp khống chế được những đại công ty này. Ví dụ như xếp hạng thứ nhất Amazon, từ thị trị cùng thu vào góc độ đến xem, Amazon là lớn nhất tại tuyến xí nghiệp. Ngoại trừ tại tuyến công tác bán lẻ vụ ra, Amazon sinh sản phần tính toán cơ sở thiết thi cùng sản phẩm điện tử, cùng tiến quân âm nhạc và video nghệ. Ngoài ra, ngoài ra, Amazon cũng tại Hàn ngữ. Ông nhạc, video lưu truyền truyền thông, y dược thậm chí nghề ngân hàng phương diện có chút giao thể với thương nghiệp bản đồ thâm nhập đến sinh hoạt hàng ngày mọi phương diện. Nếu mà khống chế được Amazon nói, như vậy thì là khống chế được người mọi phương diện, đây là vô hình trưởng khống rồi người sinh hoạt mọi phương diện. Lại ví dụ như Google, Google là một nhà ở tại xuyên quốc gia khoa kỹ sứ nghiệp, nghiệp vụ bao gồm internet lục soát, vân tính toán, quảng cáo kỹ thuật các loại, đồng thời khai phát cũng cung cấp lượng lớn căn cứ vào internet sản phẩm cùng phục vụ 10 phần cường đại. Nếu mà khống chế được Google Như vậy thì tương đương với khống chế được thế giới thử nghe nhìn, muốn cho người tại trên Internet thấy cái gì liền thấy cái gì. Trước mắt, thế giới 10 trong công ty lớn, chúng ta trưởng không lấy rồi chín thêm công ty liên quan cổ phần, trong đó đạt đến tuyệt đối 5 cổ phần có ngũ ra. Nguyên bản chúng ta đối với 10 công ty lớn đều có quyền trưởng khống, nhưng là bởi vì thời cuộc cùng kinh tế biến hóa, cho nên chúng ta mất đi Samsung tập đoàn cổ phần cùng quyền không chế. Đây nói đúng là tần phong cùng Samsung tập đoàn giữa thương nghiệp cạnh tranh. Tần Phong muốn xử phạt Samsung tập đoàn, nhất định là sẽ số lớn bán tháo Samsung tập đoàn lớn cổ phần, hơn nữa lợi dụng vốn liếng lực lượng đến không ngừng đánh thẳng vào Samsung vốn liếng thị trường. Cái này có thể nói đúng ở tại Rốt chi gia tộc trong thời gian ngắn là có ảnh hưởng nhất định đấy, nhưng mà thời gian dài nhất định là lợi nhỏ đấy. Cho nên mọi người tại đây mọi người đều không có nói gì. Hơn nữa, Tần Phong đây là tại xử lý mình tài sản, những người khác cũng căn bản không xem bảo. Tần Phong liếc mắt một cái cúc, cười nhạt, cũng không có nói gì. Cúp lại là liếc mắt một cái Tần Phong, tiếp theo tiếp tục nói, ngoài ra, gia tộc chúng ta chuyển tiến vào thời gian tại dầu mỏ nhiên liệu. Phổ biến an toàn và quân công phương diện thâm nhập cùng gia tăng bạ không ngừng độ. Chúng ta tại Washington Quốc cũng là tiến một bước đẩy tới chúng ta lực độ trường không, từ từ thâm nhập vào Washington Quốc mọi phương diện. Nhưng là bởi vì Washington Quốc bản thân liền là một cái vốn liếng nước lớn, tự thân tập đoàn địa phương thực lực không yếu, tại chính thương quân các loại phương diện đều có sức ảnh hưởng rất lớn, cho nên đây đối với chúng ta ruột chỉ gia tộc thâm nhập có một chút khó khăn. DS canh ba, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ trên 341, Nguyễn Lai gia tộc này cường đại như vậy. Giốc trí gia tộc muốn điều khiển thế giới, như vậy tất nhiên nếu như từ Washington Quốc bắt đầu hạ thủ. Nhưng mà Washington Quốc vốn liếng lực lượng lại là 10 phần cường đại. Washington Quốc tập đoàn là Washington Quốc số rất ít trùng tài chính không chế to ngân hàng lớn cùng to lớn công thương xí nghiệp kết hợp mà thành độc quyền tập đoàn. Thế kỷ 190, tại ngân hàng độc quyền vốn liếng cùng công nghiệp độc quyền vốn liếng dung hợp trên các bạn, Washington Quốc tập đoàn bắt đầu xuất hiện. Đến chiến tranh thế giới lần hai trước, Washington Quốc hình thành lấy một đệ nhất quốc dân ngân hàng, Jocky Feller, cùng Loeff, Chicago, mẹ Đột ổn, Bộ tận, Cấp lệ vệ lện và Bát đại tập đoàn cầm đầu một loạt tập đoàn. Bọn họ không chỉ dựa vào mượn sự hùng hậu tư bản tài chính khống chế Washington Quốc kinh tế quốc dân mạnh mệnh, hơn nữa khoảng chính phủ chính trị và ngoại giao quyết sách. Chiến tranh thế giới lần 2 sau đó, 8 đại tập đoàn thực lực phát sinh biến hóa, tân tập đoàn quốc thời, hình thành dọc Kỷ Phếu Lở, Morgan, Đại nhất Hoa Kỳ ngân hàng, Đột ổn, Bộ tận, Mê lọn, Cấp lệ vệ lện, Chicago, California, được khắp trị Washington Quốc kinh tế chính trị bố cục. Đây 10 đại tập đoàn tại Washington Quốc địa phương lực lượng cũng không nhỏ. Vương vảng trưởng không lấy rồi Washington quốc mọi phương diện, cho nên đây cho rụt mới nhị đức gia tộc thâm nhập mang theo cực lớn khó khăn. Dù sao Washington kế lớn của đất nước một cái lớn vô cùng bánh ngọt, đây thập đại tập đoàn khẳng định không muốn ngoại nhân đến phân một khối này bánh ngọt. Ví dụ như tại công nghiệp và khai thác mỏ xí nghiệp phương diện, Washington quốc 500 nhà lớn nhất công nghiệp và khai thác mỏ xí nghiệp sản phẩm mức tiêu thụ, tại sản phẩm tổng mức tiêu thụ bên trong chiếm đoạt số lượng từ 46% gia tăng đến 65%, toàn quốc công việc hàng khoáng sản tiêu thụ tổng số 2 tập trung ở chỉ chiếm sỉ nghiệp tổng số 0, 1% sỉ nghiệp lớn trong tay. Đây 500 nhà lớn nhất công nghiệp và khai thác mỏ xí nghiệp ước chừng 86% thuộc về 10 đại tập đoàn. Có thể nói, hoàn toàn là nằm ở độc quyền địa vị. Rột trí gia tộc thâm nhập là có độ khó nhất định đấy. Bất quá trải qua chúng ta nhiều năm như vậy nỗ lực, chúng ta đối với Washington quốc sức ảnh hưởng từ từ tăng lên, hơn nữa còn cùng bản địa tập đoàn lấy được nhất định liên minh. Đề cao chúng ta tại Washington quốc tác dụng. Ở đây toàn bộ rột trí người của gia tộc đều là dối dít gật đầu một cái, nghiêm túc nghe cúc tự thuật. Đây là liên quan tới rốt chi gia tộc toàn diện tình huống Bởi vì ruột chỉ gia tộc vẫn luôn là đối ngoại bảo mật, cho dù là đối nội thành viên gia tộc cũng không có bao nhiêu người chân chính biết rõ ruột chỉ gia tộc như thế nào cường đại. Mà lần này khai gia tộc đại hội, đó chính là chút hiểu biết toàn bộ ruột chỉ gia tộc cơ hội tốt nhất rồi. Cục ruột chỉ đang không ngừng nói, phía dưới mọi người đang nghe. Tân Phong cũng là lần đầu tiên vào sâu như vậy lý giải giọt chỉ gia tộc cái này đại gia tộc. Lúc trước, hắn chỉ từ tiểu thuyết hoặc là tương quan trong truyền thuyết hiểu được giọt chỉ gia tộc cường đại cùng cùng bố, nhưng lại cũng chỉ là tin viẹ hè. Nhưng lạ bây giờ ngồi ở đây trong phòng hợp, nghe khúc nơi giới thiệu liên quan tới rốt chỉ gia tộc Mọi Phương diện, tấn phong mới không khỏi thán phục, nguyên lai, like, rốt chỉ gia tộc so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Khủng bố thế này, vượt quá tưởng tượng. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 342, thế giới đùa bỡn tại nước lớn cùng đại gia tộc trong tay. gia tộc thập phần đại, dính đến loài người mọi phương diện các ngành các nghề đặc biệt là tại một ít xa xôi nghèo khó lạc hậu quốc gia, lại có thể đạt tới chi phối địa vị. Tại những quốc gia này bên trong, trên căn bản rốt chỉ gia tộc để cho ai làm chủ một nước, người đó liền có thể khi chủ một nước rồi, chính là lợi hại như vậy nước. Đồng thời, rốt chỉ gia tộc tại nhiên liệu, tài chính, quân công nghiệp, internet các loại phương diện đều là chiếm cư chi phối địa vị, thậm chí là ảnh hưởng cả thế giới kinh tế và tài chính chờ một chút. Tại thế kỷ 19 châu Âu, rốt chỉ liền đại biểu chính là tiền tài cùng tài phu ý tứ, mai cho đến 1850 năm khoảng, rốt chỉ gia tộc đã tổng cộng tích lũy ước chừng có 60 ức đô la gia tài. Tại thời kỳ mạnh mẽ nhất, châu Âu rất nhiều quốc gia chính phủ phần lớn đều sẽ đi tìm bọn hắn vay tiền. Cho dù là cho tới bây giờ, cả thế giới hoàng kim thị trường cũng toàn bộ đều là từ nhà bọn họ không chế. Dựa theo khúc nói, hiện tại rốt chỉ gia tộc mạnh mẽ ảnh hưởng lớn rồi toàn bộ châu Âu, ngay cả cả thế giới phát triển. Bất quá ruột chỉ gia tộc vẫn luôn biểu hiện 10 phần điệu thấp, cho tới bây giờ, rốt chỉ gia tộc ngân hàng cùng phần lớn xí nghiệp đều biểu thị cự tuyệt đưa ra thị trường. Tổng 867 chi, toàn bộ rốt chỉ gia tộc cường đại là vượt ra khỏi tầm phong nghị môn như Cúc Dượ̣t chi cũng là đang không ngừng giới thiệu giọt chỉ gia tộc tài sản tình huống, một cái này giới thiệu liền hao tốn hơn 2 giờ thời gian. Tân Phong cũng đúng ruột chỉ gia tộc có đầy đủ khắp sâu lý giải. Được, ta giới thiệu xong xuôi rồi. Cúc ngồi xuống. Edo ruột chi nhìn một chút tất cả mọi người tại chỗ, mở miệng nói, hiện tại chúng ta đại khái biết cả gia tộc tình huống, hiện tại là thời điểm thảo luận giải quyết một vài gia tộc vấn đề. Đầu tiên, chúng ta tại khu vực Trung Đông nhiên liệu bị vi hiếp. Cái vấn đề này cần phải giải quyết. Trung Đông là địa trung hải đông bộ cùng khu vực phía nam, từ địa trung hải đông bộ đến vịnh Ba Tư mạng lớn địa khu. Tây Á cùng Bắc Phi bộ phận địa khu, bao gồm trừ Á Phú Hán bên ngoài Tây Á cùng Châu Phi Ai cực, hẹn 23 cái quốc gia. 1500 dư vạn bình mới ngàn mét, 4. Chí Đức Nhật khẩu. Nơi đó khu liên hệ Á, Âu, không phải Tam Đại Châu, trao đổi Đại Tây Dương cùng Ấn Độ Dương, Trung Đông từ xưa tới nay là Đông Tây phương giao thông đầu mối than chốt, vì lượng dương ba châu năm biển chi địa, vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu, vì tranh đoạt quý báo tài nguyên nước ngọt cùng dầu mỏ tài nguyên, cùng tông giáo văn hóa khác biệt, thường xuyên thế cục loạn. Trung Đông là trên thế giới dầu mỏ số lượng dự trữ lớn nhất, sản xuất và phát ra dầu mỏ nhiều nhất địa khu. Trung Đông giàu mỏ chủ yếu phân bố tại Vịnh Ba Tư cùng dọc theo bờ địa khu. Bởi vì bản thân đối với dầu hỏa tiêu phí số lượng rất ít, Trung Đông sản xuất dầu mỏ 90% trở lên từ Vịnh Ba Tư dọc theo bờ bến tàu dùng tàu trở dầu vận chuyển về châu Âu, châu Á các quốc gia cùng địa khu, là trên thế giới phát ra dầu mỏ nhiều nhất địa khu, đối với thế giới phát triển kinh tế có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Với tư cách một đại gia tộc, dòng trí gia tộc ở chính giữa Đông tự nhiên là có nhiều vô cùng sản nghiệp. Nhưng là bây giờ Trung đông sản nghiệp cùng tài nguyên, kinh tế, lợi ích chờ một chút đều là bị uy hiếp to lớn. Căn cứ vào chúng ta nắm giữ tài liệu Trung Đông tự quốc sẽ bạo phát một đợt nội chiến, mà trận này nội chiến trực tiếp người khởi xướng là Washington Quốc, trong đó sau lưng lợi ích chính là Washington Quốc tập đoàn cùng phái Nazi Oceans khơi mào. Edo nhìn về mọi người tại đây nói ra, trước đây, Washington Quốc lật đổ Liên Hợp Chi sau đó, đưa mắt phong tỏa Trung Đông tự quốc, chuẩn bị đem tự quốc đẩy vào đến chiến tranh được sâu. Bọn họ phát động chiến tranh mục đích lớn nhất chính là muốn lật đổ nguyên lai chính phủ, đem mặt khác quốc su thế lực toàn bộ đổi ra khỏi Trung Đông, lấy thực hiện đối với Trung Đông hoàn toàn khống chế. Đồng thời cô lập kẻ tử thủ, đánh vỡ nó tổ chức phái si hình cùng. Một khi tự quốc chiến cạnh tranh bạo phát, Washington quốc đem sẽ ủng hộ ISIS, tự quốc quân tự do, xí gì cái khác người chống lại các loại, còn có có đứa người đưa tiền, cho huấn luyện, cho vũ khí. Nhưng là dưới tình huống như vậy, chúng ta tại tự quốc lợi ích sẽ bị uy hiếp, thậm chí là mất đi trung đông quyền trường khống, cho nên chúng ta nhất định phải làm ra đối sách. È e thanh ném rơi xuống, tiếp theo phở lộc è e mở miệng nói, chiến tranh hiện tại cũng chỉ có thể chiến tranh. Nếu như chúng ta không ủng hộ tự quốc chính phủ, một khi bị Washington quốc cùng tập đoàn mục đích đã tới, chúng ta ở chính giữa đông cùng tự quốc lợi ích liền sẽ nhận được ảnh hưởng to lớn. Không sai, chiến tranh Lúc này, một cái khác giọt chỉ gia tộc tộc nhân mở miệng nói, vì gia tộc chúng ta lợi ích, chỉ có thể chiến tranh. Chiến tranh, đây là tất nhiên. Edo mở miệng nói, nhưng mà đây liền có nghĩa là toàn bộ tự quốc liền sẽ lọt vào chiến tranh trong vòng xoáy. Không không không, liền coi như chúng ta ruột chỉ gia tộc không đúc kết bước vào, nếu Washington quốc lựa chọn đối với tự quốc tiến hành chiến tranh, quốc gia này đều là không cách nào tránh khỏi chiến tranh tàn phá. Flock mở miệng nói. Edo nhìn quanh một hồi mọi người tại đây, lập tức nói ra, được đi, đã như vậy, vì chúng ta cả gia tộc lợi ích, nhấc tay tỏ thái độ đi, thiểu số nghe theo đa số. Lập tức, mọi người tại đây rồi rít tỏ thái độ lên. Biểu quyết rụt chỉ ra tộc phải trang muốn dốc kết bước vào tự quốc trong chiến tranh. Tự quốc ở tại châu Á Tây bộ, địa trung hải bờ Đông, lần lượt bị Ả Xì Già Đế quốc, Macedonia Đế quốc, La Mã Đế quốc, Árập Đế quốc, châu Âu thập tự chinh, Ai Cập Mạc lục Vương triều cùng Ottoman Mãn Đế quốc thống trị, vị trí thế giới dầu mỏ khí thiên nhiên phong phú nhất trung đông vị trí trung tâm, nguồn kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, mỏ, chế biến nghiệp cùng khách du lịch. Nếu mà đối với quốc gia này phát khởi chiến tranh, nhất định là một cái vòng xoáy. Tại lần này biểu quyết bên trong, phong đầu phản đối một phiếu. Tuy rằng tự quốc không cách nào tránh khỏi chiến tranh, nhưng mà Tần Phong cảm thấy ruột chỉ gia tộc sen vào bước vào trận chiến tranh ngày bên trong, nhất định là mười phần bất lợi một chuyện. Tuy hồ, thế giới đều đang bị nước lớn cùng đại gia tộc bủa vây. DS, canh thứ 6, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 343, luận làm sao trong chiến tranh kiếm tiền. Chiến tranh, đây là thập phần khủng bố sự tình. Chỉ có trải qua chiến tranh người mới biết chiến tranh bố. Đặc biệt là giống như chiến tranh thế giới lần thứ nhất cùng chiến tranh thế giới lần hai dạng này đại quy mô chiến tranh, cả thế giới đều là sinh linh đổ thần đấy. Tân Phong cũng không có là một cái thánh mẫu, nhưng mà cũng không muốn nhìn thấy chiến đấu cạnh tranh đại quy mô bạo phát. Một vài gia tộc lớn cùng nước lớn chỉ là đem chiến tranh coi là làm mưu lợi ích loại thủ đoạn mà thôi. Ví dụ như Washington quốc thịnh đưa quốc những năm gần đây phát động chiến tranh rất nhiều chiến tranh, nhưng mà những chỗ này đều là dầu mỏ tài nguyên rất phong phú địa khu, tại những địa khu này phát động chiến tranh, liền rất muốn khống chế địa phương dầu mỏ, dạng này Washington quốc liên có thể khống chế toàn thế giới nhiên liệu mạch sống. Dạng này chiến tranh lấy được lợi ích có thể so sánh trực tiếp chiếm lĩnh một cái quốc gia nhiều hơn nhiều. Ngoài ra, chiến tranh cũng là nâng đỡ một cái chính quyền quan trọng phương thức, ví dụ như Washington Quốc đang đối với một nước nào đó phát khởi chiến tranh sau đó, tuy rằng tại ngoài sáng trên sẽ không chiếm dẫn quốc gia này đất này, còn lại trợ giúp quốc gia này chính quyền mới xây dựng lại quốc gia. Nhưng mà hắn dã tâm tham vọng là không giấu được. Nó sẽ ở quốc gia này xây dựng mình căn cứ quân sự. Dạng này hắn liền ở quốc gia này có thế lực của mình, liền có thể trong tối can thiệp quốc gia này rồi, để cho đây cái chính sách của quốc gia đều lấy Washington Quốc lợi ích làm đầu hoàn toàn không để ý quốc gia này, nhân dân hoàn cảnh sinh tồn. Washington quốc như thế, nhưng mà với tư cách thế giới đại gia tộc rốt chỉ gia tộc cũng là như vậy. Hết thảy quyết sách đều là lấy gia tộc lợi ích làm chủ. È e Đỗ nhìn một chút mọi người tại đây tỏ thái độ kết quả, cuối cùng còn đặc biệt nhìn một chút Tần Phong thái độ, lập tức nói ra, trải qua qua hiện trường tỏ thái độ, chúng ta sẽ đối với tự quốc dùng các biện pháp. Nói cách khác, chúng ta sẽ ủng hộ tự quốc nội cái khác vũ trang, dùng để đối phó Washington quốc. Một khi rốt chỉ gia tộc vì mình ở tự quốc lợi ích tham gia chiến tranh, như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến chiến tranh thế cục càng thêm phức tạp. Bất quá có thể khẳng định là Các thể các thứ này cũng là vì lợi ích của gia tộc làm chủ. Washington Quốc cùng ruột chỉ giữa gia tộc đã là có lớn vô cùng ma sát, bởi vì lúc trước giọt chỉ gia tộc liền từng gây kích Washington Quốc. Để nhị thế chiến kết thúc, Lưu Dật phố Hoan, số lớn ngân hàng, đầu tư công ty dùng phân chia chứng khoán để cho quyền phương thức để cho xí nghiệp thu được kéo dài phát triển động lực, cũng chính là công ty ông chủ sẽ đem một phần cổ quyền phân cho làm rất khá quản lý, khiến cho trở thành người hợp tác, nhưng mà ruột chỉ gia tộc thờ ở bất động. Âu Mỹ ngân hàng lớn, bao gồm Thụy Sĩ Thụy Sĩ liên hợp ngân hàng, xu di tín dụng, nước Đức ngân hàng. Và Washington Quốc Cao Thịnh, mặc gang sờ tàn lợi đều dối rít đưa ra thị trường, dùng được lượng lớn phát triển tiền vốn, nhưng là bởi vì rốt chỉ gia tộc tài chính công ty là không lên thị, cho nên tại Washington kế lớn của đất nước cũng không vừa ý đấy. Washington Quốc có thật nhiều bản địa tập đoàn bạc khống, rốt chỉ gia tộc đánh mấy lần kinh tế tài chính chiến đấu, cũng rất khó đánh vào Washington Quốc. Tại Washington Quốc sức ảnh hưởng hết sức có hạn. Trải qua gia tộc đại hội biểu quyết quyết định, rốt chỉ gia tộc quyết định đối với tự quốc chiến cạnh tranh tiến hành ủng hộ. E còn cố ý nhìn về Tần Phong tiên sinh, ngươi thấy thế nào?" Tần Phong cười, nói, "Chiến tranh một đánh vang lên." Vô luận kết quả làm sao, Dỗ Trì gia tộc đều là người được lợi. Xác thực, vô luận kết quả làm sao, Dỗ Trì đều là người thắng. Đánh nhau cũng không cần nói, không cần biết người nào muốn đánh thắng, cái gì máy bay đại pháo không thể thiếu mua, đạn pháo đạn hỏa tiến càng là không thể tiết kiệm. Vì vậy mà nói đây đối với quân hỏa tiêu hao là hết sức lớn. Chiến tranh lợi nhuận lớn nhất là ai? Đương nhiên là nhà buôn súng ống đạn dược. Trung hợp chính là, Dỗ Trì gia tộc tại súng đạn giới chiếm cư ảnh hưởng phi thường lớn lực cùng trưởng lực, rất nhiều nhà buôn súng bên trong Dỗ Trì gia tộc đều có cổ phần đấy. Cho nên chiến tranh đánh nhau Nhà buôn súng ống đạn dược khẳng định kiếm tiền, rốt chỉ gia tộc tất nhiên sẽ kiếm một món tiền lớn. Kỳ thực thậm chí không cần đánh nhau, chính là khẩn trương quốc tế quan hệ đều sẽ đưa tới súng đạn nhiệt tiêu. Thần tiên sinh là một biết người. Edo cười một tiếng, nói: "Bây giờ có thể xác định, chúng ta rốt chỉ gia tộc tham dự vào xác bùng nổ tự quốc trong chiến tranh." Cầu kim đậu. Chiến tranh, đây là rất nhiều đại gia tộc cùng nước lớn nhu cầu lợi ích thủ đoạn. Ví dụ như Washington Quốc, mỗi một năm hết Tết đến cũng đổ ra phát động chiến tranh, mấy năm nay còn nợ nần chồng chất, một năm lợi tức cũng phải 3, 4000 USD. Ánh sáng một năm lợi tức, là có thể chiếm được năm đó tài chính dự tính 8. 3%. Đây có thể chỉ là lợi tức, đây là mười phần kinh khủng. Số tiền này trải qua chuyển tay một cái, trực tiếp là rơi vào quân công cự đầu trong tay. Dỗ Trí gia tộc có thể phát triển cường đại như thế, đương nhiên không biết làm làm ăn lô vốn, hơn nữa vốn là gia tộc này cũng là dựa vào chiến tranh cùng súng đạn lập nghiệp đấy. Cho nên nói, Dỗ Trí gia tộc biểu quyết cái kết quả này là nghĩ căn kẽ. Và lại, bán súng đạn kiếm tiền chỉ là trò đùa con nít mà thôi. Bởi vì kiếm nhiều tiền nhất vẫn là tài chính, là thông qua chiến tranh hoặc địa khu thế cục ảnh hưởng thị trường chứng khoán. Không cần biết cổ phiếu, kỳ hóa, phiếu công trái, chỉ cần có thể sớm biết rõ những này tài chính giao dịch hướng đi, kiếm tiền căn bản không phải chuyện. So sánh như bây giờ biết tự quốc sắc bạo phát chiến tranh, như vậy dầu mỏ nhất định sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, đến lúc đó chính là chuyên gia tài chính tộc cùng các đại tập đoàn thu hoạch giao hẹn cơ hội. Trong này liên lụy hết sức phức tạp tài chính thủ đoạn, nhưng mà tại những đại gia tộc này xem ra cũng bất quá là chuyện trò vui vẻ giống như đơn giản và bình thường. Toàn bộ giọt chỉ gia tộc biểu quyết một hồi đây quyết định cuối cùng. Lập tức Giọ trị gia tộc lại bắt đầu thảo luận cái khác quan hệ đến gia tộc lợi ích những chuyện khác, ví dụ như châu Phi một nước nào đó chính quyền vấn đề, là nâng đỡ ai lên Đài vẫn là chèn ai. Ví dụ như Trung Đông dầu mỏ vấn đề, xử lý như thế nào? Lại ví dụ như một ít địa khu thế cục vấn đề, phải làm thế nào bảo vệ lợi ích của gia tộc đời đã nào? Nếu mà không biết, còn tưởng rằng là tại mở liên hợp quốc đại hội đâu, bởi vì thảo luận sự tình đều là quốc tế đại sự cùng thế giới kinh tế sự tình. DOS, cách 1, một, một tuần lễ mới, quỷ câu 1 làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Côn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc Chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 344, thần phong hứng thú. Một nước chính trị, ngân hàng tài chính quốc tế, dầu mỏ tài nguyên, kinh tế tình thế, thị trường cổ phiếu, liên hợp quốc lập pháp. Những thứ này đều là giọt chỉ ra tộc thảo luận nội dung. Thật không biết chuyện mà nói, còn tưởng rằng là tổ chức liên hợp quốc đại hội đây. Bởi vì những này thảo luận nội dung đều là quan hệ đến quốc tế cùng thế giới ổn định cùng phát triển. Ví dụ như châu Phi một nước nào đó vấn đề, toàn bộ quốc gia là một cái mười phần nổi loạn quốc gia, nhưng mà quốc gia này lại có nhiều vô cùng kim cương. Trâu Phi một cái trong đó vô cùng trọng yếu tài nguyên, đó chính là kim cương, mà cái này Châu Phi trong quốc gia chiến nguyên nhân cũng là bởi vì kim cương. Bởi vì kim cương, nó đưa đến các nơi trên thế giới ác lang chú ý, vì chìm giữ, bọn họ lẫn nhau chém giết, máu chạy thành sông, lợi dụng kim cương cùng súng đạn đến đem toàn bộ quốc gia đưa đến hỗn loạn bất an. Nói như vậy, những này kim cương buôn lậu cùng nhà buôn súng ống đạn dược, nhiệm vụ là đem lông xuyên mang đến riêng biệt thành phố, sau đó địa phương người mua sẽ giao cho chính giữa thương, thông qua thu mua quan thuế sửa đổi khai thác vì lý bệ gì ạ? Như vậy thì có thể hợp pháp xuất cảnh rồi. Những mỏ chiến tranh quốc gia sản xuất mỗi khỏa kim cương đều dính có châu phi đảo mỏ công nhân, hoặc là chiến tranh người hy sinh máu tươi, mà những này hát xuyên trải qua tầng tầng tẩy trắng, thương gia lấy giá thấp thu vào, giá cao bán ra cho yêu thích kim cương khách hàng. Số tiền này rơi vào quân phản lọt túi, dùng để mua sắm chiến tranh sử dụng vũ khí. Điều này cũng dẫn đến ảnh hưởng kim cương giá cả, bởi vì đây là phi pháp kim cương đen. Đương nhiên, đây cũng căn bản ảnh hưởng rốt chỉ gia tộc gia tộc lợi ích, bởi vì rất nhiều người bắt đầu ngăn chặn những này phi pháp kim cương. Vì vậy mà trải qua rốt chỉ gia tộc thảo luận sau đó, quyết định ổn định quốc gia này trong nước hoàn cảnh, để cho quốc gia này kịp cương hợp pháp xuất khẩu, như vậy đối với lợi ích của gia tộc liền sẽ trở nên tối đa hóa rồi. Trong lúc nói cười, quyết định một quốc gia chính trị và hoàn cảnh. Trong lúc vẫy tay, thúc đẩy quốc tế liên hợp quốc lập pháp. Có thể thấy, rốt trí gia tộc bản lĩnh là mười phần cương đại. Đây một đêm hội nghị tổng cộng mở hơn 4 giờ. Sau 4 tiếng, Edo rốt trí nhìn về tại chỗ tổng nhân, nói, "Được rồi, hội nghị hôm nay liền tới đây. Chúng ta cùng nhau cùng ăn một cái bữa ăn tối đi." Lập tức, tại chỗ gần 100 rốt chỉ tộc tổng tiến hành một hồi chung ánh nến bữa ăn tối. Bữa ăn tối là có thể dẫn người vào sân đấy. Tự nhiên, Tân Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người là chung tham gia bữa tiệc này ánh đến bữa ăn tối. Ánh đến bữa ăn tối tình thế tương tự với tiệc đứng hình thức, tự do trao đổi cùng dùng cơm, như cùng là một cái mười phần yến hội long trọng. Diệp Mạn Văn vẫn là trầm mặc ít nói, nhưng mà vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Tần Phong, ở bên trong nói nhiều chút cái gì? Quốc tế đại sự?" Tân Phong chậm rãi mở miệng, không khỏi thở dài nói, "Nếu mà không biết mà nói, còn tưởng rằng là tham gia liên hợp quốc đại hội đây. Ta cũng là mới biết rốt chỉ gia tộc vốn là đến lợi hại như vậy, thật sự là trong bóng tối khống chế thế giới gia tộc siêu lớn." một quốc gia chính trị, gia tộc này nói đánh giặc liền sẽ đánh nhau, nói ổn định liền sẽ ổn định. Xem đi, tự quốc qua không được bao lâu liền sẽ bạo phát chiến tranh, ngươi có thể thông báo một tiếng phụ thân ngươi, để ở tự quốc long chi quốc quốc dân trước tiên sớm rút lui ra khỏi, nếu không chiến tranh bộ phát, muốn đi đều không đi được. Diệp Mạn Văn vừa nghe, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Một mực biết rõ rụt chi gia tộc cường đại, nhưng không nghĩ đến cường đại đến trình độ như thế. Cả gia tộc lực lượng quả thực là khó có thể tưởng tượng. Quá kinh khủng. Diệp Mạn Văn Tự lẩm bẩm nói ra, thật là không có nghĩ đến rốt trí lực lượng của gia tộc có thể kinh khủng như vậy, tại giở tay nhất chân Phong Khinh Vân đạm bên trong ảnh hưởng toàn bộ quốc tế hình thức, Phong Vân biến hóa. Tóm lại, gia tộc này là 10 phần kinh khủng. Thần Phong cũng là cảm thán. Thần Tiên Sinh. Lúc này, È e Đồ rụt chí đi đến Tần Phong trước mặt, nhìn về Tần Phong nói ra, Tần Tiên Sinh, người tựa hồ đối với gia tộc chúng ta sự tình cũng không có quá cảm thấy hứng thú, rất nhiều lúc đều không bày tỏ thái độ cùng tham dự nghị luận. Tần cười, nói, e tiên sinh, đây là ta lần đầu tiên tham gia, gia tộc đại hội. Đối với giọt chỉ gia tộc cả gia tộc tình huống đều không phải hiểu rất rõ, cho nên ta rất ít tuyên bố nghị luận. Và lại, ta đối với về phương diện này cũng không quá cảm giác hứng thú. hương hứng thú. Ồ, Edo đương nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú nhìn về Tần Phong hỏi, "Vậy Tần tiên sinh, ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú đâu?" Tần Phong dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về Edo, chậm rãi mở miệng nói, "Nói thật đi, ta đối với giọt chỉ gia tộc tộc trường chi vị vẫn tính là có chút hứng thú." Lời này vừa nói ra, Edo sắc mặt không khỏi thay đổi biến. The S, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Ngư phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 345, quyền hạn để cho người mê luyến. Dốt chi gia tộc tộc trưởng, đây thì tương đương với cả thế giới vua không ai. Bởi vì trưởng không lấy rồi toàn bộ rốt chi gia tộc vị trí tộc trưởng, kia liền có thể điều động toàn bộ dốt chi gia tộc tài nguyên cùng lực lượng. Lấy dốt chi gia tộc như vậy sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến xem, trong lúc vô hình chính là khống chế được cả thế giới. Vua không ai. Chân chính vua không ai. Khi Tần Phong vừa nói sau, ẻo e sắc mặt thay đổi biến, trở nên 10 phần mất tự nhiên. Bất quá loại này mất tự nhiên là chợt lóe lên, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tiền tài cùng quyền hạn từ xưa đến nay đều là mọi người truy đổi hai đại môn khác. Đặc biệt là quyền hạn, bởi vì có quyền hạn, liền chứng minh ngươi tài trí hơn người, lời của ngươi nói liền có hô phòng hoán vũ công năng, muốn cái gì trên căn bản đều có thể thực hiện. Hơn nữa, quyền hạn càng cao, được hưởng đãi ngộ sẽ càng tốt. Làm 13 vì rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, Edo rốt chỉ không mê luyến vị trí tộc trưởng, đó là giả. Khi từng cái từng cái mê luyến quyền hạn, từng bước một leo lên, sau đó từng bước một rơi vào vết đá, đều là bởi vì làm một loại nghiện, một loại yêu cháy bóng quyền lực nghiện quyền hạn là sẽ cho người viện. Đối với ẻ đồ mà nói, chính là cho hắn liên hợp quốc tổng bí thư cũng so ra kém ruột chỉ ra tộc vị trí tộc trưởng. Ẻ đồ sắc mặt thay đổi biến, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, nhìn về Trần Phong nói ra, "Trần tiên sinh, đối với rụt chỉ ra tộc tộc trưởng vị trí này rất nhiều người đều hy vọng có thể tuyển chọn thành công, cho nên ngươi đối thủ cạnh tranh rất nhiều." "Không có vấn đề, thử xem." Thần Phong thản nhiên nói. "Cũng vậy, Phạm là ruột chỉ người của gia tộc đều có cơ hội có thể tham tuyển đấy." nói, "Ta chỉ có thể cầu chúc tiên sinh có thể trúng "Cảm ơn." Trần Phong dừng dưng một tiếng. Đối với Edo sắc mặt biến hóa, hắn đương nhiên là nhìn ở trong mắt. Rất rõ ràng, lao đầu này cũng không muốn Tần Phong được tuyển làm. Đừng nói Tần Phong đã nhìn ra, Diệp Mạn Văn cũng đã nhìn ra. Edo cùng Tần Phong tán gẫu mấy câu, sau đó rời đi. Diệp Mạn Văn nhìn thấy như vậy tình huống, thấp giọng hướng về phía Tần Phong nói, "Tần Phong, lão đầu này thật giống như mười phần không vui ngươi tham tuyển rốt chỉ gia tộc tộc trưởng chi vị." Trong dữ liệu, Tần Phong uống một ngụm rượu, từ Tốn nói, "Đổi lại là ngươi chính là hiện tiên chỉ gia trưởng, ngươi cũng không vui người khác tới đoạt vị trí của ngươi." Từ khi năm 1960 bắt đầu, Dột chí gia tộc rốt cuộc nên đón vị thứ nhất không phải thành viên gia tộc người hợp tác, người hợp tác hạn chế số lượng từng bước gia tăng đến năm 1967 20 tên. Ngoài ra, một ít dột chỉ gia tộc nam giới thành viên không còn tuân thủ nghiêm ngặt cận thân lấy nhau gia tộc quy định, cũng không phải người do Thái kết hôn. Tần Phong cũng coi là dột chỉ gia tộc người hợp tác, bất quá cái này người hợp tác tương đối lợi hại mà thôi. Bất quá dột chỉ tập đoàn quyền sở hữu cùng quyền lãnh đạo vẫn từ chủ yếu thành viên gia tộc cấp hưởng, nhưng mà hướng theo người hợp tác gia tăng cùng gia tộc mở rộng, như vậy thì xuất hiện tộc trưởng chức vị này rồi. Diệp Mạn Văn trần chờ chốc lát, lập tức nhiên mở miệng hỏi, "Ấy, Tần Phong Cái này rụt chỉ gia tộc tộc trưởng vị trí rất lợi hại, nhiều người như vậy muốn cướp đến ngồi. Người nói xem. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói, làm ruột chỉ gia tộc tộc trưởng chính là cái thế giới này vua không ai, Người nói xem. Cái thế giới này gia tộc rất nhiều, nhưng là chân chính đạt đến ruột chỉ mỗi nhà tộc cường đại như vậy, kia là phi thường thiếu. Trên thế giới gia tộc sát thực không ít. Ví dụ như đủ Bọn gia tộc, đủ hòn gia tộc đến bây giờ đã có hơn 200 năm lịch sử, người sáng lập là ý lệ nệ Đỗ Bọn, lúc ấy tại Đỗ Bọn gia tộc phát triển tình thế vừa vặn thì ra 250 cái đại phú hào. 50 cái siêu cấp đại phú hào, bởi vì một lần thuốc nổ bảo tạc dẫn đến gia tộc mất tất cả. DuPont Tam Ba chủ xuất hiện mới để cho gia tộc lại lần nữa leo lên đỉnh phong, DuPont gia tộc được gọi là Washington quốc xưa nhất, giàu có nhất, kỳ lạ nhất, lớn nhất tài sản gia tộc. Đang so như một găng gia tộc, Mặc găng gia tộc người sáng lập là Joseph Ford đặc biệt gia nhận lấy địch, nhưng mà gia tộc bên trong nổi danh nhất là John Vie to lớn đặc biệt Mặc găng. Hắn lúc ban đầu kinh doanh tiểu tiệm cà phê, sau đó tích lũy thay đổi kinh doanh quán trọ, sau đó mua vận hạ cổ phiếu, gây dựng sắt thép công ty, còn kiến tạo tỷ tạn nịt. Givờ một gang khai sáng một gang thời đại trở thành thế giới số một ông chủủ tài chính. Nhưng mà những gia tộc này chỉ là tại Washington quốc khả năng của tương đối lớn, bởi vì là đủ bọn tập đoàn cùng một gang tập đoàn, cùng rốt chỉ gia tộc dạng này toàn cầu phạm vi sức ảnh hưởng to lớn gia tộc so với vẫn có chút phụ thủy nhỏ gặp phụ thủy lớn. Bữa tiệc này bữa ăn tối kết thúc sau đó, mọi người đều là ai về nhà nấy tìm mẹ của mình rồi. Toàn bộ tòa thành tuy rằng lớn, nhưng mà cũng ở không dưới vài trăm người, cho nên chỉ có rốt chỉ gia tộc lực lượng chủ yếu thành viên có thể theo cư trú ở tòa thành, phần lớn vẫn còn cần khách sạn hoặc là biệt thự tìm kiếm chỗ ở. Thần Phong dĩ nhiên là ở tại trong lâu đài. S867 hoa ruột trì với tư cách tộc trưởng, tại trong lâu đài căn phòng cũng là lớn nhất. Bất quá lúc này, gian phòng của hắn chính là 10 phần náo nhiệt. Bởi vì tại bữa tiệc này bữa ăn tối sau đó, Edo liền triệu tập cùng mình gần gửi tộc nhân, bắt đầu thương thảo sắp khai triển ruột trì gia tộc tộc trưởng tuyển cử vấn đề. Hai ngày nữa, gia tộc chúng ta liền muốn tuyển cử mới nhậm chức tộc trưởng. Edo nhìn về tại chỗ mời mấy người, nói, đối với lần này, ngươi thấy thế nào? Gia tộc lớn, trên quyền đoạt thế đấu tranh tự nhiên sẽ không thể thiếu Ví dụ như Disney gia tộc, người sáng lập là Hoa Đặc biệt Disney cùng anh của hắn Roy, bởi vì mẽ lao thử hoạt họa điện ảnh mà danh dương thiên hạ, sau đó lại sáng lập một loạt sản nghiệp, nhưng mà Disney tại sự nghiệp chưa rốt cuộc thì từ trần, gia tộc nội bộ tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng biến thành cháu trai thừa kế gia sản. Với tư cách một cái do thái gia tộc, ta cảm thấy đây vừa đảm nhiệm gia tộc tộc trưởng vị trí tuyệt đối không thể rơi xuống tại gia trong tay của người. Người ngoài này, tự hồ nói đúng là nắm giữ gia tộc cổ phần nhiều nhất tần phong. Đợt, 3, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 346, bốn đại tộc trưởng người được đề cử. Tuy nói rột chỉ ra tộc tộc trưởng là mỗi một người đều có thể tham dự tuyển chọn, nhưng mà mỗi một năm có lực tuyển chọn người đều là mấy cái. Đây liền như tổng thống người người đều có thể tham tuyển, nhưng mà mỗi một năm cuối cùng đều là chỉ có mấy cái tuyển chọn người. Edo sắc mặt 10 phần ngưng trọng, nhìn về mọi người tại đây nói ra, ta đã dò xét qua tấn phong rồi, hắn cũng có ý tham tuyển người tộc trưởng này chi vị. Trong tay hắn nắm giữ ruột chỉ gia tộc nhất nhiều cổ phần người, nếu mà hắn được tuyển làm tộc trưởng mà nói, như vậy cả gia tộc liền muốn rơi vào tay người khác rồi. Nói thế nào Tần Phong cũng là một cái người đông phương, không chỉ cùng chúng ta chủng tộc không giống nhau, hơn nữa da màu da cũng không giống nhau. Tộc trưởng, người nói không sai. Một cái tuổi qua 50 âu phục nam tử mở miệng nói, đây là chúng ta do thái gia tộc ruột chỉ gia tộc, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân đến khống chế gia tộc của chúng ta. Thật là thao đàn tộc trưởng tuyển cử. Một cái khác tương đối nam tử trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ lên, nói, đây vốn là vốn chính là nhà của chúng ta tộc, ban đầu nên phải từ chúng ta ruột chỉ gia tộc dòng chính thừa kế liền tốt rồi, làm cái gì tuyệt cử. Bây giờ không phải là hoán trách thời điểm. Ệ e Đỗ chậm rãi mở miệng nói, ta muốn chính là gia tộc tộc trưởng chi vị. Mọi người tại đây rồi rít gật đầu một cái, hiểu rõ Ệ Đỗ ý tứ. Lúc này, có một người cao lớn thân sĩ bộ dáng nam tử mở miệng nói, một lần này gia tộc tộc trưởng có lực người cạnh tranh nếu mà cộng thêm Tần Phong nói, như vậy thì tổng cộng có 4 cái. Theo thứ tự là Ệ e Đỗ tộc trưởng, Tần Phong, Hẹn kiêm tốn khắc rụt chỉ, tiếp phàm nhị rụt chỉ bốn người. Dựa theo tình huống trước mắt, bốn người này là có lợi nhất người cạnh tranh. Trong đó é đùa rụt chỉ là đương nhiệm cục trưởng, tại rụt chỉ gia tộc bên trong niên kỳ lớn, bối phận cao, hơn nữa còn kinh doanh 3 năm rụt chỉ gia tộc, đồng thời còn là Solomon rụt chỉ đích hệ tự tôn. Solomon rụt chỉ là ai? Đây chính là La Thị Ngũ Hổ một trong. Solomon rụt chỉ năm tướng là thế giới tài chính thế gia rụt chỉ nhà tộc thành viên. Hắn cùng với Amosiza, Nathan, Tẩm Nghị, này cùng xưng là La Thị Ngũ Hổ, bọn họ lần tại Frankfurt, London, Aji. Viên, kia công lạc tư trở châu Âu chứ danh thành phố khai mở ngân hàng, thành lập lúc ấy trên thế giới lớn nhất tài chính vương quốc. Phải biết, tại 1822 năm thời điểm người áo liền cảm nhận được rột chỉ sức ảnh hưởng, mọi người bắt đầu nói nước áo có một cái Ferdinand Hoàng đế cùng một cái Solomon quốc vương. 1843 năm, Solomon thu mua vợ tờ đo vạn vinh sứ liên hợp ngành hỏ công ty cùng nước áo hung gia lợi giã luyện công ty, hai nhà này công ty đều ghi tên lúc ấy thế giới 10 nhà lớn nhất công nghiệp nặng công ty. Đến 1848 năm, Solomon đã trở thành nước áo tài chính cùng kinh tế người thống trị Vì vậy mà Solomon ruột chỉ là cả gia tộc bên trong công thành. Cũng chính bởi vì tầng quan hệ này, Edo trở thành vừa đảm nhiệm độc trưởng. Hẹn khiêm tốn khắc ruột chỉ thấp hơn Edo đồng lứa, là James ruột trì đích hệ tử tôn, tuổi lớn hơn 40 tuổi, dựa vào năm gần đây tinh anh cùng đời tra tích lũy mạng giao thiệp, xem như 10 phần có lợi người cạnh tranh. James ruột chỉ là người sáng lập mà ở ở ruột trì nằm con trai bên trong con nhỏ nhất. Tiffany 1815 năm, James tại nạ bồn mèo ổng chấp chính thời kỳ, chủ muốn lui tới vu London cùng Đang giúp Vi Thế bữa vận chuyển hoàn kim cùng quốc trái thu mua chiến đấu sau đó, Djem tại nước Pháp danh tiếng vang xa, hắn thành lập rốt chỉ Parisi ngân hàng, cũng trong tối tài trợ Tây Ban Nha cách mạng. Tại nước Pháp quân sự chiến bại sau đó 2113, Djem anh em từ khủng hoảng kinh tế bên trong cứu vất nước Pháp, ngân hàng của bọn hắn cũng được mọi người mạnh mẽ lẫn nhau cầu vay địa phương. Đến tận đây, rốt chỉ gia tộc hoàn toàn không chế nước Pháp tài chính, hết sức lợi hại một vai. Một cái khác tịch phản nhị rốt chỉ niên kỷ cùng t Phong không sai biệt lắm, chỉ có điều so sánh Tần Phong lớn hơn mấy tuổi mà lấy, lai lịch của hắn cũng không đơn giản, là La thị Ngũ Hổ nạt thản rốt chỉ đích hệ tử tôn. Nạt Thản rốt chỉ nam tức là rốt chỉ gia tộc sớm nhất hướng về nước ngoài phát triển con thứ ba. Bởi vì nạt Thản quan hệ, tại hoạt thiết lô trong chiến dịch nhất cử đạt được luân đôn tài chính thành quyền chủ đạo, cho nên nắm giữ ảnh quốc mạch máu kinh tế. Từ đó, bao gồm tiền tệ phát hành cùng giá vàng trở cực kỳ trọng yếu quyền quyết định, vẫn luôn đem nắm giữ tại rốt chỉ gia tộc trong tay. Đây coi như là toàn bộ rốt chỉ gia tộc phát tài quan trọng công thần. Đến mức Tân Phong, một cái ngoại tộc gia tộc người hợp tác mà thôi, cùng rốt chỉ gia tộc cũng không có gì quá lớn quan hệ. E trưởng, ta cảm thấy ngươi tỷ số thắng cao nhất." Người nam tử trẻ tuổi kia mở miệng nói, Bởi vì ngươi ở trong gia tộc mạng giao thiệp cao nhất, bối phận cao nhất, hơn nữa còn là đây vừa đảm nhiệm tộc trưởng, nơi lấy cuối cùng nhất định là có thể lại lần nữa liên nhắm đấy. Vô luận là Tiffany vẫn là hẹn khiêm tốn khắc, bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi. Đến mức Tân Phong, một cái ngoại tộc người hợp tác, chúng ta cả gia tộc người là không có bao nhiêu người sẽ bỏ phiếu cho hắn. Đúng đúng đúng. Một cái khác nam tử cũng là mở miệng nói, ta cảm thấy phi thường có đạo lý, Tần Phong trong tay hắn mặc dù có gia tộc chúng ta nhiều nhất cổ phần, nhưng mà hắn thủy chung là người ngoại tộc, tộc nhân chúng ta sẽ không bỏ cho phiếu cho hắn nhà sĩ. E đùa nghe lời của mọi người, gật đầu một cái. Tuy rằng thấy để bọn hắn nói rất có đạo lý, nhưng mà từ đầu đến cuối tâm lý mười phần bất an. Không biết vì sao, luôn là cảm thấy tâm lý không nỡ. Ế Đỗ chậm rãi thở dài một câu. Đời tiếp theo tộc trưởng chi vị, giống như có lẽ đã là thành vị vật ở trong túi của mình, bất quá ế e Đỗ đối với Tần Phong cái này người ngoại tộc lại có sâu đậm lo hâu. Loại này lo hâu không biết là đến từ phương nào, nhưng mà thủy chung là bất an. Tần Phong căn phòng. Tần Phong, người muôn tuyển chọn tộc trưởng, đây tựa hồ khó như lên trời đi. Đợt một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình. Xin vui lòng, Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 347, khống chế thế giới phía sau màn tay. Tần Phong cảm thấy hứng thú. Tần Phong, người muốn tuyển chọn tộc trưởng, đây tựa hồ khó như lên trời đi. Diệp Mạn Vân đang nghe Tần Phong muốn tham tuyển một lần này, rột chỉ ra tộc tộc trưởng chi vị, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng không coi trọng. Đây không phải là không coi trọng Tần Phong, mà là thực tế chính là như thế. Dỗ Chí gia tộc là một cái do thái gia tộc, toàn bộ do thái gia tộc tính cách đều là thiên về truyền thống, bọn họ chỉ số IQ cao, nhưng mà cũng mười phần cao ngạo. Người Do Thái rất tự đại, chẳng những không ăn thịt heo, còn cho là mình mới là tôn giáo giới lao đại. Cái gì Cơ đốc, dạy Thiên Chúa giáo, hết thể đều là đạo do Thái đồ từ tổ tôn, hơn nữa 10 phần mưu kế tinh thông. Hơn nữa người Do Thái có cách ly truyền thống, là một đám tụ tập người, lại đối với người khác 10 phần cảnh giác, yêu thích mình thiết lập xà khu, chủng tộc bên trong lấy nhau, bọn họ đem người khác đóng dồi thế giới của bọn hắn ra, lại đánh nội tâm bên trong xem thường người khác. Diệp Mạn Văn đối với người Do Thái vẫn hơi hiểu bên đấy. Tần Phong cũng đương nhiên cũng biết với tư cách Do Thái gia tộc rốt chỉ gia tộc tính cách, không đúng vậy sẽ không thiết lập lột như vậy một cái gia tộc. Tham gia tuyển chọn lại không muốn tiền, vì sao không 870 thử xem." Tần Phong ngược lại 10 phần ung dung nói ra, mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đây. "Khó." Diệp Mạn Văn 10 phần lạnh như băng rọi nước lạnh. "Người do Thái ngoại trừ yêu thích đầu cơ, theo kiệt, cho vay lại suất cao, còn yêu thích gổm thâu người khác đất đai, người Do Thái là hám lợi cùng chủ trương tôn thở đồng tiền, vì vậy mà muốn được bọn họ tán thành, đây là 10 phần khó khăn." Đây là Tần Phong lần đầu tiên tham gia gia tộc đại hội, đối với rốt trí gia tộc lại không hiểu nhiều, cùng rốt trí người của gia tộc quan hệ lại không nhiều. "Người khác dựa vào cái gì đem phiếu bầu bỏ cho ngươi?" Tần Phong cũng là đang suy tư làm sao từ trong tay của bọn nọ thu được phiếu bầu. Lần này gia tộc đại hội số người tham dự tổng cộng là một người, mỗi một người trong tay có một phiếu, chỉ có thể bỏ cho một cái tuyển chọn người. Hắn cũng muốn đảm nhiệm rụt chỉ gia tộc tộc trường, trở thành trong bóng tối điều khiển thế giới phía sau màn tay. Nhưng mà thực tế có chút tàn khốc, tình huống trước mắt rất khó thu được phiếu bầu. Với lúc đó, trong đầu siêu thần lựa chọn hệ thống thanh em nhớ lên, "Ken đồng, kiểm tra đến túc chủ đối mặt lựa chọn, phải chăng muốn tham tuyển trở thành rụt chỉ gia tộc tộc trưởng? Lựa chọn 1, tham gia tuyển chọn, hơn nữa thành công tuyển chọn trở thành tộc trưởng." Thu được 1000 vip điểm kinh nghiệm cùng một cái thần bí gói quá lớn, vip hội viên chọn lọc tuyển hạng. Lựa chọn 2, tham gia tuyển chọn, nhưng là không cách nào tuyển chọn trở thành tộc trưởng, thu được 1000 vip điểm kinh nghiệm, thất bại chi quang kỹ năng. Chú thích: Thất bại chi quang kỹ năng là một loại kỹ năng bị động, thu được kỹ năng này nói, về sau tộc chủ liền tính thất bại, cũng không có thể từ tộc chủ trên thân nhìn ra được đây là thất bại, nói đơn giản chính là ẩn tàng tộc chủ trên thân sự thất bại ấy lọt rẹ khí chất khí tức. Lựa chọn 3, không tham gia tuyển chọn, thu được 100 vip điểm kinh nghiệm thường thường, khấu trừ 1 ngày vip hội viên thời gian. Lọt Ta mới không cần khi lọt rẹ. Không người nào nguyện ý khi lọ rẻ, khi một người thất bại. Tần Phong đương nhiên cũng là như vậy, vì vậy mà không hề giống lấy được thất bại chi quan kỹ năng. Phốc. Còn có thể khấu trừ VIP hội viên thời hạn, khấu trừ một ngày. Cùng siêu thần lựa chọn hệ thống sống chung lâu như vậy, Tần Phong là khắc sâu hiểu được cái hệ thống này rồi. Hệ thống là một cái phi thường thực tế hệ thống, chỉ cần ngươi là VIP hội viên, như vậy thì sẽ tận tâm tận lực phục vụ, hơn nữa đủ loại tưởng thưởng nhiều vô cùng. Nhưng mà nếu mà không phải VIP hội viên, như vậy thì không có đãi ngộ tốt như vậy rồi. Đừng nói thường trò, chính là thái độ đều sẽ thành 10 phần không giống nhau. Cho nên Tần Phong nhất định phải bảo đảm mình cao quý VIP hội viên thân phận. Hệ thống a, ta cũng muốn làm chọn rốt chỉ gia tộc tộc trưởng chi vị a. Tần Phong gương mặt phiền não cũng bất đắc dĩ, nhưng mà rột trí gia tộc là một cái do thái gia tộc, ngươi có biết do thái gia tộc là gia tộc gì sao? Người do thái chính là một cái tự mình cô lập một đám quy cao lại hám lợi tinh thông tính toán một đám người. Ta cùng bọn họ giao thiệp lần số không nhiều, đến ở tại cả gia tộc người ta càng là không nhận ra mấy cái, làm sao có thể cùng những thứ khác tuyển chọn người cạnh tranh đây? Nếu muốn trở thành trưởng, đây là mười phần khó sự tình a. Tôn kính tộc chủ, những này khó khăn cần phải tự mình ngươi giải quyết a. Siêu thần lựa chọn hệ thống mở miệng nói, người làm xảy ra điều gì lựa chọn, như vậy thì sẽ thu được tưởng tượng gì, hết thể các thứ này quyết định bởi ở tại tộc chủ. Giải quyết. Giải quyết như thế nào? Tiếp theo, Tần Phong hỏi thăm hệ thống phương án giải quyết, nhưng mà hệ thống không có trả lời Tần Phong rồi. Hiển nhiên, đây không phải là siêu thần lựa chọn hệ thống phục vụ trong phòng y. Đây sẽ để cho Tần Phong rất là phiền não muách. Hiện tại đã là cho thấy thái độ sẽ tham gia đây một đời ruột chỉ ra tộc tuyển chọn rồi, hoặc là tuyển chọn thành công, hoặc là tuyển chọn thất bại. Thành công, vậy thì có thần bí gói quà lớn. Thất bại, như vậy thì chính là thất bại ánh sáng. Ngay tại Tần Phong có chút khổ não thời điểm, trong đầu trầm mặc một hồi thật lâu, siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm là lần nữa vang lên, "Len keng, tấm áp nhắc nhở, tốc chủ có một lần tưởng thưởng vẫn không có nhận, phải chăng nhận. Tưởng thường không có nhận." Tần Phong đông nhiên là nhớ lại rồi, lúc trước hệ thống để cho Tần Phong tiến hành lựa chọn, phải chăng đi hỗ trợ đóng vai Vân Sơ Tuyết điện ảnh, cuối cùng Tần Phong lựa chọn giúp đỡ, cho nên là thu được một lần tưởng thường. Giúp đỡ Vân Sơ Tuyết đóng vai điện ảnh, thu được 1000 VIP điểm kinh nghiệm, một lần cơ hội giúp thưởng, thu được một cái thần bí huy chương. Nhận, lập tức nhận. Tần Phong suy nghĩ một chút, lập tức nói là nói, xem lần này có thể lãnh vào tay tưởng thưởng gì. Leng chúc mừng tốc chủ thu được 1000 VIP điểm kinh nghiệm, một lần cơ hội rút thưởng, thu được một cái thần bí huy chương. Cơ hội rút thưởng phải chăng sử dụng? Sử dụng. Tần Phong không chút do dự mở miệng nói, rút thưởng, lập tức là bắt đầu rút thưởng. Vẫn như cũ hết sức quen thuộc rút thưởng hình ảnh, vẫn là trước sau như một rút thưởng phương thức. Bởi vì Tần Phong là VIP hội viên, cho nên rút thưởng chúng giải xác suất cũng rất cao nhiều. Nhưng mà có thể thu được cái gì phân thưởng, Tần Phong cũng rất chờ mong. Đợt, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 348, hệ thống tưởng tượng thật sự là quá cái thời. Quen thuộc rút thường hình ảnh, vẫn như cũng rút thưởng phương thức. Rất nhanh nguyên bản xoay tròn kim đồng hồ là nhanh chóng dừng lại. Cùng lúc đó, siêu thần lựa chọn hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng tốc chủ thu được mê hoặc chi lực. Mê hoặc chi lực có thể tăng cường tốc chủ nói chuyện mê hoặc tính, vô luận tốc chủ nói cái gì, đối với ý chí lực không kiên định hoặc là ra đời không lâu người trẻ tuổi đều có rất lớn mê hoặc tính, hoàn toàn là nghe theo tốc chủ nói. Tần Phong hơi sửng lập tức mở miệng hỏi, dựa theo ngươi nói như vậy, đây chính là có tẩy não chức năng. Tẩy não chính là dùng bên ngoài áp lực đem đặc thủ tư tưởng chuyển cho người khác, có tính chất biệt lập, luận chứng tuần hoàn, lợi ích hứa hẹn, chú ngữ hóa, nghi thức hóa, lập lại tính các loại đặc điểm. Nói đơn giản, tẩy não bản chất chính là dùng tất cả thủ đoạn đem phù hợp mình lợi ích sai lầm hư giả nhận thức cùng tư tưởng đi chuyển cho người khác, chuyển vào nhận thức cùng tư tưởng không phù hợp chân tướng sự thật cùng khoa học tức là tẩy não. Bán hàng đa cấp liên tưởng xuyên sử dụng loại phương thức này, truyền vào người khác không hợp lý giàu đột đột phương pháp, để cho người tin là thật. Không sai biệt lắm. Siêu thần lựa chọn hệ thống mở miệng nói, mê hoặc chi lực tác dụng so sánh đơn giản tẩy não càng cường đại hơn, có thể càng thêm có mê hoặc tính. Tần Phong khẽ gật đầu một cái, đã minh bạch hệ thống theo như lời nói rồi. Lợi dụng mê hoặc chi lực có thể để cho mình theo như lời nói càng thêm có mê hoặc lực, hơn nữa đạt đến nhất định khống chế tinh thần tác dụng. Khống chế tinh thần tương tự với bán hàng đa cấp, kích thích bị thao túng người tâm hư vinh và hào thắng tâm, khiến cho bọn hắn tự giác dựa theo yêu cầu hành động, phát triển một bộ bên trong thuần ngữ, hoặc là giao phó cho một ít tự ngữ đặc thù hàm nghĩa, lập tức để cho hắn cảm giác mình xuẩn, trì lạc, chậm rãi trở nên mất lo âu, mất độc lập năng lực suy tính. Đến cuối cùng, khống chế tinh thần vật hy sinh sẽ trở nên suy yếu, ỷ lại và hình thành hai tầng nhân cách, sản sinh nhận thức công năng rối loạn, hạch tâm tín niệm thay đổi và xuất hiện bệnh tâm thần triệu chứng. Quá tốt, có mê hoặc chi lực, đối với ta tuyển chọn ruột chỉ gia tộc tộc trưởng chi vị lại có niềm tin chắc chắn rồi. Thần Phong trong tâm vui mừng. Ở gia tộc đại hội thời điểm, Thần Phong lưu ý một hồi, tham gia ruột chỉ gia tộc đại hội tộc nhân bên trong, có chừng 1/3 là người trẻ tuổi. Nói cách khác, có được mê hoặc chi lực nói, Phong liền có niềm tin rất lớn bắt lấy đây một phần người trẻ tuổi, đồng thời còn có trẻ cân nhắc đã có tuổi trung lão nên người. Có thể nói năm chắc là lớn rất nhiều. Đúng rồi, ta còn có một cái huy chương không có bắt đầu sử dụng đây. Tần phong đông nhiên văng lên, lần này tưởng thưởng bên trong còn có một cái thần bí huy chương, lập tức mở ra cái gì huy chương. Keng. Thần bí huy chương đang trong quá trình mở ra. Thần bí huy chương mở ra thành công. Leng keng, chúc mừng tốc chủ thu được siêu thần mị lực huy chương. Siêu thần mị lực huy chương chỉ có VIP cấp 3 trở lên hội viên mới có thể sử dụng, hiện tại tốc chủ vừa vẫn phù hợp điều kiện sử dụng. Có được siêu thần mị lực huy chương, có thể tăng lên trên diện rộng tốc chủ mị lực, vô luận nam nữ già trẻ đều sẽ thuyết phục tại tốc chủ siêu thần mị lực phía dưới, thậm chí là khuất phục tại siêu thần mị lực bên dưới. Ấm áp nhắc nhở, siêu thần mị lực huy chương tác dụng 10 phần cường đại, nếu mà lại thêm mê hoặc chi lực tác dụng, có thể tăng cường tốc chủ mê hoặc mị lực, vô luận tốc chủ nói cái gì, ý chí không vững định cùng tinh thần lực yếu người đều sẽ nghe theo. Ta siết cái răng, phần thưởng này thật sự là tới quá kịp thời. nghe hệ thống tưởng tượng giới thiệu, đó là một cùng động. Không nghĩ đến đây siêu thần mị lực huy chương hữu dụng như vậy. Đặc biệt là hiện tại siêu thần mị lực huy chương cùng mê hoặc chi lực tần phong cũng có đinh. Kia không phải có thể tiến hành khống chế. Nói như vậy, muốn tiến hành khống chế tinh thần, cần lặp lại rót thua bởi bọn hắn nội dung, trở thành người giật dây máy hát đĩa cùng ống loa, giọng nói chuyện cùng vận luật sẽ phát sinh biến hóa. Trở nên kích động, cao vút hoặc trang nghiêm, chậm chậm, đồng thời biểu tượng cảm xúc cũng thay đổi được nghiêm túc, trang nghiêm hoặc hân trương. Chờ một chút, đây tựa như cùng bán hàng đa cấp bên trong giảng bài. Có thể được khống chế tinh thần, tất nhiên cũng là ý chí lực phi thường không định, hơn nữa tinh thần lực kém người. Một khi bị khống chế tinh thần hoặc là tại nào Như vậy Phương thức suy nghĩ thành thâm căn cố đế tư duy xu hướng tâm lý bình thường, rất khó biết được, cũng rất khó đi ra. Cầu kim đậu. Đây chính là vì cái gì nhiều như vậy bán hàng đa cấp tồn tại nguyên nhân. Bất quá bây giờ có mê hoặc chi lực cùng siêu thần mị lực huy trường, như vậy thì không cần thiết phức tạp như vậy tẩy não cùng chuyển vào tư tưởng, chỉ đơn giản hơn nói vài lời là đủ rồi. Quá tốt, có được đây hai mục tưởng thưởng, muốn bắt ruột chỉ gia tộc tộc, tộc trưởng chi vị liền thêm mấy phần nắm chặt. Thần Phong sắc mặt mười phần vui sướng, tâm tình thật tốt. Không thể không nói, lần này tưởng tượng thật sự là quá kịp tới. Có đây hai mục tưởng thưởng, không dám nói năm chắc. Nhưng mà tối thiểu có 80 năm chắc. Không. Các đức cùng siêu thần lựa chọn hệ thống câu thông sau đó, Tần Phong sắc mặt thật tốt, thậm chí là ngâm nga cười nhỏ con. Diệp Mạn Văn nhìn đến mới vừa rồi còn mặt mày ủ rột Tần Phong trong nháy mắt trở nên tâm tình thật tốt, 10 phần rất hiếu kỳ cảm thấy hứng thú, Tần Phong, chuyện gì cao hứng như thế? Ta cảm thấy ta có thể bắt lấy lang y tuổi người già tộc tộc trưởng chi vị. Tần Phong lúc nói lời này trở nên 10 phần phân khích, trên mặt cũng là treo nụ cười tự tin. Nhìn đến Tần Phong như thế, Diệp Mạn Văn lẩm ra một cái đấy. Vừa mới Tần Phong còn đang là chuyện này ưu sầu đến, làm sao mới mấy phút nữa trở nên có lòng tin như vậy? Dột chí gia tộc tộc trưởng, cũng chính là cái thế giới này vua không ai, người nào không muốn làm. Mỗi một người đều muốn trở thành điều khiển thế giới đứng phía sau màn tay. Nhưng mà cũng không có là mỗi một người cũng có thể làm. Hiện tại Dột chí gia tộc tộc trưởng người được đề cử tổng cộng có bốn người, Thần Phong có lòng tin như vậy, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Diệp Mạn Văn gọ má đẹp đẽ lộ ra vẻ kinh hãi, nói: "Thần Phong, ngươi không phải là muốn đem cái khác ba cái gia tộc tộc trưởng người được đề cử đều giết chết đi?" "Không không không." Tần Phong khoát tay một cái nói ra, "Ta chính là công dân tốt, người chuyện phạm pháp ta sẽ không làm." "Đó ét, một, một tuần lễ mới." Quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng cái. Còn vợ vợer nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 349, mua một tòa trang viên, hưởng thụ quý tộc sinh hoạt. Ta chính là công dân tốt, giết người chuyện phạm pháp ta sẽ không làm. Tần Phong liền vội vàng là khoát tay một cái nói ra, ta sẽ để bọn hắn cam tâm tình nguyện tuyển cử ta trở thành bọn họ tộc trưởng. Cam tâm tình nguyện? Di Mạn Văn lại chau mày, cảm thấy là điều này thật sự là quá khó khăn. Dù sao giọt chỉ gia tộc chính là một cái do gia tộc. Nhìn đến Diệp khuôn mặt không tin, Tần Phong cười nhạt một cái nói ra, hay cho xem, đến lúc đó tuyển cử sẽ biết. Một đêm yên lặng. Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong hai người đây một đêm trên ngủ cũng ngủ mười phần tư tế, cũng không có cái gì tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Ngày thứ hai 3 ngày cũng không có tổ chức hội nghị gia tộc, cho nên Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn quyết định đi bở mỉ ngặm đi chơi một chút. Bở mỉ ngặm với tư cách anh tháng 8 năm 7 không quốc thành phố lớn thứ hai, vẫn là hết sức phát đạt phồn vinh. Chọn thành phố sinh hoạt tiết tấu chậm chậm, một đường đường không ít nhà hàng cùng quán bar, ngồi chơi các khách nhân bình thường sẽ nâng ly hoặc lấy mỉm làm chú ý, mà trên thuyền du khách cũng vui vẻ vẫy tay thăm. Ngoài ra còn có khoa học viện bảo tàng, Triệm Châu Đáo đợi đã nào. Từng được khen là ngàn nghiệp thành bẩm mỹ ngạn, cũng không thiếu đông đạo tiết mục nghệ thuật mục đích, ngoại trừ bẩm mỹ ngạn hoàn ra múa ba lê đoàn và bẩm mỹ ngạn thành phố ban nhạc. Còn có mỗi năm tháng chín cử hành tiết mục nghệ thuật, còn có công viên đồng cổ đợi đã nào. Bẩm mỹ ngạn vẫn là hết sức tốt. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người đi tại bẩm mỹ ngạn trên đường, thưởng thụ ngắn ngủi nhàn nhã thời gian. Cái thành phố này phong cảnh còn thật là không tồi. nhìn xung quanh phong thành phố nói, tại đây mua một bộ phòng cũng không sai. Bây giờ Tần Phong cảm thấy nếu mà đến một nơi, cảm thấy chỗ này không sai. Sau đó liền có thể ngay tại trô mua một bộ phòng. Muốn mua thì mua trang viên nhé." Diệp Mạn Văn đỗng nhiên vẻ mặt tha hồ tưởng tượng nói, "Ta muốn nhất đúng là mua dưới một tòa trang viên, tại trong trang viên cưới cưỡi ngựa, hái quả nho, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, cuộc sống như vậy nhiều mãn ý a." Rất ít nhìn thấy băng lãnh ngự tỷ Diệp Mạn Văn có một mặt như vậy. Hiển nhiên, nàng là thật yêu thích cuộc sống như vậy trạng thái. "Được, vậy liền mua trang viên." Tần Phong Vũ bản nói, "Chúng ta có thể liền mua trang viên. Ngược lại Tần Phong không thiếu tiền." Lập tức, Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người tại Bẩm Mỹ Ngãm trung tâm thành phố đơn giản du lãm một hồi, tiếp theo đi mua sắm trang viên rồi. Tần Phong tìm được địa phương trung gian, rất nhanh liền tìm được một cái thích hợp trang viên. Trang viên này vị trí địa lý 10 phần không sai, khoảng cách Bẩm Mỹ Ngãm thị vị trí trung tâm cũng không xa, bốn phía giao thông cũng là 10 phần phát đạt. "Thiên sinh, chính là đây một phiến trang viên rồi." Mỹ nữ tóc vàng trung gian nhìn lên trước mặt một mảng lớn sân cỏ cùng lão thụ, nói, "Nếu mà ngươi mua sắm một cái này trang viên, tuyệt đối là vật siêu giá trị." Đây một tòa trang viên có vào để rất xa cỏ xanh bãi cùng tô điểm trong đó đủ loại 100 năm lao thụ, phòng xá phụ cận trong vườn hoa có rực rỡ ánh quốc dâu sở, người có thể ngồi ở nơi buồn hoa thu hải đường phòng khách nhỏ bên trong uống trà, đọc sách, chờ đợi khách phỏng vấn nhân trung. Tần Phong nhìn vòng quanh nhìn một chút giấy tráng phim trang viên, tuyệt đối vẫn tính có thể. Trên lịch sử, trang viên là anh quốc quý tộc sinh hoạt chỗ ở cùng xã giao sân khấu, nó không chỉ đại biểu tài sản, càng đại biểu quyền hạn, nói nó là quyền hạn trang viên thích hợp hơn. Hơn nữa đến thế kỷ 18, khi đó vương thất thế lực đã từ từ suy yếu, chính là quý tộc nắm quyền thời điểm, thu vào khởi nguồn nhiều lại phu phú. Trụy rất nhẹ thậm chí không có. Từng ngọn từ danh sư thiết kế cùng xây dựng, tất kỹ các nơi trên thế giới bảo tàng trang viên, có thể so với san sắt chân quý văn vật quán, tán lạc tại Anh quốc ở nông thôn điển giản. Mỹ nữ tóc vàng trung gian mở miệng nói, "Tiên sinh, ngươi xem trang viên biệt thự là thời kỳ đầu phong cách kiến trúc, 10 phần có tuổi khí tức, cũng không mất sang trọng cao quý. Phong cách kiến trúc hoa lệ tinh xảo trang viên biệt thự tại 16 đến 17 thế kỷ từ đầu đến cuối thay thế tòa thành trở thành nước Anh ba Đào, Thất, quý tộc mới chỗ ở, mà loại này trang viên tiểu kiến trúc ngay từ đầu cư nhân là từ quốc vương giải tán tu đạo viện cải biến mà tới." Hậu kỳ Những máy ở nông thôn trang viên phong cách kiến trúc bắt đầu trở nên phức tạp nhiều bộ dáng, đến chát lơ một đời thời kỳ, chúng ta nước Anh bản thổ phong cách kiến trúc có thể nói rực rỡ hẳn lên. Tồn tại ở lúc đầu tòa thành trong kiến trúc lầu canh cùng tòa tháp đã từ trang viên thiết kế bên trong hoàn toàn biến mất, nó toàn diện khái niệm cũng càng ưu nhã xa hoa. Đây một tòa trang viên vốn là buôn địa một cái nhà giàu, nhưng là bởi vì phú hào công ty phá sản, đeo lên một đống món nợ, cho nên mới bất đắc dĩ đem đây một tòa trang viên bán ra. Trong mỹ nữ giới thẳng thắn nói. Tần Phong nhìn một chút bên cạnh Ngựa Hoan Văn, hỏi, Văn, ngươi cảm thấy tại đây như thế nào?" "Không tệ a." Diệp Mạn Văn nhìn đến cảm thấy còn hết sức hài lòng, gật đầu một cái nói ra, trang viên này không tồi. Vô luận vị trí, trước mắt trạng thái vẫn là cảm giác đều hết sức không tồi. Cũng thời điểm mua một bộ trang viên, hưởng thụ một chút quý tộc sinh sống. Thần Phong thở dài mở miệng nói, 17 thế kỷ hoặc là 18 thế kỷ thời điểm, trong trang viên các quý tộc sinh hoạt xa hoa, có người chuyên phục dịch ẩm thực cuộc sống thường ngày, trang phục, ẩm thực đều có ý tứ, một ngày muốn đổi nhiều lần y phục. Hưng Đông đồng phục là nhất nhăn nhã, các tiểu thư xuống lầu ăn tâm, một loại sẽ bương xuống tóc, mặc trang nhã váy dài, đồ trang sức chỉ có thể đeo vàng bạc, chưa từng có lâu hàng đồ trang sức lấy không quấy hắn nhân tình tự làm cơ chuẩn. Cơm tồi ăn mặc là long trọng nhất, cho dù không có có khách, người cả nhà cũng muốn chú tâm ăn mặc một loại. Các nữ sĩ làm xong tóc 4. 6, thay chính thức lễ phục, đeo lên tốt nhất châu bảo. Thuộc theo quý tộc xa sút cùng nghệ buôn bán cao hứng, rất nhiều trang viên một lần suy bại xa sút, còn bởi vì bị coi là bước lột cùng bất bình đẳng biểu tượng mà bị phá hủy. Hiện tại, có vượt qua 300 tòa có giá trị lịch sử ý nghĩa trang viên tại quốc gia tiến thác dưới sự bảo vệ được may mắn còn sống sót cũng hướng về công chúng mở ra, bọn họ phần lớn nắm giữ phong phú hội họa theo dõi, gia câu, thư tịch, kim loại chế phẩm, đồ gốm hàng vân vân. Tấn Phong nhìn lần ngồi xuống này trang viên chính là trong đó một tòa. Tiên sinh, người rất tính mắt. Trong Mỹ nữ giới mở miệng nói, mua một bộ này trang viên tuyệt đối vật siêu giá trị. Đợt, canh 2, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyệt phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 350, ám hiệu của ta còn chưa đủ rõ ràng à. Trong Mỹ nữ giới mặt tươi cười nói tiên sinh Ngươi mua một bộ này trang viên tuyệt đối sẽ không thua thiệt, đây mặc dù không bằng cha Tỳ Ốc Tư trang viên cùng Khâu cắt nhị trang viên, nhưng là vẫn 10 phần sang trọng đại khí. Cha tỷ Ốc Tư trang viên là nước Anh mê người nhất được hăm nên nhất phía chính phủ phủ đệ một trong, là gả mạn quận công tức cùng công tác phu nhân nhà, một cái 105 màu anh vườn hoa, 30 cái sang trọng căn phòng, và châu Âu lớn nhất tác phẩm nghệ thuật theo dõi trung tâm một trong. Khâu Cắc nhị trang viên là anh quốc lớn nhất tư nhân chật viện, Khâu Cắc nhị trang viên trung tâm kiến trúc là bở giảng mẫu Cung 13, Cung nội trang sức Nguy nga lộng lẫy, giữ lượng lớn tranh sơn dầu, pho tượng, thảm treo tường cùng rất nhiều tuyệt đẹp đồ gia dụng. Chỗ ngồi này tràn đầy điền viên hơi thở đại trang viên, được xưng so sánh anh quốc hoàng cung còn đẹp, tốn dòng giá 517 mới toàn bộ hoàn thành, không ít anh quốc nhân yêu thích lấy nó cùng châu Âu lớn nhất cung điện Vexy si của Pháp so sánh. Dọc theo bờ hồ mềm mại phập phồng thảo trên sơn núi lấm tấm ma mỡ ra tiểu hoa, hồ nước phẳng như kính, chiếu trời xanh cùng hoa xuống cái bóng nước. Người xem tại đây cũng có hồ nước, đồng cỏ, vườn nho chờ một chút, 10 phần vật siêu giá trị. Trong mỹ nữ giới không để lại dư lực giới thiệu, là chúng ta bây giờ trên thị trường tốt nhất trang viên rồi. Từ Victory ạ thời kỳ cường thịnh cùng huy hoàng Đến cách mạng công nghiệp biến đổi lớn cùng vùng đây, lại tới thế kỷ 21 ổn định cùng phát triển, không chỗ nào không có mặt anh quốc trang viên là anh quốc nhân mẫu tượng, cũng là anh quốc quý tộc xã hội miêu tả. Hiện tại xã hội này, có thể có được mình một tòa trang viên và mười phần hiếm thấy. Thần Phong nhìn một chút bên cạnh Diệp Mạn Văn hỏi, có mua hay không? Diệp Mạn Văn liếc Tần Phong một cái, nói, đây là người muốn mua cũng không phải là ta muốn mua, tùy theo ngươi. Thần Phong một tiểu, nói, mua. Cuối cùng, Tần Phong mười phần khẳng khái trực tiếp mua đây một tòa trang viên, cũng không tính là quá đắt, đại khái là 300 vạn bảng Anh. Đại khái chính là 2500 nđt lại thêm một vài thủ tục phí, tiền thuế các loại, đại khái là 3000 MDT. Đây đối với Tần Phong lại nói, căn bản cũng không phải là chuyện. Tiền đối với Tần Phong lại nói chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Bởi vì Tần Phong cũng không có là vương quốc anh người, cho nên tiến hành thủ tục khởi đến khá là phiền bái. Một loạt làm xong thủ tục sau đó, đã là hơn 5 giờ chiều. Và một ngày gia tộc đại hội là tại 6 giờ rưỡi bắt đầu, cho nên Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn cần từ bờ Mỹ ngạm trở lại toàn thành. Trước khi đi, mỹ nữ kia trung gian đặc biệt còn lòng một chút trước áo, hướng về Tần Phong chạy trốn nói, "Tiên sinh, Hoan nghênh ngươi đến bẩm Mỹ ngắm du lịch, nếu mà ngươi có nhu cầu gì ta đều có thể thỏa mãn a. Đây là Ám thị." Thần Phong cười một tiếng, giả Bộ nghe không hiểu, nói: "Được, ta đi trước." Vừa nói cùng Diệp Mạn Văn trực tiếp rời đi. Cái này tức trong mỹ nữ giới là thẳng dầm chân a. Phút, ta đều đã Ám thị rõ ràng như vậy rồi, hắn lại còn tờ ơ bất động. Mỹ nữ tóc vàng trung gian lấy ra kính chiếu một cái nói ra: "Ta tướng mạo cũng không kém a, làm sao hắn đối với ta một chút hứng thú cũng không có." Mỹ nữ tóc vàng trung gian nhìn ra được Tần Phong là một kẻ có tiền người, sợ dĩ chủ động rắn lên, hơn nữa trả lại cho Tần Phong đầy đủ giám thị. Nhưng mà Tần Phong căn bản không để ý nàng. Chẳng lẽ, cái này lớn lên đẹp trai như vậy là gay? ĐS, canh ba, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 351, thị trường chứng khoán cái tay kia. Chẳng lẽ, cái này lớn lên đẹp trai như vậy là gay? Mỹ nữ tóc vàng nhìn đến Tần Phong cùng Diệp bóng lưng biến mất, vẻ mặt bất đắc dĩ đáng tiếc nói ra, quá đáng tiếc, chẳng trách ta điên cuồng ám hiệu nhiều lần như vậy, nguyên lai like là một cái gay. Toàn cái hào phóng ném 300 vạn bảng Anh mua một cái trang viên, đây tuyệt đối là đại thủ hào. Cho nên mỹ nữ tóc vàng liền không ngừng ám thị cùng bức bị nhãn, hy vọng có thể cùng Tần Phong nhắc lên một chút quan hệ. Và lại, Tần Phong mười phần xoái khí, Đông Vương khuôn mặt có đặc biệt mị lực là lực hấp dẫn, để cho nàng mê hoặc không thể tự kiềm chế. Nói cách khác, ngủ Tần Phong là có tiền lại có nhan, hoàn toàn không hố. Chỉ là Tần Phong cũng không có chim hắn mà thôi. Nữ ham tiền, vô luận cái nào quốc gia đều có, hơn nữa đặc biệt là tại quốc gia phát đạt bên Trung bởi vì chênh lệch giàu nghèo lớn, hơn nữa tư tưởng của các nàng phần mở ra, cảm thấy đây đều không là chuyện gì. Vừa có thể sảng khoái vừa có thể đổi tiền, Cỡ sao mà không làm đâu. Tân Phong cũng không biết tự mình bị một cái mị nữ tóc vàng nhìn thành là gay, những này cũng không sao cả, ngược lại hết thể các thứ này đều là của người khác cái nhìn mà thôi. Gay? Người mới là gay đây, cả nhà ngươi đều là gay. Tại mua trang viên sau đó, Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người là trở về trong lâu đài. Đơn giản ăn một bữa cơm sau đó, lập tức lại bắt đầu hôm nay gia tộc đại hội. Tối nay gia tộc đại hội chương trình hội nghị cùng hôm qua vãn chính là một dạng, là thảo luận gia tộc một vài sự vụ xử lý, dù sao nhưng chuyện này trong thời gian ngắn là rất khó xử lý xong hết. Dỗ trí gia tộc chính là một cái ẩn tàng tại thế giới đại gia tộc, có thể nói là so sánh liên hợp quốc còn bận hơn tồn tại. Hội nghị bắt đầu, Edo với tư cách người tộc trưởng này tiếp tục người chủ trì hội nghị. Hội nghị hôm nay tiếp tục tiến hành, chủ yếu thảo luận là chúng ta tại châu Âu thị trường chứng khoán vấn đề, hiện tại châu Âu thị trường chứng khoán. Edo nhìn về mọi người mở miệng nói, chúng ta phải như thế nào không chế châu Âu thị trường chứng khoán, thay đổi một hồi các quốc gia hối suất. Xử lý tài chính hoạt động cơ cấu chủ yếu có ngân hàng, tín thác đầu tư công ty, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, ủy đầu tư, còn có hợp tác xã tín dụng, công ty kế toán. Tài chính tài sản quản lý công ty, bưu điện dự trữ cơ cấu, tài chính công ty cho mướn và chứng khoán, vàng bạc, ngoại tệ nơi giao dịch vân vân. Mà chỉ gia tộc khống chế được rất nhiều tài chính công ty. Tiếp theo, chúng ta thảo luận một chút làm sao thông qua điều chỉnh giữa các nước tiền tài hối suất đến để cho lợi ích của chúng ta tối đa hóa. Trước mắt, cả thế giới thực hành chính là tiêu chuẩn vàng. Tiêu chuẩn vàng tức tiêu chuẩn vàng chế, lấy hoàng kim làm gốc vị tệ tiền tệ chế độ. Tại tiêu chuẩn vàng chế giới, mỗi đơn vị tiền tệ giá trị giống như là một số trọng lượng hoàng kim, khi quốc gia khác nhau sử dụng tiêu chuẩn vàng thì quốc gia dựa hối suất từ bọn họ mỗi người tiền hàm lượng vàng so đấu và ổn định giá đến quyết định. Tiêu chuẩn vàng hạn chế bởi thế kỷ 19 trung kỳ bắt đầu thịnh hành, mãi cho đến hiện trường. Hiện tại ruột chỉ gia tộc nếu muốn khống chế thị trường chứng khoán, như vậy thì cần khống chế hoàng kim thị trường. Tại nên dưới chế độ, trong nước chỉ lưu thông ngân hàng phiếu, ngân hàng phiếu không thể trao đổi hoàng kim, chỉ có thể trao đổi thực hành vàng tỏi hoặc tiêu chuẩn vàng chế quốc ra tiền tệ, quốc tế dự trữ trừ hoàng kim ra, còn có nhất định tỷ trọng ngoại tệ, ngoại tệ ở nước ngoài mới có thể trao đổi hoàng kim, hoàng kim là sau cùng cách thức chi. Tóm lại toàn bộ tài chính quá trình là hết sức phức tạp đấy. Đối với lần này, Thần Phong cũng không có hứng thú. Ở đây mỗi một người đều là nói thiên hoa tán loạn, tần phong chính là nghe buồn ngủ. Nói như vậy, tại nhất định dưới điều kiện, thông qua khiến cho nước nhà tiền tệ đối ngoại mất giá, tức để cho hối suất bay lên, sẽ đưa đến thuốc suất nhập cảnh, hạn chế vào biến tác dụng ngược lại. Nước nhà tiền tệ đối ngoại tăng giá trị, tức hối suất bay lên, thật đưa đến hạn chế xuất khẩu, gia tăng vào biến tác dụng. Chúng ta biết rõ, ngân hàng tài chính quốc tế trên thị trường tỷ giá ngoại tệ là từ một hàng nội tệ đại biểu thực tế xã hội sức mua ổn định giá cùng từ thị trường đối ngoại hội tụ quan hệ cung cầu quyết định. Tại tiền giấy lưu thông dưới điều kiện, tuy rằng hối suất biểu hiện hình thức là hai nước cùng vài quốc gia tiền tệ giữa trao đổi phần trăm, nhưng mà, kỳ nội hàm hoặc giá trị quyết định cơ sở, trên thực chất là phản ánh quốc gia khác nhau hàng hóa tương đối giá cả, đồng thời bị quản chế bề ngoài hội tụ cung cầu, quốc phòng thu chi tình trạng cùng chính sách tiền tệ ảnh hưởng. Ngoài ra, ảnh hưởng hối suất thay đổi, còn có một nước chính sách tiền tệ, lãi suất chính sách cùng giá cả chính sách. Ta cảm thấy chúng ta có thể từ nơi này mấy phương mặt ảnh hưởng hối suất, khống chế thị trường chứng khoán. Tuy rằng những này Tần Phong đều nghe không hiểu, nhưng mà Tần Phong xem như đã minh bạch Vì lại like các nước hối suất cũng không có là bọn họ quốc gia quyết định, mà là rụt chỉ gia tộc quyết định. Chính là tại dạng này chuyện trò vui vẻ bên trong, có thể quyết định một quốc gia hối suất tiền tệ có đáng tiền hay không, không chế thị trường chứng khoán cùng hoàng kim thị trường. Đây tuyệt đối là 10 phần không đơn giản tồn tại. Xem ra cả thế giới cũng không có là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, tất cả rất nhiều chuyện đều không phải con mắt đoàn thấy như vậy. Rụt chỉ gia tộc cường đại quả thực là vượt qua tưởng tượng. Lần này hội nghị, Tân Phong cũng không có tham dự tỏ thái độ, cũng không có nói gì cùng. Ngược lại đối với lần này hội nghị nội dung, Tần Phong đều là vô cùng không có hứng thú. Cho nên liền tùy ý ai làm vô rồi. Hơn 2 giờ sau đó, lần này ruột chỉ gia tộc hội nghị là kết thúc, ngoại trừ thảo luận thị trường chứng khoán liên quan tình huống, còn thảo luận những chuyện khác. Ví dụ như làm sao chen FUSD địa vị bá chủ, làm sao thông qua khống chế dầu hỏa giá cả đến ảnh hưởng toàn cầu chờ một chút. Tóm lại đều là trong bóng tối với cái thế giới này thực hành điều khiển. Sau khi hội nghị kết thúc, với tư cách tộc trưởng ế e đùa đứng lên, nhìn về mọi người ở đây mở miệng nói, "Các vị, hai ngày này hội nghị trên căn bản đã thảo luận hoàn thành chúng ta rụt chỉ gia tộc sự vụ. Ngày mai hội nghị, chúng ta sẽ bước vào hạng thứ 2 chương trình hội nghị."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 gia cũng hy vọng chúng ta có thể tuyển cử ra nhất tộc trưởng yếu tú, dẫn dắt gia tộc chúng ta hướng đi càng cường đại hơn. Tuy rằng gã e Đỗ 10 phần lưu luyến gia tộc tộc trưởng chi vị, nhưng mà bên ngoài nói vẫn phải nói hào làm xong, không thì không nói được. Hắn vẫn là hy vọng có thể lại lần nữa liên nhâm, cho nên vẫn là cần tại chỗ tộc nhân ủng hộ. Hắn phải giữ vững phong độ lịch sự. Bát bát bát. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thần Phong cũng không có vỗ tay, chỉ là cười một tiếng. Tiếp theo, chúng ta nói một chút đây vừa đảm nhiệm tộc trưởng tuyển cử. E nhìn về mọi người tại đây nói ra, đây tộc trưởng đời thứ nhất tuyển cử cùng vương giới không sai biệt lắm đều là tự do tuyển cử. Chúng ta ruột chỉ gia tộc là một cái dân chủ gia tộc, cũng chứng thật bởi vì dân chủ, cho nên chúng ta mới có thể phát triển tăng cường đến bây giờ, trở thành thế giới đệ nhất đại gia tộc. Dân chủ tuyển cử trực tiếp biểu đạt chúng ta toàn thể tộc ý nguyện của người, cũng trực tiếp thể hiện tộc người tham gia quản lý dân chủ, tham dự dân chủ quyết sách hành vi. Tuyển cử tộc nhân chế độ đến bây giờ đã có hơn 100 năm lịch sử, đến bây giờ cũng hay là đang tiếp diễn đây 690 cái tuyển cử chế độ, bởi vì dạng này có thể để cho chúng ta cả gia tộc trong cạnh tranh cương, dẫn dắt chúng ta đi hướng về càng cường đại hơn. Dựa theo thường lệ Chúng ta một lần này tuyển cử sẽ dựa theo tuyển cử trực tiếp phương thức tiến hành tuyển cử tổng nhân. Tuyển cử phương thức có bao nhiêu loại? Tuyển cử trực tiếp liền là tất cả trực tiếp bỏ phiếu tuyển cử, tuyển cử gián tiếp chính là đại biểu bỏ phiếu tuyển cử, đảng nạch tuyển cử cũng chính là người được đề cử cân nhắc cùng ứng chọn người cân nhắc tương đồng tuyển cử, sai biệt tuyển cử người được đề cử cân nhắc lớn hơn ứng chọn người cân nhắc. Chúng ta tham gia gia tộc đại hội mỗi một cái tộc trong tay người đều có một tấm tuyển cử phiếu, có thể bỏ cho cho tham dự tuyển chọn tộc trưởng người được đề cử, được phiếu cao nhất chính là chúng ta rụt chỉ gia tộc tân tộc trưởng. Nếu mà còn có vấn đề gì nói, như vậy có thể trực tiếp hỏi ý kiến ta. Nếu mà không có vấn đề gì, lần này hội nghị liền giải tán. Mặc dù nói mỗi một người đều có thể tham gia tộc trưởng tuyển cử, nhưng là chân chính người được đề cử đúng là bốn cái, theo thứ tự là Ẻ Đồ Dược Tần Phong, Dỗ Sẩn Dược Chi, Tịch Phản Nghị Ba người khác đều là họ Dược Chi, vì vậy mà cùng những tộc nhân khác ít nhiều gì đều có quan hệ thân thích. Do thái gia tộc làm là như thế bài xích ngoại vật gia tộc, tuyển cử tự nhiên nhất định là chọn người mình, chắc chắn sẽ không chọn Tần Phong là người ngoài này. Cho nên Tần Phong tại đây lựa chọn một lần loại có vẻ tứ cố vô thân, thậm chí khả năng xuất hiện không phiếu bầu tình huống. Chính là bởi vì dạng này Cái khác ba cái người được đề cử đều không thế nào đem Tần Phong với ở trong mắt, không có phần thắng chút nào đang nói. Tại hội nghị kết thúc sau đó, È Đồ còn đi đến Tần Phong trước mặt, khẽ mỉm cười nói, "Thần tiên sinh, ngươi thật xác định muốn tham gia lần này tộc trưởng tuyển cử sao?" Tần Phong hỏi ngược một câu, "Người tộc trưởng này tuyển cử muốn giao tiền sao?" È Đồ nghe hơi sững sờ, lập tức lắc lắc đầu, nói, "Không cần. Sao lại không được?" Tần Phong trên mặt mang khó có thể đoán nụ cười nói, ngược lại cũng không muốn tiền, tham gia tuyển cử một hồi cũng không phải không thể, ngược lại tập trung thăm dự. Hơn nữa, người vẫn là phải có mơ ước, vạn nhất thành đâu, đúng không?" Đúng đúng đúng. Edo khẽ mỉm cười nói, "Phàm là tộc nhân chúng ta đều có thể tham tuyển tộc trưởng chi vị." Dỗ Sơn rụt chí đi tới, cười híp mắt nhìn về Tần Phong nói, "Tần tiên sinh, chúng ta là một cái gia do thái gia tộc, mặc dù bây giờ xuất hiện người hợp tác, nhưng mà chúng ta thủy chung vẫn là người do thái làm chủ do thái gia tộc." Đây là đang ám chỉ Tần Phong, do thái gia tộc là một cái 10 phần bài xích ngoại vật gia tộc, Tần Phong dạng này người ngoại tộc tuyển chọn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Mặc dù nói là dân chủ tuyển chọn, nhưng mà lại có bao nhiêu là chân chính dân chủ đâu? Bọn họ nhất định là tuyển cử thân thích của chính mình mà không phải khả năng tuyển cử ngoại nhân. Đặc biệt là Tần Phong với tư cách một cái vừa gia nhập ruột chỉ gia tộc ngoại nhân, cái vốn không có bất kỳ người nằm mạch, cũng sẽ không có tuyển cử hắn. Tiffany Dụ chỉ cũng là cười một tiếng nói, "Tần tiên sinh, chúng ta ruột chỉ gia tộc là một cái 10 phần dân chủ gia tộc, nếu như trở đến gia tộc lựa chọn thời điểm không có ai bỏ phiếu đưa cho ngươi mà nói, yên tâm, ta một phiếu này nhất định sẽ đưa cho ngươi." "Một phiếu, căn bản không thay đổi được cái gì." Edo đứng ở một bên cũng không có nói gì, tuy rằng nội tâm của hắn có chút thấp phòng bất an, thậm chí có chút bận tâm Tần Phong sẽ đoạt, đoạt tộc trưởng chi vị. Nhưng mà trải qua hợp lý, lý tính phân tích sau đó, Phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Lấy Tần Phong bây giờ đang ở Rốt Chỉ ra tộc sức ảnh hưởng cùng Niên Mạnh, hoàn toàn là không có khả năng đạt được tộc trưởng chi vị. Tần Phong nhìn một chút Rốt Sơn Rốt Chỉ, Tịch Phạn Nghị Rốt Chỉ, È Đồ chờ đám ba người, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ý vị sâu xa nói ra, "Ta tin tưởng đây là một cái dân chủ lựa chọn. Ta cũng tin tưởng." È Đồ cũng là cười một tiếng nói, mỗi một cái tộc nhân đều sẽ chọn cử ra bọn họ nhất tâm nghi hài lòng tộc trưởng. Vậy là được rồi." Tần Phong cười một tiếng, xoay người rời đi. Rốt Sơn Rốt Chỉ, Hệ e ba người nhìn đến Tần Phong rời đi bóng lưng, trên mặt đều là tràn đầy khinh thường cùng hoài nghi. Ngươi cảm thấy Tần Phong hắn sẽ được tuyển làm tộc trưởng sao? Dỗ Sơn Dột Trì nhìn về hai người khác mở miệng hỏi. Dỗ Sơn thúc thúc, nếu mà Tần Phong cũng có thể làm chọn ra tộc tộc trưởng, như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Tịch Phạn Nghị Dột Trì dừng một chút, mở miệng nói, đó chính là trừ phi thượng đế phục sinh. Ha ha ha ha. Dỗ Sơn Dột Trì không khỏi là cười ha ha một tiếng. Đã có tuổi Hệ e cũng không có cười lên tiếng, trên mặt chỉ là mang theo nụ cười nhàn nhạt nụ cười, nhưng mà giữa hai lông mày vẫn còn có chút ưu sầu. Doet, canh thứ 6, một tuần lễ mới, ủy câu một làn sóng hoa tươi, phiếu lĩnh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 353, Thần Phong Lã Thượng đến rất. Hiển nhiên, Ryozen Jochi, Tịch Phan Nghi Jochi, Edo Jochi bọn họ cũng không tin Tần Phong sẽ được tuyển làm trở thành Jochi gia tộc tộc trưởng, còn giễu cợt nói trừ phi là ai? Thượng đế là đạo Thái, giáo giáo, sáng tạo vũ Thường thường được xem là tôn giáo tiến đồ chí cao vô thượng tín ngưỡng. Tại kỳ tổ giáo bên trong, Thượng Đế là Vĩnh Hằng tồn tại, sáng tạo cùng thống trị thế giới. Hữu thần luậnưng, Long chi quốc người ta gọi là chi vì lao thiên gia. Thượng Đế là vũ trụ chống đỡ cùng người sáng tạo. Tự nhiên thần luận thuyết, Thượng Đế là vũ trụ người sáng tạo. Phiếm thần luận lại cho rằng, Thượng Đế là vũ trụ bản thân. Kỳ tổ giáo tin tưởng trên Đế là vừa siêu nhiên cùng nội tại. Giơ sẽ phúc sinh, nhưng mà tần phong là làm không được rụt chi ra tộc tộc trưởng. Tịch Phản Nghị cười nhạt, hai tay cắm vào quần tây túi, mười không thèm để ý nói ra, chúng ta lần này tộc trưởng nhất định là tại ba người chúng ta khoảng chọn lựa đến. Dỗ Sơn cũng là gật đầu một cái nói ra, hắn Tần Phong không phải sắt, không cách nào để cho chúng ta đều tin hắn, tuyển cử hắn vì tộc trưởng. Edo vẫn như cũng vẻ mặt trầm mặt, cũng không có nói gì. Tại đạo do thái cảm thấy, thượng đế chính là sắt. Rất là thần con trai, thần yêu thế nhân, thậm chí đem hắn con độc nhất ban cho bọn hắn, gọi tất cả tin hắn, không đến diệt vong, ngược lại được vĩnh sinh, rất là loài người cứu chủ, cũng chính là chúa cứu thế. Dương Lịch năm đầu giật sinh ra ở ít sợ ra en bá lợi hằng, chứng 30 tuổi bắt đầu truyền đạo, tại tổng đốc vốn ném kia kéo nhiều chấp chính thị thụ nạn bị đồng chặt trên thập tự giá, cơ đốc theo thánh kinh từng nói, Vì tội của chúng ta chết rồi, hơn nữa mai táng. Lại chiếu theo thánh kinh từng nói, ngày thứ ba phục sinh hơn nữa hướng về chúng môn đồ hẹn ra, phục sinh sau đó ngày thứ 40 thăng lên trời cao, ngồi ở thần bên phải, tương lai hắn cần thiết lại đến, thiết lập vinh dự quốc gia. Tại sau cùng bữa ăn tối bên trong, dẫn một người môn đồ thêm hơi người rủ đã lấy 30 khối ngân tệ đem giật bắn rẻ, tại vượt qua đốt đêm trước, dẫn tại giờ rủ sạ lẻ ngoại ô, ô lưu trên núi khách Tây Mã Nghi vườn bị phi pháp bắt về, sau đó gặp phải phi pháp tra tấn cùng phi pháp thẩm phán, bị cho La Mã đế quốc đã tính tổng đốc vốn ném kéo nhiều cứ kéo nhiều cưỡng bức áp lực, thả cường đạo mông tầm mông, mà đem dư sật giải đến ngoại ô tên là các các địa phương của hắn, đóng chặt ở trên. Thập tự giá, 10 phần trăm trọng là rất là người do thái, mà ra bán dư sật đệ tử cũng là người do thái. Tần Phong cũng không có là dư sật là nhưng mà so sánh dư sật còn lợi hại hơn. Tiễn cử kết quả chưa ra, hết thảy đều là ẩn số. Nếu để cho Tần Phong chọn, hắn cũng không muốn khi dư sật, bởi vì dư sật chính là bị người mình bán rẻ đấy. Dạng này dư thật sự là quá thất bại. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người sẽ sau khi rời khỏi, hoàn toàn cũng là không có để ý người khác bình luận. Ngược lại đối với tộc trưởng Chi vị Tần Phong xem như trong lòng có dự tính. "Làm sao? Ngươi không có chút nào hoảng?" Diệp Mạn Vân nhìn đến Tần Phong như vậy bình tĩnh, mở miệng hỏi, "Nếu mà ngươi mở phiếu bầu cũng không có, lúc đó rất mất mặt." "Yên tâm đi." Tần Phong khẽ mỉm cười, mang trên mặt tự tin nói, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Hắn tử đâu tới tự tin? Cảm giác không có chút nào hoảng. Đây tính là gì? Thật chẳng lẽ không đem do Thái gia tộc Bài Xích tính để vào mắt sao? Bất quá, Diệp Mạn Vân cũng không có nói gì rồi, ngược lại đây là hắn Tần Phong sự tình. Coi như là mất mặt cũng là ném Tần Phong mặt. Bữa tiệc này bữa ăn tối Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn không có tham gia. Cầu Kim Đậu, Nguyên Bản, Rô Sơn Rốt Chi, Tịch Phạn Nghị Rốt Chi, Ệ Đồ bọn họ cho rằng Tần Phong sẽ lợi dụng đây tuyển cử trước một lần cuối cùng cùng bữa ăn tối bỏ phiếu đâu, không nghĩ đến Tần Phong còn trực tiếp vắng mặt. Như vậy thao tác, cái này khiến ba người là không đoán ra. Rô Sơn Rốt Chi nhìn quanh một hồi tham dự bữa ăn tối nhân viên, cũng không có phát hiện Tần Phong thân ảnh, sắc mặt càng thêm nghi ngờ, cái này Tần Phong thậm chí ngay cả lần này bữa ăn tối đều không tham gia. Ai biết được. Tịch nói ra, chúng ta vẫn nhân cơ hội kéo kéo phiếu đi mình vạn tộc trưởng tuyển cử rơi vào nhà nào cũng không nhất định. Đương nhiên, Dụ Sơn Dụ chỉ gật đầu một cái, nếu Tần Phong đem mình làm là sượt, chúng ta thiếu một đối thủ cạnh tranh cũng tốt. È e Đỗ nhìn về mọi người ở đây, cũng là không có phát hiện Tần Phong thân ảnh, sắc mặt cũng là mười phần nghi hoặc, trong miệng tự lầm bầm nói ra, thật là kỳ quái, lại còn bữa tiệc này bỏ phiếu cơ hội bữa ăn tối đều không xuất hiện. Với tư cách lẽ e đùa bên này người, Lộ Mỹ lở trên mặt cũng là nghi hoặc, mở miệng nói, È e Đỗ tiên sinh, đến từ Phương Tần Phong trời sinh tính xảo trá, nhất định là có chútưu đồ bí mật, ta cũng không tin hắn đối với tộc trưởng chi vị thờ bất động. Cho nên ta cảm thấy hắn nhất định đang nhớ biện pháp khác thu được tộc trưởng chi vị. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Hôm nay hoa hoa suốt, tại bệnh viện chạy trốn một ngày, hiện tại mới có thời gian ngồi xuống nổi mới. Hoa hoa ở bên cạnh treo từng tí, ta ở bên cạnh dùng điện thoại di động gó chữ, hy vọng các vị tha lỗi nhiều hơn tí lên. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 354, đứa tối cuối cùng, phía sau màn vua thế giới. Cầu theo dõi a. Cầu tất cả ủng hộ. Hôm nay thật là nhiều chuyện. Chiếc chậc chậc chậc. Ệ e sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, sắc mặt kiên quyết nói ra, lần này, ta nhất định phải bắt lấy tộc trưởng chi vị. Bởi vì lên làm tộc trưởng, cho nên biết rõ rụt chỉ gia tộc tộc trưởng vị trí quyền lợi. Chúng ta tại Long Chi quốc cũng là có thật nhiều sản nghiệp, chúng ta rụt chỉ gia tộc và Long Chi quốc cũng là có không ít trao đổi. Lộ Mỹ Lở rụt chỉ cũng nói ra, nhưng mà chúng ta đối với quốc gia này cùng dân tộc không biết gì cả, cho nên chúng ta nhất thiết phải phải cẩn thận một chút. Rụt chỉ gia tộc và Long Chi quốc lần đầu tiếp xúc đã không có chứng có thể kiểm tra, nhưng có văn kiện có thể chứng thực mua bán liên hệ có thể ngược dòng 1838 năm. Lúc đó Quảng Châu là Long chi quốc duy nhất đối ngoại cửa khẩu thương mại, Rốt Chí gia tộc thông qua hai tên Tô Cách Lan người đàn Quảng Châu thiết trí đại diện nơi bắt đầu nhúng chàm Long chi quốc hàng dệt và đổ xứ cửa ra vào. Sau đó Song Phương lần đầu tiên tiếp xúc là tại 1979 năm, Anh Quốc quốc gia Than đá công ty cùng phía Bắc công Trình công ty đấu thầu xây dựng hai tòa nhà máy phát điện, phân biệt ở tại Bắc Kinh cùng Giang Tô. Rốt Chí gia tộc trở thành hai mục kế hoạch tài chính cố vấn. Đồng thời, tứ xuyên chính quyền tỉnh còn mời mời bọn họ vì một loạt cơ sở thiết thi hạng mục tiến cử thích hợp công ty quốc tế. Đến thế kỷ trước thập niên 80 trung kỳ, dòng trí gia tộc tại Long Chi quốc đã lấy được thành công công trạng, Long Chi quốc đường sát hệ thống điều tra vẽ làm việc cũng có ruột chỉ phụ tử ngân hàng tham dự. Tiểu Trang, nghệ thuật cùng ngân hàng là ruột chỉ gia tộc tam đại truyền thống đầu tư lĩnh vực, nó tại Long Chi quốc bên trong mà cùng hương càng đầu tư chủ yếu thông qua ruột chỉ phụ tử ngân hàng chấp hành. Trước mắt, rụt trí gia tộc tại Long Chi quốc trực tiếp đầu tư cũng không có là rất nhiều, trong đó bao gồm, Nam giữ Thanh Đảo ngân hàng 4, 98% cổ phần, cùng cùng Trung Tín Hoa Đông tập đoàn công ty trách nhiệm hạn ở tại Sơn Đông tỉnh bổng lai cát tư thành lập rụt chỉ Nam Tức Trung Tín tiểu nghiệp công ty. Tuy rằng tại Hoa trực tiếp đầu tư không nhiều, nhưng mà Trung Hải Đầu Thu mua Uni khoa, Nam Kinh xe hơi cùng Thượng Hải xe hơi thống nhất các loại hàng mục, đều có thể nhìn đến ruột chỉ gia tộc những chạm. Đồng thời rốt chỉ gia tộc hiệp trợ cắt lợi thu mua thế giới tên vườn gỗ, nhập cổ phần Thanh Đảo ngân hàng, hiện tại lại nhập cổ phần ăn uống xí nghiệp, thần bí gia tộc Long Chi Quốc động tác đều phát sinh ở mấy năm gần đây, tuy rằng vãn rồi một ít, nhưng lão bài tài chính tự hào bắt đầu nghiêm túc thâm nhập Long Chi Quốc rồi. Người Đông Vương mười phần giàu hoạt, nhất định phải cẩn thận. Edo nhìn với Lộ Mỹ Lở mở miệng nói, người an bài một chút người mật thiết chú ý Tần Phong cùng bên cạnh hắn nữ từ tất cả động thái, xem hắn đang giở trò quỷ gì. Được, ta hiểu rõ. Lộ Mỹ Lở gật đầu một cái nói ra, ta lần này tuyệt đối không thể để cho một cái người ngoại tộc người ra vàng bắt lấy tộc trưởng chi vị. Lập tức, Edo thừa dịp cuối cùng này bữa ăn tối nắm chặt thời gian kéo một hồi phiếu, ấm áp và ấm áp chờ xuống quan hệ, rút ngắn một hồi quan hệ tình cảm, vì kế tiếp tộc trưởng chi vị cạnh tranh gây dựng cơ sở. Mà một bên khác, Lộ Mỹ Lở sắp xếp người theo dõi Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn, nhưng mà phát hiện Diệp Mạn Văn chính đang nhậu chơi bời. Như vậy khất thưởng, càng làm cho người suy nghĩ không thấu rồi. Tại Tân Phong xem ra, dỗ trí gia tộc tộc trưởng chi vị nhất định là rơi vào trong tay của mình, mình muốn trở thành cái thế giới này phía sau màn chi vương. Đot, quỳ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn Vở ơi nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 355, tất cả đều nằm trong tay bên trong. Câu đặt. Edo muốn theo dõi Tần Phong, nhưng mà phát hiện Tần Phong là đang hưởng thụ sinh hoạt. Ngày thứ hai, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn sáng sớm đi tòa thành đi tới bờ Minh bắt đầu đi tới tần phong tân mua trang viên, bắt đầu thật tốt hoạch định một hồi trang viên, hưởng thụ một chút trang viên. Nhàn nhã sinh hoạt. Vô luận là tại quá khứ vẫn là hiện tại, nắm giữ một tòa trang viên đều là tượng trưng của thân phận. Năm gần đây hướng theo thành phố thần tốc phát triển, nội thành nhân khẩu dày đặc, giao thông huấn loạn, ô nhiễm không khí nghiêm trọng, thành phố bệnh ngày càng hiện ra. Càng ngày càng nhiều thành phố người bắt đầu hướng tới hoàn cảnh ưu mỹ, nhàn hạ tường hòa ngoại ô sinh hoạt. Sơn thủy Điển viên tức trang viên hoàn cảnh, nên hợp thế nhân tôn kính tự nhiên, trở về tự nhiên, cũng có thể đầy đủ lượng thụ sinh hoạt tiện lợi nhu cầu biến hóa khuynh hướng, thỏa mãn mọi người trở về tự nhiên. Trưởng thụ sinh hoạt tâm nguyện. Ở chỗ này dưới bối cảnh, điều kiện kinh tế còn có thể người dối rít hướng tới thiết lập cuộc sống của mình trang viên. Nhưng mà có được chính mình trang viên cũng không có là chuyện đơn giản. Giống như Tần Phong người như vậy vẫn là số ít. Tần Phong mua đây một tòa trang viên sau đó, lập tức đem đây một tòa trang viên tên gọi đã đổi thành Đại Tần Tiên Hạ trang viên. Đại Tần Tiên Hạ, đây là Tần Phong tại thủ đô tứ hợp viện danh tự. Tại Hồng Kông, Tần Phong cũng là đem mua biệt thự mệnh danh là Đại Hạ Bán Sơn sau, Đại Tần Thiên Hạ cái tên này đem xuất hiện ở mọi góc. Đại Tần Tiên Hạ trang viên bên trong Tân Phong cùng Diệp Mạn Văn thật tốt kế hoạch khởi đây một tòa trang viên. Trang viên độc hữu tài nguyên đất đai là cái khác địa ốc sản phẩm nơi không thể so bì. Bởi vì hở một tí vài mẫu đồng bộ trong sân, cho nên có thể ở trong sân tận tình chế tạo thỏa mãn mỗi một người yêu thích hình thức. Yêu thích hoa cỏ, liền đem nó xây xong cây vải hương trang viên hoặc rư sở trang viên, thích vận động, vậy liền thành lập một tòa sân gọ phân chủ để trang viên hoặc là chế tạo một cái tư nhân bãi ngựa, yêu thích thưởng thức rượu, vậy liền đem trồng trang viên ngã đẩy quả nho, tạo rượu bồ đào, nhớ hưởng thụ con cháu đồng đường niềm hạnh phúc gia đình, vậy liền xây dựng một tòa ba tiến vào ba gia tứ hợp viện có là đem tại đây chế tạo thành một cái tiếp khách dùng xí nghiệp lút, cũng có thể trở thành trần liệt mình nhiều năm đồ cất giữ bảo tàng tư nhân. Trang viên mỹ lực vô hạn, ta cảm thấy có thể tại đây làm cái sân gôn, sau đó tại đây làm cái bãi ngựa, đây một phiến chính là một cái rốt sở trang viên. Tần Phong tràn đầy hứng thú mở miệng nói, đến lúc đó ta phải đem ta đại tần thiên hạ trang viên biến thành sang trọng nhất trang viên, so sánh ruột chỉ gia tộc trang viên sang trọng hơn đại khí cao cấp. Rốt trí gia tộc trang viên tại năm 1874 chỉ là một nơi núi hoang sơn núi, khối này phạm vi 165 mẫu anh địa vực, chỗ cao nhất đạt đến 600 feet. Florina 59 tuổi từ trần, trang viên giao phó cho muội muội Alin quản lý. Alin giữ tính một loạt đối với đồ cổ cùng trang viên bảo hộ cùng quản lý điều lệ, nàng cả đời chưa lập gia đình, toàn bộ tinh lực hiến tặng cho tòa trang viên này. Luật này leo trang viên thuê rồi hơn 100 tên nghề làm vườn người làm việc quản lý hơn 50.000 ngàn trọng chở rất nhiều thực vật là từ nước ngoài vào bến hiếm có phần loại. Trang viên toàn thể hiện ra thế kỷ 18 nước Pháp tân văn hóa phục hưng phong cách, tại Anh quốc trang viên trong kiến trúc có thể nói độc nói này leo trang viên là Anh quốc sớm nhất chứa đèn điện phòng ở một trong, thậm chí sớm hơn Anh quốc cung đình. Trang viên Trần Liệt hơn 100 năm đến nay rụt chỉ ra tộc tác phẩm nghệ thuật theo dõi, gia tộc hậu nhân lấy đặc biệt nghệ thuật phẩm vị cùng mỗi cái thời kỳ nghệ thuật giao hợp tác, không ngừng phong phú cùng để thăng độ cất giữ. Đến lúc đó cũng có thể trồng một cái vườn nho, chúng ta tự nhưỡng rượu Bồ Đào, thật tốt. Tần Phong tràn đầy hứng thú nói ra, đến lúc đó chúng ta trong hầm rượu rượu đều là thế giới đỉnh cấp danh hiệu, sảng khoái hơn. Rụt chỉ gia tộc hầm rượu nắm giữ 15. Không không không bình lịch sử lâu đời rượu Bồ Đào, là trên thế giới lớn nhất rụt chỉ rượu Bồ Đào tư nhân vật sưu tầm. Trên lịch sử ở rụt chỉ nam tức cố gắng mua sắm lạ phịt trang viên chục năm cũng ở tại năm 1868 từ trần mấy tháng trước mới thành công mua sắm, 10 phần sang trọng, đều là quý giá rượu ngon. Tần Phong cũng phải đem lại tần tiên hạ chế tạo thành sang trọng cao cấp trang viên. Nhưng mà Diệp Mạn Văn nhìn đến tựa hồ cũng không hứng thú lắm. Lúc trước chính là Diệp Mạn Văn yêu cầu mua trang viên. Tần Phong nhìn đến Diệp Mạn Văn như thế, không khỏi là mở miệng nói: "Mạn Văn, làm sao thần sắc nghiêm túc như vậy? Ta cảm giác có người ở theo dõi chúng ta." Diệp Mạn Văn thần tình nghiêm túc, ánh mắt bốn phía quét nhìn, lạnh giọng nói: "Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hiện tại là tại Tha Hương nơi đất khách quê người, Diệp cũng là không thể không cẩn thận." Huấn nữa nước ngoài hoàn cảnh cũng là 10 phần phức tạp, bởi vì đây là một cái không nén nổi súng quốc ra, các bang hội đoàn phương diện cũng là 10 phần hung tàn, càng là có không ít tập đoàn sát thủ đời đã nào. Người nơi Tha Hương, nhất thiết phải cẩn thận là hơn. Tần Phong vừa nghe, trên mặt lộ ra cười một tiếng, nói: "Nguyên lai ngươi là tại lo lắng của cái này à, không, có gì có thể lo lắng." Bang vào Tần Phong thực lực, Diệp Mạn Văn có thể phát hiện, Tần Phong tự nhiên cũng là sớm liền phát hiện. Hiện tại là rụt chỉ gia tộc tộc trưởng chi 693 vị lựa chọn thời khắc nỗ Phong màu đẫm lạnh nói: "Không cần suy nghĩ, nhất định là chỉ người của gia tộc phái tới theo dõi ta." Vậy thì như thế nào, ngược lại tối nay tuyển cử liền có kết quả rồi. Cái gì thủ đoạn, hack cũng không bằng Tần Phong trong đầu siêu thần lựa chọn hệ thống, đây mới là lớn nhất hack, không ai cản nổi. Diệp Mạn Văn vẫn là hết sức hấn trương, lạnh giọng mở miệng nói, đây chính là tại Anh Quốc, bọn họ phi thường có khả năng mua hung dễ người. Minh thương dễ chặn, ám tiện khó phòng. Ngăn cản một người phương thức tốt nhất là đem hắn từ trên cái thế giới này xóa đi, bởi vì như vậy thì vô pháp tranh với người đoạt bất kỳ vật gì rồi. Tần Phong cười một tiếng, nói, nếu quả như thật là nếu như vậy, kia thì phóng ngựa tới đi, ta cũng đã lâu không có hoạt động xương ống chân rồi. Diệp Mạn Văn liếc Tần Phong một cái, 10 phần không nói. Hóa ra là hoàng đế không gấp thái giáng gấp. Tần Phong không có chút nào sợ hãi. Yên tâm đi, Mạn Văn, tất cả đều ở ta nắm trong lòng bàn tay. Tần Phong nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. DS, quý cô một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 356, đây mới thật sự là đại gia tộc, khiếp sợ. Tất cả đều nắm trong tay bên trong. Điều này đại biểu Tần Phong không gì sánh nổi tự tin. Hoàn toàn không sợ ruột chỉ gia tộc bất kỳ thủ đoạn nào. Vì sao ruột chỉ gia tộc những tộc khác rải người được đề cử sẽ phái người theo dõi Tần Phong, nói cho cùng vẫn là bởi vì sợ. Bởi vì bọn hắn lo lắng Tần Phong đoạt đi tộc trưởng của bọn họ chi vị, cho nên mới sắp xếp người theo dõi Tần Phong. Đây là sợ hãi vô năng biểu hiện. Cũng tỉ như Tần Phong, hắn cũng không cần quản những thứ khác tộc trưởng người được đề cử tình huống, ngược lại hết thể các thứ này đều nắm trong tay bên trong. Yên tâm đi, tối nay cũng biết kết quả. Tần Phong vô vô diệp mạn vai, mở miệng nói, bọn họ muốn theo dõi liền theo dõi, nếu mà muốn động thủ với ta, ta liền để bọn hắn biết rõ bông hoa vì sao như vậy. Diệp Mạn Văn gật đầu một cái. Bây giờ còn là hảo hưởng thụ tốt một hồi trang viên này sinh hoạt đi. Tần Phong nhìn về toàn bộ rộng lớn trang viên tình huống, nói: "Ngươi nhìn chúng ta trang viên bao lớn a?" Hàn Hảo hảo hưởng thụ một chút. Trang viên sinh hoạt là một loại cao quý ưu nhã lối sống, là một loại thư giản lãng mạn sinh hoạt tiết tấu. Trang viên hoạch tâm là tôn kính tự nhiên cùng cao cấp văn hóa, không chỉ đại biểu ưu việt đời sống vật chất, cũng thông cảm có thể đời đời truyền thừa ưu nhã, phẩm còn quý tộc tinh thần khí chất lượng. Diệp Mạn văn nhìn đến Tần Phong như vậy trạng thái, cũng không nói gì nữa rồi, ngay sau đó cũng bắt đầu thu tâm đã trở về. Bất quá nàng vẫn như cũ cảnh giác bốn phía, để phòng tình huống ngoài ý muốn xuất hiện cùng phát sinh. Rốt chí hội nghị gia tộc đều là tại buổi tối mở, cho nên tại lúc ban ngày giữa là tự do thời gian. Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân đây thời gian một ngày đều là tại Đại Tần Thiên Hạ trong trang viên, thật tốt kế hoạch toàn bộ trang viên, đồng thời hưởng thụ một chút ngắn ngủi trang viên sinh hoạt thời gian. Đến trạm vào tối, Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người chính là đón xe trở lại thành bảo. Trên đường, trên xe, Diệp Mạn Vân nhìn mở hỏi, "Tần Phong, thật sự có chắc bắt lấy chỉ gia tộc, tộc chi vị?" Rõ chỉ gia tộc, Diệp biết do ý vị như thế nào. Lạc Phi tập đoàn là nhà hắn, tên đảo suy hệ là nhà hắn cho vay nước anh mua, 80% vấn độ đường sắt đều là nhà hắn xây, cái kia kim cương vĩnh cửu xa, một khóa vĩnh lưu truyền kim cương công ty mang điều này là nhà hắn đầu tư, xinh đẹp liên chữ lớn nhất cổ đông cũng là hắn nhà hắn, ngoài ra, kinh đông cùng á lý bảy bạ là nhà hắn đầu tư, năm đó giá trị 5 ức đô là cắt lợi thâu tóm cổ trị 4 tỷ vốn hộ, là ruột trì gia tộc chủ đạo hoàn thành, anh quốc rụt ngân hàng, chứa đựng trên cái thế giới này nhiều nhất kim điểu, nhưng mà, vì bất công rơi báo cáo năm giáp rác toàn cầu hơn 30 quốc gia ruột chi ngân hàng, đến bây giờ đều không chọn đưa ra thị trường. Một cái nắm giữ 50 vạn USD, dầu tám đời đích thực tài sản gia tộc, bọn họ từng khống chế cũng chúa thế Tây phương thế giới tài chính nghiệp lâu đến trăm năm, bị cho rằng là dùng tiền tài chinh phục thế giới đế chế thứ sáu. Bọn họ mới thật sự là thế giới nhà giàu nhất, trong lịch sử nhân loại có quyền thế nhất tập đoàn buôn bán. Tối nay cũng biết kết quả. Thần Phong trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười tự tin. Hắn cũng phi thường mong đợi trở thành rụt chi gia tộc tộc trưởng. Diệp Mạn nhìn đến Tần Phong như thế, chần chờ lát, vẫn là mở miệng hỏi, "Tần Phong, ta có một cái vấn đề muốn hỏi rất lâu rồi, rốt trí gia tộc thật sự có 50 vạn đức tài sản sao? Nói thật ra đúng, Diệp Mạn Văn không phải một cái vật liệu người, nhưng là vẫn mở miệng dò hỏi. Bởi vì đây 50 vạn đức tài sản thật sự là quá kinh khủng. 50 vạn đức USD là khái niệm gì? 50 vạn đức USD hơn 800 cái bự gà Tesla 2066 cái công kiện dừng hơn 2200 cái giáp ma. Không có ai có thể tưởng tượng đây 50 vạn đức tài sản rốt cuộc là cái gì một cái khái niệm. Không sai. Tần Phong gật đầu một cái nói ra, 50 vạn đức tài sản vẫn chỉ là tính toán, bởi vì gia tộc này tài sản vẫn luôn là ẩn số nhưng là tuyệt đối không giới 50 vạn. Còn có tại chỗ gọi là dân chủ, tự do thủy tổ Tây phương trong xã hội, rốt chỉ gia tộc dựa vào tư bản vận hành, tiền tệ đầu cơ ép sinh sản người lao động mồ hôi và máu. Lợi dụng tiền tệ công cụ, không chế cùng chi phối chính thương giới nhân sĩ vì đó phục vụ, khoảng pháp quy chế định cùng thực hiện, bảo vệ cùng bảo vệ mình quyền lợi. Không có người nào có thể thoát khỏi nó không chế, liền Louis 14 cũng phải đối với rốt chỉ gia tộc nói gì ngay nấy, đây là trên địa cầu thần bí nhất gia tộc cổ xưa, là một cái ẩn ở cái thế giới này, bầu không khí không lành mạnh khống chế dạ là một cái khống chế tây phương thế giới gần hai cái thế kỷ mạch máu kinh tế cường đại gia tộc. Chứ trên. Nhưng mà không có ai biết rõ ruột chỉ gia tộc là càng kinh khủng hơn, đây tuyệt đối là một cái vượt quá cường đại gia tộc. Tần Phong nói đơn giản mấy câu. Những này cũng là Tần Phong từ gia tộc đại hội trên biết rồi hiểu tin tức liên quan cùng tình huống. Diệp Mạn Vân nghe là sửng sốt một chút, hiếm thấy khiếp sợ nhìn đến Tần Phong. Ông trời của ta a. Đây ruột chỉ gia tộc quả nhiên là không nhất thiết gia tộc. Toàn bộ gia nhập phát triển như vậy to lớn, thật rất khó tưởng tượng. Tần Phong khẽ khẽ thở dài nói, dạng này một cái cường đại gia tộc Đàng thiếu ngôn ngữ giữa có thể trực tiếp để cho một cái quốc gia lọt vào chiến tranh vòng xoáy, có thể khống chế tiền tệ hối suất, thị trường chứng khoán chờ một chút xóa. Lớn nhất trưởng không giả chính là như thế. Tân Phong vừa nói cũng là từ trong thâm tâm thở dài, tràn đầy nhiệt tình cùng kích động nói, cho nên ta cũng là phi thường mong đợi trở thành rốt chỉ gia tộc tộc trưởng. Có thể nói, cái thế giới này hết thảy đều đem tại ta mở không bên trong. Nam nhân, đối với về phương diện này đều có cực lớn theo đuổi cùng hướng tới. Thần Phong cũng là như vậy. Ngồi ở vị trí kế bên người lái Tần nhìn đến như vậy Tần Phong, thần sắc mười phức tạp, dù ái môi nhúc hai lần, muốn nói cái gì? cuối cùng vẫn không có nói ra. Nàng mươi phần xoắn xuýt, lọt vào trong trầm mặc. DS, quý cô một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 357, rốt chỉ gia tộc lịch sử tài sản. Diệp Mạn Vân bây giờ đối với ở tại Tần Phong tình cảm là 10 phần 10 phần phức tạp, không biết hứng đối ra sao. Nàng không biết Tần Phong tại rốt chỉ gia tộc chiếm cứ bao nhiêu cổ phần, có bao nhiêu tài sản, nhưng mà một khi Tần Phong trở thành chỉ gia tộc tộc trường, đại, đại hơn vô địch bối cảnh. Về mặt tình cảm nguyên bản là 10 phần tự ti diệp mạn vẫn càng thêm không xứng với Trần Phong rồi. Tự ti mặc cảm, thấy đến mức hoàn toàn là không xứng với Trần Phong, cho nên bây giờ Trần Phong là 10 phần xoán suất. Dọc theo đường đi không có gặp đến bất kỳ ngăn trở, cũng không có gặp đến bất kỳ ám sát nào ám sát hành động, dù sao cũng lên đường bình an đã tới tòa thành. Tối nay hội nghị gia tộc chủ yếu thảo luận là ai trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Phòng hợp. Trần Phong tiến vào trong phòng hợp, thấy được tộc trưởng cái khác người được đề cử ẻ và người khác, xong phương đều là khẽ mỉm cười tỏ ý, xem như chào hỏi. Đối với Tần Phong hành vi, È Đồ làm 10 phần nghi hoặc không hiểu. Trong thời gian một ngày này, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đều là tại Đại Tần Thiên Hạ trong trang viên, cái này khiến È Đồ căn bản không biết Tần Phong đang giở trò quỷ gì. Lộ Mỹ Lờ chính đang È Đồ bên người, giống như È Đồ hồi báo một ngày hành tung. Hắn không có đi đâu. È Đồ nhìn về cách đó không xa Tần Phong hỏi, không hề rời đi trang viên một bước. Không có. Lộ Mỹ Lờ lắc đầu nói, ta có thể xác định chính là, hắn không hề rời đi hắn trang viên, nhưng mà đến mức hắn có hay không thông qua điện thoại tới lấy phải cùng người khác liên hệ, ta thì không rõ lắm. Vậy thật đúng là kỳ quái. È Đỗ cau mày, càng đến nơi này tộc trưởng lựa chọn thời điểm, tâm lý trở nên càng ngày càng không nỡ. Mười phần khó có thể nói nên lời tâm tình. "Tộc trưởng, lần này ngươi có mấy phần chắc chắn có thể lưu nhiệm?" Lộ Mỹ lơ thận trọng mở miệng hỏi. Hắn với tư cách ghẻ Đỗ Tâm Phúc, nếu mà È Đỗ có thể được tuyển làm tộc trưởng mà nói, như vậy hắn cũng tự nhiên sẽ đợi lợi nhiều ý đấy. Không thì hắn cũng sẽ không như vậy chạy trước chạy sau đó vì È Đỗ khi chân chạy rồi. Tất cả cũng là vì lợi ích. È Đỗ cặp mắt khẽ híp một cái, chậm rãi mở miệng nói, "Cả gia tộc 1 3 người bị ta thuyết phục." xác định một phiếu này sẽ bỏ cho ta, đến mức những người khác tuy rằng không xác định bỏ phiếu cho ta, nhưng mà ta vẫn là hết sức chắc chắn. Bởi vì đảm nhiệm 3 năm tộc trưởng, Edo có thể nói có tiên thiên tính như thế. Tại trong 3 năm này, Edo một bên vì rốt chỉ gia tộc làm việc, một bên lại vì mình tiếp theo khâu tộc trưởng chi vị đưa làm chuẩn bị. Rốt chí gia tộc tộc trưởng chi vị là có thể lên nhâm, chỉ cần ngươi có thật nhiều phiếu bầu. Nơi lấy trước mắt mà nói, dựa theo tình huống bây giờ cùng hình thức phân tích, trong đó nhất đại khái có thể liên nhâm giới tộc trưởng đời thứ nhất đúng là Edo rồi. Cho nên Mỹ lở mới có thể như vậy tận lực giúp đỡ Edo. Lộ Mỹ Lờ nghe ẹ đồ nói, khẽ gật đầu một cái, nói ra: "Tộc trưởng, như vậy vừa đảm nhiệm tộc trưởng chi vị khẳng định là của ngươi." Edo thở dài thở ra một hơi, nói: "Hết thể các thứ này kết cục còn chưa có xác định, đến lúc kết quả ra rồi hãy nói. Càng không chưa định, hết thể đều là ẩn số." Lộ Mỹ Lờ gật đầu một cái. Rất nhanh, toàn bộ tham dự hội nghị rốt chỉ gia tộc thành viên rối rít là đã tới, tham dự lần này gia tộc đại hội. Gia tộc đại hội bắt đầu. Edo rốt chỉ nhìn về mọi người tại đây nói ra: "Các vị tiên sinh nữ sinh, thân ái tộc nhân." Tin tưởng các ngươi cũng hẳn biết, lần này gia tộc đại hội chính là tuyển cử chúng ta rụt chỉ gia tộc dưới tộc trường đời thứ nhất. Tuyển cử sau đó trong 7 ngày có hiệu lực. Lựa chọn phương thức cũng hết sức đơn giản, mỗi một cái tộc người trong tay đều có một tầm phiếu bầu, có thể bỏ cho phiếu cho người tâm nghi thành viên gia tộc người được đề cử, cuối cùng số phiếu cao nhất chính là vì đời tiếp theo rụt chỉ gia tộc tộc trưởng. Thần Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cũng không có nói gì. Rô Sơn Rô Chi, Tích Phani Rô hai người liếc mắt một cái Tân lại nhìn một chút Edo. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Edo. Được rồi, dựa theo thường lệ Tại buổi bằng phiếu tộc trưởng lúc trước, muốn hớt ngắn giới thiệu một chút chúng ta Dượt Chỉ gia tộc lịch sử. Edo nhìn đến mọi người nói, mục đích là để cho chúng ta mỗi một cái tộc nhân đều biết rõ chúng ta Dượt Chỉ gia tộc phát phát triển tăng cường đến bây giờ 10 phần không dễ dàng. Chiến tranh thế giới lần 2 lúc trước, thế lực khổng lồ Washington Quốc tài chính tập đoàn trực tiếp thao túng chính trị, lúc ấy Lưu Truyền nói chuyện như vậy, Đảng dân chủ thuộc về một gang gia tộc, Đảng Cộng hòa thuộc về tộc kỳ phéo lở gia tộc, nhưng mà tộc kỳ phéo lở cùng mà gang đều đã từng là Dượt Chỉ. Edo bắt đầu dựa theo thường lệ giới thiệu Chỉ gia tộc phát triển lịch sử. Chúng ta Dượt Chỉ đế quốc tài chính người sáng lập làm ở, ở Dượt Chỉ. Dựa vào làm cổ tệ làm ăn cùng phát run tranh tài mà bạ phát, hậu chủ muốn đầu tư ở tại tài chính nghề. 1802 năm, Đan Mạch Hải quân bị Anh quốc đánh bại, quốc vương hướng về cháu trai William Vương tử cầu viện, đây vì chúng ta rụt chỉ gia tộc chính thức cùng hoàng thất liên hệ tạo ra cơ hội. Năm 1812, vĩ đại ruột trí gia tộc người sáng lập ở, ở từ Trần, năm con trai phân phó 5 cái quốc gia, lần lượt tại Fort Grafton, London, Paris, Viên, kia công lạc tư trở châu Âu chủ yếu chứ danh thành phố khai mở ngân hàng, thành lập lúc ấy trên thế giới lớn nhất tài chính vương quốc. Năm 1815, Hoàn thiết lô chiến dịch là nạ cột mèo ông sự nghiệp những cuối, nhưng là rốt chí gia tộc Phồn Vinh bắt đầu, bởi vì tình báo chính xác, gia tộc tại Anh, pháp thị trường chứng khoán trên lợi nhuận vượt qua 2 3 ước bằng Anh. Năm 1824, nước Pháp tháng 7 cách mạng bạ phát, nắm giữ cự ngạch chính phủ công trái nước Pháp rốt chỉ ngân hàng tổn thất một. 7 ức sợ rằng, gia tộc đối mặt chưa từng có nguy cơ tài chính, nhưng sau đó bởi vì bán tháo kịp thời, cái khác tứ huynh đệ tại châu Âu thị trường chứng khoán lợi vượt qua 3 ức bảng Anh, vạn hồi tài sản. Đến năm 1850 khoảng, rốt chí gia tộc tổng cộng tích lũy tương đương với 60 ức đô la tài sản. Một cái khổng lồ rụt chỉ đế quốc tài chính tại châu Âu hình thành, một cái khổng lồ chuyên gia tài chính tộc phát triển lịch sử, cũng không có là thuận buồn xuôi do đấy. The S, quý cô một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 358, phí lời xong, truyện cử bắt đầu. Tân Phong mặc dù biết rụt chỉ gia tộc lợi hại, nhưng mà vẫn không có toàn diện xâm nhập lý giải gia tộc này trở nên giàu có lịch sử. Hơn nữa rụt chỉ gia tộc trở nên giàu có lịch sử đều là thuộc về cơ mật. Nếu mà không phải rụt chỉ gia tộc công nhân, cũng là không cách nào biết được rụt chỉ gia tộc lịch sử tài sản. Edo nhìn về mọi người tại đây nói ra, với tư cách rụt chỉ gia tộc tộc trưởng, nhất định phải nhớ gia tộc chúng ta lịch sử tài sản. Hiện người công lao tuyệt đối không thể quên, chúng ta muốn tràn đầy cảm tạ tri tâm. Rụt chỉ gia tộc phát tích ở tại thế kỷ 19 sơ, nó người sáng lập làm ở ở Rụt chỉ, hắn và hắn năm con trai tức La thị Ngũ hộ lần lượt tại Frankfurt, London, Paris, Viên, kia không lật tư trở châu Âu chứ danh thành phố khai mở ngân hàng. Cả gia tộc thành lập ngân hàng của mình dây chuyển sự nghiệp, rồi sau đó kèm theo tiếp viện uy thế bữa tiền vốn của quân đội, đãi vàng, khai phát kênh đảo thủy hệ, mã lục giáp eo biển tài trợ đường sắt, khai phát dầu mỏ các loại, gia tộc không ngừng hưng thịnh. Trước mắt, rốt trí gia tộc đã phát triển thành một cái nắm giữ 50 vạn ước USD, dầu tám đời đích thực tài sản gia tộc, khống chế cũng chúa tệ Tây phương thế giới tài chính nghiệp lâu đến trăm năm, bị cho rằng là dùng tiền tài chinh phục thế giới đế chế thứ 6. Thần Phong xem như lý giải rốt gia tộc cường đại. Các người có thể nhìn một chút gia tộc chúng ta tộc Huy, có thể nhìn thấy đây là năm mũi tên cố sự. E nói ra cầm lên Huy Nói ra, tin tưởng các ngươi cũng biết 5 cái mũi tên ý tứ. Năm 1868, Dột ruột chỉ nam tức tại công khai trên đấu giá hội lấy hẹn 440 vạn phở rằng chúng tầu mua được Lạ Phịt của Bảo. Từ đó, Dột Trì gia tộc một mực nắm giữ kinh doanh Lạ Phịt của Bảo. Mà Lạ Phịt một ổ gỗ trên 5 mũi tên chính là Dột Trì gia tộc Tầm Huy. Năm mũi tên kỳ thực là Dột Trì gia tộc Tầm Huy, Dột Trì gia tộc tư nhân nghệ thuật gia Mạc Lý Tị áo vốn hịt mỏ có một bức họa, cái này ý nghĩa trưng. Nói đơn giản, đó chính là anh em đồng tâm, kỳ lợi đọ kim. Các ngươi cũng biết chúng ta Dột Trì gia tộc, tộc nghĩa, đó là đoàn kết. Ệ e nhìn đến mọi người nói, "Ta hy vọng, vô luận là ai làm chọn rốt chỉ gia tộc tộc trường, đều hy vọng hắn có thể đoàn kết chúng ta toàn thể tộc nhân, cùng nhau đi về phía Huy Hoàng, phòng thủ chúng ta khổng lồ đế quốc tài chính cùng đến, dễ gia tộc." Rốt chỉ gia tộc tài sản đã đạt đến 50 vạn ức USD khoảng cách. Dựa theo đồng tiền quốc tế ngân sách tổ chức tính toán, trước mắt mới chỉ bao gồm đủ loại diễn sinh phẩm ở bên trong toàn cầu tài chính tài sản tổng giá trị cũng bất quá 350 vạn USD. Cầu kim đầu. Nói cách khác, rốt chỉ gia tộc chiếm cứ thế giới toàn cầu kim tiền 1 7, đây là 10 phần kinh khủng. Được rồi, ta tin tưởng các vị cũng cảm thấy ta là tại nói nhảm." È e đổ trên mặt nở một nụ cười, nói, "Tin tưởng các ngươi cũng rất chờ mong lần sau đời tiếp theo tộc trưởng là ai? Là ai có thể dẫn dắt chúng ta ruột chỉ gia tộc đi về phía huy hoàng đâu? Chúng ta mọi mắt mong chờ." Tại chính thức tuyển cử lúc trước, ta lại lần nữa nhấn mạnh một hồi, mỗi một cái ruột chỉ gia tộc tộc trong tay người đều có phiếu bầu, có thể bỏ cho cho ngươi tâm gì cùng trong lòng tộc trưởng người được đề cử. Ngoài ra, mỗi một người đều có thể tham gia tuyển cử cùng bị tuyển cử, vì vậy mà mỗi một người đều có thể có cơ hội trở thành tộc trưởng. "Được rồi, hiện tại ta tuyên bố Dột chỉ gia tộc tân tộc trưởng đời thứ nhất tuyển cử chính thức bắt đầu. Đối với Tần Phong lại nói, tại kiếm tiền nói đều là phí lời, Tần Phong chú ý nhất cùng chú ý điểm chính là dột chỉ gia tộc tộc trường chi vị, nguyện nhất định phải có. TheS, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 359, kết quả rất bất ngờ, Tần Phong muốn khống chế thế giới. Rốt, rốt chỉ gia tộc, tộc, tộc Dựa theo giống như tuyển cử quy trình đều là hiện có có ý tuyển cử tộc trưởng người được đề cử lên đài đi diễn giảng một loại, hùng hồn nói mình một chút đối với rốt trị gia tộc cái nhìn, làm sao dẫn dắt gia tộc hướng đi phồn vinh hương thịnh đợi đã nào. Tiếp theo, tại tất cả người được đề cử tuyên bố xong diễn giảng sau đó, tiếp theo liền bắt đầu bỏ phiếu. Đây là tiến hành thực danh chế bỏ phiếu, hơn nữa là ngay trước mọi người hóng thủy tinh tiến hành hiệp phiếu, cực lớn tránh khỏi thao tác ẩn. Rốt trị gia tộc là một cái do thái gia tộc, nắm giữ cực lớn tính ngoại, cho nên trên căn bản là tiến hành cẩn thân lấy nhau. Nhưng là bởi vì cẩn thân lấy nhau sinh ra rất nhiều vấn đề, cho nên mới xuất hiện tộc trưởng tuyển cử chế độ. Gia tộc này cận thân thông kế truyền thống cơ hồ có 150 năm dài như thế. Chỉ riêng là từ năm 1824 đến 1877 thời kỳ, lão ruột chi đời sau 21 lần hôn nhân, ít nhất có 15 lần phát sinh tại gia tộc nội bộ. Ví dụ như tại 1836 năm ngày 15 tháng 6 tại nước Đức phở Zantfort, hạ lạc đặc biệt rụt chỉ cùng nàng đường huynh bày ra ngang bên trong người rụt chỉ cử hành hôn lễ. Đó là trong gia tộc một đợt đại sự, rụt chi thành viên gia tộc cơ hồ tất cả chỉnh diện, ngoại trừ dự lễ, bọn họ còn có một cái quan trọng mục đích, chính là kết hợp trong gia tộc thanh niên nam nữ, móc ra thích hợp nhất ghép thành đôi. Trong gia tộc Ngô Tân nhóm tràn đầy phấn khởi mà đem kéo lang sững làm khó được to lớn tiêu khiển, khuê nữ các cô nương lại tràn đầy oán giận, ví dụ như Hàn Nạm ở Dột Chỉ liền ở trong thơ oán giận mỗi ngày đáng sợ đơn điệu liên hoàn, chính giữa còn sen kém cái tiếng đức cùng theo thừa giờ học. Cận thân lấy nhau bảo đảm Dột Chỉ gia tộc huyết thống thuần khiết tính, ví dụ như gia tộc Tài Chính Gen, cận thân lấy nhau bảo đảm thiên phú tài chính Gen mới có thể truyền thừa tiếp, cho tới hôm nay, trong tộc bọn họ luôn có người đối với tài chính cùng làm ăn đều có cực tốt giác. Trình độ nào đó, gia tộc này gọi là bị tới thiên tư phú. Đại đa số cận thân kết hôn tổng sẽ sinh ra trí lực hoặc sinh lý có thiếu sót đời sau, ví dụ như mấy trăm năm trước có nhiều anh quốc hoàng thất bệnh máu chậm đông, đã gần hôn kết hôn sản vật, nhưng đây cũng không có phát sinh ở rốt chỉ gia tộc trên thân, đây cũng là 10 phần thần kỳ. Đến thế kỷ 20 sơ, đi theo thời đại những bước, cái này khổng lồ thần bí nhà siêu giàu tộc rốt quốc từ bỏ cận thân kết hôn truyền thống, bắt đầu tiến hành tộc trưởng tuyển cử. Hiện tại tộc trưởng tuyển cử chế độ đã qua hơn một thế kỷ. Năm trước tổ trưởng lựa chọn tình huống đại khái đều là liên nhâm. bởi vì đảm nhiệm tộc trưởng sau đó Có thể một bên vì rốt chỉ gia tộc làm việc, một bên lại bắt đầu vì đời tiếp theo tộc trưởng tuyển cử lộ đường. Làm qua rồi tộc trưởng, cả gia tộc tộc nhân cũng biết cái người này có không có năng lực cùng tư cách làm tộc trưởng, chỉ nếu như tộc trưởng không làm được, không đến quá kém, trên căn bản đều sẽ liên nhầm đấy. Cho nên một cái này nhiều thế kỷ đến nay, rốt trí gia tộc cho người ảo giác là gia tộc này là thừa kế chế độ. Kỳ thực cũng không có là như thế. Thừa kế khổng lộ như vậy gia tộc, ai tới thừa kế đều là một cái vấn đề rất lớn. Dù sao ban đầu rốt chỉ gia tộc ngoại trừ là lão rốt chỉ thiết lập ra, trọng yếu nhất cơ sở là La thị ngũ hộ. Năm con trai đều vì ruột chỉ gia tộc lập xuống công lao hiển hách, cho nên ai tới thừa kế cái này, gia tộc khổng lồ đều sẽ có người không phục. Vì vậy mà cuối cùng phát triển ra tới kết quả chính là tuyển cử chế độ. Nguyên bản dựa theo ệ đồ 60 tuổi lớn tuổi, bình thường đều sẽ về hưu, không sẽ tham gia tộc trưởng tuyển cử, dù sao hắn đã liên nhâm hơn 30 khóa rồi. Nhưng mà ệ đồ yêu quyền. Hắn hy vọng làm rụt chỉ gia tộc tộc trưởng cảm giác, càng thêm lưu luyến làm tộc trưởng liền có thể điều khiển cả thế giới cảm giác. Xưng ở thế giới chí mới sẽ biết loại cảm giác này thật rất tốt. Tóm lại, Dụ chỉ tộc trưởng tuyển cử chế độ là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành, mà lần này Tần Phong tham gia tộc trưởng tuyển cử, cũng là cả gia tộc tộc trưởng tuyển cử bên trong, lần đầu tiên có người đồng phương tham gia. È e đùa tại một đống phế lời nói sau đó, tiếp theo là nhìn về mọi người tại đây nói ra, ta với tư cách trước một đời tộc trưởng, nguyên bản ta là hẳn về hưu rồi. Nhưng mà ta quan tâm cả gia tộc lợi ích, ta nghĩ vì cả gia tộc tiếp tục phát quang phát nhiệt, góp phần mình một cái tộc nhân lực lượng, cho nên ta tiếp tục tham dự tuyển cử đây vừa đảm nhiệm tộc trưởng. Tiếp theo, ta sẽ mang dẫn chúng ta chỉ gia tộc tiếp tục phồn thịnh, mở rộng gia tộc của chúng ta sức ảnh hưởng. Tại ta ba năm nhiệm kỳ bên trong, ta không dám nói có bao nhiêu công lao, nhưng mà cũng không có quá lớn sai lầm, khắp mọi mặt làm việc cũng coi là có thể. Đặc biệt là tại Washington Quốc trong công việc, chúng ta ruột Trì gia tộc đã có trọng đại vô cùng tiến triển, vì vậy mà nếu mà các ngươi tuyển cử ta đảm nhiệm đời tiếp theo tộc trường mà nói, ta dám cam đoan nhất định sẽ lại chế huy hoàng. Ngoài ra, ta muốn nói là, chúng ta ruột Trì gia tộc là một cái do thái gia tộc, chúng ta hẳn bảo đảm huyết thống thuần khiết tính, cũng phải bảo đảm tộc trưởng huyết thống cùng năng lực, cho nên hy vọng các ngươi có thể thận trọng ném ra trong tay một phiếu. Cuối cùng những lời này, đương nhiên chính là đối với Tần Phong đấy. Thần Phong vừa nghe, dừng dừng một tiếng, cũng không có để trong lòng, bởi vì là tất cả đều nắm trong tay bên trong. Lần này rốt chỉ gia tộc tộc trưởng tuyển cử kết quả tất nhiên sẽ không nở ra. Đợi một tuần lễ mới, quỷ cầu một làn sóng hoa tươi, ba. 7 phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Hai ngày này oa hoa lên cơn sốt, một mực hướng bệnh viện chạy, về đến nhà cũng phi thường mệt mỏi, đặc biệt là nửa đêm canh ba chạy bệnh viện, phi thường mệt mỏi. Nếu như là một mực đang truy xem sách truyện áo cơm cha mẹ độc giả bằng hữu hẳn biết giải, trên quyển sách trước đến nay, vẫn luôn là tại năm chương đổi mới trở lên, thậm chí là xuất hiện hoặc là Tóm lại đổi mới không phải ít. Hai ngày này đổi mới như vậy dị thường, xác thực là bởi vì ta hoa oa lập đi lặp lại lên cơn sốt giày vào người, không có cách nào. Cho nên đối với này ta biểu thị 10 phần xin lỗi. Một tuần lễ mới, câu điểm miễn phí hoa tươi cùng phiếu đánh giá, nếu mà ngươi vẫn còn ở theo dõi, khi vọng ném điểm hoa tươi đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm nay bắt đầu trả lời, canh năm, cầu ủng hộ. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 360 đều đang gạt bỏ đối với Tần Phong, bởi vì sợ hãi. Edo diễn giảng một câu cuối cùng là đối với Tần Phong đấy. Minh chào Ám Vúng, nhưng mà Tần Phong cũng không thèm để ý. Vô luận Edo thế nào ngăn cản, vẫn như cũng vô pháp thay đổi kết quả cuối cùng. Tần Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn về Edo, cũng không có nói gì. Edo rốt chỉ diễn giảng xong rồi sau đó, cái thứ nhị tộc trưởng hấp dẫn nhân tuyển rộ sởn rốt chỉ bắt đầu tiến hành diễn giảng rồi. Chúng ta rốt chỉ gia tộc có thể phát triển đến bây giờ, vẫn như cũng một cái cường đại gia tộc, ta cảm thấy có một chút phải sâu nghĩ, đó chính là đầu tư của chúng ta chi đạo. Chúng ta có thể xem gia tộc trước kia đầu tư chi đạo, Nam Phi mang điu này công ty, rất nhiều người biết rõ đây là một nhà kim cương công ty. Bọn họ nắm giữ toàn cầu 70% kim cương sản lượng. Kim cương vĩnh cựu Sa một khỏa vĩnh lưu truyền câu này kinh điển quảng cáo từ liền bắt nguồn ở đeo bị tư công ty. Công ty này không chế toàn cầu kim cương thị trường, vận dụng thương nghiệp thủ đoạn đem loại này không quá chân quý đá biến thành hôm nay kim cương. Nó không chỉ có tại về buôn bán kiếm đủ tiền, còn hung hãn mà kiếm lời đi người bình thường chỉ số thông minh. 27. Còn có bờ ra riêu đạm thủy lũng sông, lực thác nhất định cùng nhất định hắc, đây tam gia mọ sắt tập đoàn có thể nói là để cho các nước sắt thép xí nghiệp vừa IEE vừa hận xí nghiệp, bởi vì bọn họ mọ sát sản lượng cũng chiêm cứ toàn cầu 70% thị trường phân ngành, đây mấy công ty sau lưng kỳ thực đều có chúng ta ruột chỉ gia tộc thân ảnh. Còn có tiểu điểm nghiệp, nói thí dụ như thánh giặc Cờ khách sạn, đây là rất nhiều người lãnh đạo quốc gia đi nước Pháp thì đều muốn ở một quán rượu, còn có cao cấp tự trang, là vị cùng một đồng, đều là gia tộc chúng ta đầu tư. Chúng ta vì cái gì có thể đầu tư nhiều như vậy công ty lớn, ta đã là lục loại ra được một đầu đầu tư chi đạo, chỉ cần bầu bảng phiếu ta làm tộc nhất định sẽ mở rộng chúng ta ruột chỉ ra tộc đế quốc tài chính cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ đấy. Đây là lời hứa của ta. Đương nhiên các ngươi cũng có thể sẽ hoài nghi đầu tư của ta chi đạo, nhưng mà các ngươi tuyển cử rồi ta đảm nhiệm tộc trường, ngươi sẽ biết lời hứa của ta có thể hay không có hiệu lực. Được rồi, ta diễn giảng xong rồi. Dỗ Sơn Dỗ Chỉ nói xong, còn 10 phần thân sĩ một nửa tuổi người một hồi, như vậy động làm tranh thủ hào cảm, tranh thủ nhất định phiếu bầu. Bát bát bát. Hiện trường là vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thông qua đây trong tiếng vỗ tay có thể đánh giá Dỗ Sơn Dỗ tỷ lệ ủng hộ. Hiển nhiên cũng là có không ít tỷ lệ ủng hộ. Đối với lần này tần phong căn bản không có vấn đề, ngược lại hết thể đều tại trong lòng bàn tay của mình. Sau đó chính là đến phiên tịp phản y rột chi diễn giảng. Các vị thân ái tộc nhân, ta nên tính là gia tộc bên trong trẻ tuổi nhất tộc trưởng người hậu tuyển. Tịp phản y rột chi nhìn về mọi người tại đây mở miệng nói, nhưng mà ta cũng không nói dạ. Ta trải qua lâu dài suy nghĩ cùng chuẩn bị, ta phát hiện gia tộc chúng ta trưởng thịnh không suy bí mật. Đầu tiên, gia tộc chúng ta đoàn kết cao hơn tất cả. Các người có thể nhìn thấy chúng ta ruột chỉ tộc huy thiết kế là một cái đại thủ bắt lấy 5 mũi tên hình tượng, hàm ý là đơn độc một mũi tên rất yếu đuối, mà một nhóm người tiến rất khó bị bẻ gãy, nhắc nhở thành viên gia tộc khoảng muốn bằng kết. Thứ yếu, nếu mà lý giải gia tộc chúng ta lịch sử phát triển, có thể biết rõ, gia tộc chúng ta là điển hình từ khu dân nghèo đi ra tay trắng dựng nghiệp gia tộc, tại trở nên giàu có lúc trước, người sáng lập mà ở ở công việc thường ngày chính là từ trong đống rác tìm tiền cổ tệ, kiếm tiền gia tộc chúng ta một loại tín ngưỡng. Thứ ba cùng chính giới giữ gìn mối quan hệ. Gia tộc chúng ta một đầu tổ huấn viết như vậy nói, chúng ta nhất định phải cùng quốc vương cùng nhau tàn độ. Bởi vì chúng ta phát tích ngay từ đầu liền cùng chính phủ giày đặc không thể. Xác thực, Tiffany ruột chi nói không sai. Lúc trước người sáng lập mẹ ơ ruột chi lấy rất lớn giảm đi bán mấy cái hiếm thấy kim tệ cho phùng y tư thắt phất chiếu tướng, rất mò đem quân liền đem ở ơ làm chi kỷ. Trải qua chiếu tướng tiến cử, William Vương Tử triệu kiến mẹ ơ ơ, nguyên lai vương tử bản nhân cũng là kim tệ người thu thập, phương pháp giống nhau, mẹ ơ ơ lấy được vương thất xem trọng phổ pháp trong chiến tranh, William Vương tử chạy trốn trước đem một khoản 300 vạn đô la tiền mặt giao cho ở ở bảo quản, trở thành gia tộc đi thông đế quốc tài chính thùng tiền thứ nhất, sau đó càng là thông qua chính phủ, khống chế rất nhiều tài nguyên hình sản nghiệp. Không thể không nói, Tiffany Rochi vẫn là đem so với so với trong sạch. Tiffany Rochi nhìn đến mọi người đều là nghe mê mẫn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tiếp tục nói, cái thứ tư phương diện, thông tin là kiếm tiền phát bảo. Chúng ta ruột Rochi gia tộc chúng ta thần tốc phát triển, cùng chúng ta có chính xác hệ thống tình báo là không phân ra, chúng ta ngân hàng phân bố tại châu Âu công nghiệp chủ yếu quốc gia có thể nhanh chóng thu thập, sửa sang lại cũng truyền tình báo đáng tin, khiến cho dự trữ vĩnh viễn so sánh thị trường sớm một bước, thế cho nên liền Châu Âu Vương thất cùng quý tộc tha rằng dùng rốt chỉ người đưa tin cũng không cần ngoại giao bao đựng bưu kiện đến chuyển gửi 697 bức thư. Cuối cùng, ta cũng cảm thấy là trọng yếu nhất một đầu, đó chính là phải giữ vững gia tộc hóa vận hành. Để cho gia tộc chúng ta thành viên gánh nhầm trưởng một người, hơn nữa không muốn hiện đại lưu hành vay mượn đầu tư loại hình, bởi vì cái này bằng bản là phi tồn mau, đặc biệt là sẽ thưởng xuyên bạo phát trải qua dung nguy cơ. trí gia tộc tại năm 2008 khủng hoảng tài chính đã tới thì Gia tộc này cũng bởi vì bảo thủ đầu tư phong cách không bị thương chút nào, hết sức lợi hại. Đây một điều cuối cùng, vẫn như cũ đối với Tân Phong. Dột chỉ gia tộc tính bài ngoại đặc điểm là hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ nhà của chúng ta giao hấn, tiền tài một khi rung động, nói xấu thuận theo im bặt mà dừng. Chúng ta dột chỉ gia tộc với tư cách một cái do thái gia tộc, bởi vậy cho nên từ đầu đến cuối kiên trì bảo vệ người do thái lợi ích cùng danh tiếng, đây là so sánh kiếm tiền chuyện trọng yếu hơn, nhưng nhất định phải có tiền tài làm làm hậu thuẫn. Nơi lấy các ngươi phải cẩn thận ném trong tay các ngươi phiếu bầu, vì nhà chúng ta tộc tuyển cử ra một cái hợp cách thích hợp trưởng. Cảm ơn các vị ủng hộ. Tiffany Rorchi diễn giảng xong sau đó, tiếp theo liền đến phiên tần phong rồi. The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 361, trong lịch sử ngắn nhất diễn giảng, kinh ngạc mọi người. Bát bát bát. Với tư cách thế hệ trẻ tộc trưởng người được đề cử, Tiffany Rorchi diễn giảng vẫn phải là đến rồi rất nhiều người ủng hộ. tiếng vỗ tay không ngừng. Rốt tộc là một cái do gia tộc, tính bài ngoại 10 phần mạnh mẽ bọn họ nhiều không hẹn mà cùng nói tới cái vấn đề này, nhìn ra được bọn họ là kiên định do thái gia tộc. Trên lịch sử, rốt trí gia tộc xác thực bảo vệ người do thái quyền lợi. Ví dụ như, 1820 năm, nặt thận tuyên bố bất đồng bất kỳ một cái nào cự tuyệt cho người do thái quyền công dân nước Đức thành phố Lam ăn. Năm 1850, khi tạp nhị cho vay giáo hoàng La Mã thì hướng về Vatican để xuất yêu cầu tháo bỏ La Mã do thái các điều. Tại thế kỷ 19 Luân Đôn rốt trí ngân hàng tuyên bố không hướng về Nga quốc sa hoàng vay tiền, bởi vì sa hoàng chính phủ hám hại cùng ngược đãi Nga quốc người do thái. Để nhị thế chiến trong lúc Tại Hải Nở ngược lại còn làn sóng quần quật mãnh liệt trong hoàn cảnh, bọn họ vận dụng trí tuệ, chìm lên chiến, chuyển nguy thành an, đặc biệt là tại cùng Hải Nở trong tỷ đấu, bọn họ càng là bằng vào tài sản cùng phi phạm đàm phán trí tuệ, khiến nạ gì thủ lĩnh cũng xem như địa bàn mất hết, không thể làm gì. Để nhị thế chiến về sau, rốt chỉ còn giúp giúp người do thái thành lập ít sở ra Encosa. Tóm lại, đây là một cái bài xích ngoại vật dân tộc, cho nên bọn họ đều là đối với Tân Phong. Tân Phong đối với dạng này một cái do thái gia tộc, ngược lại 10 phần không có vấn đề. Mục tiêu của hắn hay là muốn làm chọn rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, lợi dụng cả gia tộc lực lượng cho mình sử dụng, đương thế giới phía sau màn chi vương. Tịch Phản Nghị rốt chỉ diễn giảng xong sau đó, lập tức đã đến mấy cái khác rốt chỉ gia tộc tộc nhân diễn giảng. Bọn họ diễn giảng nội dung đều là một ít không quan trọng phí lời, thật sự là nói tới thiên hoa tán loạn vẽ bánh nướng. Mà Tần Phong nghe đều muốn buồn ngủ rồi. Rất nhanh, liên đến Tần Phong cái này ngoại tộc gia vàng đến từ Đông Phương người hợp tác bắt đầu diễn giảng. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, toàn bộ khủng lồ chỉ gia tộc đều là có được không ít người hợp tác. Nhưng mà Tần Phong chính là cái thứ nhất tham gia tộc trưởng lựa chọn người ngoại tộc. Các đời đến nay, Dụ trí gia tộc người hợp tác đều biết do với tư cách gia tộc này với tư cách do Thái gia tộc, người phần có tính bài ngoại, hơn nữa bởi vì cường đại tông thân quan hệ, sẽ không để cử người ngoại tộc làm tộc trưởng, cho nên những này người hợp tác đều hết sức tự biết mình từ bỏ tộc trưởng tuyển cử. Bởi vì bọn hắn biết mình là không thể nào chọn được bên trên, chẳng không đi mất mặt. Hiện tại Tần Phong tình huống bây giờ là thuộc về đầu thiết tình huống, không sợ mất mặt đi lên đi chọn cả dài. Đây nhìn đến rất không tự lượng sức cảm giác, nhưng mà Tần Phong mang trên mặt nhàn nhạt tự tin. Bởi vì là tất cả nắm giữ nắm trong bàn tay. Hiện tại đến phiên Tần Phong diễn giảng, Tần Phong đi lên diễn giảng trên sân khấu, trước tiên nhìn quanh một hồi tại chỗ ruột chỉ gia tộc tộc nhân, lập tức chậm rãi mở miệng nói, "Các vị rụt chỉ gia tộc thành viên các người tốt, ta không có trường thiên đại luận, ta chỉ muốn nói một câu, chọn ta đảm nhiệm ruột chỉ gia tộc tộc trưởng." Tuyệt đối không sai. "Được rồi, ta diễn giảng xong rồi." Vừa nói Tần Phong đi xuống sân khấu, giữ lại mặt đầy kinh ngạc khiếp sợ mọi người. Chấn mắt hốt mổn. Tất cả mọi người tại chỗ đều là ngây ngẩn cả người, đều còn chưa phản ứng kịp đây là chuyện gì. Ngán. Thật sự là quá ngán. Đây diễn giảng là cả gia tộc tộc trưởng tuyển chọn diễn giảng bên trong ngắn nhất rồi, chỉ là một câu nói. Rất nhiều tộc nhân còn chưa phản ứng kịp liền kết thúc. Kinh ngạc. Ngoài ý muốn, ứng phó không kịp. Tần Phong diễn giảng ngắn như vậy, để cho mọi người ở đây đều không phản ứng kịp, không có nói cái gì thực chất tính nội dung, chính là một câu nói mà thôi. Trước đây cộng thêm đã qua tộc trưởng tuyển chọn, mỗi một cái đều là trường thiên đại luận, nhưng mà Tần Phong lần này lại như vậy ngắn gọn, bởi thế là để cho mọi người tại đây đều có nhiều chút ứng phó không kịp. chỉ chờ một chút ba cái hấp dẫn người được đề cử nhìn thấy Tần Phong như vậy diễn giảng. Phản ứng đầu tiên là, người Đồng Phương này vứt bỏ tuyển cử rồi, không đúng vậy, không hội diễn nói ngắn như vậy. Đây là bùng tha hành vi. Mỗi một cái tộc trưởng người được đề cử không phải thẳng thắn nói nói làm sao dẫn dắt ruột chỉ gia tộc cùng nhau phát tài hướng đi phù bình, hơn nữa mở rộng rốt chỉ gia tộc sức ảnh hưởng cùng đối với thế giới lực không chế. Không thì, dựa vào cái gì đem phiếu bầu bỏ cho ngươi? Dỗ Sơn ruột chỉ thấy vậy, trên mặt lộ ra một hồi độ cười, tiến tới bên cạnh Tịch Phạn Nghị rốt chỉ bên thai nói ra, cái này Tần Phong vứt bỏ trị liệu, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tịch chỉ gật đầu một cái nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Không thì hắn diễn dàng không thể nào ngắn như vậy. Edo cũng cho là như vậy, nhưng mà hắn luôn là cảm thấy chỗ nào không ổn. Cụ thể là chỗ nào lại không nói ra được. Lộ Mỹ lờ nhìn về Edo nói, tộc trưởng, cái này Tần Phong làm cái gì? Chẳng lẽ liền bằng vào một câu nói này, sau đó để cho tộc nhân của chúng ta chọn hắn đảm nhiệm tộc trưởng? Điều này tựa hồ có chút ngây thơ áng nên đón. Khắc thường, thật sự là quá khắc thường. Edo hơi trao mày nói, ta cảm thấy Tần Phong đây một loại hành động thật sự là quá khắc thường, hoàn toàn không phải nhớ tuyển chọn tộc chi vị tr Một loại muốn tuyển chọn tộc trưởng chi vị, nhất định sẽ điên cuồng bỏ phiếu làm mạng giao thiệp quan hệ, đưa tiền tặng người đủ loại thả dù tư phiếu đợi đã nào. Nhưng mà Tần Phong lại hoàn toàn khác thường căn bản không có những hành vi này cùng thao tác, hoàn toàn không giống như là có hành động tuyển chọn người. Nhưng mà chính là bởi vì mới cảm giác rất khác thường. Tuy rằng cái này rất khác thường, nhưng mà đây không phải là tốt hơn sao? Lộ Mỹ lở cười một tiếng nói, vậy chúng ta lại thiếu một đối thủ cạnh tranh, tuy rằng cái này đối thủ cạnh tranh cũng không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Tần Phong như thế ngắn gọn diễn dạng để cho người không đoán ra tất cả mọi người tại châu rối rít là bắt đầu châu đầu ghé hai tiếng cười nghị luận, rất là tò mò khiếp sợ ngoài ý muốn. Đây là trong lịch sử ngắn nhất tuyển chọn diễn giảng. Đối với lần này, Tân phong cũng tất cả nhìn ở trong mắt, đối với bọn họ nghị luận cũng là tuyệt bình thường, nhưng mà kết quả này nhất định là sẽ để bọn hắn giật nảy cả mình, mười phần bất khả tư nghị. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 362 ta nghĩ địa thấp, nhưng mà thực lực không cho phép, cầu kim đầu, cầu tự động đạt ta. 10. Tần Phong như thế ngắn gọn diễn giảng thao tác là làm bối rối tất cả mọi người tại chỗ. Không biết Tần Phong đây là ý gì? Tần Phong lại hết sức bình tĩnh. Tại Tần Phong diễn giảng xong sau đó, tiếp theo lại có những thứ khác rụt chỉ thành viên gia tộc lên đại đại biểu các loại các dạng diễn giảng, tuyên bố trường thiên đại luận diễn giảng. Có dẫn dắt rụt chỉ gia tộc dập lửa tinh xây dựng tân địa cầu hòa tinh nhập cư kế hoạch. Có chỉ huy chỉ gia tộc thống trị vũ trụ tiểu thuyết khoa huyễn thức ý nghĩa. Những này đều không phải điều kỳ quái nhất, điều kỳ quái nhất là có tuyển chọn người tuyên bố có thể dẫn dắt rụt chỉ ra tọa hướng đi địa tâm đấy. Phải biết, địa cầu bên trong từ cổ leo bảo mật khởi, mãi cho đến địa cầu trung tâm liền là địa tâm. Tâm trái đất chất lượng chiếm toàn bộ địa cầu chất lượng 31,5%, thể tích chiếm toàn bộ địa cầu thể tích 16. 2%. Căn cứ vào sóng địa chấn biến hóa tình huống, phát hiện tâm trái đất cũng có gia hạch, nội hạch chi biệt. Bên trong, gia hạch phân giới mặt ước chừng tại 515500000m Nhưng là địa tâm là cái gì cũng không biết. Bởi vì tâm trái đất nằm ở địa cầu sâu nhất vị trí, bị áp lực so sánh vỏ đất cùng lòng đất bộ phận lớn hơn nhiều lắm. Ở ngoại địa hạch bộ phận, áp lực đã đạt đến 136 vạn áp suất không khí, đến bộ phận trung tâm liền ra tăng đến 360 vạn áp suất không khí rồi. Nhà khoa học làm qua một lần thí nghiệm, tại mỗi mét vuông cm tiếp nhận 1770 tấn áp lực dưới tình huống cứng rắn nhất đá kim cương sẽ trở nên giống như mỡ bỏ loại này mềm mại. Tâm trái đất bên trong không chỉ áp lực lớn 697, hơn nữa nhiệt độ cũng rất cao, nhận định có thể cao đến 2005000, vật chất độ dày đồng đều tại 10. 6 khác cm -IC -M -IC -M khoảng Như vậy nhiệt độ cái gì đều hòa tan, cho nên nói đề xuất ý nghĩ như vậy nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày, so sánh sương bá vũ trụ đều không đáng tin cậy. Nếu mà vũ trụ trên chỉ có trên địa cầu loại này sinh vật, như vậy Dột Chỉ gia tộc khống chế nhân loại chính là xương bá thế giới. Tuyển chọn người là đủ loại thổi tiên hoa tán loạn, ngược lại thổi nhu bức lại không cần tiền. Đương nhiên đủ loại không đáng tin cậy bản luận viễn vung đều xuất hiện. Rất nhanh, toàn bộ tham gia Dột Chỉ gia tộc được tộc trưởng tuyển chọn người đều phát biểu diễn giảng, hiện tại chính là tiến vào bỏ phiếu khâu rồi. Được rồi, các vị thân ái tập nhân, còn có người muốn đi tuyển chọn tộc trưởng vị trí sao? E đồ nhìn về tại chỗ tộc nhân, mở miệng nói, đây là một cái cơ hội Nga. Rốt trí gia tộc mọi người dối dít châu đầu ghé thay nghị luận, nhưng mà cũng không có người lại lần nữa đi lên tuyển chọn diễn giảng. Bởi vì bọn hắn đều rất tự biết mình, bởi vì biết rõ đi lên diễn giảng cũng là không có khả năng tuyển chọn thành công, vì vậy mà chẳng không ra đây lãng phí thời gian tự giữ lấy. Chúng ta ruột trí gia tộc xưa nay điệu thấp. E đồ nhìn đến mọi người tại đây nói ra, mục đích làm như vậy chính là vì để cho thế giới giảm bất đối với sợ hãi của chúng ta Đây lựa chọn một lần tộc trưởng cũng phải cần duy trì địa thấp, tuyển cử một cái có thể làm cho chúng ta điệu thấp phát tài, phía sau màn khống chế thế giới cùng dẫn dắt chúng ta đi về phía Huy Hoàng tộc trưởng. Cho đến ngày nay, Dỗ Trí gia tộc càng ngày càng có kế hoạch công bố một ít số liệu. Ví dụ như Dỗ Trí gia tộc vẫn còn tại kinh doanh ngân hàng sự nghiệp, nghiệp vụ nội dung chủ yếu bao gồm thâu tóm gầy dựng lại, tức giúp đỡ sĩ nghiệp lớn xử lý thu mua gồm thâu hoạt động, hoặc là đối tài sản cơ cấu tiến hành gầy dựng lại, căn cứ vào mà hay là Đàng Châu Âu. Trước mắt nắm giữ số liệu biểu thị, 2006 năm, Dỗ Trí gia tộc ở thế giới thâu tóm trên xếp hạng Vinh đang đệ nhất 3 vị. Tựa hồ Dụ trì gia tộc Cường Thịnh Kỳ đã trở thành phủ đầy bùi lịch sử. Thậm chí có người ta nói, trước kia Dụ trì gia tộc khả năng càng giống như là một chiếc hàng không mẫu hạng. Nhưng hôm nay ZC gia tộc càng giống như là một chiếc tiềm ẩn dưới nước tàu lặn. Bởi vì một chọi hai chiến trọng đại bị thương, Dụ trì đã không cách nào khôi phục nguyên khí, có thể tìm được tài chính bảng giữ liệu mình Dụ trì ngân hàng trước mắt một năm buôn bán nghịch cũng chính là ước chừng 100 ức USD, vẫn chưa tới HSBC, Hoa Kỳ những ngân hàng này một số không đầu. Rất nhiều người cho rằng Dụ trì tộc cáo biệt vốn liếng đại nạn thời đại. Nhưng mà không có ai biết Đây là giọt trí gia tộc duy trì được thấp, đem thực lực, tài lực rất tốt ẩn nút, chính đang phía sau màn âm thầm người điều khiển thế giới bố cục cùng nắm trong tay thế giới. Giọt trí nhà cũng không muốn hấp dẫn đại chúng nhãn quang, vì vậy mà cố ý công bố một phần nhỏ số liệu, để cho đời người ta buông lòng đối với giọt trí gia tộc cảnh báo. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, lớn như vậy gia tộc hay là hết sức rõ ràng đấy. Đây cũng là Tần Phong tham gia gia tộc đại hội sau đó mới biết sự tình. Nếu không có ai đi lên mấy lần tham dự tuyển chọn rồi, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu bỏ phiếu đi. Edo hướng hướng về mọi người tại đây, mở miệng nói. Hy vọng mỗi một cái tộc nhân đều thận trọng ném ra trong tay các ngươi thần thánh một phiếu. Edo đã đem tần phong dạng này tuyển chọn người loại bỏ ra ngoài, bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng nói câu, vì chúng ta ruột chỉ gia tộc mạnh mẽ cống hiến lớn một phần lực lượng, hơn nữa xin nhớ chúng ta là một cái do thái gia tộc. Còn có phải nhớ kỹ chúng ta chúng ta tổ hấn. 25.000 năm qua, rột chỉ gia tộc viết tiếp đến nhà mình tài chính thần thoại, lịch sử chim nổi sân khấu đổi bay, không hoảng tài chính bao phủ toàn cầu duy trì có bọn họ không bị thương chút nào, toàn cầu thông tin tấu minh hóa duy trì có bọn họ duy trì trăm năm qua vô nhân có thể vén lên thần của bọn họ bí cái khăn che mặt kỳ lụa. Thế nhân chỉ biết là gia tộc này không thiếu tiền nhưng lại chưa bao giờ có thứ gì bạn dữ liệu minh bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Cái này một ngày lợi nhuận liền vượt qua cổ thần phiệt cả đời lợi nhuận thần bí gia tộc, may ở ở rốt chỉ ở tại 1812 từ trần, trước khi Lâm Trung lập được gió thổi không lọt ra truyền gì chút. Tất cả gia tộc trong ngân hàng chức vụ trọng yếu cần thiết từ nhân viên nội bộ đảm nhiệm, tuyệt đối không dùng ngoại nhân. Chỉ có nam lý gia tộc nhân viên có thể tham dự gia tộc hoạt động thương nghiệp. Gia tộc lấy nhau chỉ có thể ở bà con khoảng tiến hành, để phòng tài sản làm loãn cùng dẫn ra ngoài, đây một quy định sau đó phóng khoáng vì có thể cùng với các ngân hàng gia tộc lấy nhau cũng chính là người hợp tác cơ chế, tuyệt đối không được công bố ra ngoài tài sản tình huống. Tại tài sản thừa kế bên trên, tuyệt đối không được luật sư tham gia. Mỗi nhà đích trưởng tử với tư cách tất cả thủ lĩnh, chỉ có gia tộc nhất trí đồng ý, mới có thể tuyển một người khác con thứ nhận ca. Bất luận cái gì vi phạm gì chút người, đem mất đi tất cả tài sản quyền thừa kế. Đây chính là mẹ ở, ở ruột chi tổ huấn. Tương đồng vết sắt một bản gia tộc gì vẫn cùng càng ngày càng tăng tiền tài dục vọng, điều khiển Z氏 gia tộc một đời một đời hướng về tiền tiền. Bây giờ lúc này gẻ đề xuất tổ huấn, mục đích đúng là vì để cho gia tộc mọi người không muốn bỏ phiếu cho Tần Phong dạng này người ngoại tộc sĩ. Sau đó thuận tiện để cho tần phòng khó chịu một hồi. Ta tuyên bố, lần này dự trị gia tộc gia tộc đại hội tân tộc trưởng bỏ phiếu hiện tại bắt đầu. Edo vừa nói đi xuống võ đài, sau đó đem sân khấu giao cho mọi người. Trên sân khấu tổng cộng để mấy cái trong suốt bỏ phiếu vali, bỏ phiếu vali là có mỗi một cái tuyển chọn người danh tự. Ngoài ra, bỏ phiếu vali ở tại bình phong màn tre phía sau, vì vậy mà tại dưới đài là không cách nào nhìn thấy bỏ phiếu tình huống. Bởi vì bình phong màn tre quan hệ, vì vậy mà căn bản là không có cách biết rõ tộc nhân bỏ phiếu tình huống. Chính xác lại nói, ngươi không cách nào biết được những tộc nhân khác bỏ phiếu tình huống. Để cho công bằng Những này bỏ phiếu vali tại công bố phiếu bầu lúc trước đều là dùng màu đen không rõ ràng vài vóc che lại đấy. Nói cách khác, tại bỏ phiếu kết thúc công bố lúc trước, ngươi cũng không cách nào biết được người khác số phiếu. Tóm lại, rốt chí gia tộc tộc trưởng bỏ phiếu là trình độ lớn nhất duy trì công bằng. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 363, rốt chí gia tộc trưởng môn nhân mới, cầu kim Đậu, cầu tự động Có bức tranh có chân tướng. 10 Màn che bình phong che lại rồi bỏ phiếu quá trình, miếng vải đen che lại rồi bỏ phiếu vali bỏ phiếu kết quả. Tại kết quả chưa công bố lúc trước, cũng không ai biết mình được bao nhiêu phiếu, cũng không biết rõ số phiếu của người nào bao nhiêu. E đi xuống sân khấu sau đó, mở miệng nói, tiếp theo, chúng ta mỗi một cái tộc nhân cầm trong tay viết xong bỏ phiếu người được đề cử tên họ cùng mình chính tay viết ký tên phiếu bầu. Sau đó từng cái một dựa theo thứ tự là bắt đầu bước vào bỏ phiếu khu tiến hành bỏ phiếu. Vì phòng ngựa bị người trộn phiếu cùng bảo đảm mỗi một phiếu đều là ý nguyện của mình bỏ phiếu, cho nên mỗi một cái rụt chỉ ra tộc tộc nhân phiếu bầu trên là cần viết lên một phiếu này bỏ cho ai, hơn nữa còn thân hơn bút ký tên. Đây liền đề phòng rồi bị người trộn phiếu. Nhìn ra được, rụt chỉ ra tộc hay là trình độ lớn nhất bảo đảm tộc trưởng lựa chọn công bình công chính công khai, để phòng người vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. È e đổ thanh em rơi xuống, tiếp theo tại chỗ tộc nhân bắt đầu ở phiếu bầu trên viết trên bỏ phiếu tuyển chọn người, đồng thời ký vào tên của mình. Mỗi một người bút tích viết phương thức đều là không giống, cho nên đây liền vô pháp tiến hành giảm ao. Khẩn trương kích thích bỏ phiếu chính thức là bắt đầu. Dụ Sơn, Dụ Chỉ cùng Tệp Phạn Nghi, Dụ Chỉ chờ đám người đều là có vẻ mười phần thận trọng. Bởi vì bọn hắn đều hết sức quan tâm tộc trưởng vị trí này, dù sao đại biểu quyền hạn thật sự là quá lớn. Nhưng mà Tần Phong trên mặt lại hết sức đạm nhiên, bởi vì đối với nắm trong lòng bàn tay, bằng vào hệ thống kịp thời tưởng tượng, mê hoặc chi lực cùng siêu thần mị lực huy chương tác dụng, bằng vào một câu nói, liền có thể thành công để bọn hắn cầm trong tay phiếu bầu đều bỏ cho mình. Đây chính là siêu thần hệ thống học tác dụng. Nhìn đến Tần Phong như vậy đạm nhiên, Edo đi đến Tần Phong bên cạnh, nhìn đến chính đang bỏ phiếu mọi người, mang trên mặt cười nhạt một cái nói ra, "Tần tiên sinh, ngươi yên tâm, Một phiếu này ta nhất định sẽ ném đưa cho ngươi, tránh cho xuất hiện không phiếu tình huống. Đây là vô hình thị huy cùng khiêu khích. Tần Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn về Edo nói ra, ta cảm thấy ngươi chính là trước tiên suy tính một chút người trong tay mình phiếu bầu đi, hiện tại kết quả còn chưa ra, ai thắng ai thua cũng không nhất định chứ. Cũng phải. Edo khẽ gật đầu một cái, tự hồ đồng ý Tần Phong nói, nhưng mà đánh trong đáy lòng lại không có đem Tần Phong nói coi ra gì. Nhưng mà hắn nhìn đến Tần Phong trên mặt nụ cười tự tin thời điểm, tâm lý lại vô hình thịch một tiếng, có chút luống cuống. Hiện tại tất cả mọi người đều tại bỏ phiếu cầm trong tay viết trong lòng tộc trưởng người được đề cử danh tự hơn nữa cùng mình chính tay viết ký tên, bắt đầu đi lên trên sân khấu bỏ phiếu. Bình phong cách, cho nên mỗi một người bỏ phiếu đều là cẩn mật bảo vệ, trừ phi công bố kết quả. Cái thứ nhất, bỏ cho Tân Phong. Cái thứ nhỉ, bỏ cho Tân Phong. Cái thứ ba, bỏ cho Tân Phong. Cái thứ tư, bỏ cho Tân Phong. Càng ngày càng nhiều tộc nhân đem vật cầm trong tay phiếu bầu bỏ cho Tân Phong. Tân Phong nắm giữ mê hoặc chi lực cùng siêu thần mị lực huy chương có thể để thằng tự thân mê hoặc lực cùng mị lực có thể tại trong vô hình đối với hắn người tiến hành khống chế tinh thần, hoặc có lẽ là tẩy não. Bán hàng đa cấp tẩy não một loại cần phải không ngừng củng cố lập lại, nhưng mà Tần Phong chỉ cần một đôi lời đủ để. Cho nên Dượt Chỉ gia tộc tộc nhân đang nghe được Tần Phong lời nói sau đó, rối rít cầm trong tay phiếu bầu bỏ cho Tần Phong. Đây là vô hình mị lực. Rất nhanh, nắm giữ một tấm phiếu bầu Tần Phong cũng là đến đến trên võ đài, không chút do dự đem vật cầm trong tay phiếu bầu ném đến mình ném trong hòm phiếu. Khẳng định, mình đương nhiên muốn khẳng định mình, bởi vì đây là tự tin. Hiện trường có hơn 100 cái Dượt Chỉ gia tộc tộc nhân, bởi vì cần từng cái một lên đài đi bỏ phiếu, vì vậy mà cũng là cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này, Đối với rổ Sơn Dụ Trì cùng Tịch Family Dụ Trì, Edo Dụ Trì chờ chờ mọi người mà nói, đều là một cái đau khổ. Bọn họ đều là hấp dẫn nhân truyện, cho nên đang đợi kết quả, xem đây bỏ phiếu kết quả sẽ là làm sao. Cầu kim đậu. Khiêm Tốn Khắc ruột Trì nhìn về bên cạnh Tịch Family Dụ Trì nói ra, "Tịch Family, ngươi còn trẻ, ta cảm thấy ngươi có thể đem tộc trưởng chỉ vì để ngươi thúc thúc ta." Thúc thúc? Tịch Family Dụ Trì cười một tiếng nói, "Ta còn trẻ, cho nên có tinh lực quản lý Dụ Trì gia tộc, chuyện này cũng không cần thúc thúc ngươi quan tâm. Hai người chú cháu cũng là cạnh tranh quan hệ. Đại khái hơn nửa canh giờ sau đó, Tất cả mọi người tại chỗ phiếu bầu đều là đổ ra ngoài, tiến vào chọn trong hòm phiếu. Làm cho này tộc trưởng đời thứ nhất ẽ đỗ lại lần nữa đứng lên trên võ đài, nhìn về mọi người tại đây nói ra, "Trải qua các vị thân ái tộc nhân bỏ phiếu, lần này tộc trưởng tuyển cử rốt cục thì viên mãn thành công hạ màn kết thúc rồi. Hiện đang chọn kết quả đi ra, cũng là thời điểm tuyên bố chúng ta đây vừa đảm nhiệm tộc trưởng, rốt cuộc là ai có thể trở thành chúng ta rụt chỉ ra tộc lần này tộc trưởng đâu?" Kết quả lập tức công bố. Lúc này ở trên vũ đài có một cái bàn dài con, trên bàn bày đầy phiếu bầu vali. Tất cả phiếu bầu vali đều là dùng màu đen vải vóc cho đắp lên đắp lên mỗi một cái người được để cử số phiếu. Hiện tại chỉ cần đem đây một mảnh vải đen kéo xuống đến, thông qua trong suốt bỏ phiếu vali liền có thể nhìn thấy bên trong rốt cuộc có bao nhiêu phiếu bầu rồi. Kết quả tự nhiên đi ra. Toàn bộ bỏ phiếu quá trình phù hợp rốt chỉ gia tộc tộc trưởng lựa chọn liên quan chính tự. Vì vậy mà lần này bỏ phiếu hiệu quả, toàn bộ tộc nhân đối với lần này bỏ phiếu kết quả đều đem phục tổng vô điều kiện, không phải kháng nghị, nếu không sẽ phải chịu rốt chỉ gia tộc phạt nặng. È đổ e trang nghiêm mục nói ra, hiện tại chúng ta bắt đầu kiểm tra phiếu bầu kết quả. Đợt, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phi đinh giá. Nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Hai ngày trước là mang hoa hoa để nhìn bệnh chạy bệnh viện, sau đó đủ loại xếp hàng chuyến nước biển, hôm nay trực tiếp nằm viện. Hiện ở một bên chiếu cố hoa hoa một bên góc chữ, cho nên thường xuyên rất bận, thời gian đổi mới cũng bất ổn, nhưng mà ta một mực đang nỗ lực đổi mới. Một tuần lễ mới, cầu tất cả cái trên nắm giữ. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 364, kết quả quá khắt thượng, ứng phó không kịp, cầu kim đậu, cầu tự động đạt 10. Hiện tại ném vé đã kết thúc, bắt đầu bước vào phía bầu thống kê khâu rồi, tuyên bố kết quả. Hết thảy các thứ này đều là tại công bằng công khai công chính trong hoàn cảnh tiến hành, cho dù là nhớ muốn tiến hành vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp cũng là không có khả năng đấy. Công bố bầu bằng phiếu kết quả hết sức đơn giản, chỉ cần đem che phủ bỏ phiếu dương miếng vải đen lấy ra, sau đó thống kê phiếu bầu kết quả là được. Hiện tại chúng ta cần muốn nhìn chúng ta một chút cái thứ nhất người được đề cử bầu bằng phiếu tình huống, đó chính là rộ sởn rụt trị bầu bằng phiếu tình huống. Edo vừa nói cái thứ nhất sốc lên rộ sởn rụt tụi người bầu bằng phiếu tình huống. Này á? Khi đây một mảnh vải đen là bị vén dưới lúc tới, lập tức là xuất hiện trống rỗng trong suất bỏ phiếu vali. Xuên đấu qua đây bỏ phiếu vali, có thể nhìn thấy ném trong hòm phiếu có linh linh tinh tinh phiếu bầu. Thiếu, phi thường ý đòi. Bên trong chỉ có lác đác mấy tờ phiếu bầu, trên căn bản không cần cân nhắc đều có thể nhìn ra được bên trong có bao nhiêu phiếu bầu. Dụ Sơn rốt cuộc nguyên là 10 phần mong đợi mình phiếu bầu tình huống, dù sao gần đây mấy năm này hắn một mực kết giao ruột chỉ ra tộc tập nhân, mục đích đúng là vì hôm nay. Mấy năm nay, hắn đưa ra tiền tài, quyền lợi, nữ nhân chờ một chút là không phải số ít, mục đích cuối cùng chính là vì chỉ gia tộc tộc trưởng chi vị. Nhưng mà như vậy kết quả lại khiến cho người trợn mắt hốt mồm. Dụ Sơn Rốt tuổi ngươi nhìn thấy như vậy tình huống, trận to hai mắt, mười phần khiếp sợ ngoài ý muốn nói, "Phụt, ta làm sao chỉ có một chút như vậy phiếu bầu? Không thể nào." Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong phiếu bầu đại khái là chỉ có 10 tấm khoảng, căn bản cũng không cần đếm như thế nào. Liếc qua tới ngay, đối mặt như vậy kết quả, hoàn toàn không thể tin được. Hắn chính là tộc trưởng hấp dẫn người được để cử a. È e nhìn thấy như vậy kết quả, trong tâm thật là đã ý. Cả gia tộc phiếu bầu là cố định, hiện tại rồ sởn rốt chỉ phiếu bầu giảm bớt, như vậy thì có nghĩa là những người khác phiếu bầu nhiều hơn. Như vậy mình thắng được xác suất liền sẽ lớn hơn nhiều. Cho nên nhìn thấy cái kết quả này, Edo là cao hứng vô cùng, nhưng mà ngoài mặt vẫn là ẩn dấu phi thường tốt, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiếp theo, chúng ta thống kê một hồi rổ sờn ruột chỉ phiếu bầu có bao nhiêu mở." "Thống kê? Ít như vậy phiếu bầu thống kê cái giám a? Mắt thường cũng có thể thấy được có bao nhiêu mở phiếu bầu rồi. Có cái gì tốt thống kê?" Tuy rằng số phiếu thiếu, nhưng mà Edo vẫn là làm bộ thống kê lên. Trải qua phía chính phủ chính xác thống kê, cuối cùng chúng ta có thể được biết, rổ sờn rốt chỉ cuối cùng lấy được phiếu bầu cân nhắc là 10 tấm. Edo nhìn về rổ chỉ nói: "Số phiếu mặc dù không nhiều, nhưng mà kết quả cuối cùng làm sao?" Chúng ta vẫn còn cần xem cái khác người được đề cử số phiếu. Tiếp theo, chúng ta xem tịch Fanny rụt chỉ phiếu bầu tình huống. Edo lại đưa ánh mắt là đặt ở cách vách phiếu bầu vali. Tịch Fanny rụt chỉ xem như rụt chỉ gia tộc tân nhất đối tài năng xuất chúng, am hiểu sâu rụt chỉ gia tộc đầu tư chi đạo. Rụt chỉ gia tộc đầu tư chi đạo hết sức đơn giản, tổng kết câu nói đầu tiên là không đem trứng gà đặt ở cùng trong một cái rổ, sẽ tiến hành đa nguyên hóa đầu tư. Ví dụ như rụt chỉ gia tộc làm ngân hàng làm rượu Bồ đảo, làm nhiều loại đầu tư, cho nên rất khó biết rõ tổng cộng có bao nhiêu tài sản. Mặc kệ gia tộc tài sản là HSBC 30%. Vẫn là một nửa của bọn họ, đối với ruột trí gia tộc lại nói đều không trọng yếu, bởi vì bọn hắn không chỉ theo đuổi tiền tài, càng thêm theo đuổi sức ảnh hưởng. Bởi vì rất nhiều người rất có tiền, bọn họ rất có tiền, nhưng mà bọn họ cũng không có bất kỳ sức ảnh hưởng, của cải của bọn họ phi thường khổng lồ, nhưng mà bọn họ cũng không thể đủ ảnh hưởng người khác. Cho nên ruột trí hậu nhân tại truyền thừa tổ tiên truyền xuống cái nhà này nghiệp, không chỉ phải thừa kế tài sản kết xù, còn cần không ngừng khuyết trương đại gia tộc sức ảnh hưởng, càng ngày càng khống chế cả thế giới Đang nguyên hóa kinh doanh con đường là trung thực với gia tộc của chúng ta căn nguyên, toàn bộ rốt chỉ nhà có 3 cái truyền thống đầu tư lĩnh vực, bọn họ là rượu bồ đảo, nghệ thuật cùng ngân hàng, đồng thời còn đầu tư ở tại đất đỏ sát, ngoài ra còn có một ít tự nhiên tư nguyên đầu tư, ví dụ như sẽ đầu tư một ít khoáng sản đời đã nào. Đối với lần này, Tiffany Rốt chỉ là mẩy mỏ 10 phần đầu triệt. Cho nên tại rốt chỉ trong gia tộc danh vọng và sức ảnh hưởng đều là không nhỏ, rất nhiều người đều thấy trẻ tuổi Tiffany Rốt chỉ. Tiffany khẽ mỉm cười, nhìn về bên cạnh rổ nói, thúc thúc, xem ra ngươi cùng lần này tộc trưởng vô duyên. Dụ Sơn rốt chỉ sắc mặt 10 phần khó chịu, nhưng mà trên mặt vẫn là nặn ra vẻ mỉm cười đủ cười, nói: "Tiffany, tuy rằng ta phiếu bầu không nhiều, nhưng mà ngươi phiếu bầu cũng chưa chắc nhiều đi nơi nào đi, rất nhanh thì biết." Hướng theo Dụ Sơn thanh âm rơi xuống, trên sân khấu Edo bắt đầu lổ xuống Tiffany rốt chỉ phiếu bầu dương miếng vải đen. Miếng vải đen rơi xuống, bên trong phiếu bầu tình huống liên qua tới ngay. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại khái cũng là 10 tầm phiếu bầu khoảng. Nhìn thấy Tiffany phiếu bầu, Edo nội tâm là càng thêm cao hứng, nhất thời cảm thấy lòng tin tràn đầy rồi. Bởi vì tại rốt chỉ gia tộc huyết thống bên trong, È e lớn nhất hai cái đối thủ cạnh tranh chính là Tịch cùng Dụ Sơn rồi. Bọn hắn bây giờ phiếu bầu đều ít như vậy, mình phiếu bầu khẳng định so với bọn hắn đều nhiều hơn đi. Phía dưới bắt đầu kiểm lại một chút Tịch Phạn Nghị chi phiếu bầu. Mấy giây qua đi, È e đô công bố phiếu bầu kết quả, trải qua kiểm kê xác nhận, Tịch Phạn Nghị chỉ phiếu bầu vì một một tấm. Một một tấm? Chỉ có một một tấm. Tịch nhìn thấy như vậy tình huống, lập tức là ngây tại chỗ, trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên là thật không ngờ lại là như vậy kết quả. Quá ngoài dự liệu rồi. Phút, đây tuyệt đối là thao túng ẩm. Trẻ tuổi nóng tính Tịch Phạn chỉ không khí nói ra. Ta số phiếu làm sao có thể chỉ có ít như vậy đâu? Không thể nào. Tại chính thức bỏ phiếu lúc trước, Tịch Phạn Nghị đã không ngừng cùng rốt chỉ ra tộc tộc nhân câu thông, hơn nữa có thể xác định số phiếu đều có 30 tấm bên cạnh. Nguyên bản toàn bộ rốt chỉ tộc người tham dự lựa chọn số người đại khái chính là hơn 100 cái, nếu mà xác nhận có 30 tấm phiếu bầu, như vậy có thể nói thành công một nửa. Nhưng là bây giờ kết quả chỉ có một một tấm. Đây phát hiện thật sự là quá lớn. Quả thực là Lãng phí vừa mới kêu hùng hồn diễn giảng ba. Bảy nữa rồi a. Lãng phí nước bọt. Bởi vì Tịch Phạn trẻ tuổi nóng tính, giọng nói tương đối lớn. Lập tức là hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Trên sân khấu đổ cũng là nghe được Tiffany thì âm, ngay sau đó mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Tiffany, toàn bộ bỏ phiếu là tại công bình công chính công khai dưới tình huống tiến hành, không tồn tại cái gì thao tác ầm. Với tư cách rụt chỉ ra tộc một cái tập nhân, chúng ta hẳn là chúng ta bỏ phiếu kết quả phụ trách, đây cũng là chúng ta đông đảo tộc thanh âm của người cùng lựa chọn." Thoáng cái giải quyết hết hai cái mạnh mẽ như vậy đối thủ cạnh tranh, Edo trong lòng là mỹ tư tư. Nhưng mà không biết nếu như hắn thấy được mình phiếu bầu tình huống, sẽ còn hay không như vậy đắc ý đâu. The một tuần lễ mới Quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợer nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 365, kinh liệt đấu võ, đại bổ sức dụ dỗ. Câu tự động đặt. Edo nói rất ý tứ rõ ràng, chính là đây lựa chọn một lần bỏ phiếu kết quả vô luận là như thế nào, bất luận người nào đều hắn tiếp nhận. Mà không phải cố tình gây sự. Xác thực, nếu mà bởi vì tuyển cử bỏ phiếu không cùng mình hài lòng liền không thừa nhận gây chuyện mà nói, như vậy tuyển cử bỏ phiếu liền không có, có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Dù sao tuyển cử đi ra ngoài kết quả khẳng định không thể để cho tất cả mọi người hài lòng, dù sao đây không phải là NDT. Nghe ẻ đồ nói, Tiffany rột trì sắc mặt là hết sức khó coi, nhưng mà hắn cũng không có có bất kỳ biện pháp nào, dù sao bây giờ kết quả chính là như thế. Tiffany cháu trai, xem ra kết quả của ngươi cũng không tốt gì a Ha ha ha. Dồ sơ nhìn thấy Tiffany phiếu bầu cũng bất quá chỉ là 11 phiếu mà thôi, cùng mình 10 phiếu chênh lệch cũng không lớn, chẳng qua là 50 bước cười 100 bước mà thôi, ngươi cũng là chỉ có 11 phiếu mà thôi. Tịch Phạn Nghị nghe rồ sờ nói, sắc mặt càng thêm 27 khó coi, bất quá trên mặt vẫn là đắc ý nói, "Ta nói thế nào cũng là 11 phiếu, so sánh ngươi 10 phiếu còn nhiều hơn 1 phiếu." Một phiếu Trinh lệch nói không chừng là có thể bắt lấy tộc trưởng chi vị, lùi một vạn bước nói, liền tính ta vô pháp đạt được tộc trưởng chi vị, ta còn là so với ngươi còn mạnh hơn một chút, ha ha ha." Lần này tham dự tộc trưởng tuyển chọn người tổng cộng liền vượt qua 10 người, đồng đều dưới tới một người 10 phiếu cũng không có, cho nên Tịch dạng này phiếu bầu tuy rằng thấp hơn, nếu mà đồng đều xuống mà nói, vẫn có cơ hội bắt lấy tộc trưởng chi vị. Bất quá hắn gặp phải Tần Phong, thua không nghi ngờ Điểm này số phiếu liền muốn chiếm lấy tộc trưởng chi vị, thật sự là quá ngây thơ rồi. Rô Sơn dễ cợt nói ra, cũng mạnh hơn ta không đi nơi nào. Xem ra, một lần này tộc trưởng chi vị lại là đồ rồi. Một điểm này, Tịch Phan ỷ đồng ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, bọn họ số phiếu ít như vậy, tất nhiên đều là hướng Edo trong tay đi rồi. Nghe Tịch Phan ỷ cùng Rô Sơn nói, Trần Phong niết miệng lên rồi nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cũng không có nói cái. Tiếp theo, chúng ta tiếp tục tuyên bố những người khác bầu bằng phiếu kết quả. Edo vừa nói vừa bắt đầu tiếp tục tuyên những tộc khác giải tuyển chọn người được phiếu cân nhắc tình huống. Bởi vì tộc trưởng chi vị thật sự là quá dụ người. Khi quốc tế truyền thông cả ngày đồn thổi lên tài sản 500 ức đô la của gã Tẹt Tiền liên thế giới nhà giàu nhất ngôi vàng thời điểm, nếu mà ngươi tin là thật vậy liền quá ngây thơ rồi. Bởi vì tại mọi người nghe nhiều nên quen gọi là phú hào trên bảng xếp hạng, ngươi căn bản tìm không đến đường lớn vô hình các nhà giàu siêu cấp thân ảnh, bởi vì bọn hắn đã sớm nghiêm mật khống chế Tây phương chủ yếu truyền thông. Gọi là đại ẩn ẩn tại chiều, chính là như thế. Đây chính là một cái mười phần kinh khủng gia tộc. Chứ danh nhất một lần đầu tư chính là hoạt thiết lô chiến dịch đầu tư. Tại năm 1815 ngày 18 tháng 6, Nước Pháp hoàng đế cầm sần núi Luân cùng Anh quốc chiếu tướng ổ hiện lực ở tận tại hoạt thiết lô nơi này tiến hành trên lịch sử chứ danh hoạt thiết lô đại chiến. Với tư cách rụt chỉ gia tộc Ngũ Hổ một trong nạt Thản chính là dựa vào lần này đại chiến giành được một đợt tài chính thắng lợi lớn, đầu tiên nạt Thản thông qua tin tức biết được trận đại chiến này Napoleon ông thất bại, cho nên ngay tại Luân nơi giao dịch bắt đầu tiến hành giao dịch. Lúc đó nạt Thản thứ một động tác chính là bán đi trong tay tất cả công trái. Cái này khiến sẽ để cho mọi người cho rằng Anh quốc thất bại, cho nên chọn cái giao dịch lãi bắt đầu xuất hiện đại quy mô vứt bỏ Anh quốc công trái, tất cả mọi người khủng tính bàn tháo. Hoảng sợ trình độ hết sức lợi hại 100 bảng anh mặt đáng giá công trái trong nháy mắt liền có thể té 5 bảng anh có thể vừa lúc đó, nặt hạn ruột chỉ ngược lại ăn vào tất cả công trái chờ anh Quốc thắng tin tức chuyển đến về sau cái giá tiền này đã bạo đến bầu trời gần trận chiến này dột chỉ thu lợi có bao nhiêu 23 ước bảng anh tương đương với bây giờ 500 bức cú USSD phải biết cổ thân phết đầu tháng 4 năm 605, hết hạn đến năm 2007 cũng chính là lần này khủng hoảng tài chính lúc trước tài sản bất quá mới là 500 mức cú USD nhưng mà này còn là tại năm 1815 có thể thấy ruột trị gia tộc tại sản đế Quốc là khủng phố dừng nào Vì vậy mà tộc trưởng chi vị sức dụ dỗ là phi thường lớn, nhưng mà tham dự tuyển chọn người số phiếu tình huống là 10 phần không cần lạc quan, bởi vì phần lớn người được đề cử đều chỉ có một phiếu lượt phiếu, thậm chí là còn xuất hiện không phiếu tình huống. Cái này khiến Tần Phong làm 10 phần kinh ngạc. Không phiếu tính xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mình đều không tin mình, không đem mình một phiếu bỏ cho mình? Phải biết, mỗi một người trong tay đều có một phiếu đấy. Nếu mà xuất hiện không phiếu mà nói, nói như vậy trong tay mình kia một phiếu cũng không có bỏ cho mình. Đây là thật là sống lâu thấy a. Bởi vì mọi người số phiếu cũng không nhiều, cho nên Ẻ Đồ rất nhanh sẽ tuyên bố xong rồi cái khác người được đề cử liên quan số phiếu tình huống. Hiện tại chỉ còn lại Tần Phong cùng Ẻ Đồ bỏ phiếu vali rồi. Tiffany Yochi, Joson Yochi, Lỗ Mỹ lờ các ngươi chờ mọi người tại đây đối với tiếp theo hai người bầu bằng phiếu tình huống 10 phần rất hiếu kỳ. Hiện trường tổng cộng lại 132 tên tộc chỉ tộc nhân nắm giữ quyền bỏ phiếu, dựa theo lúc trước công bố tuyển chọn người bỏ phiếu tình huống, tổng cộng lại 32 phiếu, nói cách khác còn 697 còn lại 100 phiếu. 100 phiếu khẳng định tại Tần Phong cùng Ẻ Đồ ném trong hòm phiếu. Xem ra lần này lại là Ệ e Đỗ thành công kế nhiệm ông trưởng. Đúng vậy à, tộc trưởng Liên nhâm sát suất là phi thường lớn rồi. Ệ e Đỗ tại mấy năm nay vì gia tộc làm không ít sự thật, vẫn có năng lực tiếp tục đảm nhiệm ông trưởng. Đúng vậy à, hiện tại thắng bại đã rất rõ ràng rồi, lần này nhất định là Ệ e Đỗ tộc trưởng tiếp tục liên nhâm. Thần Phong là ai? Ta cũng không biết, hắn lại là một cái người ngoại tộc, không chỉ màu da khác với chúng ta, gia tộc và chúng ta cũng không giống nhau, Ệ e Đỗ tất thắng. Những cái kia ủng hộ Ệ e Đỗ bỏ phiếu người trong lòng là một hồi vui vẻ rồi, bởi vì dựa theo như vậy tình huống, nhất định là Ệ e Đỗ là lấy được lần này tộc trưởng tuyển chọn thắng lợi. Không chỉ người khác cho là như thế, È e Đồ cũng cho là như vậy. Hiện đang phiếu bầu đều đang tần phong cùng trên người của mình. Dựa theo do thái gia tộc tiết liệu cùng truyền thống gia tộc, tất nhiên không thể nào đem phiếu bầu bỏ cho người ngoại tộc đi. È e Đồ nghĩ như thế, tâm lý càng là đắc ý. Đỗ một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 366, Tần Phong thay đổi ảnh hưởng một cái quy cao dân tộc, cầu kim Đậu, cầu tự động 10 Ai ai cũng biết, Dã chi gia tộc là một cái do thái gia tộc. Người do thái có một cái lớn vô cùng đặc điểm, đó chính là tính chất biệt lập. Nước Đức nạ gì tại chiến tranh thế giới lần hai bên trong đối với người do thái tiến hành đại đồ sát, tuyên truyền đây là chủng tộc Tây dự, trận này đại đổ sát bên trong, người do thái chết gần 600 vài người, nói đơn giản cũng là bởi vì do thái dân tộc tính chất biệt lập. Châu Âu thời trung cổ đám người đối với kỳ tổ giáo là rất thành kính. Còn đối với sắt tín ngưỡng càng phi thường phi thường thành tính, từ trình độ nào đó không tiến ngưỡng sắt chính là dị loại không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, cho dù không ở cùng một cái văn hóa dưới đám người cũng sẽ có loại này tính chất biệt lập. Bởi vì người do thái tính chất biệt lập. Lý giải thánh kinh lý giải kỳ tổ giáo người đều biết do, cầm suất gia siết giật là bị người do thái giết chết. Giữa sáng lập thuộc về mình tôn giáo, mà một điểm này không thể tránh khỏi sẽ ảnh hưởng do thái cúng tế quyền uy, cho nên sau đó tại tháng 3 năm 13 năm về sau quân sĩ thẳng thẳng đinh quy y kỳ tổ giáo, châu Âu rất lớn một nhóm người đều trở thành tín đồ cơ đốc về sau, đông đảo mà thành tín kỹ tổ giáo đồ nhóm vừa nghĩ tới người do thái hại chết chúng ta vĩ đại sư, đối với người do thái hận đây là tự nhiên mà, nhưng Chính là bởi vì dạng này, với tư cách một cái truyền thống do thái gia tộc Dột chỉ nhà tự nhiên cũng là có mạnh vô cùng tính chất biệt lập. Từ cận thân lấy nhau, một điểm này cũng có thể thấy được không ít đầu mối. Cho nên tại rất nhiều người xem ra, nếu như Từ Tần Phong cùng Ệ Đồ hai người tiến hành lựa chọn, lấy người do thái làm chủ Dột chỉ mỗi nhà tộc nhất định là lựa chọn đều là người do thái Ệ Đồ. Tự hồ, bây giờ kết quả đã rất rõ ràng rồi. Ệ Đồ đã cảm giác mình là ngồi vững Dột chỉ gia tộc tộc trưởng bảo tọa. Thần tiên sinh, hiện tại chỉ còn lại ta cùng ngươi rồi. Edo mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nhìn về Tần Phong, nói, ngươi thấy cho chúng ta ai sẽ thắng ra đâu? Đây không cần đoán a." Tần Phong mười phần bình tĩnh nói, bây giờ lập tức liền có thể biết rõ kết quả. "Cũng đúng." Ệ e Đồ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra, hy vọng ngươi số phiếu không nên quá thấp. Tần Phong nhìn đến Ệ e Đồ kia nụ cười tự tin, cũng không có nói gì. Có lẽ là Ệ e Đồ đối với ở tại sức ảnh hưởng của mình quá tự tin, hay hoặc giả là Ệ e Đồ đối với ruột chỉ cái này do Thái gia tộc có mười phần khác sâu giải quyết tranh chấp nhận thức. Tại nhân loại mấy ngàn năm văn minh thể hệ trong quá trình phát triển, do Thái văn minh hệ thống là một cái mười phần tồn tại đạt tụ, lịch sử lâu đời, tương truyền Trước công nguyên 13 thế kỷ từ đầu đến cuối, do thái dân tộc tôn giáo liền đã hình thành. Do thái cũng là trong đó lịch sử lâu dài nhất dân tộc một trong. Hơn nữa người do thái sức ảnh hưởng là lớn, không gần như chỉ ở toàn cầu kinh tế, khoa kỹ. Dung chờ lĩnh vực có cực kỳ trọng yếu địa vị, càng ở chỗ, đạo do thái bản thân là kỳ tổ giáo cùng đạo hải làm đây hai cái thế giới nhất đại tông giáo sớm nhất biến là từ đạo do thái phát triển diễn hóa mà tới. Bất quá, người do thái thụ nhân khẩu thưa thớt, phát triển quy mô tự nhiên sẽ chế ngự, trước mắt toàn bộ người do thái cùng đạo do thái tiến độ đoán chừng tối đa cũng bất quá 16 triệu. Trải qua 3.000 năm hình thành tông giáo đến bây giờ vẫn còn ở chuyển thừa là cái khác tông giáo hình Thái lịch sử không thể sánh bằng, cộng thêm ảnh hưởng cực lớn lực. Đây cũng là bởi vì Do Thái văn minh cực kỳ phong bế tính đưa đến kết quả như thế. Đạo Do Thái là thế giới tên văn minh bên trong, cơ hội duy nhất nhất đối với thành viên nắm giữ xuất thân quyết định luận văn minh hệ thống. Nói cách khác, một cái nhất thiết phải có thuần chính người Do Thái huyết thống mới sẽ bị nhận định là còn gia tộc quá lớn một thành viên. Hơn nữa loại này hệ thống nhận định tiêu chuẩn phi thường hạ khắc, nhất thiết phải mẫu thân là do thái thành viên, sinh con gái mới có thể được xưng là do thái thành viên, đây một giám định tiêu chuẩn một mực tiếp diễn đến bây giờ, thậm chí bị viết vào thời nay ít NISở ra NL Pháp. Dưới đây tiêu chuẩn, không có đích chuyển do thái hệ thống, trời sinh liền bị bài xích do thái tộc thành viên hệ thống ra. Thần Phong là người do thái sao? Dĩ nhiên không phải. Cho nên dưới tình huống như vậy, nhất định là sẽ không được do thái gia tộc rụt chỉ nhà tiếp nhận. E cảm thấy hiện tại đã không cần phải suy nghĩ nhiều rồi, cho nên mở miệng nói, với tư cách chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc, ta trước tiên công bố ta bỏ phiếu vào tình huống đến mức tần tiền sinh bỏ phiếu vali, ta liền không về lên. Tần Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười, cũng không nói lời nào. Hắn đang muốn chờ một hồi ẻ đùa nhìn thấy mình bỏ phiếu vali tình huống sẽ là một cái như thế nào biểu tượng cảm xúc đâu. Khẳng định hết sức đắc sắc đi. Miếng vải đen rơi xuống, ánh mắt của toàn trường dối rít nhìn chăm chú tại ném trên hồng phiếu. Kết quả khiến người bất ngờ. Đó cũng không phải khiến tất cả mọi người tại chỗ ngoài ý muốn, chỉ là để cho ẻ đùa người ủng hộ ngoài ý muốn. Hắt Đây là tình gì? Ẻ thần sắc khiếp sợ nhìn đến phiếu bầu vali, ánh mắt mười phần bất khả tư nghị, trong miệng lẩm bẩm nói Đây là do thái gia tộc sao? Dỗ trì là một cái do thái gia tộc, là có mảnh liệt tính chất biệt lập cùng tự mình phong bế tính. Chính là bởi vì như vậy khiến cho do thái tại văn minh, dân tộc, tông giáo đây tam đại hệ thống trên duy trì độ cao nhất trí. Nói cách khác, chỉ cần ngươi là người do thái, vậy ngươi chính là do thái văn minh thể hệ thành viên, cũng là đạo do thái giáo đồ, đây cực lớn hạn chế do thái hệ thống phát triển tăng cường. Bất luận cái gì một cái muốn phát triển lớn mạnh quân thể, chuyển vào máu mới đều là nhất định. Giống như hoa hạ văn minh, y tư lan văn minh, kỳ tô giáo văn minh đều là thông qua đối với hệ thống gia đắng người không ngừng thu nạp, mới có quy mô như ngày hôm nay. Mã Do Thái đối với hệ thống hà khắc yêu cầu, có nghĩa là nó không thể nào thông qua đồng hóa phương thức đến mở rộng dân tộc nhân khẩu quy mô. Cũng chính vì vậy, có đã lâu lịch sử người Do Thái mặc dù tại 3000 năm trước đã thành hình, lại ảnh hưởng kỳ tổ giáo, đã hái làm lượng đại văn minh hệ thống, nhưng trên thực tế, nó thời gian dài chỉ có thể với tư cách một cái tiểu chúng tộc đàn tồn tại. Hoàn cảnh lớn như thế, rỗ trí gia tộc cái truyền thống này, Do Thái gia tộc chính là một ngoại lệ. Đây bầu bằng phiếu kết quả thế nào lại là kết quả như thế. Đợt, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn hoa tươi, phiếu đánh giá, phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng nên đọc. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 367, vinh quang thời khắc, đưa cao toàn trường. Toàn bộ người do thái hoàn cảnh lớn xuống đều là tính chất biệt lập cùng tự mình phong bế, mà dù chỉ gia tộc là một cái truyền thống do thái gia tộc, hơn nữa cũng là một mực đang bảo vệ người do thái lợi ích. Cho nên theo như cứ như vậy suy luận suy luận nói, như vậy tại Ế Đô cùng Tần Phong hai người tiến hành lựa chọn, nhất định là lựa chọn Ế đồ đấy. Vậy mà lúc này Ế Đô bỏ phiếu vali công bố, thông qua đây trong suất bỏ phiếu vali vừa nhìn, phát hiện bên trong phiếu bầu là liếc qua thấy ngay. Hoàn toàn không cần đến Bởi vì bên trong có bao nhiêu phiếu bầu, liếc mắt nhìn qua liền có thể hoàn toàn xem xong. Vô cùng rõ ràng rõ ràng. Tổng cộng 12 tấm phiếu bầu. Đây 12 tấm phiếu bầu tại ném trong hòm phiếu, có vẻ 10 phần băng lãnh. Trong đó 12 tấm phiếu bầu bên trong có 11 người là người khác bỏ cho e đùa, còn có một tấm phiếu bầu là Edo bỏ cho mình bản thân. Đây là giải thích tổng cộng có 11 người ủng hộ Edo mà thôi. Nhìn thấy như thế thiếu phiếu bầu, Edo nụ cười trên mặt trong nháy mắt là ngưng kết cứng lên, thay vào đó là trở nên hết sức âm trầm tái mét, sắc mặt hết sức khó coi. Vô luận là ai, nhìn thấy ít như vậy phiếu bầu Sắc mặt dĩ nhiên là hết sức khó coi đấy. Hắn quả thực không thể tin được mình chỉ có 12 tầm phiếu bầu. Tình huống gì? Đây là tình huống gì? È e Đồ ngây người chốc lát, phục hồi tinh thần lại 700, thần sắc có chút kích động, nói: "Làm sao chỉ có 12 tầm phiếu bầu?" Vừa mới, È e Đồ còn một bản chân kinh nghiêm túc giáo huấn tệp Fan Nhi phải tuân theo lần này bầu bằng phiếu kết quả. Hiện tại mới một nửa giờ trôi qua, cũng đã là bắt bắt đánh mặt rồi. Bởi vì hắn bản thân cũng không tiếp thụ nổi dạng này bầu bằng phiếu kết quả. Không thể nào, làm sao biết ít như vậy? 10 phần không bình thường, thật là quỷ dị, làm sao È Đỗ tộc trưởng phiếu bầu chỉ có 12 tấm? Ô hát, Migot, thế nào lại là như vậy kết quả? Điên, lần này tộc trưởng chẳng lẽ từ người Đông Phương tới đảm nhiệm sao? Thú vị, 10 phần thú vị, không nghĩ đến cuối cùng là kết quả như thế. È Đỗ tộc trưởng tiếng hô cao như vậy, không nghĩ đến sau cùng phiếu bầu cũng như vậy thiếu. Tại chỗ tộc nhân rối rít là nghị luận, để cho rất nhiều tộc nhân đều hết sức ngoài ý muốn khiếp sợ. Dù sao tại toàn bộ bỏ phiếu trong quá trình, mỗi một người bỏ cho ai đều là mật bảo vệ, trừ phi là chính hắn bạo suất đến ta muốn bỏ cho ai, hoặc giả nói là bầu bằng phiếu công bố. Nói cách khác, chính là người đầu tần phong một phiếu, hắn đầu tần phong một phiếu, còn có nàng cũng đầu tần phong một phiếu, nhưng mà bọn họ đều lẫn nhau không biết đối phương bỏ cho Tần Phong. Vì vậy mà tại như vậy kết quả công bố thời điểm, vẫn có không ít tộc nhân khiếp sợ ngoài ý muốn đấy. Không nghĩ đến nhiều người như vậy cũng giống như mình bỏ cho Tần Phong. Tổng cộng còn sót lại 100 tấm phiếu bầu. E đồ ném trong hòm phiếu có 12 tấm phiếu bầu, vậy liền có nghĩa là Tần Phong ném trong hòm phiếu liền có 88 tấm phiếu bầu rồi. 10 phần đơn giản số học đề. Nhưng mà Edo không tin. Bởi vì tại toàn bộ rốt chỉ gia tộc tộc trưởng bỏ phiếu bên trong có một đầu, kia chính là có thể bỏ quyền. Nếu mà bỏ quyền số người vượt qua 60, như vậy một lần này bầu bằng phiếu kết quả là hủy bỏ. Tuy rằng chỉ có 12 phiếu, nhưng mà ẻ e Đột nhưng bây giờ là toàn bộ bầu bằng phiếu công bố trong kết quả cao nhất số phiếu người được đề cử. Không thể nào. ẻ e Đột có chút hoảng hồn, mất đi phong độ lịch sự, vội vã đi tới tần phong phiếu bầu chất dương, dùng sức vén lên phiếu bầu dương miếng vải đen. Giao. Miếng vải đen rơi xuống, ánh mắt mọi người tụ tập tiêu điểm. Chỉ thấy tần phong ném trong hòm phiếu, tràn đầy chính là từng cái từng cái phiếu bầu. Bởi vì tổng cộng có chương 88 phiếu bầu, cho nên cơ hội là tràn ngập toàn bộ bỏ phiếu vali. Nhìn là tràn đầy đấy. Những thứ khác bỏ phiếu vali đều là trống rỗng, cùng Tần Phong bỏ phiếu vali so sánh, thật là có so sánh liền có tổn thương hại. Chiến lệch thật sự là quá lớn. Ế e Đỗ nhìn thấy Tần Phong ném trong hòm phiếu phiếu bầu, lập tức thần sắc biểu tượng cảm xúc là tương đối đặc sắc. Khiếp sợ, ngoài ý muốn, bất khả tương nghị, thấp thỏm lo hâu. Phức tạp. Các loại các dạng thần sắc trên mặt của hắn không ngừng biến đổi. Đó là tương đối đặc sắc. Vừa mới ế e Đỗ còn 10 phần ngạo mạn nhìn về Tần Phong, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng xem thường, nhưng không nghĩ đến cuối cùng là kết quả như thế. Bắt bắt bắt đánh mặt quả thực là quá đau rồi. Nếu mà có thể lựa chọn, Ệ e Đồ càng thêm hy vọng Tấn Phong bỏ phiếu vali là không. Như vậy dựa theo tộc trưởng bỏ phiếu liên quan chương trình, lần này bầu bằng phiếu kết quả là sẽ hủy bỏ. Nhưng mà không như mong muốn, Tần Phong bỏ phiếu vali là tràn đầy phiếu bầu. Mỗi một mở phiếu bầu đều có hiệu quả phiếu bầu. Tần Phong nhìn đến Ệ e Đồ phức tạp như vậy đang sắc thân sắc, trong lòng là một hồi không thoải mái, cảm thấy điều này thật sự là quá sảng khoái quá thú vị rồi. Ệ e Đồ tiên sinh, ngươi có phải hay không đối với cái kết quả này rất bất ngờ? Tần Phong mang trên mặt nụ cười đi lên trên võ đài. Cần gì phải ngoài ý muốn, nhất định chính là bất khả tư nghị. Mỗi một người tại chỗ cũng không nghĩ tới là kết quả như thế. Đây 88 cái ủng hộ Tần Phong rốt chỉ gia tộc tộc nhân cùng người hợp tác đều biết mình bỏ phiếu cho Tần Phong, không nghĩ đến còn có nhiều người như vậy cũng giống như mình, cũng là bỏ phiếu cho Tần Phong. Oh, migot. Tịch Phản Nghị rốt chỉ nhìn thấy như vậy kết quả, cũng là biểu tượng cảm xúc khiếp sợ, thần sắc kinh ngạc nói, chẳng lẽ Thượng đế giật thật sẽ phục sinh? Lúc trước bọn họ nói qua, nếu mà Tần Phong dạng này, người ngoại tộc cũng có thể được tuyển làm rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, trừ phi là Thượng đế phục sinh. thực sẽ phục sinh, cho nên mới có lễ phục sinh. Rốt sơn rốt chỉ trên mặt cũng là 10 phần phức tạp, trong miệng tự lầm bầm nói ra, không nghĩ đến tần phong cư nhiên sẽ cao như thế phiếu được việc làm. Chỉ là khi hắn nhóm nhìn thấy ế Đồ cũng là chỉ có 12 phiếu sau khi chết, tâm tình của bọn hắn vô hình thư xuống rồi, thậm chí còn phi thường sảng khoái. Nguyên bản bởi vì thấp số phiếu cùng vô pháp đảm nhiệm tộc trưởng lo lắng tâm tình là quét một cái sạch. Bởi vì bọn hắn cũng không ưa ế Đồ loại kia vinh vào hống hách cao ngạo tính cách. Ế Đồ tuy rằng không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng mà sự thật đặt ở trước mắt, mặc kệ có thừa nhận hay không, nó vẫn sự thật. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Trong lúc hiếp sợ tỉnh hồn lại, Ế e Đồ nhìn về Tần Phong hỏi, làm sao có thể để cho do Thái gia tộc rốt chỉ gia tộc nhiều như vậy tộc nhân ủng hộ ngươi? Đot, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn Vở ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 368, tân tộc trường đời thứ nhất, thế giới mạnh nhất thực quyền nam nhân, cầu kim đẩu, cầu tự động đạt ra. 10. Rốt chỉ gia tộc là một cái 10 phần ngoại vật gia tộc, nhưng là bây giờ lại nhiều người như vậy ủng hộ Phong, thật sự là 10 phần chuyện bất khả tư nghị ệ độ là 10 phần rất hiếu kỳ. Tần Phong dừng dưng một tiếng, nói, ta cảm thấy các ngươi người Do Thái cùng chúng ta Đông Phương Long Chi Quốc người vẫn là hết sức tương tự. Long Chi Quốc người và người Do Thái quan hệ không nhiều, lại có chấp nhận nhiều tương tự kinh người địa phương, trong hai cái đều là trên thế giới xưa nhất dân tộc một trong, Do Thái văn minh thánh kinh khắc sâu ảnh hưởng thế giới, mà Long Chi Quốc người lao tử, luân ngự tất tạo thành văn minh Đông Phương nền tảng. Chỉ có cùng bọn chúng đồng thời sáng tạo qua huy hoàng văn minh Long Chi Quốc người và người Do Thái đổi chống đỡ thời gian chất lọc, cây còn lại quả to, không chỉ ương ngạnh thừa kế các tổ tiên ghen cùng hệ thống. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là bọn họ còn cơ bản cất giữ các tổ tiên sáng tạo văn hóa đất thủ. Vô luận là người Do Thái vẫn là Long chi quốc người sử sự, sự làm người vẫn tuân thủ nghiêm ngặt máu mủ cùng suy nghĩ máu mủ nguyên tắc, cho nên xuất hiện kết quả như thế, đồ vẫn là rất ngoài ý muốn. Người Do Thái là người Do Thái, người Đông Phương là người Đông Phương, người nhất định là dùng âm mưu quỷ kế gì? đồ không tin Tần Phong ngắn như vậy tuyển chọn diễn giảng thì có thể làm cho nhiều người như vậy ủng hộ hắn, nhất định là dùng âm mưu quỷ kế gì? Không cạnh tranh được ta đừng nói là ta dùng cái gì quỷ kế. Tần Phong mang trên mặt nụ cười nói ra, nếu quả như thật sử dụng cái gì quỷ cái nói, có lẽ chính là ta mị lực quá lớn, là mị lực của ta để bọn hắn cầm trong tay phiếu bầu bỏ cho ta. Tuy rằng đây nhìn đến 10 phần không đáng tin tùy, nhưng mà Tần Phong nói chính là nói thật. Bởi vì tại siêu thần lựa chọn hệ thống dưới tác dụng, Tần Phong theo như lời nói đều hết sức có mê hoặc lực, hơn nữa bản thân mị lực cũng là có tăng lên từ lớn. Nhìn đến 10 phần không đáng tin tùy, nhưng mà đây chính là sự thật. Tự đại. È e đồ mặt đầy hoài nghi nói ra, thật sự là quá tự đại. Như nhau, Tần Phong mở nói, ngươi vừa mới cũng chẳng phải 10 phần tự đại sao? cho rằng rốt chỉ gia tộc tộc trưởng chi vị sẽ là của ngươi. Long chi quốc văn hóa cùng do thái văn hóa đều hết sức tương tự, đó chính là tự đại. Nói như vậy, văn hóa tự đại trong lòng là nguyên thủy dân tộc tâm lý đỗ thủ. Mỹ châu người Indian cho là mình là chọn lọc dân tộc, là loài người giai mô, Tây Ấn Độ quần đảo gà mì so với người cho rằng chỉ có bọn họ mới là người, những chủng tộc khác đều là độc vật. Trên thực tế, các dân tộc lúc đầu xử thi trung bình thường đều toát ra loại này độc tôn tự đại tâm lý, mà người do thái tự đại tuyệt không hơn Long chi quốc người. Tại đạo Do Thái bên trong, một đầu cơ bản giáo lý chính là người Do Thái là thượng đế đặc biệt chọn con dân, ở thế giới vạn dân bên trong là thụ nhất thượng đế coi trọng, hơn nữa cùng thượng đế đứng, có quyết định, ngày tận thế thì thượng đế tất nhiên cứu rỗi bọn họ, vì vậy mà người Do Thái vẫn cho rằng bọn họ trời sinh liền cùng người khác bất đồng, là thiên tri tiêu tử. Cho nên vừa mới ế độ cũng cảm giác mình khẳng định có thể bắt lấy ruột chỉ gia tộc tộc trường chi vị rồi. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, tuyển cử kết quả đã có kết quả. Tần Phong chuyển thân nhìn về tại chỗ toàn bộ rốt chỉ gia tộc mọi người nói, ta sẽ là rốt chỉ tộc tân tộc trưởng đời thứ nhất. Các vị Vô luận là các ngươi người do thái vẫn là chúng ta người Đông Phương, kỳ thực chúng ta đều có mười phần mãnh liệt Đông Phương đạo tính, đều tôn kính bình thường, nhấn mạnh hài hòa, duy trì địa thấp, chúng ta Đông Phương không từng nói kỳ sợ bất dục, vật thi vô nhân. Mà đạo do thái hoạch tâm pháp điện ký thác kéo đích chân lý là có hại với mấy, chớ thi đồng bảo. Làm việc đều chú trọng vừa phải, giỏi về thỏa hiệp cùng nửa bộ. Vì vậy mà chúng ta làm việc đều có làm việc viên thông, kéo hiểu lòng người, vui vẻ xa giao, chú trọng lợi ích thiết thực, tại không ảnh hưởng đại cục dưới tình giỏi về thỏa hiệp, gió chiều nào theo chiều nấy chờ một chút Đông Phương phẩm chất. Ngoài ra, ta tại đảm nhiệm tân tộc trường sau đó, chúng ta thay đổi rốt chỉ gia tộc hiện trạng, không còn trọng nam khinh nữ. Tần Phong nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện có thể tham dự rốt chi hội nghị gia tộc phụ nữ là ít lại càng ít. Cầu kim đậu. Có thể thấy, Long Chi quốc văn hóa cùng do thái văn hóa đều là trọng nam khinh nữ. Cùng đi qua Long Chi quốc người một dạng, chính thống đạo do thái đồ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đến nam tôn nữ ti cùng nam nữ thụ thụ bất thân truyền thống. Tuy rằng tại châu Âu hôn hơn 1 năm, chính là người do thái không có tiếp nhận người Âu châu nữ sĩ ưu tiên tư tưởng. Chúng ta muốn triển khai dương cao nam nữ bình đẳng truyền thống cùng tư tưởng. Phát huy tốt đẹp phẩm chất, vô luận là chúng ta người Đông Phương vẫn là các ngươi người Do Thái, như chúng ta đều là cực kỳ cần cụ dân tộc, một dạng đều là cực kỳ tiết kiệm dân tộc, một dạng đều là giỏi về buôn bán dân tộc. Nóng thích học tập. Chúng ta nắm giữ dân tộc của mình một tính, đồng thời báo đoàn cùng nhau phát triển, cho nên toàn thế giới mới phải xuất hiện rất nhiều phố người Hoa hoặc là Do Thái xá khu, chúng ta cùng nắm giữ buôn bán tài hoa, nhanh chóng trở thành địa phương giai cấp giàu có, nhưng là vừa thưởng tưởng đều sẽ trở thành sống ở nước ngoài quốc mâu thuẫn xã hội kẻ thế mạng, thỉnh thoảng gặp phải đại quy mô cấp bốc cùng đổ sát. Không không, vì vậy mà nói Chúng ta người Đông Phương cùng các ngươi người Do Thái là giống nhau đặc tính. Tần Phong nhìn đến tại chỗ toàn bộ Dột chi gia tộc, tộc nhân nói ra, cho nên bây giờ ta đảm nhiệm tộc trưởng, nhưng mà chúng ta rất nhiều lý niệm và đặc tính là giống nhau. Các ngươi muốn tưởng tin tưởng, tại ta dưới sự hướng dẫn, toàn bộ Dột chi gia tộc tất nhiên sẽ đạt được lớn hơn phát triển, đây là lời hứa của ta. Đây là Tần Phong nhậm chức diễn giảng, so với trước kia tuyển chọn diễn giảng dài rất nhiều. E đồ sắc mặt là hết sức khó coi, tuy rằng không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng mà cũng không cách nào thay đổi cái kết quả này. Như vậy bầu bảng phiếu kết quả, trên lệch khủng lồ như vậy Các bạn không có bất kỳ huyền niệm gì cùng vãn hồi cơ hội. Bất đắc dĩ, Edo chỉ có thể tuyên bố nói ra, hiện tại lần này rốt chỉ gia tộc tộc trưởng tuyển cử kết quả hướng đi ra. Ta tuyên bố, lần này tộc trưởng chính là đến từ Đông Phương người hợp tác Tần Phong Tần tiên sinh. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên. Côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 369, về sau rốt chỉ gia tộc họ tần. Hiện tại ta chính tuyên bố, lần này tộc trưởng chính là đến từ Đông Phương người hợp tác Tần Phong 7 tầng sinh. Dựa theo tương quan quy trình, là có lần trước tộc trưởng tuyên bố đời tiếp theo tộc trưởng cứ mặc cho tân tộc trưởng chi vị, hơn nữa đem rốt chỉ gia tộc tộc huy giao đến tân tộc trưởng EHO bên trong. Rốt chỉ gia tộc tộc huy là một cái 10 phần đặc biệt tiêu chí, cũng là tộc trưởng biểu tượng. Nói như vậy, rốt chỉ gia tộc tộc trưởng nhất định có đặc biệt tộc huy, nắm giữ tộc huy không nhất định là tộc trưởng. Nguyên bản ở đây bao gồm cả Fanny, Roshan, Lobi chờ một chút mọi người tại đây đều cho rằng lần này lại là Edo liên nhầm rồi, nhưng không nghĩ đến cuối cùng biến thành Tân Phong. Như vậy kết quả, ngoài rất nhiều người ngoài dự đoán, 10 phần bất khả tư nghị. Tuân theo tần phong cùng ẻ đổ số phiếu tuyên bố sau đó, lần này gia tộc tuyển cử cũng chính thức hạ màn kết thúc rồi, cuối cùng người thắng liền là Tần Phong. Tần Phong trở thành rốt chỉ gia tộc cổ xưa này gia tộc tộc trưởng, nhiệm kỳ tổng cộng có thời gian 3 năm. Tại đây thời gian 3 năm bên trong, Tần Phong người tộc trưởng này có thể điều động rốt chỉ gia tộc toàn bộ gia tộc lực lượng. Rốt chỉ lực lượng của gia tộc cường đại bao nhiêu cũng không cần nói, đây chính là thế giới phía sau màn chi vương đại buột. Hiện tại trở thành rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, đây có thể nói là trên thế giới có thực quyền nhất nhân, cái gì Washington tổng thống, cái gì thế giới số 1 cường quốc, những này tại Tần Phong trước mặt hoàn toàn là cỏ Washington Quốc Tổng thống, nếu mà phá hư rốt chỉ lợi ích của gia tộc, nửa phút mang đến hành động ám sát, có thể đem một nước tổng thống đều làm cho sạch, sau đó tại nâng đỡ một cái nghe lời tổng thống. Đây chính là rốt chỉ gia tộc làm việc động tác võ thuật. Tóm lại, Tần Phong trở thành rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, như vậy thì có nghĩa là Tần Phong trở thành cái thế giới này nhất thực quyền nam nhân, là thế giới phía sau màn đại buột. Sau đó chính là tộc trưởng tiếp nhận nghi thức rồi. Tiếp nhận nghi thức quá trình cũng cũng không tính phức tạp, chính là trước một đời tộc trưởng đem tộc huy giao cho dưới tộc trưởng đời thứ nhất trong tay. Trên sân khấu, Edward Lưu luyến lấy ra rốt chỉ gia tộc tộc huy. Thần tình nghiêm túc tiêu sái đến tần phong trước mặt, nhìn về tần phong nói ra, tần phong tiên sinh, tại ngươi chính thức tiếp thu chúng ta ruột chỉ gia tộc tộc huy lúc trước, ngươi cần phải nghiêm túc hiểu chúng ta gia tộc tộc huy lịch sử, đây là qua nhiều thế hệ tộc trưởng đều phải nhớ kỹ đấy. Tần phong gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về ẹ đùa hai tay dân tộc huy. Lúc này, ẹ đùa mở miệng bắt đầu giảng thuật ruột chỉ gia tộc tộc huy lịch sử, sở dĩ sẽ xuất hiện tộc huy, là gia tộc chúng ta tổ tiên hy vọng muốn đem ruột chỉ cái từ này khắc thật sâu tại trên thế giới Ngay từ lúc 1817 năm, Văn Chương viện thu vào rụt chỉ gia tộc một phong thư, cảm thấy phiền muộn không thôi. Lúc ấy, Xu Mật cố vấn quan phụng dĩ đỡ lôi nhiệm vụ trách trao tặng vinh dự làm việc, cảm thấy có thể ban cho đối phương một cái vàng dòng hít tốt hỗ. Phía trên có hoàng đế bệ hạ đầu chữ cái viết tắt, từ Kim Cương Khảm Nạm Mã Thành. Sau đó tài chính đại thần thi cách đi ẩn bà tức bén nhẹ hơn cảm giác được rụt chỉ gia tộc kỳ vọng. Ngay sau đó chúng ta rụt chỉ nhà có thể đề giao một cái phù hợp thân phận hình tròn tròn huy chương. Rụt trí Ngũ đầu ở trong đưa ra thiết kế huy chương ý nghĩ, cái thứ nhất 1/4. Một, một đầu ưng, màu đen, ở tại phía bên phải là một phiến màu đỏ đất này, cái này cùng nước áo đế quốc hoàng gia hình tròn tròn huy chương liên quan, cái thứ nhị 1/4. Một, một đầu đi về phía trước đi mỹ châu báo, bản sắc cùng anh quốc hoàng gia hình tròn tròn huy chương liên quan, cái thứ 3 1/4. Một, một đầu nhảy lập sư tử cùng hệt tròn đế hầu huy chương liên quan, cái thứ 4 1/4. Màu xanh thẳm, một cái trên tấm tuấn có 50 tên, đại biểu ngũ huynh đệ đoàn kết. Ngoài ra, tại tấm tuấn huy chương nơi trung tâm, là một cái tấm tuấn màu đỏ. Bên phải nâng đỡ chính là một đầu chó đại biểu tận tâm, bên trái nâng đỡ chính là một cái hạc, đại biểu thành kính cùng phàm mãn. Đồ trang sức trương là một đỉnh tiểu quan viện, quan miệng trên là một đầu hẻ sùng sư. Lúc ấy chúng ta ruột chỉ gia tộc vừa mới trở thành quý tộc một thành viên, Cao ngạo Văn Chương viện thấy được huy chương của chúng ta không phù hợp thời đó điều kiện, chính xác đến nói đúng không xứng đôi nắm giữ gia tộc như vậy huy chương. Cho nên Văn Chương viện liền đem chuyện này báo cho rồi cung đình, thấy được hoàn toàn không cách nào thông qua gia tộc chúng ta đề nghị. Bởi vì xã hội thượng lưu chỉ có thể trang sức hơi hình dáng tán hoa. Nếu không không có gì đến vượt trội càng tức vị cao Văn Chương rồi, đến mức đồ trang sức chương, đỡ thuần động vật cùng trung ương tấm thuần đều là quý tộc mới có thể hưởng dụng. Hơn nữa, thuần phục thân vương cùng nước nhà mới có thể được trao tặng thân phận quý tộc, thuần phục quốc gia khác là không thể được trao tặng thân phận quý tộc, vì vậy mà không có cái nào chính phủ có thể thừa nhận cái khác chính phủ huy chương. Sư tử chỉ là dũng khí biểu tượng, cũng dùng không thích hợp ở tại nơi này sinh người. Bất đắc dĩ, Văn Chương viện dứt khoát hằn hoai mà đem cái này làm càn ngạo mạn huy chương cắt giảm đến thích hợp nhỏ bé, tức mất ít nhất là nam tộc thân phận mới có thể nắm giữ 7 cái nổi lên tiểu quắc miệng, đổi thành đáng thương mũ nhỏ hình dáng tán hoa. Cơ hồ toàn bộ đại biểu vinh dự động vật từng cái thành tính trung thành cho cầu, nhiều loại sứ tử từng cái đều bị xóa bỏ rồi. Nước áo ngưng một nửa giữ lại Cho dù trên tấm xuất tiễn, Văn Chương viện cũng đưa bẻ rơi xuống một chi, chỉ để lại 4 mũi tên. 4 mũi tên? Không phải 5 mũi tên sao? Tần Phong nhìn một chút Edo trong tay Huy Trường, cũng không có là 4 mũi tên đấy. Edo nhìn một chút Tần Phong, tiếp theo tiếp tục nói, "Tần Phong tiên sinh, ngươi có lẽ rất kỳ quái vì sao bây giờ tộc Huy là 5 mũi tên đấy?" Sự tình phát sinh chuyển biến là tại năm 1822, lượng lớn cắt giảm sau đáng thương hình tròn tròn huy hiệu thành rốt chỉ gia tộc Văn Chương cũng không có kéo dài bao lâu. Á xâm hội nghị sau đó, trọng thủ tướng Mai đặc chỉ nhà đã nhận được 900.000 cậu ngươi leo cá nhân vay tiền. Khoản giao dịch này ký kết ở tại năm 1822 ngày 23 tháng 9. Sau 7 ngày, hoàng đế tuyên bố chiếu thư, rút chỉ năm cái anh em cùng bọn họ hợp pháp đời sau, vô luận nam nữ đều bị ban cho nam tức thân phận. Kết quả là, chúng ta rút chỉ gia tộc Đồ Trang Sức Trương không chỉ khôi phục lúc trước 7 cái nổi lên tiểu quan miện, còn tăng thêm 3 cái thêm vào lông vũ, phi thường hoa lệ khôi hình dáng tán hoa, trung ương tấm chuẩn cũng khôi phục, trang sức dùng giá thú cũng phục sinh, hơn nữa hình thái so với trước kia càng khí phái, còn có ngụ ý. Cả tộc Huy Trương thay thế trước trung thành, cho cầu, thành kính học biến thành nhảy lên độc giác thú. Nửa người ư cũng toàn thân xuất hiện, khôi hình dáng tán hoa bên trong còn có một cái dương cánh hoàng gia hưng. Đồ án trói lọi, phía dưới đồ trang sức mang theo viết là: "Quẫn có diện, yến tịt gì tất cùng in đật chừa ba cái tử, với tư cách cả một tộc huy cơ tọa." Ngoài ra hình tròn tròn đồ án trái phía dưới cùng phải phía trên, đại biểu người nhà này hoàn chỉnh biểu tượng đồ án, đều là một cái tay, trong tay nắm chặt 5 mũi tên, mà không phải 4 mũi tên. Đây chính là chúng ta ruột chỉ ra tộc tộc huy lai lịch, hiện tại ta đem cái này tộc huy cho ngươi, hi vọng ngươi hảo hảo giữ. Edo vừa nói đem chỉ gia tộc huy đưa cho Tần Phong. Tần Phong nhận lấy huy chương, miết miệng lên rồi nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ta trở thành rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, như vậy gia tộc này về sau có phải hay không rốt chỉ cũng rất khó nói. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 370, thế giới run dậy khiếp sợ, người Đông Phương chúa tể thời đại bắt đầu. Tần Phong trở thành rốt chỉ gia tộc tân tộc trưởng đời thứ nhất, hơn nữa từ ẻ trong kết quả đại biểu thân phận đặc biệt tộc Huy chương. Đây liền có nghĩa là rốt chỉ gia tộc nên đón vị thứ nhất người Đông trưởng. Hơn nữa còn là người ngoại tộc đảm nhiệm phụ trưởng. Dựa theo tương quan thường lệ, kết quả gia tộc Huy Chương Tần Phong đi lên trên sân khấu, nhìn về dưới đại đài mọi người, dơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, nói, "Qua tối nay 12 hát, ta chính là ruột chỉ gia tộc tộc trưởng." Tại đây, ta không nói nhiều phí lời, nói đơn giản mấy câu, đó chính là chúng ta người Đông Phương cùng người Do Thái rất giống nhau, hơn nữa chúng ta người Đông Phương cũng một mực đang giúp đỡ người Do Thái. Cho nên ta mặc dù là người Đông Phương, nhưng mà tức liền trở thành rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, nhưng mà ta vẫn như cũ người Đông Phương, cũng sẽ không đối với các ngươi người Do Thái có bất kỳ kỳ thị. Điều kiện tiên quyết là các người nhất định phải tôn trọng cùng tuân theo ta người tộc trưởng này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người do Thái tại đại nhị thế chiến chi 27 bên trong là bị đại quy mô nhất hám hại. Chiến tranh thế giới lần hai trong lúc, bởi vì nạ gì hãm hại, người do Thái tại 1930 niên đại từ nước Đức, nước áo cùng Ba Lan bước vào Ma Khi đó Ma là một cái cởi mở thành phố, đối với đủ loại nhập cư đều rất hoang dùng, 1943 năm, Nhật Bản chiếm lĩnh quân yêu cầu đây 18 không tên người Do Thái, chính thức tên gọi vì không có quốc tịch nạn dân, lại lần nữa thu xếp tại Ma Đô Hồng Khẩu khu một khối diện tích 34 mét vông giảm anh trong khu vực. Thời kỳ này bước vào Ma Đô người Do Thái tổng số bằng đi tới Úc nước lớn, thêm quốc, A Tam Quốc cùng Nam Phi người Do Thái nhân số tổng cộng. Rất nhiều tại Long Chi quốc người Do Thái sau đó đi tới sáng lập hiện đại Ít Sở ra N Quốc. Tại Đại Đồ sắt trong lúc, Ma Đô bởi vì trên thế giới số ít mấy cái không cần thiết vì ra một trong những địa phương, trở thành còn quá dân chạy nạn một cái trọng yếu càng tránh gió. Đương nhiên, chiến tranh kháng Nhật người do Thái đối với Long trì quốc người cung cấp lượng lớn giúp đỡ, như giả của Bla Sơn Phỉ Nhĩ Đức tiến sĩ, với tư cách chiến địa bác sĩ vì Đảng Cộng sản quân đội cung cấp giúp đỡ, mà bọn gì sợ cổ hần thành đại bột bảo tiêu, còn rất nhiều người cung cấp từ thiện quên góp chờ một chút. Tần Phong nói ý tứ của những lời này rất đơn giản, đó chính là ta mặc dù là một cái người đồng vương, nhưng mà ta sẽ không hãm hại các người rụt chỉ gia tộc dạng này do Thái gia tộc, nhưng mà các ngươi sự tỉnh được nghe theo ta. Tại chỗ rụt chỉ gia tộc thành viên hơi sững sờ, lập tức cũng rối rít bắt đầu vỗ tay lên. Bát, bát bát Hiện trường là một phiến tiếng vỗ tay. Bọn họ không muốn từ nhận Nhưng mà đây đã trở thành sự thật, Tần Phong chính là rốt chỉ gia tộc tân tộc trưởng đời thứ nhất. Căn bản không sửa đổi được, cho nên bọn họ chỉ có thể đón nhận. Toàn bộ bỏ phiếu lựa chọn quá trình trước sau hao tốn hơn 3 giờ thời gian, rốt cục thì kết thúc, Tần Phong thành công đảm nhiệm rốt chỉ gia tộc tộc trưởng. Chúc mừng ngươi, Tần Phong tiên sinh. Tịch Phạn Nghị mang trên mặt nụ cười nói ra, tin tưởng gia tộc tại ngươi dưới sự hướng dẫn sẽ trở nên tốt hơn. Đúng a? Dỗ Sởn cũng là mở miệng nói, chúc mừng ngươi, đối thủ cạnh tranh, nhưng là bây giờ bọn họ vì lợi ích cũng bắt đầu hướng về Tần Phong lấy lòng rồi. Dù sao hiện tại Tần Phong chính là ruột chi gia tộc Đại Bột. Cảm ơn. Tần Phong nhàn nhạt, nhạt nhìn hai người một cái, lập tức xoay người rời đi, bởi vì hắn cũng không muốn cùng bọn họ có quá nhiều đồng thời xuất hiện cùng giao thiệp. Nhìn đến Tần Phong rời đi bóng lưng, Edo sắc mặt hết sức khó coi, trong ánh mắt thoáng qua một kia hằn mang, bởi vì hắn làm sao cũng thật không ngờ sẽ là kết quả như thế. Khó nhất được tuyển làm Tần Phong lại còn thành công được tuyển làm tộc trưởng. Edo cắn răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt cắn răng, trong miệng nhớ lại hai chữ. Hiển nhiên chuyện này cũng sẽ không như thế nhanh kết thúc. Đối với lần này, Tần Phong lại hoàn toàn không thèm để ý. Cả gia tộc đại hội tuyển cử sau khi kết thúc, Tần Phong liền đi ra phòng hợp. Tại phòng hợp ra gấp gáp chờ Diệp Mạn Văn trước tiên đối diện đi về phía Tần Phong, hỏi: "Tần Phong, kết quả thế nào?" Tần Phong vẻ mặt đau khổ, một bộ ửu vũ túi đầu bộ dáng, thoạt nhìn tâm tình thật không tốt. Diệp Mạn Văn thấy vậy, liền vội vàng là an ủi Tần Phong nói: "Tần Phong, không quan trọng, Dỗ Trí gia tộc chính là một cái do thái dân tộc, bọn họ mười phần có tính bài ngoại, cho nên ngươi một cái người ngoại tộc không trúng tuyển cũng là rất bình thường đấy. Đây không phải là năng lực của ngươi không được, là ánh mắt của bọn họ không được, đừng ửu vũ đầu, ngươi dạng này không phải ta biết Tần Phong." Phải biết Diệp Mạn Văn vẫn luôn là lạnh như băng tĩnh tĩnh, trầm mặc ít nói, rất ít nói chuyện, chớ nói chi là an ủi người. Bây giờ thấy Tần Phong như thế, nàng càng là lấy năng lực lớn nhất để an ủi Tần Phong. Tần Phong nhìn Diệp Mạn Văn một cái, tiếp theo lại cúi đầu. "Được rồi, Tần Phong." Vui vẻ một chút, "Chuyện này không có gì lớn đấy." Diệp Mạn Văn nhìn đến Tần Phong như thế, có thể nói là vắt hết óc cá đuổi Tần Phong, "Trong mắt ta, ngươi là trên thế giới nhất nam nhân ưu tú, ngươi là lợi hại nhất." "Có thật không?" Tần Phong chậm rãi mở miệng hỏi. không chậm trễ chút nào, gật đầu lia, lia khẳng định nói, "Tần Phong, là ưu tú nhất." Đương nhiên, ta cũng cảm thấy như vậy. Tần Phong kia giả vờ giả vờ ưu vũ cùng thấp tâm tình trong nháy mắt từ trên mặt biến mất, thay vào đó là trở nên mặt tươi cười, trên mặt mang đầy lũ cười, cười nói: "Cho nên ta thành công bây giờ chúng tuyển rốt chỉ gia tộc tộc trưởng." "Chú tuyển?" Tần Phong được tuyển làm trở thành rốt chi gia tộc tộc trưởng. Nghe được tin tức này, Diệp Mạn Văn thần sắc ngạc nhiên, hóa đá ngay tại chỗ, trận mắt hồ mồm, biểu tượng cảm xúc 10 phần khiếp sợ nhìn đến Tần Phong. Nàng có chút không dám tin tưởng. Tần cư nhiên thật thành công tuyển tộc tộc tộc Đây chính là một cái bài xích ngoại vật gia Đừng nói Diệp Mạn Văn không tin chính là rất nhiều thế giới ẩn nút đại gia tộc cũng không thể tin được cái kết quả này. Khi Tần Phong được tuyển làm trở thành rốt chì gia tộc tộc trưởng tin tức chuyển ra sau đó, thế giới khiếp sợ hoành động. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 371, thế giới các đại thần bí gia tộc dị động. Câu tự động đặt. Diệp Mạn Vân là va chạm, đối với rốt chì gia có chút nhiều. Biết rõ rốt chì gia tộc là một cái như thế nào gia tộc. Nhưng không nghĩ đến Tần Phong cuối cùng lại còn thành công chúng tuyển rốt chi gia tộc tộc trưởng, quả thực là thật bất khả tư nghị, khá giận mình. Qua một hồi thật lâu, Diệp Mạn Văn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt linh động trợn to nhìn đến Tần Phong nói, "Tần Phong, ngươi thật chúng tuyển rốt chi gia tộc tộc trưởng?" "Vậy còn có giả?" Tần Phong nói đại biểu rốt chi gia tộc tộc trưởng gia tộc Huy Chương lấy ra, tại Diệp Mạn Văn trước mặt lắc lắc nói ra, "Đây chính là rốt chi gia tộc Huy Chương, đại biểu ta chính là rốt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy rốt huy, nhìn đến là vô cùng đại khí sang hoa. Cả toàn bộ là sử dụng hoàng kim, kim cương, Bảo thạch lại thêm tinh xảo nghệ thuật điêu khắc cùng thời đại khí tức, nhàn nhạt, nhạt là cái này tộc huy liền có giá trị không nhỏ. Nhìn đến dạng này một tấm tộc huy, Diệp Mạn Văn là rốt cuộc tin. Thần Phong thật trở thành giọt chi gia tộc tộc trưởng. Cái này có thể nói nắm trong tay cả thế giới, trở thành trong đó phía sau màn đại bố. Diệp Mạn Văn tâm tình là 10 phần phức tạp. Ý vị là nàng cùng Tần Phong chênh lệch càng lúc càng lớn. "Đi thôi, tối nay chúng ta đi chúc mừng một hồi." Tân Phong kéo Diệp Mạn Văn tay, tựa hồ hiểu rõ nàng đang suy nghĩ gì, vì vậy mà nói, "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tất cả tùy duyên rượi vào cảm giác, đi thôi, chúc mừng một hồi." Ừ. Diệp Mạn Văn gật đầu một cái. Lập tức ngày đó buổi tối, Thần Phong cùng Diệp Mạn Văn rời đi toàn thành, hướng Bẩm Mị nằm đi. Sau đó, Thần Phong đảm nhiệm rốt chỉ gia tộc tốc truyền tin tức rất nhanh sẽ ở thế giới phía sau màn đại gia tộc trong vòng chuyển ra. Mỗi một vòng có mỗi một vòng trao đổi. Với tư cách thế kỷ phía sau màn đại bộ tập đoàn ruột chỉ gia tộc và cái khác rất nhiều thế giới thần bí đại gia tộc cũng là có phạm vi. Rộng lớn thế giới, không chỉ có ruột chỉ gia tộc nhất chỉ tộc tú, cũng còn có những thứ khác đại gia tộc. Ví dụ như Hỏa Tượn gia tộc, sáng lập hùng bá thế giới máy tính thiết bị công ty IBM. Cái này tài sản gia tộc người sáng lập là Thomas Johnson, hắn từ một cái xã hạ nhân, dựa vào trào hàng lập nghiệp tay đem ý bở mở cái này ban đầu sinh sản cơ bản, đồ đao cùng thủng máy tiểu công ty phát triển vì thế giới siêu nhất lưu thiết bị công ty. 1939 năm công ty nước ngoài tiêu thụ tổng số đạt đến 41 triệu đô la Mỹ, láo hỏa tượng năm thu vào cư toàn quốc vị trí thủ lĩnh. 40 năm đời thứ 5 kỳ, láo hỏa tượng xuất lĩnh công ty dẫn đầu tiến vào máy tính lĩnh vực, được xưng là máy tính cha. Chính là tại Anh Quốc cũng có một đại gia tộc, đó chính là Ferdina gia tộc Đây là một cái danh chấn nước Anh ba đảo tài sản gia tộc, chủ yếu kinh doanh đồng phục cùng thực phẩm, rất nhiều anh quốc thủ tướng, bất chờ một chút đều sẽ mua sắm Ferdina gia tộc trang phục đời đã nào. Nó người sáng lập Ferdina dựa vào năm bảng anh lập nghiệp, Ferdina sau khi qua đời bởi vì con trai Simon tuổi còn nhỏ, đại quyền bị công ty đồng sự đoạt, Simon sau đó làm quen một tên phú thương, hai người lẫn nhau cưới đối với phương muội muội làm vợ, thông ra chế tạo tài sản gia tộc. Cuối cùng Simon từ công ty đồng sự trong tay đoạt lại lại quyền, để cho gia tộc phục hưng, hấp thụ giáo huấn sau đó hắn thật sớm liền bắt đầu bồi dưỡng đời thứ ba tài sản người kế tục. Cho dù là hiện tại Ferdinanda gia tộc mặc dù không bằng Rốt Chỉ gia tộc, nhưng mà cũng là một cái gia tộc siêu lớn. Người đến tầng thứ không giống nhau, tiếp xúc người hoặc là sự vật cũng là không giống. Đây cũng tỷ như bình dân dân chúng căn bản không biết Tần Phong đảm nhiệm Rốt Chỉ gia tộc tộc trưởng, bọn họ căn bản là không có cách biết rõ, cũng không có quyền biết rõ. Thậm chí, bọn họ cũng không biết Rốt Chỉ gia tộc tổ tại. Mà lần này tỷ số biết trước Tần Phong được tuyển làm Rốt Chỉ gia tộc là Washington quốc đủ bọn gia tộc. Đuột bọn gia tộc có 248 năm đã lâu lịch sử, từ ý lệ mẹ bọn sáng tạo. Là thế giới 500 xí nghiệp mạnh bên trong trường thọ nhất công ty, thế kỷ 20 thập kỷ 90 đủ hòn gia tộc không chế tài sản 1.500 ức cú SD, ra 250 cái đại phú Hào 50 cái siêu cấp đại phú hảo. Ngoài ra, đủ hòn gia tộc là Washington xưa nhất, giàu có nhất, kỳ lạ nhất, lớn nhất tài sản gia tộc, gia tộc kiêng người sáng lập là ý dẹn ẻ đủ hòn dựa vào chế tạo thuốc nổ phát tài, sau đó bởi vì một lần thuốc nổ nổ lớn, gia tộc tài sản không còn xuất lại chút gì. Sau đó thế kỷ 20 lần đầu đủ bọn gia tộc ra đủ bọn tam bá chủ Bọn họ lại lần nữa gây dựng sự nghiệp, tương gia tộc dẫn vào chưa từng có trong lịch sử thời kỳ cường thịnh, gia tộc này coi gia tộc tài sản vì sinh mạng thứ hai, quyền hạn truyền đời phi thường đặc biệt. Tại đời thứ ba bên trong, gia tộc nội bộ ít nhất có 10 đối với đường bà con giữa hút rối, trở thành Washington Quốc cận thân thông gia nhiều nhất đại gia tộc. Cái này cùng rột chi gia tộc 10 phần giống nhau, cũng là cận thân kết hôn. Đến mức đủ bọn gia tộc sinh ra chính là đủ bọn tập đoàn rồi. Đủ bọn tập đoàn là Washington Quốc 10 đại tập đoàn một trong, thực lực kinh tế lấy công nghiệp và khai thác mỏ nghiệp làm chủ. 1974 năm nên tập đoàn công nghiệp và khai thác mỏ sở nghiệp tài sản chiếm nó tài sản tổng số 69%. Công nghiệp vốn liếng lại chủ yếu tập trung ở đủ bọn công ty cùng thông dụng xe hơi công ty. Washington Quốc, đủ bọn trang viên. Lúc này đã đêm xuống, bởi vì chênh lệch thời gian quan hệ, tuy rằng Anh Quốc đã gần 12 giờ rồi, nhưng là bây giờ Washington Quốc cũng bất quá là 10 giờ khoảng. Với tư cách đủ bọn gia tộc tộc trưởng đủ bọn giờ đang chuẩn bị lên giường ngủ, nhưng không nghĩ đến lúc này điện thoại di động reo. Đây là một cái điện thoại cá nhân. Bình thường chỉ có việc gấp mới có thể đánh cái này điện thoại cá nhân đấy. Đỗ Bổnệ giờ nghe thấy là của mình điện thoại cá nhân vâng rồi, cho nên cũng không dám khinh thường, liền vội vàng chính là cầm lên vừa nhìn, là trợ thủ của mình gọi điện thoại tới. Chần chờ chốc lát, Đỗ Bổnệ giờ nhấn nút trả lời, chậm rãi mở miệng nói, "Như vậy vâng rồi, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không?" "Phi thường xin lỗi, Đỗ Bổn tiên sinh." Điện thoại kia một đầu trợ thủ mở miệng nói, "Ta vừa mới đạt được chính xác tin tức, dự chí gia tộc tộc trưởng tuyển cử kết quả đi ra, là đến từ Đông Phương Tần Phong chúng tuyển tộc Đợt, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng hệ" Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 372, quá mức đánh giá thấp tần phòng, cái này cùng tìm chết không có sự khác biệt, đối với cái tên này, Đỗ Đoàn Nghệ giờ tự nhiên là có nghe thấy, cũng biết hắn là một cái người nào. Đến từ Đông Phương thần bí cư phú, hiện tại cư nhiên trở thành rốt chi gia tộc tộc trưởng. Nghe được tin tức này, Đỗ Đoàn Nghệ giờ trong nháy mắt là hoàn toàn không có buồn ngủ, thanh tỉnh không ít, mở miệng nói, tin tức chuẩn xác không? Đây rốt chi gia tộc chính là một cái do thái tộc, 10 vật, lúc trước vẫn là cẩn thận lấy nhau gia tộc, làm sao có thể tuyển cử một cái người ngoại tộc nhiệm tộc trưởng đâu. Tuy rằng nghe 10 phần bất khả tư nghị, nhưng mà căn cứ vào chính xác có thể tin tin tức, tần phong người Đông Phương này xác thực trở thành thế giới đệ nhất đại gia tộc Rốt Chỉ gia tộc tộc trưởng. Điện thoại kia một đầu trợ lý mở miệng nói, cái này ở Rốt Chỉ gia tộc trên vẫn là thuộc về lần đầu tiên. Với tư cách trên thế giới thần bí đại gia tộc, đủ bọn gia tộc cũng là Washington quốc đại tập đoàn, cho nên cùng Rốt Chỉ gia tộc cũng là có rất nhiều hợp tác cùng trên phương diện làm ăn lui tới. Một khi Rốt Chỉ gia tộc tộc trưởng đổi người rồi, kia làm sao có thể sẽ xuất hiện nào triều thần ngấy huống, đối với Chỉ gia tộc phát triển mười phần bất lợi. 700 hơn nữa đủ gọn hệ giờ cũng là biết rõ hiện tại Tần Phong đang tại đối phó Hàn Quốc đệ nhất đại tập đoàn Samsung tập đoàn, hơn nữa Washington quốc tộc kỳ phéo lỡ tập đoàn cũng là cuốn vào trong đó. Bất quá một gang tập đoàn là đứng ở Tần Phong bên này. Điều này sẽ đưa đến Washington quốc tập đoàn chia làm hai đại phái hệ, đồng thời biến thành một gang tập đoàn cùng Dọc Kỳ Phéo Lỡ tập đoàn lượng đại tập đoàn tranh đấu. Duột bọn gia tộc cũng không có xếp hàng hai bên, xem như trung lập tập đoàn. Hiện tại Tần Phong chúng tuyển rốt chỉ gia tộc tộc trận này phương diện kinh tế đại chiến kết quả đã là hết sức rõ ràng rồi. bại đã phân, không hồi hộp chút nào. Xem ra cả thế giới kinh tế bố cục đều đem muốn phát sinh biến hóa lớn rồi. Đỗ Bổn Đế giờ trầm mặc chốc lát, lập tức mở miệng nói, ngươi mặt thiết chú ý rụt chỉ gia tộc tất cả động thái hướng đi, chú ý tình huống của bọn họ. Ở một phương diện khác, toàn diện đánh giá chúng ta Đỗ Bổn tập đoàn cùng rụt chỉ gia tộc thường có hạng mục đầu tư, làm xong nguy hiểm đánh giá cùng hết thệ chuẩn bị. Ngoài ra, thông qua rụt chỉ người của gia tộc nhân viên, hiểu một chút tộc trưởng mới nhận chức Tần Phong liên tình huống cùng thái độ, hướng gió đợi đã nào. Cuối cùng Đỗ giờ trầm nói, hiện tại Tần trở thành nhậm chức trưởng, chúng ta cần nhất định lấy lòng, nhiều mặt lý giải Tần Phong sản nghiệp tình huống xem có hay không cơ hội lợi tác. Với tư cách gia tộc trưởng môn nhân, Đỗ BổnỆ giờ hạ liên tiếp mệnh lệnh, bắt đầu đối với Tần Phong đảm nhiệm rốt chỉ gia tộc tộc trưởng biến hóa. "Phải." Điện thoại kia một đầu trợ lý mở miệng đáp. Đung điện thoại xuống, Đỗ BổnỆ giờ sắc mặt 10 phần phức tạp, nhìn đến đen nhánh ngoài cửa sổ, ngây người nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn một đoạn thời gian thật lâu, trong miệng lầm bẩm nói: "Thế giới thời tiết thay đổi." Nói xong, Đỗ giờ chuyển thân chậm rãi đi về phía giường. theo Tần Phong được tuyển trở thành chỉ gia tộc, tộc, tộc tin tức là nhanh chóng truyền bá lên rồi, tại các cái thế giới đại trong gia tộc phạm vi là đưa tới binh động to lớn. Hiện tại nhất hoảng đúng là thuộc dọc kỳ phéo L gia tộc. Dọc kỳ phéo L gia tộc cũng là một đại gia tộc, gia tộc này phá vỡ dầu không quá ba đời truyền thống. Hôm nay đã là chuyển đến đời thứ sáu trong tay, gia tộc này cũng bị bầu thành Washington quốc dầu có nhất gia tộc. Gia tộc này cơ hồ lũng đoạn thế giới 80% dầu mò mua bán, cho dù là mở ra Washington quốc lịch sử gia tộc này cũng đóng vai hết sức quan trọng nhân vật, tiêu chuẩn dầu mò công ty, đại thông ngân hàng, dọc kỳ phéo L cơ kim hội, dọc kỳ phéo L trung tâm, 11 bên trong sụp đổ đời mậu cao ốc đều có dòng kỳ phèo lở gia tộc thân ảnh. Dòng kỳ phèo lở gia tộc vì tranh đoạt trở thành Austinton quốc đế nhất đại tập đoàn, đánh bại một gang tập đoàn, cho nên tại lần này Tần Phong cùng Samsung tập đoàn kinh tế trong chiến đấu, Mạo Hiểm đứng ở Samsung tập đoàn bên này. Nhưng là bây giờ Tần Phong được tuyển làm Rốt Chỉ gia tộc tộc trưởng tin tức truyền ra, Dòng kỳ phèo lở kéo gia tộc trưởng môn nhân dòng kỳ phèo lở Zone đại vị Tần lập tức là có chút luống Hắn biết rõ là một gia tộc, nhưng là Chỉ gia tộc so với, vẫn là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Trên lệch thật sự là quá lớn. Hạ Tré Phụt. Dục Kỳ Phiêu Lở Zon đã vị tẩn nghe được tin tức này, lập tức là ngây ngẩn cả người, thần sắc bình tĩnh, trong đầu có một sát na là trống không. Lúc trước Dục Kỳ Phiêu Lở tập đoàn lựa chọn đứng tại Samsung tập đoàn bên này, hắn cũng là điều tra qua Tần Phong liên quan bối cảnh, cũng biết Tần Phong là giọt chỉ gia tộc người hợp tác. Người hợp tác cùng giọt chỉ gia tộc tập nhân, đây là hoàn toàn bất động. Dục Kỳ Phiêu Lở gia tộc nếu mà cùng một cái giọt chỉ gia tộc tập nhân so sánh với, có thể miểu sát 90% giọt chỉ gia tộc cá nhân, nhưng lại vẫn so ra kém Tần Phong cá nhân. Bọn họ biết rõ Tần Phong là rốt chỉ gia tộc người hợp tác, nhưng mà cũng không biết Tần Phong tài sản Đế quốc, cũng không biết Tần Phong chiếm cứ rốt chỉ cổ phần. Cho nên, bọn họ mới dám cùng Tần Phong đối kháng. Dù sao lớn như vậy một cái gia tộc, đương nhiên sẽ không đem một cái thân thể Tần Phong coi ra gì. Nhưng mà bọn họ đánh giá quá thấp Tần Phong rồi. Nguyên bản Tần Phong một người có thể giải quyết xong tập đoàn cùng tộc kỵ phéo lở tập đoàn rồi, dù sao đây chính là tiền thưởng 6 vạn ước đô la tài sản Đế quốc. Hiện tại lại thêm một cái khổng lồ rốt chỉ gia tộc trở thành tộc trưởng, như vậy thì có nghĩa là có thể điều động toàn bộ rốt chỉ lực lượng của gia tộc cùng lực lượng cường đại. Tại dưới tình huống như thế, muốn phá đổ rộc kỳ phéo lở tập đoàn cùng cái này ra tộc khổng lồ, đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Một điểm này, Dộc Kỳ Phéo Lở Zon đã vì tẩn tâm lý hết sức rõ ràng. Sự tình không nghĩ đến phát triển thành như vậy kết quả. Dộc Kỳ Phéo Lở Zon đã vì tẩn sắc mặt nghiêm túc, chau mày nói, đây đối với Dộc Kỳ Phéo Lở tập đoàn là một lần đại nguy cơ. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyên phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 373, hơn 100 USD đổ xuống sông xuống biển. Tấn phong chúng truyền rộng chỉ gia tộc tộc trưởng, đây đối với tộc Kỷ Phéo Lở tập đoàn lại nói tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Cái này khiến tộc Kỷ Phéo Lở Zon Đạ cũng là 10 phần khẩn trương lo âu. Nếu mà tộc trị gia tộc sẽ đối tộc Kỷ Phéo Lở tập đoàn động thủ, như vậy phát triển lâu như vậy tộc Kỷ Phéo L gia tộc tất nhiên sẽ sút xuống. Không được, nhất định phải làm ra cách đối phó. Tộc Kỷ Phéo Lở Zon Đạ Vĩ Tẩn chốc lát, lập tức là nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi đến mình trợ lý điện thoại, nói, lập tức triệu tập bộ phéo tộc Phéo Lở gia lượng chủ yếu thành viên tại ta trang viên tiến hành họp. Phải Điện thoại kia một đầu trợ lý sứ sở, lập tức liền vội vàng đáp. Phải biết, lúc này đã là đêm khuya 12 giờ rồi. Bây giờ lúc này tổ chức hội nghị, nhất định là có cái gì chuyện trọng đại. Giốc Kỳ Phéo Lơ gia tộc tổng bộ tại New York Châu Huy Tư Đặc biệt Triệt Tư Đặc luyện binh giới, ở tại Hư Khiêm Tốn trên sông, dù cái New York Manhattan tở tận có 1 giờ đường xe, diện tích 3400 mẫu anh, quy mô có thể so sánh một cái thành đỏ trốn. Trang viên này chủ thể bộ phận, là 19 đến thế kỷ 20 chi giao thì, từ gia tộc dựng người tạo, hoa, phun, trường cùng nghệ thuật pho tượng tác phẩm. Phong cảnh thoải mái. Sau nửa giờ, Dục Kỳ Phéo lờ gia tộc toàn bộ lực lượng chủ yếu thành viên và tập đoàn chủ yếu mấy cái bột nửa đêm canh ba đã tới Dục Kỳ Phéo lờ Trạm viên, tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp. Bên trong phòng hợp. ở đây mỗi một người sắc mặt đều là 10 phần nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn cũng biết, hiện tại Dục Kỳ Phéo lờ Zone đã vì tẩn như vậy vãn rồi còn triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp, nhất định là xảy ra đại sự. Vì vậy mà tụ ba tụ năm châu đầu ghé thai tại lẫn nhau nghị luận. được tuyển làm chỉ tiếp liệu vẫn là đã vị được, cho nên nó gia tộc của hắn thành viên cũng không biết. Dọc Kỳ Phèo Lờ Zon đã vì tơn nhìn chung quanh một vòng mọi người tại đây, lửa khí trầm trầm nói, như vậy vẫn đem các ngươi triệu tập lại, nhất định là có chuyện trọng đại phát sinh. Lần này phát sinh chuyện như thế, liên quan đến chúng ta Dọc Kỳ Phèo Lờ gia tộc xương còn. Dọc Kỳ Phèo Lờ tổ tiên thế kỷ 18 liền từ nước Đức nhập cư đến nước Mỹ, 1839 năm, Zon ra đời. Phụ thân của hắn dĩu là một hành vi phóng đãng thuốc giả con buôn, thường thường dọn nhà, thời gian trải qua lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó nhưng đã đến Zon trong tay sau đó, liền bắt đầu phát tài, một tay tạo ra rộng rãi khắp phỉ Có câu chuyện cũ, nói giàu không quá ba đời, nhưng mà Dộc Kỳ Phéo Lỡ gia tộc phát triển đến 21 thế kỷ đã là đời thứ 6 rồi, vẫn như mặt trời ban trưa, cô độc giàu thiên hạ. Vừa mới đạt được chính xác tin tức, với tư cách rụt chỉ gia tộc người hợp tác Tần Phong chúng tuyển rụt chỉ gia tộc tộc trưởng. Dộc Kỳ Phéo Lỡ Zon đã vì tớn nặng nghề tuyên bố tin tức này, nói, đây liền có nghĩa là chúng ta Dộc Kỳ Phéo Lỡ gia tộc muốn cùng rụt chỉ gia tộc là địch. Lời này vừa nói ra, toàn trưởng xôn sao khiếp sợ. Bọn họ đương nhiên biết rõ Tần Phong là ai, nhưng mà Tần Phong được tộc tộc chuyện, rất nhiều người vừa mới bắt đầu là hoài nghi và không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà nhìn thấy Dục Kỷ Phéo Lở Zon đã vị tợn như vậy thần sắc, biết rõ đây là tin tức chính xác, tiến tới mỗi một người đều là có vẻ mười phần khẩn trương rối rối. Phải biết, hiện tại Dục Kỷ Phéo Lở tập đoàn chính là đứng tại Samsung tập đoàn bên này, cũng chính là đứng ở tận phòng phía đối lập. Cho nên ta đêm Khuya đem các người triệu tập lại, chính là thương lượng ứng đối ra sao. Dục Kỷ Phéo Lở Zon đã vị tợn sắc mặt nghiêm túc nhìn đến mọi người nói, tiếp theo nên xử lý như thế nào cùng Tần Phong và Samsung tập đoàn quan hệ. Tổng tài, đây muốn xử lý như thế nào? lượng chủ yếu thành Nếu mà Tần Phong muốn đối với chúng ta dọc kỳ phéo Lở tập đoàn hạ thủ, như vậy chúng ta căn bản không chịu nổi như vậy đả kích. Đúng a? Một ngôi nhà khác tộc thành viên cũng là mở miệng nói, đây tuyệt đối không phải là một cái hào tình thế. Tổng tài, ta cảm thấy hầu như không cần suy tính. Mai mở miệng nói, tiếp tục đứng tại Tần Phong phía đối lập, chúng ta dọc kỳ phéo Lở gia tộc nhất định là một con đường chết. Cầu kim đậu. Hiện tại chúng ta dọc kỳ Phếu Lở tập đoàn rất nhiều sản nghiệp đều là bị Tần Phong chèn ép, Samsung tập đoàn bây giờ đang ở toàn cầu cũng là toàn diện nguy cơ, rất nhiều hải ngoại nghiệp vụ đều là bị buộc đình chỉ hoặc là sườn thức ná xuống. Ngay tại Hàn Quốc nước nhà biên giới Samsung tập đoàn mặc dù có Hàn Quốc chỗ dựa, nhưng mà tình huống cũng không cần lạc quan, rất nhiều nước nhà dân chúng đều bắt đầu không ngừng cử hành biểu tình đến phản đối Samsung tập đoàn. Nói cách khác, lúc này Samsung tập đoàn là ở vào hai mặt thụ địch khổ khổ chống đỡ trạng thái, nếu mà Dục Kỷ Phếu Lỡ tập đoàn tiếp tục đứng tại Samsung tập đoàn bên này, kết cục khẳng định không cần lạc quan. Vứt bỏ. Dục Kỷ Phếu lỡ ra tộc khác một cái gia tộc thành viên Dục Kỷ Phếu lỡ cất mở miệng nói, "Chúng ta và Samsung tập đoàn trước sau đầu nhập vào hơn 100 ức USD, chẳng lẽ gọi ngay bây giờ nó dựa?" "Không không, 100 ức USD, đây cũng không phải là một con số nhỏ." Do kỳ phéo lợi tập đoàn có tài sản cũng không ít, bao gồm rất nhiều dầu mỏ công ty cùng công ty hàng không, càng là bao gồm một ít quân công nghiệp, nếu mà toàn bộ tài sản của chị Đại Khái là tại 1.000 ức USD khoảng. Nhưng mà nếu mà chỉ là tính một ít có thể lưu động tiền vốn cùng tương quan tài phú mà nói, Đại Khái chỉ có 500 ức USD. Hiện tại do kỳ phéo lợi tập đoàn tại Samsung tập đoàn trên tổng cộng đầu nhập vào hơn 100 ức USD, đây cũng không phải là một con số nhỏ, xem như cả gia tộc một phần năm tài sản lưu động cùng gia tài. Mài vừa nghe, sắc mặt đỏ lên mặt mở miệng nói Các tiến sinh, ngươi phải biết chúng ta tuy rằng đầu nhập vào hơn 100 ức đô la đầu nhập, nhưng là cùng chúng ta toàn bộ dòng kỳ phéo lỡ tập đoàn so với, vẫn là hằn bỏ qua. Dù sao chúng ta cả gia tộc quan trọng vẫn là đây hơn 100 ức USD quan trọng. Hiện tại không làm quyết định, cuối cùng chúng ta cả gia tộc đều muốn bồi vào trong. Đây là dễ hiểu sự tình. Dòng kỳ phéo lỡ gia tộc tại sao có thể là giột chi gia tộc đối thủ? The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Trường 374, Tân Phong vừa mới động, thế giới kinh tế liền run ba run. Dọc kỳ phèo lờ gia tộc phát triển đến bây giờ đúng là không dễ. Washington quốc thời kỳ đầu phú hạo, hơn phân nửa dựa vào kỳ ngộ thành công, chỉ có dôn dê dọc kỳ phèo lờ ngoại lệ. Hắn không phải là đa tài đa nghệ, nhưng tính táo dị thường, khôn khéo, có tầm nhìn xa, bằng vào mình độc hữu quyết đoán cùng thủ đoạn, tay trắng dự nghiệp, từng bước từng bước thành lập được hắn khổng lồ kia dầu mỏ đế quốc. Đáng nhắc tới chính là... John D. Rockefeller là Washington Quốc trên lịch sử cái thứ nhất 10 ức phụ ông, với tư cách dầu mỏ cự tử, tại tương đương một đoạn thời kỳ không chế toàn thịnh bữa quốc dầu mỏ tài nguyên, cũng sáng lập rồi công ty chuyên nghiệp xí nghiệp chế độ. Tại Washington Quốc kinh tế chủ nghĩa tư bản lịch sử phát triển trên chiếm giữ trọng yếu một chỗ ngồi. Người sáng lập John D. Rockefeller lúc ban đầu tại ổ châu cỡ lệ vệ lẹn một nhà trái cây khô cửa hàng làm việc, mỗi tuần dãy dụ 5 đô la sau đó hắn sáng lập tiêu chuẩn dầu mỏ công ty, trên thực tế chính là Austin Quốc dầu mỏ nghiệp bắt đầu. 1910 năm, khi John D. Rockefeller tại phát hiện mình danh hạ tài sản đã đạt đến gần 10 ức USD thì Ngay sau đó đầu tư ở tại mỏ than đá, đường sát, công ty bảo hiểm, ngân hàng cùng các chủng loại hình xí nghiệp sản xuất, trong đó nổi danh nhất là mỏ sắt làm ăn. Nếu mà John D. dọc kỷ phẹo Lỡ còn sống, giá trị con người của hắn tương đương thành hôm nay USD ước chừng 3053 ức từng cái căn cứ vào năm 2008 phúc bố tư ước vạn phú ông bảng xếp hạng, lúc ấy thế giới nhà giàu nhất ổ rèn phêt giá trị con người vì 460 ước USD. Đây là kinh khủng dường nào một cái gia tộc. Cho dù là hiện tại, dòng kỷ phẹo Lỡ gia tộc vẫn chi phối đến thế giới dầu mỏ sản nghiệp. Lớn như vậy gia tộc nhất định là vượt quá hơn 100 ức đô la. Cho nên tại hơn 100 ức USD cùng dực kỷ phếu lở tập đoàn so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng liếc qua thấy ngay. Đây chính là hơn 100 ức USD a. Các tâm tình cũng là hết sức kích động nói ra, nếu mà liền dạng này chắp tay thối lui ra mà nói, đây chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Hơn nữa, liền tính tần phong chúng tuyển rột chỉ gia tộc tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta liền không có bất kỳ phần thắng rồi sao? Không có phần thắng chút nào." Mại Kiên quyết nói ra, dực trí gia tộc so với chúng ta dực kỷ phếu lở gia tộc mạnh mẽ rất, rất nhiều, hơn nữa còn khống chế được rất nhiều tổ chức, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Vả lại, Nếu Tần Phong có thể tại do thái gia tộc rốt chỉ gia tộc bộc lộ tài năng, trở thành rốt chỉ gia tộc cái thứ nhất ngoại tộc tộc trưởng, có thể thấy thực lực của bản thân hắn nhất định là 10 phần không đơn giản. Cho nên chúng ta không có phần thắng chút nào. Mai vừa nói nhìn về dọc kỳ phéo lỡ Zon đạ vì Tần nói, tổng tài, ta không hy vọng chúng ta dọc kỳ phéo lỡ gia tộc bị chúng ta thế hệ này đem phá hủy." Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, dọc kỳ phéo lỡ tập đoàn đã là thập phần cường đại rồi, nắm giữ một cái khổng lồ tài chính lưới, lấy đại hạ tợ ngân tâm, dưới có nữu hóa học ngân hàng đều sẽ bảo hiểm nhân thọ công ty và công bằng bảo hiểm nhân thọ công ty trở hơn trăm nhà cơ quan tài chính. Ngoài ra, toàn bộ dòng kỳ phèo lở tập đoàn trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế rất nhiều công nghiệp và khai thác mỏ xi nghiệp như luyện kim, hóa học, cao su, xe hơi, thực phẩm, hàng không chuyển vận, địa tiến sự nghiệp từng cái kinh tế bộ môn và công nghiệp quốc phòng bên trong chiếm giữ địa vị trọng yếu, hơn nữa cùng khống chế United Airlines công ty, hiện ra xinh đẹp công ty hàng không, Washington quốc công ty hàng không, hoàn cầu công ty hàng không cùng Đông Phương công ty hàng không chờ năm ra. Thỉnh nữa quốc lớn nhất công ty hàng không. Lớn như vậy tập đoàn vẫn là không nhịn được rột chi gia Ép. Nếu mà bởi vì Samsung tập đoàn sự kiện đem toàn bộ tộc Kỳ Phéo Lở tập đoàn gọi tiến vào, vậy liền thật sự là quá không có lợi lắm rồi. Dốc Kỳ Phéo Lở Zon đã vị tẩn trầm mặc tư duy một hồi thật lâu, cặp mắt khẽ híp một cái mắt, nhìn về mọi người tại đây nói ra, mày nói không sai. Nếu như chúng ta toàn bộ tộc Kỳ Phéo Lở tập đoàn còn như vậy cùng tần phong hao tổ nữa, nhất định là một con đường chết, làm không tốt chúng ta cả gia tộc cùng tập đoàn cơ nghiệp đều muốn bồi vào trong. Hiện tại đường ra duy nhất chính là rút vốn rồi, chúng ta đầu tư hơn 100 ức nguyên đổ xuống sông xuống biển cũng không có cách nào, hiện tại việc cấp bách chính là muốn bảo đảm hảo chúng ta tộc Kỳ Phéo Lở tập đoàn cơ nghiệp. Hơn nữa chúng ta và Samsung tập đoàn hợp tác cùng hộ lâu như vậy, lại vẫn không có mang đến cho chúng ta bất luận cái gì một chút hồi báo cùng lợi ích, hiện nhiên đây là một khoản 10 phần không thích hợp đầu tư. Vì vậy mà ta cảm thấy, Dọc Kỳ Phèo Lở tập đoàn rút lui ra khỏi cùng Samsung tập đoàn hợp tác. Các người đi xuống lập tức đánh giá một hồi chúng ta lần này rút lui ra khỏi Samsung tập đoàn đầu tư đại khái muốn tổn thất bao nhiêu. Dọc Kỳ Phèo Lở tập đoàn dừng một chút, lập tức nói ra, ngoài ra, mật thiết chú ý rột chỉ ra tổ hướng đi cùng Tần Phong liên quan tình huống, nếu mà có thể, chúng ta Dọc Kỳ Phèo Lở tập hướng Tần Phong lấy lòng. Đây là phát triển cùng ổn định tập đoàn cơ sở phú quý hiểm trung cầu. Nhưng là bây giờ đã không phải là nguy hiểm, mà là chịu chết rồi. Tuy rằng rút lui ra khỏi cùng Samsung tập đoàn hợp tác tổn thất hơn 100 ức, để cho Dục Kỳ Phiếu Lở tập đoàn đà thương nguyên khí, cùng một gang tập đoàn so sánh chênh lệch trở nên lớn. Nhưng là bây giờ tình thế bất ngờ như thế, bọn họ cũng chỉ có thể rút lui ra khỏi hợp tác. Dù sao bảo vệ cả gia tộc cùng tập đoàn mới là trọng yếu nhất. Phải. Mọi người tại đây rồi rít là ầm ầm đáp. Lập tức, Dục Kỳ Phiếu tập đoàn bắt đầu trong đêm tổ chức đánh giá cùng chế định tương quan phương án, không còn cùng Samsung tập đoàn lại ngồi cùng một cái thuyền. Bởi vì điều này thuyền liền muốn chìm. Lần này do Kỳ Phèo Lở tập đoàn đầu tư có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng mà từ xưa tới nay đều có người hoan hỉ có người buồn. Do Kỳ Phèo Lở gia tộc trên giới là lòng người bàng hoàng mười phần bất an, mà Mạc Găng tập đoàn chính là hoan hỷ vạn phần. Bởi vì Mạc Găng tập đoàn chính là vẫn đứng tại Tần Phong bên này, cùng Tần Phong tập đoàn hợp thành liên minh. Mạc Găng tập đoàn là một phần của Mạc Găng gia tộc. Mạc Găng gia tộc là một cái thương nhân gia tộc, nó tổ tiên ở tại 17 đầu thế kỷ tại Đại Lục Đại Vàng sóng bên nhập cư Quốc, định cư tại Xã Sủ Xè Châu. Đến dòng tie to lớn đặc biệt một găng tổ phụ Roosevelt một găng thời điểm, bán hết tại mạ xạ sụp xét châu nông trường, định cư hát phúc. Mạc găng gia tộc một mực kéo dài dựa vào sinh tồn thương nghiệp truyền thống. Roosevelt một găng lúc ban đầu kinh doanh một nhà tiểu quán cà phê. Trải qua khổ tâm kinh doanh hơi có tích góp sau đó, hắn muốn là bỏ vốn kinh doanh một nhà rất khí phái đại quan trọng, sau đó lại mua vận hạ cổ phiếu, trở thành thuyền máy nghiệp cùng đường sắc nghiệp cổ đông, đến thế kỷ 20 sơ, có thể không nói qua trường chút nào, Mạc đã thành thế giới chủ nợ. Dị sáng lập một cái khổng lồ gia tộc bao gồm ngân hàng gia tiến thác công ty, bảo đảm tiến thác công ty quốc gia thứ nhất ngân hàng, tổng tư sản 34 ức USD một gang đồng minh tổng vốn liếng hẹn 48 ức USD, từ quốc gia thành phố ngân hàng, khế ước 3. bảy ngân hàng quốc gia tạo thành. Toàn bộ Mạc gang gia tộc sáng tạo Mạc gang tập đoàn tổng tư sản cũng đại khái là tại 1000 núi khoảng. Ha ha ha, lần này đầu tư đúng rồi. Khi biết Tần Phong chúng tuyển rốt chỉ tộc tộc đó, gia tộc tộc trưởng sau đó, Mạc gang gia tộc trưởng môn nhân Mạc gang gia hẻ đỡ là một hồi thích thú kích động, lần này Mạc gang gia tộc chúng ta tất nhiên sẽ trở thành Washington quốc nhất tập rõ, lần này dọc nghề căn bản là không có cách lại cùng một gang tập đoàn đánh đồng với nhau. Như vậy thì nói là toàn bộ Washington quốc đế nhất tập đoàn nhất định là thuộc về một gang tập đoàn, hơn nữa đây một hạng đệ nhất hẳn còn có thể duy trì trăm năm trở lên. Thần Phong, quả nhiên là lớn nhất tiềm lực tiềm lực. Mạc Căng Giả hệ đờ tương đương kích động. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn Vở ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 375, thế giới vua không ngai hiếp. Câu tự động đặt. Chiếc, chiếc. Gia tộc cũng từng mười phần huy hoàng. Tại 1930 năm xưa liền khống chế các ngân hàng lớn, xí nghiệp lớn, tài sản tổng số chiếm lúc ấy Washington Quốc 8 đại tập đoàn 50% trở lên. Sau đó nên tập đoàn còn mua nhiều cái chính phủ công trái, thuận mua rồi Anh Quốc chính phủ phiếu công trái, trở thành thế giới chủ nợ. Hơn nữa tại thời kỳ đỉnh phong, Mạc Gang tập đoàn 4 liếng tương đương với toàn Mỹ toàn bộ xí nghiệp vốn liếng 1.4. 167 tên đồng sự từ Mạc Gang công ty đi ra, khống chế toàn bộ Mạc găng hệ thống, thi hành từ phố Hoan Mạc Gang phát ra chỉ thị. Nhưng mà mỗi một cái gia tộc phát triển đều không phải thuận buồm xuôi gió đấy. Mạc gia tộc cũng là như vậy. Giữa lúc một gang gia tộc đang nhanh chóng cuột khởi thời điểm, Titanic xuất hiện. Titanic, một chiếc từ một gang tập đoàn đặt mua chưa từng có khổng lồ hơn nữa sang trọng vui tại Bắc Đại Tây Dương làm chìm đắm, đây không chỉ là lịch sử loài người thảm họa, cũng cơ hội trở thành một gang gia tộc tài sản vận mạng một cái chuyển biến dấu hiệu. Mặc gang tập đoàn như vậy đối mặt một loạt quốc hội các buộc, bị buộc tiếp nhận điều tra. Lão Mặc gang xuất hiện ở đỉnh làm chứng 2 tháng sau lạ lùng bỏ mạng, rất nhanh xinh đẹp liên 27 chữ nhanh chóng lọt xác, từng bước thay thế gia tộc hơn 150 năm Washington Cup Không lâu sau, Washington Cup thị trường chứng khoán sụp đổ chưa từng có đại tiêu điều thời đại bắt đầu. Hồ phất tổng thống rất nhanh đối với thị trường chứng khoán sụp đổ trong mâm người điều khiển tiến hành lấy chứng điều tra, hướng theo điều tra từng bước thâm nhập, một Găng tập đoàn hãm sâu dư luận vũ bồn. 1933 năm, Dỗ Dâu tổng thống sau khi nhậm chức, lập tức đối với Mạc Găng lấy ra huyết nhận, một dãy dạ này sở tí phần cách nghị pháp ra sân khấu, Mạc Găng gia tộc chứng khoán kinh doanh nghiệp vụ cùng ngân hàng thương mại nghiệp vụ bị cưỡng chế tác ra. Sau đó Mạc Găng gia tộc phân hóa ra gì về Mạc găng, găng, sĩ đã lợi, mục tiêu ngân hàng, bảo đảm tín thác công ty, quốc gia thứ nhất ngân hàng chưa đều cái chờ một chút, cả gia tộc tập đoàn lực lượng thần tốc bị suy yếu. Liên gia này, Mạc Căng gia tộc mãi cho đến 21 thế kỷ cũng không có tỉnh táo lại, vô pháp trở lại đỉnh phong huy hoàng. Nhưng là bây giờ bảng bên trên Tần Phong đây một cây đại thụ, như vậy tất cả đều có khả năng. Mạc Căng gia hễ đỡ hưng phấn kích động qua đi, lập tức là bắt đầu vì Mạc Căng tập đoàn bày sẵn đường, quyết định vững vàng nắm chặt Tần Phong đây một cây đại thụ. Tại không cân nhắc liên nhâm dưới tình huống, tiếp theo thời gian 3 năm bên trong, cả thế giới kinh tế và tài chính có thể nói đều là Tần Phong nói tính toán. Hết thảy các thứ này đều là chuyện một câu nói mà thôi. Thế giới vua không ai, không gì hơn cái này. Không được, nhất định phải cùng Tần Phong giữ gìn mối quan hệ. Mạc Găng Giả hệ đợi trong miệng tự lầm bầm nói ra, nghĩ đủ phương cách đem Tần Phong cột vào chúng ta một găng tập đoàn đây trên một cái thuyền. Đây là một găng gia tộc cực khởi quan trọng kỳ ngộ. Nghĩ tới đây, Mạc Găng Giả hễ đợi lập tức là lấy điện thoại ra, gọi đến một cái mã số. Dời đổi theo thời gian, Tần Phong được tuyển làm rốt chỉ gia tộc tộc trưởng tin tức là ở trên thế giới đại gia tộc đại tập đoàn bên trong cao tầng rộng rãi là lưu chuyển ra. Rốt chí gia tộc chính là thế giới dê đầu đàn, hiện tại tộc trưởng đổi người rồi, như vậy rất nhiều đại gia tộc đại tập đoàn liền phải cân nhắc hợp là phi lưu hòa hợp tác phương hướng về chờ một chút rồi. Dù sao, Tần Phong chính là một cái người đông phương. Những thế giới này tập đoàn cùng đại gia tộc tại như vậy trong hoàn cảnh, đầu tiên phải cân nhắc chính là cùng Tần Phong làm sao giao hảo, sau đó ổn định lại rốt chỉ gia tộc đây một đầu thế giới tài chính bá chủ. Thế giới gió nổi mây vẫn, toàn bộ kinh tế và tài chính đều đang trong lúc vô hình phát sinh biến hóa lớn. Đừng nói là những này đại tập đoàn rồi, coi như là Washington quốc tổng thống biết được Tần Phong chúng tuyển rốt chỉ gia tộc tộc trường thời điểm, cũng là khiếp sợ ngoài ý muốn. Một nước đại bộ chỉ có thể quản một nước kinh tế, nhưng mà rốt chỉ gia tộc có thể quản thế giới kinh tế. Đặc biệt là những này chủ nghĩa tư bản quốc gia, Tại mỗi cái chủ yếu chủ nghĩa tư bản quốc gia bên trong đều có một chút đại tập đoàn tại kinh tế, chính trị, văn hóa cùng xã hội sinh hoạt mỗi cái phương diện nổi lên chi phối tác dụng, vì vậy mà những này tập đoàn hoạt động, đất tập trung thể hiện chùm tài chính toàn diện thống trị, hơn nữa bọn họ còn thường thường siêu việt một nước phạm vi, đem thế lực kéo dài đến trên thế giới rất nhiều nơi. Nếu quả như thật đem rụt chi gia tộc cho tới, nửa phút sẽ lợi dụng cường đại vốn liếng lực lượng, đến tiến hành một lần tài chính biển gầm hoặc là khủng hoảng tài chính, đến lúc đó chủ nghĩa tư bản quốc gia liên thảm. Đến mức rụt chi gia tộc ảnh hưởng, sẽ nhận được khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Nhưng là bởi vì rốt chỉ gia tộc đầu tư trên căn bản sử dụng chính là mình tiền tiến đi đầu tư, không phải lợi dụng rằng can đến kích thích tiền của ngân hàng xin vào tư, cho nên cho dù là khủng hoảng tài chính, tự thân ảnh hưởng vẫn là tương đối nhỏ, nằm ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Khủng hoảng tài chính đặc điểm chính là chọn cái khu vực bên trong tiền tệ giá trị tiền xuất hiện mức độ khá lớn mất giá, kinh tế tổng số cùng kinh tế quy mô xuất hiện so với tổn thất lớn, kinh tế tăng trưởng bị đạ kích, ngân hàng nguy cơ trở một chút, tiền tệ nguy cơ, món nợ nguy cơ. Đây thì sẽ đưa đến tỷ nghiệp lượng lớn ngã bảy trăm đóng, thất nghiệp tỷ số đề cao, xã hội phổ biến kinh tế tiêu điều thậm chí một số thời khắc kèm theo xã hội hỗn loạn hoặc quốc gia phương diện hỗn loạn. Vì để tránh cho loại tình huống này, Washington quốc đại buộc Cạm Phú khi biết Tần Phong trở thành rột chỉ gia tộc tộc trưởng sau đó, lập tức là triệu tập tổng thống của mình đoàn cố vấn, bắt đầu thương lượng một chút Washington quốc cách đối phó. Cạm Phú nhìn về ngồi ở trước mặt mình đoàn cố vấn, nói: "Tiếp theo, chúng ta muốn thảo luận nội dung là thuộc về quốc gia cơ mật tối cao, các ngươi chỉ có thể ở đây trong phòng hợp thảo luận. Một khi ra hội nghị này phòng, như vậy tuyệt đối phải giữ bí mật tuyệt đối, tuyệt đối không thể nói cho bất luận người nào, cho dù là người nhà của các ngươi. Phải Tại chỗ đoàn cố vấn mọi người rối rít là gật đầu một cái. Châm mắc chốc lát, Cáp tu nhìn về mọi người tại đây, mở miệng nói, "Chúng ta Washington cũng kế lớn của đất nước đệ nhất thế giới đại cường quốc, nhưng mà thế giới là hết sức phức tạp đấy. Ta vừa mới đạt được tình báo chuẩn xác cùng tin tức, đến từ Đông Phương Long Chi quốc Thần Phong chúng tuyển giỗ chỉ gia tộc tộc trưởng. The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng." vợ ở nhắc nhở ngài, "Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ." Chương 376, thế giới cường quốc đều luống cuống. Washington Quốc, đây chính là đệ nhất thế giới đại cường quốc, là duy nhất siêu cường quốc, tại quân sự, kinh tế, văn hóa, công nghiệp trở lĩnh vực đều nằm ở toàn thế giới dẫn trước địa vị. Không nói khác, chỉ riêng liền nói quân sự, tại ngũ bộ đội số người 142, 995 và người, trong đó lục quân 514, 1291 vàng người, hải quân 37, 1723 và người, không quân 33, 3772 và người, đội thủy quân lục chiến 19, 5338 và người. Kinh khủng nhất là... Washington Quốc tại toàn thế giới 140 cái quốc gia cùng địa khu có 374 các hải ngoại căn cứ quân sự, có thể nói tại mỗi một cái khả năng tồn tại mâu thuẫn hoặc là muốn duy hiệp được mình phe địch đều có căn cứ quân sự. Đây chính là Washington Quốc toàn cầu chiến lược, tại vị trí then chốt hải ngoại căn cứ quân sự có thể tại thời chiến đối với hải quân cùng không quân cung cấp thần tốc tiếp viện, tầm xa chiến lược chuyển vận, cung cấp trọng yếu vũ khí đạn dược cùng thực phẩm dược phẩm chờ vật tiêu hao thần tốc tiếp tế, thời kỳ hòa bình có thể đặc kích hải tặc, tiến hành quốc tế cứu viện, lúc chiến tranh liền là chiến tranh toàn diện thần tốc phản ứng cơ sở. Nhưng mà chính là dạng này một thế giới cương quốc, khi biết Tần Phong đảm nhiệm rột chỉ gia tộc tộc trưởng sau đó, cũng là lập tức triệu tập mở cuộc hợp khẩn cấp, thương lượng tương quan chính sách cùng ứng đối các biện pháp. Dù sao, bọn họ không biết tộc trưởng mới nhận trước Tần Phong sẽ hái lấy dạng gì chính sách cùng kinh tế thủ đoạn. Đây tựa như cùng Washington quốc tân nhất giới tổng thống không biết là cái gì Tắc Phong làm việc, cũng có khả năng là một người điên. Cạm Pu nhìn về mọi người tại đây nói ra, Tần Phong là một cái người đông phương, cũng không có là truyền thống người do thái, cũng không phải chỉ gia tộc tộc nhân, chỉ là một cái ngoại tộc tộc nhân, nhưng mà hắn lại trở thành tân tộc trưởng. Thấy rằng như thế, Chúng ta hẳn chế định tương quan chính sách cùng đề phòng phương án đâu. Nếu mà Tần Phong chỉ huy ruột chỉ gia tộc vốn liếng đối với chúng ta Washington Quốc tiến hành trùng kích, chúng ta có thể hay không có thể kiên trì được. Washington kế lớn của đất nước một thế giới cường quốc, nhưng mà hắn lại gây chuyện khắp nơi sinh vì, không ngừng khơi mào đủ loại chiến tranh, cho nên rất nhiều người đều nhìn Washington Quốc không vừa mắt, rất nhiều người cũng muốn đánh hắn. Bất đắc dĩ, Washington Quốc quá mạnh mẽ, mọi người cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì mà thôi. Không thì Washington Quốc đã sớm trong trong ngoài ngoài đánh một trận lại một đứa, đánh cho là sinh sống không thể tự lo liệu rồi. Mọi người tại đây nghe nói Tại chỗ sắc mặt rối rít đều thay đổi, 10 phần ngưng trọng phức tạp. Hiển nhiên đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Phải biết, Washington quốc cùng lòng chi quốc thời gian dài sống chung đến nay cũng không tính quá bạn bè, thường xuyên sẽ xuất hiện va chạm các loại. Bây giờ lúc này một cái người Đông Phương trở thành rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, khống chế được toàn cầu kinh tế và tài chính, loại này đảo ngược cùng biến hóa là để cho Washington quốc đại bộ cả bụ đều có chút ứng phó không kịp. Mọi người tại đây rối rít là chờ mặc. Qua một hồi thật lâu, một cái trong đó mặc nén thủ tịch cố vẫn quan mở miệng nói, "Tổng thống tiên sinh, ta cảm thấy đây cũng không phải là một cái hảo tình thế." Tần Phong là một cái người Đông phương, nếu mà đứng tại bọn họ quốc gia góc độ tới đối phó chúng ta Washington tránh mà nói, liền coi như chúng ta có thể tao chịu được, kinh tế tối thiểu rút lui mười mấy 20 năm, tất nhiên cũng là tổn thất nặng nghề, đến lúc đó chúng ta quốc lực tất nhiên suy thoái, đến lúc đó tình huống 10 phần không ổn. Washington quốc hiện tại bằng vào cường đại thực lực quân sự gây chuyển khắp nơi, sinh phi khắp nơi phát động chiến tranh, có thể nói là tại toàn cầu thủ địch vô số. Một khi Washington quốc quốc lực suy thoái rồi, như vậy thủ địch quốc gia nhất định sẽ tìm Washington quốc tính số. kết quả cuối cùng chính là Washington quốc bị mấy chục quốc gia vây công, hai mặt thủ địch, trong giằng ngoài. Nói không khoa trương chút nào, toàn bộ quốc gia đều sẽ có băng phân ly tích nguy hiểm, giọng lớn thịnh hạng quốc khả năng từ đó liền không tồn tại nữa. Không biết bao nhiêu quốc gia muốn làm Washington quốc, chỉ là không đánh lại mà thôi. Cho nên ta cảm thấy hiện tại việc khẩn cấp trước mắt hẳn đúng là muốn hướng Tần Phong lấy lòng, hoặc giả nói là giống như Đông Phương Long trì quốc lấy lòng. Họ nén mở miệng nói, dạng này mới có thể ổn định phát triển. Không không không, ta cảm thấy Tần Phong sẽ không đối với chúng ta Washington quốc hạ thủ. Một cái khác cố vấn quan khắc Lâm Đôn này mở miệng nói, chúng ta Washington kế lớn của đất nước mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia, hơn nữa thế giới kinh tế đều là USD bản vị gọi là đô la Mỹ bản vị, kỳ thực chính là USD bá chủ. 1944 năm ngày mùng ngày 1 tháng 7, trải qua 3 xung quanh thảo luận, lấy Washington Quốc cầm đầu hội nghị thông qua lấy gì tật kế hoạch làm trụ cột định ra đồng tiền quốc tế ngân sách hiệp định cùng quốc tế phục hưng khai phát ngân hàng hiệp định, xác lập lấy USD làm trung tâm thả mìn bữa rừng dậm hệ thống. Vì bảo vệ thả mìn bữa dừng dậm hệ thống đạt thành nhận thức chung, thành lập hai cái ngân hàng tài chính quốc tế cơ cấu, đồng tiền quốc tế ngân sách tổ chức cùng quốc tế phục hưng khai phát ngân hàng. Điều này sẽ đưa đến USD lấy được thế giới tài chính bá quyền địa vị, nếu mà tình huống có biến, Washington Quốc hoàn toàn khả năng vi phạm hứa hẹn đối với những quốc gia khác kinh tế sản sinh ảnh hưởng xấu. Thả min dựa dựng hệ thống là có lợi cho thế giới kinh tế toàn cầu hóa, nhưng nó bản thân tồn tại tự nhiên thiếu sót, nó vận chuyển là lấy Washington Quốc kinh tế ổn định, dự trữ vàng rồi giàu là tiền đề. Một khi Washington Quốc kinh tế dao động hoặc suy sụp, này hệ thống ngắt phải vô pháp duy trì. Hiện tại là kinh tế toàn cầu hóa hiện đại, muốn đối phó chúng ta Washington Quốc, tất nhiên sẽ đối với toàn cầu kinh tế sản sinh ảnh hưởng to lớn. Đối với giọt chỉ gia tộc sẽ sản sinh ảnh hưởng to lớn, bọn họ không thể nào biết như vậy. Hơn nữa, coi như là Tần Phong muốn đối phó chúng ta Washington Quốc, cái khác ruột chỉ gia tộc thành viên cũng sẽ không đồng ý. Cho nên ta cảm thấy chúng ta không cần tự loạn trợ cước, điều này cũng không có gì đáng sợ. Chạm tại cái góc độ này nhìn lên, vì toàn cầu kinh tế ổn định cũng phát triển, Tần Phong không thể nào tổn thất ruột chỉ gia tộc lớn như vậy tổn thất tới đối phó Washington Quốc đấy. Dù sao Tần Phong cùng Washington Quốc cũng không có cái gì thâm cử đại viện. Khắc Lâm Đôn Tư tiên sinh, lời nói khó nghe, ngươi có phải ngốc hay không a hình dáng. The một tuần lễ mới Quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 377, tiền mới hệ thống cùng tân quốc tế trợ tự. Khắc Lâm đôn tư tiên sinh, lời nói khó nghe, ngươi có phải ngốc hay không a? Mọn nén trực tiếp là hướng về phía Khắc Lý bỗng nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ như vậy liền ba tuổi đứa trẻ cũng không bằng. Vô luận là quốc cùng cốc chi giữa vẫn là giữa người và người, ngoại trừ thân tình ra, duy trì quan hệ chính là lợi ích, có lợi ích chúng chính là bằng hữu, xung đột lợi ích như vậy thì là địch nhân. Nếu mà Tần Phong vì quốc gia của hắn nhu cầu lợi ích lớn hơn nữa, hoàn toàn là có thể đối với chúng ta Washington quốc phát động kinh tế đánh. Hậu quả của việc làm như vậy chính là phá đổ rồi trên thế giới rất nhiều chủ nghĩa tư bản quốc gia kinh tế, nhưng mà đừng quên, Long Chi quốc cũng không có là chủ nghĩa tư bản quốc gia, đối với vốn liếngỷ lại hơi nhỏ, coi như là sẽ nhận được trùng kích, như vậy cũng là tương đối có hẳn đấy. Nói tóm lại, nhất định là lợi nhiều hơn hại. Mò nén là càng nói càng kích động, nói, ngươi cảm thấy Tần Phong là giật thượng đế vẫn là thánh chúa cứu thế? Hắn sẽ vì toàn cầu kinh tế lợi ích cân nhắc, vẫn là muốn vì toàn cầu quốc gia mưu hạnh phúc. Đây chính là 10 phần không thể được 703 cũng là 10 phần buồn cười ý nghĩ. Người khác Lâm Đôn này cũng là đỏ lên mặt nói ra, hiện tại chính là kinh tế toàn cầu hóa niên đại, không có ai có thể giữ được mình, nếu mà toàn cầu khủng hoảng tài chính hoặc là khủng hoảng tài chính, kinh tế sụp đổ, bọn họ lòng chi quốc tất nhiên cũng sẽ nhận tổn thất nghiêm trọng. Cho nên ta cảm thấy không cần thiết khẩn trương như vậy. Tổng thống tiên sinh, chúng ta với tư cách thế giới nước lớn, căn bản không sợ rộn chỉ gia tộc. Không thể không nói, Khắc Lâm Đôn này mười phần cao ngạo. Nhưng là hậu quả như thế có thể là vô cùng nghiêm trọng. Tổng thống tiên sinh, Mò Nén vội vã là mở miệng nói. Ta cảm thấy Khắc Lâm thôn này ý nghĩ như vậy là nghiêm trọng sai lầm. Rõ trí gia tộc bản lĩnh cùng lực lượng, chúng ta đều hẳn rõ ràng, hiểu thêm chính là, vô liếng lực lượng 10 phần kinh khủng. Nếu mà Tần Phong vì Long Chi quốc trùng kích chúng ta Washington quốc nói, như vậy thì khả năng phá đổ chúng ta đô la Mỹ bản vị, lại lần nữa thiết lập tiền mới hệ thống, đây mới là điểm chết người là. Đến lúc đó, chúng ta liền là muốn xoay mình, cũng là không có cơ hội. Năm gần đây, USD chiếm toàn cầu ngoại tệ dự trữ 72. 7%, tuy rằng năm gần đây một mực đức quán từng có không ít ngã xuống tình huống, nhưng vẫn vững vàng chiếm cứ tiền tệ thị trường địa vị bá chủ đồng tiền quốc tế, đặc biệt là hôm nay điện tử giao dịch, tập lưu động tính nơi ở New rớt sở giao dịch chứng khoán cùng tiếp nhận sở tác thị trường Washington quốc thị trường chứng khoán thị trị giá là 27. 27.4 vạn USD, ở khu 8, 8 vạn USD cùng Long Chi khu 7, 3 vạn USD cùng Nhật Bản 5. 0 vạn USD là thị trường chứng khoán thị trị so sánh với tương hình kiến trúc. Cho nên bây giờ USD vẫn như cũ thế giới tiền bá chủ, cũng chính là USD bá chủ. Nếu như chúng ta mất đi USD bản vị, hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào, tin tưởng các ngươi so sánh ta rõ ràng hơn. Monell vừa nói cũng không tiếp tục nói đi xuống rồi. Washington Quốc Đại Bột cả ủ, Khắc Lâm Lôn này cùng với các đoàn cố vấn chờ một chút sắc mặt đều là 10 phần ngưng trọng nặng nghề, bởi vì bọn hắn biết rõ USD mất đi địa vị bá chủ hậu quả. USD có thể trở thành thế giới tiền tệ, là tại 1944 năm thả mình nữa dừng dậm hệ thống thiết lập sau đó từng bước xác lập, nó là thiết lập tại Washington Quốc cường đại thực lực tổng hợp bên trên. Nếu mà USD mất đi địa vị bá chủ, như vậy thế cục một loại khắc tiền tệ thay thế đô la địa vị, ví dụ như Euro, Yen vân Lấy tần Phong chỉ ra tục thực lực, rất có thể sẽ lật đổ LDT vì thế giới mới bá chủ tiền tệ. Như vậy đối với Washington quốc nhất định là nổi tiếng đặc kích. Một tình huống khác chính là là thế giới tiền tệ hệ thống xuất hiện mấy loại tiền tệ thế chân vạc cục diện, riêng mình thanh toán hệ thống. Hơn nữa tình huống như thế phát sinh tính phi thường nhỏ, dù sao có tần phong tại. Đương nhiên còn có một loại tình huống, đó chính là thế giới tiền tệ hệ thống lại lần nữa trở lại tiêu chuẩn vàng. Hoàng kim mặc dù là trên thế giới xưa nhất một loại đồng tiền quốc tế một trong, Anh quốc nhân phát minh tiêu chuẩn vàng, dùng bảng anh đến khóa lại hoàng kim, mà sau đó USD thay thế bảng anh địa vị, USD cùng hoàng kim liên hệ, các tiền tệ cùng USD liên hệ. Nhưng hoàng kim tại giao dịch lưu thông quá trình sử dụng bên trong sẽ xuất hiện tất cả bất tiện, hoàng kim tổng số chưa tới, tăng trưởng chậm, quá nặng cũng không dễ mang theo, thế giới mua ban số lượng nhiều, tiền tệ nhu cầu cao đẳng. Cho nên loại thứ 3 có khả năng cũng không lớn. Cho nên liền chỉ có một khả năng, đó chính là lòng chi quốc tiền tệ trở thành tiền mới bá chủ. Trước mắt USD là bá chủ, đây chính là dẫn đến toàn cầu phần lớn dầu mỏ sử dụng USD đến thanh toán, phần lớn đại tông hàng hóa lấy USD đến tính toán giá, trên thế giới USD dự trữ chiếm toàn cầu ngoại tệ dự trữ 60% trở lên, USD chiếm cứ toàn cầu thanh toán thị trường gần 40% phân nghịch. Nếu mà mất đi địa vị bá chủ, Washington Quốc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Lập tức, toàn bộ đoàn cố vấn Song Phương bắt đầu vây quanh mỏ nén cùng khắc Lâm Đôn này, quan điểm chia làm hai cái phái hệ, bắt đầu tiến hành phi thường kịch liệt thảo luận. Với tư cách tổng thống đại bột Cạp tụ hiện tại cũng là một phần xoán suất. 2 giờ sau đó, Song Phương thủy chung là tranh luận không ngừng. Lúc này, Cạp tụ nhìn về mọi người tại đây nói ra, không dùng tại thảo luận, ta đã làm ra quyết định. Nghe Song Phương quan điểm, Cạp tụ hiểu rõ trong đó lợi hại quan hệ. Những này đoàn cố vấn tác dụng là cho Cạp cung cấp đề nghị cùng ý kiến, chân chính làm quyết định vẫn là Cạp tụ bản nhân nén, Khắc Lý bỗng nhiên chờ tất cả cố vấn quan chờ một chút dối rít đưa ánh mắt nhìn về Cạm Vũ. Cạm Vũ đứng lên, trầm mặc một hồi thật lâu, lập tức mở miệng nói, căn cứ vào tình huống trước mắt phân tích, ta cảm thấy vì chúng ta Washington Quốc tiếp tục phồn vinh cùng phát triển, vẫn là muốn phòng ngừa chủ đáo. Một mặt, chúng ta chế định một loạt đối với Long Tri Quốc lợi hảo chính sách, những này lợi hảo không chỉ là Washington Quốc bản địa người đồng vương, vẫn là đối với Long Tri Quốc cùng Tần Phong. Mặc kệ Phong liệu sẽ có lợi dụng dột trì lực lượng của gia tộc tới đối phó chúng ta Hoa Quốc, chúng ta đều không thể khinh thường, cho nên phải ra một ít lợi hảo chính sách. Đây là tại hướng về Tần Phong lấy lòng doết, một tuần lễ mới, quỷ cầu một làn sóng hoa tươi, phiếu đăng giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 378, lợi hảo chính sách, thế giới đều đang nịnh bợ tần phong. Washington quốc gia một ít lợi hảo lang chi quốc cùng nó quốc nhân chính sách, đây là tại hướng về tần phong lấy lòng. Hết cách rồi, Washington quốc cũng hoàng a. Bởi vì Washington quốc cũng biết rụt chỉ gia tộc lực lượng của bố, đây chính là một cái hơn 200 năm đại gia tộc, vốn liếng lực lượng là 10 phần kinh khủng. Ngoại trừ ra sân khấu một ít lợi tốt chính sách ra, Thông báo tình hình trong nước cục, lại lần nữa toàn diện phân tích chúng ta và lòng chi quốc quan hệ, thiết lập sáng tương quan chính sách. Cạm thủ vừa nói, trầm mặt chốc lát, lập tức nói ra, tóm lại, chúng ta muốn thi hành chính sách bên trong tâm tư nghĩ là bảo vệ Washington quốc lợi ích, bảo đảm Washington quốc ổn định phát triển. Câu nói này ngoài ý muốn chi ý chính là muốn hướng về Tần Phong lấy lòng, bảo đảm Tần Phong không thể đối với Washington quốc tiến hành kinh tế và tài chính đả kích. Phải. Mọi người tại đây rồi rít là gật đầu một cái, hiểu rõ cả ý tứ. Hết tất rồi, hắn là tổng thống, hết thảy quyết định đều nghe hắn. Mà lấy Khắc Lâm Đôn này cầm đầu cao ngạo phái cảm thấy Đường đường đệ nhất thế giới cường quốc Washington quốc dựa vào cái gì sợ tần phong cùng một cái gia tộc đâu. Không thể không nói, Washington quốc sát thực cường đại. Washington quốc là đường kim thế giới duy nhất siêu cường quốc, bắt nguồn từ hắn nắm giữ siêu cường kinh tế, tài chính, văn hóa, quân sự chờ thực lực, cũng tức bắt nguồn từ Washington quốc tự thân siêu quá thế giới trên bất kỳ một quốc gia nào tổng hợp quốc lực. Washington quốc quân sự tài nghệ thực lực mạnh nhất, Washington quốc quân đội tại toàn cầu hơn 100 cái quốc gia, thiết lập rồi mấy trăm căn cứ quân sự, còn phải đi hơn 30 vạn binh lính chủ đóng Những máy nội bộ căn cứ đều phân phối có hoàn thiện hậu cần cứu ứng, sân bay, chuyển tin bảo đảm chờ cơ sở thiết y, thi, liền tính bởi vì tình huống khẩn cấp tạm thời thoát khỏi địa phương, cũng có thể tiến hành độc lập vận chuyển. Hải quân, viện, đất liền, không trung, tam quân nắm giữ máy bay tác chiến hơn một và chiếc, tất kiến có mấy ngàn chiếc chiến đấu cơ chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đồng thời còn có lượng lớn F35 cùng F22 đời năm máy. Mà về phương diện hải quân, Washington quốc động lực hạt nhân hàng không mậu hạm hạng nặng chiến đấu quân có siêu cấp mạnh mẽ sức chiến đấu, hỏa lực cường đại đến có thể cùng nhiều cái quốc gia chống lại. Phương diện kinh tế JDV tổng giá trị một mực cư với thế giới vị trí thủ lĩnh, là toàn cầu lớn nhất kinh tế thể. Tuy rằng chỉ có hơn 3 ước nhân khẩu, nhưng kinh tế của nó tổng số lại chiếm cư toàn cầu giá trị sản lượng 1 phần 4. Tại văn hóa cùng nghiên cứu khoa học lĩnh vực, Washington Quốc đại học chiếm thế giới top 100 đại học trong danh sách hơn một nửa. Còn một nguyên nhân khác, Washington Quốc mặc dù có thể trở thành duy nhất siêu cường quốc, còn có một cái cực kỳ nguyên nhân trong yếu, chính là Washington Quốc tại quốc tế trong xã hội khổng lồ đồng minh hệ thống. Châu Âu các nước cùng Washington Quốc đồng tổ đồng tông, lại nơi đối kháng châu Âu loại khác Nga bọn Tây Tế Tiến. Là Washington quốc đồng minh hệ thống bên trong trọng yếu nhất quân chủ lực, ngoài ra Washington quốc đồng minh còn có Anh quốc, Saudi quốc, Thiên quốc, Đảo quốc, Hàn quốc, nước Úc, chờ một chút chư Minh bà quốc. Những này đồng minh hoặc là vị trí cho suy yếu, có cực lớn giá trị quân sự, hoặc là có thể có tiền bỏ tiền, không mỗi loại. Washington quốc siêu cường quốc địa vị công hiệu, cơ bản đều là thông qua người Minh hữu này hệ thống mà phát huy ra được. Cương đại. Sắp thực thập phần cường đại. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết Tần Phong cùng giọt chi gia tộc thực lực. Chính xác lại nói, bọn họ đối với vốn liếng đối với lực lượng không biết gì cả. Thần phong được tuyển làm rụt chỉ gia tộc tộc trưởng chi vị, tại thế giới một ít siêu cường quốc cùng gia tộc siêu lớn tổ chức lớn đưa tới ảnh động to lớn cùng ảnh hưởng, choáng cái thế giới kinh tế đều phát sinh biến hóa lớn cùng công khai các loại các dạng các biện pháp. Đến mức dân chúng bình thường cùng thị dân, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn có lẽ cũng không biết ruột chỉ gia tộc tồn tại, càng không biết từng cái từng cái gia tộc khổng lồ cùng thần bí tổ chức trong bóng tối điều khiển cả thế giới. Người thường đều là đang vì một ngày ba bữa sinh hoạt bận rộn bon ba đến, đến mức ai khống chế cái thế giới này, bọn họ đều không quan tâm, quan tâm nhất là có thể ăn đủ no có địa phương ở. Đây liền đủ rồi. Thế giới tầng thứ không giống nhau, ánh mắt và yêu cầu cũng không giống nhau. Thế giới gió nổi mây vẩn, nhưng mà Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người chính là tại thật tốt chúc mừng đây chuyện vui. Phải biết, Tần Phong chúng tuyển rốt chỉ gia tộc tộc trưởng sau đó, cũng không có tuyên bố qua bất kỳ tỏ thái độ cùng thái độ, càng thêm không có nói muốn làm gì, đây liền đưa tới các đại gia tộc mỗi cái nước lớn ở chương. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Tần Phong đây một hắc mã được tuyển làm tộc trưởng để cho rất nhiều người ứng phó không kịp. Bẩm mi ngạm, đại hạ trong trang viên. Tần Phong hai người ở trang biệt thự viên, trên bàn bày nhất phẩm cùng hai cái chân cao Mặc dù bây giờ đã là buổi tối rồi, nhưng mà toàn bộ trang viên là một phiến sáng ngời, sáng như ban ngày. Được truyền làm ruột chỉ ra tộc tộc trưởng, xác thực là để cho Tần Phong đáng giá cao hứng cùng chuyện vui. Dù sao đây chính là thế giới phía sau màn chi vương đại buột, người có thể sống thành dạng này, đủ rồi. Đỉnh Phong, Diệp Mạn Văn cầm lên cầm một chai đồ mại nạ con nhĩ đặc cấp vườn rượu văn đỏ, hướng Tần Phong cùng ly rượu của mình đều đến điểm rượu vang. Đồ mại nạ con nhĩ tựu trang bị cho rằng là nước pháp rượu vương, nó rượu bồ đảo xuyên tại đủ loại đấu hội oai nhiều lần chế đấu giá kỷ lục. Liên tửu trang ở tại buột tấn thứ vừa ngựa Ấn Độ Mại Na thôn, nắm giữ chúng cỡ nào xuất sắc của nho, trong đó nổi danh nhất phải kể tới đồ Mại Na Conyvern, nó là tiểu trang độc chớ vườn. Cầu kim đậu. Cái này rượu chính là sinh ra từ cái này chứ danh đặc cấp vườn bởi vì sản lượng phi thường có hạn, sản lượng hàng năm chỉ là 450 dương, lại thêm tiểu trang danh tiếng, cái này rượu giá bán cực cao, chỉ có số người cực ít mới có thể ô hiếm, cho nên được ca tụng là ức vạn phú ông nơi uống rượu. Đáng nhắc tới chính là, nên rượu năm 1945 phần tại năm nay tháng 10 sổ thẻ bị S hội đấu giá lấy 55. 8 vạn USD hẹn hợp nhân dân tệ 387, một vạn giá cả thành giao, phá vỡ thế giới rượu Bồ Đào đấu giá kỷ lục, thành là quý nhất rượu Bồ Đào. Hiện tại Tần Phong uống đây một chai giá cả cũng không có hơn 300 vạn, nhưng mà cũng muốn hơn trăm vạn một chai, miệng vừa hạ xuống chính là mấy chục ngàn đồng tiền. Hào ngạo. Không. Rượu vang vào ly, chập trần đi lang thang. Chúc mừng người a. Diệp Mạn văn giơ lên trong tay ly rượu, hướng về phía Tần Phong nói ra, trở thành rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, trở thành thế giới vua không ai. Quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ, ngươi một dạng cũng không thiếu, xin hỏi ngươi bây giờ là ý tưởng gì đâu? Vừa nói, Diệp Mạn Văn linh động cặp mắt trong nháy mắt nhìn đến Tần Phong, hiển nhiên là mười phần rất hiếu kỳ. "Không không không, ta thiếu a." Tần Phong cười một tiếng nói, "Ngươi xem ta mặc dù có tiền có quyền, nhưng mà ta vẫn còn độc thân à. "Độc thân?" Diệp Mạn Văn vừa nghe, hơi sửng sở. "Ách, đây thật giống như cũng không có sai a. Bây giờ Tần Phong xác thực là độc thân, cũng không có lao bà hoặc là bạn gái, nhưng mà ra hỏa này nữ nhân bên người cũng không ít a." "Hạ Lam, Thượng Quan Điên Nhiên, Diệp Mạn Văn, Lý Tu Doanh, Đồng Vy, Trương Tuyết Tuyết, nhiều như vậy nữ nhân?" Mỗi một cái đều là đặc biệt biệt dạng phong cách mỹ nữ. Nếu mà Tần Phong nguyện ý, tùy tiện một cái đều có thể khi bạn gái của hắn hoặc là lão bà. Nhưng là bây giờ Tần Phong lại vẫn còn độc thân. Diệp Mạn Văn sững sở, phục hồi tinh thần lại, không vui nói, người nữ nhân bên người nhiều như vậy, người còn độc thân cũng là một cái kỳ tích. Liên đúng vậy a, ta còn là một cái độc thân cậu." Tần Phong cười cười nói. Mặc dù là độc thân cậu, nhưng mà Tần Phong không có chút nào hoảng. ĐS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Ta một mực đang cân nhắc trước tiên lật đổ là ai. Ôi, xoắn xuýt. Chết trên này. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 379, Tần Phong tư nhân gia tộc, Dụ trì gia tộc. Tần Phong mặc dù là độc thân cậu, nhưng là thật không có chút nào hạng. Bởi vì bằng vào Tần Phong địa vị bây giờ, tiểu nữ nhân gì không chiếm được. Lời nói trong mắt không người mà nói, coi như là anh quốc hoàng thất công chúa, chỉ cần Tần Phong thích, một dạng có thể theo đuổi qua đến. Bằng vào Tần Phong cao như vậy giá trị nhan sắc cùng thịnh tình thương cao tài sản địa vị, không có người đàn ông nào không thích, nhất định chính là so sánh LDT càng thêm được người hoan mê. Diệp Mạn Văn bỗng nhiên liên tiếp nghiêm nghị, hỏi: "Tần Phong, ngươi không định tìm người bạn gái?" Tính toán một mực dạng này độc thân đi xuống. Nói xong lời này, Diệp Mạn Văn nhịp tim là đột nhiên tăng tốc lên, ù ù nhẹ, mười phần thần trương. Đây là Diệp Mạn Văn lần đầu tiên cùng Tần Phong nói tới vấn đề tình cảm. "Tìm a?" Tần Phong bưng lên ly rượu trước mặt uống một ngụm rượu, nói: "Ta không phải là tìm sao, chỉ là thiếu chút nữa cảm giác." Tần Phong nữ nhân bên người không ít, nhưng mà vô luận là Diệp Văn, Hạ Lam, Thượng Quan Nghiên Nghiên, chung quyết đánh chờ một chút, luôn là cảm giác thiếu một chút. Còn thiếu một chút cảm giác. Hắn không phải ngựa giống càng là kết bạn heo. Nữ nhân có thể nhiều, nhưng mà phải là phải thành lập tại trên mặt cảm tình đấy. Bất quá Tần Phong đối với hiện tại nữ nhân bên người, phần lớn đều là ở vào siêu việt tình cảm của bằng hưu, đã tới tương tự với hồng nhan tri kỷ cấp độ, nhưng mà muốn trở thành bạn bè trai gái, luôn là còn kém một chút như vậy cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Khả năng một cái động tác, một cái thần sắc thậm chí là câu nói đầu tiên có thể làm cho tình cảm của hai người nhanh chóng lắm lên, đột phá hồng nhan Chi kỷ biến thành bạn bè trai gái. Nhưng là bây giờ Tần Phong luôn là cảm thấy còn kém một cái cứ điểm. Xuyết chút nữa cảm giác. Cảm giác này kém ở đâu? Diệp Mạn Văn hơi sững sở, rơi vào trầm tư. Có câu nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nhiều như vậy trong nữ nhân, chính là Diệp Mạn Văn đi theo Tần Phong bên người tối đa, cũng là sống chung thời gian nhiều nhất một cái nữ nhân. Nhưng mà Diệp Mạn Văn tại thế giới tình cảm là trời sinh người lạnh yếu, căn bản sẽ không biểu đạt tình cảm của mình, cho nên cho dù thời gian dài như vậy, quan hệ của hai người vẫn là thiếu một chút cảm giác. Được á, không nói như vậy yêu thương đề tài. Tần Phong nhìn đến lọt vào trầm tư Diệp Mạng Văn, nói: "Đến đây đi, Cạn ly, chúc mừng ta trở thành rốt chỉ gia tộc, tộc trưởng." Phanh. Ly rượu đụng nhau, phát ra thanh thủy tiếng va chạm. Diệp Mạn Văn cũng tỉnh táo lại đến. Nàng nhìn ra được, Thần Phong xác thực 10 phần cao hứng. Không đúng vậy sẽ không kéo nàng tới đây trang viên chúc mừng một loại. Tần Phong cảm giác mình xuyên qua đến nơi này cái thế giới song song lâu như vậy rồi, vui vẻ nhất thời khắc chính là lúc này rồi, bởi vì lên làm rốt chỉ gia tộc tộc trưởng chi vị, xác thực là 10 phần đáng giá cao hứng sự tình. Tại lúc trước, vô luận là giải quyết xong ma đô lục đại gia tộc vẫn là trong kinh thành đánh no đòn thủ đô đại thiếu, ư hoặc là tại trưởng phà sam sùng tập lấy được không ngừng thắng lợi, những này đều không có, có gì đáng giá cao hứng. Dù sao thực lực cách xa trên lệch quá lớn, đây cũng tỷ như ngươi chết rồi một con kiến. Chuyện như vậy căn bản không đáng giá cao hứng, nhưng mà nếu mà một con kiến đem người cho hại chết, đó mới là chấn kinh cùng bất khả tư nghị sự tình. Hiện tại Tần Phong trở thành ruột trì gia tộc tộc trưởng, đây liền mười phần đáng giá cao hứng rồi. Dù sao ruột trì gia tộc chính là trên thế giới gia tộc mạnh mẽ nhất, khống chế được thế giới kinh tế và tài chính, hết sức lợi hại. Dụệt trì gia tộc chỗ lợi hại cũng không ở chỗ có cường đại thực lực quân sự, chân chính khiến người kiêng kỵ là ruột trì đếm không hết tài sản, bọn họ thành lập cường đế quốc tài chính, giẫm chân một cái đều có thể nổi lên khủng hoảng tài chính không chỉ ảnh hưởng Washington Quốc tài chính trật tự, thậm chí toàn cầu đều muốn bị ảnh hưởng to lớn, đây chính là ruột chỉ gia tộc thực lực. Chân chính lực lượng kinh khủng cũng không có là quân sự lực lượng, là vốn liếng lực lượng. Càng thêm đáng giá nhất thể là Washington Quốc chứ danh hoa kỳ ngân hàng, ngân hàng trung ương trở đều gián tiếp bị rụt chỉ gia tộc khống chế, có thể nói, hắn mỗi một cái chính sách cùng quyết định cũng có thể làm cho Washington Quốc giới tài chính phát sinh to đại rung chuyển, tiến tới bao phủ mỗi cái lĩnh vực. Cho nên đây mới là Washington Quốc tổng thống cả sợ hãi rụt chỉ tộc nhân. Nhất chiến bạo phát về sau, nước Đức bốn ngân hàng lớn xây dựng dùn tập đoàn Châu Âu tài chính trật tự xuất hiện biến cố, rốt chỉ ảnh hưởng gia tộc lực hạ xuống, nhưng mà mặt đối với những gia tộc này phản kháng, rốt chỉ gia tộc quả quyết phát động phản công, kết quả cuối cùng nước Đức dùng kẻ tập đoàn tổn thất nặng nề, không thể không khuất phục tại rốt chỉ gia tộc, mà những gia tộc khác cũng không túi đầu không được, dạng này rốt chỉ gia tộc lại lần nữa trở lại giới tài chính. Đỉnh Phong, có thể nói, hiện tại Tần Phong trong tay liền nắm kinh tế toàn cầu mạnh mẽ. Đối với toàn cầu tài chính trật tự có tuyệt đối sức ảnh hưởng. Diệp Mạn Văn nhìn về Tần Phong, hỏi: "Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ?" Tần Phong khẽ mỉm cười, Mã Miên nói, đương nhiên là thật tốt lợi dụng rốt chỉ lực lượng của gia tộc, làm việc cho ta. Lúc này, Tần Phong nội tâm là có ý nghĩ của mình rồi. Rốt chỉ gia tộc mạnh mẽ như vậy gia tộc và tài chính lực lượng, nếu mà liền dạng này qua 3 năm, vậy thật là quá đáng tiếc. Liên Nham tộc trưởng, đây là Tần Phong bước đầu tiên. Tần Phong không chỉ là muốn liên nhâm lực hóa, hơn nữa còn là phải bảo đảm mỗi một giới đều liên nhâm, cảm tạ rốt chỉ gia tộc lịch sử. Sau đó, Tần Phong chuẩn bị đem toàn bộ rốt chỉ gia tộc quy hóa, nói đơn giản chính là biến thành ba. Vậy rồi Tần Phong gia tộc, để cho Tần ra đời đời kiếp, kiếp vững vàng điều khiển cái này cường đại sau lưng đại gia tộc. Đương nhiên, Thần Phong cũng biết quá trình này là mười phần trắc vận. Dù sao giọt chỉ gia tộc là ruột chỉ nhà tạo dựng, hiện tại cả gia tộc phần lớn vẫn là giọt chỉ gia tộc tổng nhân, muốn hướng quy hóa bọn họ, khó khăn lại lần nữa. Bất quá, không có việc gì khó, không có chuyện gì là không có khả năng phát sinh. Diệp Mạn Vân nhìn đến Tần Phong như thế, đương nhiên nụ cười trên mặt biến mất, tiếp theo là xuất hiện mười phần thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, "Tần Phong, tựa hồ có người không muốn nhìn thấy ngươi thuận lợi đảm nhiệm tộc trưởng a." DS, một tuần mới, một hoa tươi, phiếu giá, phiếu tự động đặt người lười hình, xin vui lòng. Côn ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 380, xuất động võ trang đầy đủ quân đội tới đối phó Tân Phong. Câu tự động đặt. Chết chết. Tân Phong, tựa hồ có người không muốn nhìn thấy ngươi thuận lợi đảm nhiệm tộc trưởng a. Diệp Mạn Vân thần sắc khẩn trương sắc mặt nghiêm túc nhìn xung quanh bốn phía. Sát khí. Nàng cảm nhận được sắc khí. Tân Phong ngược lại hết sức đạm định rồi, lay động một cái rượu chắc trong ly, chậm rãi mở miệng nói, ngươi biết, Dỗ Trí tộc là một cái do gia tộc, nếu mà như vậy, tâm phục khẩu phục để cho ta làm trưởng, đó mới kỳ quái đây. Dựa theo luật trị gia cử điều lệ. Một khi tộc trưởng mới nhận trước xuất hiện tình huống ngoài ý muốn bỏ mình, như vậy thì từ trên tộc trưởng đời thứ nhất thay thế trên tay làm việc, sau đó tổ chức một lượt mới tổ trưởng tuyển cử. Nhân sinh, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, đại khái chính là hơn 3 vạn ngày mà thôi, ngoài ý muốn nhất định sẽ phát sinh. Không nhất định là ám sát ám sát, sinh lão bệnh tử đúng là bình thường. Cho nên mới có như vậy quy củ cùng điều lệ xuất hiện. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn chỉ có 2 người, nhưng mà nghe đây chục 27 dần dần đến gần bước chân, tối thiểu có 50, 60 người. Đây tối thiểu là một cái lính đánh thuê đám bộ đội nhỏ. Xuất động nhiều người như vậy đến ám sát Tần Phong, thật đúng là bỏ xuống được vốn ban đầu. Bất quá cùng giọt chỉ tộc trưởng so sánh, điểm này cũng không tính cái gì. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người ngồi ở trang viên trong sân bên trên, bốn phía đều là bởi vì ánh đèn chiếu dọi xuống, đặc biệt sáng ngời, sáng như ban ngày. Vèo, phanh một tiếng súng vang, phá vỡ đêm tối yên lặng, lúc này ngồi ở trang viên sân Tần Phong đột nhiên thân thể chợt lóe, tốc độ cực nhanh. Đạn trực tiếp từ Tần Phong bên lỗ hai bay chợt hiện qua. liền dạng này trực tiếp tránh thoát đây một viên đạn súng. cũng là phản ứng tốc, kéo phong trực tiếp hướng sân bên trong biệt thự chạy. Đây là bệ súng ngắm thiên yểm 10 phân rõ dọn. Bệ súng ngắm là trên thế giới nhất uy lực mạnh nhất súng bắn tỉa, khoảng cách xa cũng có thể một súng bắn bể đầu. Bệ sơn yểm là từ nước Mỹ bệ dệt công ty nghiên cứu sản xuất hạng nặng đặc thù sử dụng sơn yểm, cơ hồ là chủ yếu quốc gia Tây phương quân đội đều có sử dụng, bao gồm Washington quốc quân đội đặc chủng bộ đội. Bệ dệt uy lực lấy tầm bắn xa tinh độ cao, uy lực lớn chờ tốt đẹp tính năng, cơ hội tại 12. Bảy thị trường trị, bị mấy bộ đội. Càng thêm đang nhắc tới chính là bệ bố. Áp dụng 50 đường kính cũng chính là đạn đường kính là một 27 cm xuyên giáp đạn bạ dẹt hạng nặng sở nhi tự phên tại khoảng 1000 m một súng có thể đánh mặc 30 cm hậu đực tường bê tông hơn nữa có thể đem lá chắn người phía sau trực tiếp cho đánh nát. Tại khoảng cách 1.000m 10 cm tấm thép 50 đường kính xuyên giáp đạn một súng đánh thủng, trước mắt mới chỉ tại khoảng cách 2900 m tay súng bắn tỉa một súng đem phe địch phần tử khủng bố bề đầu, từng tại khoảng cách 3200 m đánh ra 2 cm độ chặt chẽ, nói cách khác tại khoảng cách 3200 m thả một cái ngũ giấc tiền xu trực tiếp đánh thủng. Không thể không nói Tần Phong tốc độ phản ứng cực nhanh, trực tiếp tránh thoát mong lôi nắm giữ súng bắn tia bắn súng, mười phần nhu biệt. Foxui, chỉ thấy đây một viên đạn đánh vào tầng Phong phía sau trên vách tường để lại một cái to lớn lỗ thủng, không thể không nói súng bắn tia uy lực sát thực rất mạnh. Phải biết, bạo dẹt có thể đem thân thể con người xé mở, to lớn đạn trực tiếp có thể đem người xé thành hai nửa. Từng tại ý giật trong chiến tranh một bức tường sau đó cất giấu ba tên vũ trang nhân viên, bạo dẹt hạng nặng sớm nhỉ xuyên qua tường rào tạc, dùng tái nát nhân, trực tiếp đem ba tên địch cho tiêu tử. Nhưng mà bọn họ muốn dùng súng bắn tỉa để giải quyết sạch Tần Phong, vậy thật là quá ngây thơ rồi. "Đây là bạ rẻ súng bắn tỉa thanh âm, cẩn thận." Diệp Mạn Văn chặt nói tiếp. Với tư cách binh vương Diệp Mạn Văn đối với các loại súng lý giải hết sức rõ ràng, chỉ riêng nghe thanh âm là có thể phân biệt ra là súng gì cái. Một đòn không chúng. Nốt ở bốn phía lính đánh thuê sát thủ rối rít từ hai bên trang viên nhảy ra, hướng phía Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn tiến hành mãnh liệt nổ súng bắn súng. Những lính đánh thuê này sát thủ trang đầy đủ, từ súng lục, bộ thương, súng bắn tỉa, súng tiểu liên, lưu đạn, dụng cụ nhìn ban đêm vân vân các loại đủ loại trang bị. Võ trang đầy đủ hoàn toàn không thua với Washington quốc quân đội đơn binh tắt chiến thiết bị. Cục cục cục. Đột đột đột thình thịch. Ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ trang viên vang lên kịch liệt tiếng súng, khắp nơi là đạn bay ngang nện vào tại trong biệt thự, vang lên từng trận mạnh gỗ vụn cắt mịn đá vụn. Thần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai người đã tiến vào trong biệt thự, nhưng mà bọn họ từ xuyên thấu qua ngoài cửa sổ có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài có vài chục cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê tới gần. Thấy vậy, Thần nói ra: "Đây quả thực là xuất động quân đội đến áp chế sự chính là để mắt ta." nghiêm túc, lực của nàng chị tuy cao Nhưng mà cũng không thể dùng thân thể gánh đạn, cho nên đang đang nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết bên ngoài lính đánh thuê. Tần Phong ngược lại hết sức nhàn song nhìn đến, bên ngoài từng bước đến gần lính đánh thuê, mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói ra, bọn họ tới gần chính là tử kỳ của bọn hắn. Phanh phanh phanh phanh, phanh. cục cục cục đi. Những lính đánh thuê này từ bốn phương tám hướng không ngừng tới gần, súng trong tay cái mảnh liệt nổ dúng, vô số đạn bắn vào trong biệt thự, chọn ngôi biệt thự trở nên thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng bốc cháy lên từng trận lửa. Bọn họ một bên hỏa lực áp chế một bên tới gần biệt thự. Lưu đạn. Thuống theo một tiếng mệnh lệnh, Những này đến gần lính đánh thuê đột nhiên ném ra một quả lựu đạn, trực tiếp hướng bên trong biệt thự ném đi. Hiu hu hu, ầm ầm, bong bong, từng trận tiếng nổ vang dội. Tại như thế hỏa lực mãnh liệt bên trong, bọn họ cảm thấy bên trong biệt thự người đã chết không thể chết lại, ngay sau đó ngừng bán. Ngừng bán. Một người cầm đầu lính đánh thuê đầu mục làm gia đình chỉ thiết kế thủ thế, tất cả mọi người ngừng bán, nhìn đến biệt thự hàng ngàn lỗ hổng. Cầm đầu lính đánh thuê đầu mục phất phắt tay, xuất lính mọi người tới gần biệt thự, chuẩn bị bắt đầu tiến hành lục soát. Bọn họ lấy được mệnh lệnh là sống phải thấy người chết phải thấy xác, cho nên nhất định phải bảo đảm tận phong cùng diệp thi thể côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 381: Khủng bố như địa ngục. Những này toàn bộ đều là nghiêm trình huấn luyện lính đánh thuê sức chiến đấu rất mạnh, liền tính so với quân Mỹ đặc chủng bộ đội tác chiến cũng hoàn toàn không thua. Lính đánh thuê đi vào mà biệt thự phát hiện biệt thự khắp nơi đen kịt một màu, căn bản không thấy được bất cứ người nào ảnh, bốn phía một mảnh hỗn độn. Lính đánh thuê đến từ bất đồng quốc gia, khác biệt chủ tộc, trong bọn họ tuyệt đại đa số là vì tiền mà mạo hiểm, cũng có nguyên nhân vì hình thái ý thức cùng tôn giáo tín ngưỡng ma chiến, còn có chán ghét cuộc sống yên tĩnh muốn tìm cầu kích thích. Lính đánh thuê khởi nguồn rất hoạt tạp, một loại chiêu mộ lính đánh thuê, đã từng đi lính là tốt nhất, nếu mà làm qua đặc chủng binh vậy thì càng tốt hơn, tiền lương căn cứ vào nhiệm vụ trình độ nguy hiểm bất đồng, binh chủng bất đồng, khởi nguồn bất đồng có thể chia làm bất đồng cấp bậc. Chiêu mộ đối tượng bao gồm, bình dân, tiền quân người, kẻ liều mạng các loại, tóm lại muốn gia nhập, thông qua khảo hạch là được rồi. Lần này xuất động áp chế tần phong cùng diệp mạn văn lính đánh thuê trên căn bản là từ lính cũ hoặc là đặc chủng không đúng dạng xuống, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho nên bọn họ nhìn thấy như vậy tình huống đều phá lệ cẩn thận một chút. Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn sức chiến đấu cao vô cùng, nhưng mà đối mặt nhiều như vậy võ trang đầy đủ lính đánh thuê cũng không dám khinh thường. Dù sao nơi này chính là có năm sáu chục cái lính đánh thuê, nhất định chính là một cái nhỏ quân đội. Bọn họ cũng không biết tiến vào cái biệt thự này, chính là tiến vào địa ngục. Tính! Bốn phía vô cùng an tĩnh, yên lặng đến chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân thậm chí cùng nhịp tim thanh âm. Toàn bộ lính đánh thuê cẩn thận một chút đi tới. Hiu hiu hiu. Vừa lúc đó, trong đêm tối một tiếng thanh âm rất nhỏ rồi, từng cây từng cây nhỏ bé ngân trầm tại màn đen bên trong bắn ra, hướng phía trong biệt thự lính đánh thuê bay đi phải biết bọn họ chính là võ trang đầy đủ lính đánh thuê, từ đầu vũ trang đến chân, đặc biệt đặc biệt là bọn họ còn người mặc áo chống đạn. Vì vậy mà những này phi châm ngân châm mục tiêu chỉ có một, đó chính là bọn họ trên cổ chỗ yếu. Trong đêm tối phi châm trúng mục tiêu chỗ yếu ở cổ. Đây độ khó chính là không thấp, nhưng mà đây đối với Tần Phong lại nói đều không phải việc khó gì. Cổ tuy rằng mang theo màu đen che đầu, nhưng mà đây là bọn hắn địa phương yếu nhất. Xo xi xi. Nhỏ bé ngân châm đâm vào cổ của bọn họ, chỉ là cảm giác múa đốt Giết người không thấy máu. Bị ngân châm đâm vào lính đánh thuê rồi rít ngã xuống đất, chút nào không một tiếng động, liên rút co giật dây dụa cơ hội cũng không có, trực tiếp trực tiếp kết thúc sinh mệnh. Lính đánh thuê không phải bị người giết chết, chính là giết chết người khác, đây là bọn hắn cuối cùng nơi quý tụ. Phút. Cầm đầu lính đánh thuê đầu mục cảm giác được dị thường, liền vội vàng xoay người phát hiện 5 sáu cái thủ hạ của mình đã ngã xuống đất, vừa mới, nhưng ngay cả một chút tiếng súng cùng dị thường cũng không có phát sinh. Không bố. Thật sự là quá kinh khủng. Có thể nói, bất kể là lính đánh thuê đầu mục vẫn là ngã trên mặt đất chết đi lính đánh thuê, bọn họ liền chết thế nào cũng không biết. Tất cả mọi người cẩn thận tiến tới. Hỏa lực cắp chế. Đây chính là đem lính đánh thuê đều bị dọa sợ, liền vội vàng là hướng phía bốn phía tiến hành mù quáng hỏa lực cắp chế. Tách cách, rầm rầm dầm. dầm, dầm cục cục cục, ầm ầm, bong bong bong, từng trận kịch liệt tiếng súng lại lại vang lên lần nữa. Bọn họ mặc dù không biết Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn ở chỗ nào, nhưng mà cũng vẫn như cũ hỏa lực mù quáng áp chế, bởi vì bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi lan tràn tất cả mọi người nội tâm. Mười phân cảm giác được rõ rệt tử vong đang đến gần. Đồng nhiên, những lính đánh thuê này cảm giác đến sau lưng có một cái hắc ảnh thoáng hiện, ngay sau đó liền vội vàng xoay người. Súng trong tay cái không ngừng phun ra ngọn lửa hướng phía hướngắc ảnh bắn súng mà đi nhưng mà một hồi hỏa lực mãnh liệt bắn súng qua đi bọn họ phát hiện nhân ảnh đã biến mất rồi đen nhánh trong biệt tự bọn họ cũng nhìn không ra vừa mới ngã xuống đất lính đánh thuê trên thân súng ống đã không thấy Ngừng bán ngừng bán cầm đầu lính đánh thuê đầu mục nhìn thấy như vậy tình huống liền vội vàng cảnh giác nhìn đến bốn phía ớt, nói tất cả mọi người chiến thuật đội hình tiến tới những lính đánh thuê này ngay sau đó cẩn thận đi tới nhưng mà đây mới làm mạ hiểm bắt đầu công bố quốc hội một hồi họa lực mannh liệt ban súng tiếng súngvang lênphanhphanhpha Chỉ thấy tại biệt thự cuối hành lang, một người cầm trong tay lượng cây súng trường hướng phía biệt thự quá đạo thượng lính đánh thuê một hồi mãnh liệt bắn súng lên. Đạn bắn ra, giống như trong đêm tối giống như sao băng. Người này chính là Diệp Mạn Văn. Anh quốc cùng Long chi quốc là không giống, bọn họ là cho phép hợp pháp cầm súng, cho nên những lính đánh thuê này mới có thể sẽ có mạnh mẽ như vậy hỏa lực. Với tư cách nữ binh Vương Diệp Mạn Văn kỹ thuật bắn rất tốt, nếu mà trên tay nàng có khẩu súng nói sức chiến đấu có thể lên thăng một nấc thang. Bởi vì hắn là một người lính, khẩu súng là quân nhân sinh mạng thứ hai. Nàng không chỉ có riêng là một cái võ giả tương đại, càng là một cái trong quân binh vương lại một hồi mãnh liệt đột nhiên bắn xuống dưới, hai thanh bộ thương không ngừng phun ra ngọn lửa ở trong đêm tối không ngừng nện vào tại lính đánh thuê trên thân, vang lên từng trận rực rỡ máu bắn tung, chỉ trong chốc lát liền lại ngã xuống mười mấy cái lính đánh thuê. Cầm súng diệp mạn văn nghiêm nghiêm giống như trong đêm tối sát thần. Lính đánh thuê đầu mục vốn là Washington Quốc đặc chủng bộ đội hải báo đột đội kích huấn luyện viên. Hải báo đột đội kích là quân Mỹ 3 lĩnh vực đột đội kích biệt danh, xề lấy gì, viện e, không, lục chi chính thức thành lập ở tại 1962 năm, đời trước là nước Mỹ hải quân dưới nước bạo phá đội. Đến 1988 năm xưa đã mở rộng đến 2 cái chiến đấu quân, tổng cộng có 7 trong đó đội, số người hẹn 1600 người. Đáng nhắc tới chính là, Hải Báo đột đội kích có thể nói là trên thế giới tiên tiến nhất sức chiến đấu mạnh nhất đặc chủng bộ đội một trong. Có thể trở thành trong đó huấn luyện viên, cái này lính đánh thuê đầu mục cũng không đơn giản. Cho nên tại Diệp Mạn Vân đột nhiên mãnh liệt nổ súng bắn thời điểm, lính đánh thuê đầu mục phản ứng thần tốc, trực tiếp lắc người một cái nút ở vách tường phía sau. Siêu siêu xiêu. Vô số đạn tại hai bên của hắn phi toà Mỗi một khắc đạn trợ cũng tại biểu thị tử vong điển hình. Đợi, một tuần lễ mới vị câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 382, thực lực khủng bố, người đàn ông mạnh mẽ nhất cùng nữ nhân. Với tư cách nghiêm trình huấn luyện thường xuyên cùng sinh tử giao thiệp lính đánh thuê phản ứng cũng là thần tốc, rối rít tìm kiếm che người, hướng phía Diệp Mạn Văn tiến hành đánh trả lên. Diệp Mạn Văn phản ứng nhanh chóng, lắc mình tránh lính đánh thuê bắn súng, hơn nữa không ngừng lợi dụng đủ loại che người cùng lính đánh thuê tiến hành kịch liệt đấu. Rầm rầm rầm, bát. bát, bát. Song Vương tiến hành mãnh liệt giao đấu. Khi tất cả lính đánh thuê ánh mắt cùng tụ tập tại diệp mạn vân trên thân thời điểm, bọn họ quên mất còn có một cái sắt thần tồn tại, đó chính là Tần Phong. Trong đêm tối Tần Phong thân hình thần tốc xuất hiện, giống như quỷ mị, ngân châm trong tay đột nhiên bay ra, không ngừng bay về phía lính đánh thuê trô yếu hại. Từ khi trên một lần xuất hiện trên thân không có vũ khí sử dụng lúng túng sau đó, Tần Phong bên người đều mang ngân châm, thứ nhất có thể trị bệnh cứu người, thứ hai còn có thể làm vũ khí sử dụng. Nhất cử lưỡng tiện. Tiểu Lý Phi không chợt phát nào, ngân châm vừa ra, tất thấy thương vòng. Xiêu xiêu xiêu. Tần Phong mỗi một cái ngân châm cơ hồ đều mang đi một cái lính đánh thuê sinh mệnh. Đối mặt với Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân hai cái sát thần tiền hậu giáp kích, bên trong biệt thự lính đánh thuê nghiêm nhiên giống như địa ngục. Lần này bước vào biệt thự lính đánh thuê tổng cộng có hơn 30, đối mặt với Tần Phong cùng Diệp mạnh mẽ mãnh liệt tấn công cùng đánh trả trong nháy mắt liền ngã xuống hơn phân lửa, cuối cùng còn sót lại sau cái lính đánh thuê rựa vào góc tường tại vùng vây dây chết cùng chống cự. Đây quả thực là so sánh chiến trường còn bố. Lính đánh thuê đầu mục nhìn thấy như vậy tình huống, biết rõ tình thế vô cùng không ổn, liền vội vàng nói, nhanh, nhanh nhanh rút lui rút lui. Lập tức rút lui. Muốn đi Nhưng mà hỏi qua Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hay không? Bọn họ đồng ý những lính đánh thuê này rời khỏi sao? Nếu đã tới thì nhất định phải lưu lại một cái giao phó. Nghe được lính đánh thuê đầu mục mệnh lệnh, cái khác lính đánh thuê rồi rít rút lui, rời khỏi địa ngục này biệt thự. Nguyên bản bọn họ còn ẩn náu tại Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn tấn công khu không thấy được, vô pháp giết chết bọn họ. Nhưng là bây giờ cón quyết rút lui ngược lại là để lộ trí mạng mệnh môn cùng chỗ yếu, quả thực là tìm chết không có sự khác biệt. Ầm đột, đột, đột, đột nhiên. Chỉ thấy Diệp tay cái không ngừng nổ súng, nóng bỏng đạn bắn ra, trong nháy mắt liền mang đi hai cái lính đánh thuê. Tần Phong nhảy lên một cái, hai chân đi từ từ tại trên mặt tường một cái nhanh chóng không chung vượt qua, cùng lúc đó ngân châm trong tay bắn ra. Siêu siêu siêu. Trực tiếp chúng lính đánh thuê đích tử hệt cho yếu, trong nháy mắt lại là mang đi ba cái lính đánh thuê. Cuối cùng còn sót lại hạ một cái lính đánh thuê đầu mục. Lính đánh thuê đầu mục hiện tại là 10 phần luống cuống, trói mắt mà chạy. Nhưng mà hắn muốn tại Tần Phong dưới mắt chạy trốn, vậy thật đúng là ý nghĩ hảo huyền sự tình. Siêu siêu siêu. Một cái ngân châm tại trong đèn kịt bắn ra. Trong nháy mắt liền trực tiếp đâm vào lính đánh thuê đầu mục trên cổ của vị. Phốc suy. Lính đánh thuê đầu mục ngây người chốc lát đưa tay sờ một cái trên cổ ngân châm, lập tức phụ phụ ngã trên đất. Nguyên bản kịch liệt giao đấu, khắp nơi là tiếng súng biệt thự, trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục yên lặng. Chỉ là khắp nơi là một mảnh hỗn độn, thùng trăm ngàn lỗ, khắp nơi là bạo tặc cùng đấu súng vết tích. Màn đêm bao phủ ở rồi toàn bộ trang viên. Mười phần an tĩnh. Tổng cộng có hơn 50 cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê, hiện tại đã ngã xuống 2 phần 3 rồi. Còn giữ lại chính là còn có bên ngoài mười mấy cái lính đánh thuê. Lính đánh thuê khéo, khỏi, biệt thự lưu lại hơn võ trang đầy đủ lính đánh thuê. Hiện tại đột nhiên trở nên yên tĩnh, bên ngoài mướn lính đánh thuê biểu thị mười phần nghi hoặc, nhưng mà cũng không dám khinh thường, cảnh giác nhìn đến biệt thự. Một hồi kịch liệt như vậy giao đấu, bọn họ tuy rằng đều cảm thấy nhất định là lính đánh thuê đem Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn giải quyết xong, nhưng là vì phòng ngừng tình huống ngoài ý muốn phát sinh, tại không có thấy đặc chủng binh đầu một lúc trước, bọn họ vẫn vô cùng cẩn thận. Bọn họ chính là trên thế giới sát thủ tinh nhuệ lính đánh thuê. Giải quyết xong bên trong biệt thự lính đánh thuê sau đó, Tần Phong nhìn đến và nói, Văn, không nghĩ đến ngươi cầm súng lợi hại như vậy, đại sát tứ phương, xem ra sau này phải cho rút súng." Diệp Mạn Văn liếc Tần Phong một cái, lạnh lùng nói: "Vẫn là giải quyết trước tiên bên ngoài lính đánh thuê rồi hay nói." Đối với bên ngoài lính đánh thuê, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn căn bản không để vào mắt, trực tiếp nên ngang hướng về biệt thự cửa chính đi tới. Lúc này, bên ngoài lính đánh thuê bao vây toàn bộ biệt thự, nghe tiếng súng đình chỉ, mỗi một cái lính đánh thuê cũng là 10 phần thận trọng, chỉ nhìn chằm chằm biệt thự mỗi cái cửa ra vào. Bỗng nhiên, tại cửa biệt thự xuất hiện hai bóng người. Đây chính là Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn. Phút, súng. Đến lúc lính đánh thuê thấy rõ nhân ảnh sau đó, sắc mặt đại biến, súng trong tay cái rồi rít hướng phía Tần Phong cùng Văn nổ súng lên. Nhưng mà, tốc độ của bọn họ vẫn là quá chậm. Tại Bình Vương Diệp Mạn Văn trước mặt, những lính đánh thuê này sức chiến đấu căn bản không đáng giá nhất tới. Cục cục cục. Bát bát bát. Rầm rầm rầm. Diệp Mạn Văn dẫn đầu phát động tấn công, súng trong tay cái không ngừng bắn ra ngọn lửa, từng quả nóng bỏng đạn bay vụt hướng về lính đánh thuê, đánh lính đánh thuê ứng phó không kịp. Bởi vì những lính đánh thuê này người mặc áo chống đạn, cho nên Diệp Mạn Văn công kích địa phương chỉ có đầu cái này chí mạng điểm, vì vậy mà đối với kỹ thuật bắn yêu cầu cực cao. Nhưng mà những này đều không phải chuyện. Kèm theo từng tiếng súng vang lên, một cái lính đánh thuê không ngừng xuống. Tần Phong ngân châm nhanh chóng bay ra, không chừa phát nào, mỗi một châm bay bắn ra đều có thể trúng mục tiêu lính đánh thuê mệnh môn chỗ yếu. Vì vậy mà những lính đánh thuê này tại Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn trước mặt, căn bản không có quá nhiều cơ hội phản kháng, rối rít ngã xuống. Phanh! Phốc suy! Cái cuối cùng lính đánh thuê ngã xuống. Một thương này là Diệp Mạn Văn mở, một súng trúng mục tiêu bể đầu, đánh vào lính đánh thuê trên phần đầu, khôi đầu trong nháy mắt nổ tung, đạn xuyên tấu khôi đầu tiến vào đầu của hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ lính đánh thuê cũng trực tiếp té ở trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Lần này một cùng điều động 60 võ trang đầy đủ lính đánh thuê toàn quân bị diệt, nhưng mà Lâm Phong cùng Diệp Mạn Văn lại không phát hiện chút tổn hao nào. Đây chính là chiến lệnh. The S, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 383, sao sơn chấn hổ, chấn động cả thế giới. Toàn bộ biệt thự Trang Viên lần nữa khôi phục an tĩnh. Màn đêm tướng lính ba phủ, giải quyết hết toàn bộ lính đánh thuê cùng xác định xung quanh không có, có nguy hiểm sau đó, Diệp Mạn Văn lúc này mới thở dài một hơi, tối đầu kiểm tra một hồi những lính đánh thuê này trang bị tình huống. Sắc mặt nghiêm túc, không khỏi thở dài nói, những lính đánh thuê này trang bị, nhất định chính là có thể so với Washington quốc bộ đội đặc chủng trang bị, đây đến bao lớn đại cửu a bao lớn đoàn a. Nói như vậy, một cái Washington quốc đại binh trang bị bao gồm cá nhân phòng ngự, tương quan vũ khí trang bị, mặt nạ chống độc, dụng cụ nhìn ban đêm, sinh hóa bao tay, chống đạn áo ba lỗ, ông nhắm cùng băng đạn, ngoài ra còn có một ít hàng gì DS định vị thiết bị đàng đàng. Mà những lính đánh thuê này trên thân trang bị không có chút nào kém, thậm chí trên thân chống áo ba lỗ so sánh Washington quốc bộ đội đặc chủng chống đạn áo ba lỗ còn tốt hơn. Tần Phong mang trên mặt hơi nụ cười nói, cứ như vậy mặt hàng liền muốn Tần Phong ta mệnh, thật là quá ngây thơ rồi. Phải biết, Tần Phong không phải một cái yêu thích người ngồi chờ chết, nếu bọn họ đã động thủ, Tần Phong cũng sẽ không khách khí. Tinh nhuệ như vậy lính đánh thuê, Tần Phong chính là dùng bờ mông nhớ cũng có thể đoán được đây là ai phái ra. Không hồi hộp chút nào, đây là ruột Chỉ gia tộc trên tộc trưởng đời thứ nhất ế đỗ Dột Chỉ điều này làm cho. Ế đỗ thoạt nhìn hòa nhã dễ gần 10 phần bình dị gần vui, nhưng là rất rõ hiện đây là một cái tiểu lý âm hiểm xảo trá chi nhân. Tần Phong chúng tuyển Dột Chỉ gia tộc tộc trưởng, này rất nhiều người thấy ngứa mắt cũng lớn hơn ngoài ý muốn cùng kiếp sợ phạm mộ và gẻ đỗ, nhưng mà tại nhóm người này trong đó ẻ đỗn là đặc tú nhất. Nguyên bản ẻ đỗn là nhậm chức tộc trưởng, nếu mà không phải Tần Phong đây một ngựa đen xuất hiện, hắn em sẽ tiếp tục liên nhiệm tộc trưởng, trở thành rốt chỉ gia tộc Tân tộc trưởng. Đây chính là thế giới vua không ai. Sức dụ dỗ chi đại để cho người khiếp sợ. Không cần phải nói, đây nhất định là ẻ đỗ sai khiến. Tần Phong vừa nói dơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Lúc này thời gian đã qua dạng sáng 1200, nói cách khác Tần Phong. Đây tộc trưởng đời thứ nhất là chính thức có hiệu lực. Hiện tại ta đã là chỉ gia tộc Tân tộc trưởng đời thứ nhất rồi là thời điểm đến một chiêu sao sơn trấn hổ rồi, thật tốt trấn nhiếp một hồi ruột chỉ ra tộc một đám này cao ngạo chi nhân, nếu không về sau ai cũng dám đầu sư tử trên nộ lông. Lúc này, Thần Phong sắc mặt hết sức khó coi, mà trầm trầm. Đổi lại là ai, đều sẽ như thế. Nếu mà không phải Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn võ lực của chị cao, đã sớm bị đây hơn 60 cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê rất chết. Đối lại địch nhân, Tần Phong xưa nay sẽ không nương tay. Diệp Mạn Văn nhìn đến một mảnh hỗn độn biệt thự cùng khắp nơi ngổn ngang thể, rãi mở nói, hiện tại không có chứng cứ, coi như là ẻ đổ nên. Hắn cũng sẽ không thừa nhận, nếu như ngươi muốn tìm evidence đủ tính sổ mà nói, như vậy liền phải có đủ tiền chứng cứ, nếu không đây chính là và toàn bộ ruột chỉ gia tộc là địch. Hiện tại Tần Phong vừa mới trở thành giọt chỉ gia tộc tộc trưởng, có thể nói căn cơ còn không thận trọng, nếu như bây giờ liền và toàn bộ giọt trì người của gia tộc là địch, đó là 10 phần không ổn. Đây liền có nghĩa là về sau Tần Phong tộc trưởng làm việc rất khó khai triển cùng tiến hành, đồng thời đây bói không phải tốt nhất sách, cho nên đây là Diệp Mạn văn lo lắng một mặt. Chẳng lẽ liền dạng này mắt nhìn đến độ tiêu dao? Đương nhiên, Tần Phong còn có dị chủng phương thức trả thù đó chính là an bài trên thế giới tinh nhuệ nhất lính đánh thuê lấy miếng trả miếng giải quyết xong Edo. Bất quá, đây không phải là tần phong tác phong làm việc. Tần Phong nếm miệng lên rồi một chút nụ cười nói, ta đã sớm giữ lại một tay. Vừa nói, Tần Phong đi vào đầy giấy thương di một mảnh hỗn độn biệt thự, đi tới lính đánh thuê đầu mục trước mặt, chỉ chỉ hắn nói, hắn chỉ là hôn mê mà thôi, ta còn chạy mạng chó của hắn tới là làm chứng Edo. Tần Phong xác thực là giữ lại một tay, vừa mới kia một cái ngân châm cũng không có đem lính đánh thuê đầu mục đánh chết, mà chỉ là đem hắn mê đi rồi. Diệp Mạn Văn lại nói, Những lính đánh thuê này là lấy tiền làm việc đã sớm tương sinh chết không để ý người để cho hắn làm chứng ẻ e đây tựa hồ độ khó rất lớn. Lính đánh thuê xác thực là lấy tiền làm việc, hết thảy tất cả hành vi cũng là vì tiền, hơn nữa nếu ẻ e đồ cùng tìm được trên một đám này lính đánh thuê hợp tác hành động, hắn nhất định là tin tưởng đây một chi lính đánh thuê tận tâm, cho nên mới đem chuyện như vậy giao cho bọn họ đi hoàn thành. Cầu kim đậu. Nói cách khác, cái này lính đánh thuê đầu mục liền tính dù chết cũng sẽ không làm chứng ẻ e đồ. E đồ. mục đích cũng vô cùng đơn giản, chính là đem Tần Phong giết chết, sau đó mình lại lần nữa được tuyển làm trở thành tân tộc trưởng, khống chế cả thế giới bất quá hắn thật sự chính là đánh giá thấp Tần Phong. Tần Phong nhìn đến kẻ xuống đất lính đánh thuê đầu mục, thản như nói, tại trước mặt của ta không, có chuyện gì là không có khả năng, giúp ta đem hắn đánh thức đi, chú ý, đừng để cho hắn tự sát. Ờ. Lập tức Diệp Mạn Văn đem cái này lính đánh thuê đầu mục đánh thức, hơn nữa đem nó tất cả có thể tự sát cơ hội cho xóa bỏ. Đề Phong lính đánh thuê đầu mục tỉnh táo sau đó tự sát quyết. Không, đem đây một chai đồ vật cho hắn ăn hết. Tần Phong từ trong ngực lấy ra một chai nhỏ nước thuốc, đưa cho Diệp Mạn Văn. Diệp Mạn Văn mặt nghi hoặc, nhận lấy thuốc nước sau, lập tức bắt đầu cho lính đánh thuê đầu mục dùng. Bình nhỏ này nước thuốc nhìn đến vô sắc vô vị, đối với đang hôn mê người dùng, nhất định chính là giống như uống nước. Thần Phong, đây là thuốc gì nước? Diệp Mạn Văn rất là tò mò. Tần Phong đáp, đây là lời thật lời thật lòng nước thuốc, so sánh Washington Quốc tân tiến nhất ép cùng nước thuốc còn lợi hại hơn, chỉ cần phục dụng những này giọt thủy, hắn liền sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nói thẳng ra, sẽ không có bất kỳ dấu giếm. Cho dù ý chí lại kiên định, cũng là không có bất kỳ tác dụng gì, căn bản đổi không đỡ nổi lời thật lòng nước thuốc tác dụng. Đây một chai thật lòng nước thuốc Phong đã xuống tới, nhưng mà vẫn không có cơ hội sử dụng. Hiện tại dùng để đối phó những này coi tiền như mệnh lính đánh thuê đầu mục, kia thích hợp nhất là bất quá. Những lính đánh thuê này không chỉ là đơn giản vì tiền lính đánh thuê. Bọn họ là lính đánh thuê sát thủ cùng thông thường lính đánh thuê vẫn là không quá giống nhau, bởi vì bọn hắn ngoại trừ vì tiền, hơn nữa kiên cường kiên định, sẽ không bán đứng nước thuốc. Vì vậy mà giống như ép cung phương pháp hướng bọn hắn căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Diệp Mạn Văn gật đầu một cái cũng không nói gì nữa rồi. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 384, Niệm Ai? ai mới là cái thế giới này vương? Một lát sau, chó chéo tay lính đánh thuê đầu mục tức tỉnh, nhìn về Tần Phong trong ánh mắt là tràn đầy sợ hãi, giãy rủa nói ra, "Thả ta ra, lập tức bỏ qua cho mợ." Tần Phong cũng không để ý tới cái này lính đánh thuê đầu mục, sối dục nhìn hắn một cái, tùy tiện nói, "Đi thôi, chúng ta đi một chuyến rộn chỉ gia tộc toàn thành." Hiện tại đã qua dạng sáng 1200, Tần Phong chính là tân vừa đảm tộc tộc trường, vậy mà tức dụng tộc trưởng thân phận tổ chức một lần hội nghị gia tộc gia tộc tộc trưởng, có thể tổ chức tộc nhân tổ chức hội nghị gia tộc. Tần Phong là rốt chỉ tộc trưởng, cho nên hắn ra lệnh tổ chức hội nghị gia tộc căn bản không có người dám chống cự. Cho nên khi nhận được rồi Tần Phong hợp thông tin sau đó, cho dù thân thể mệt mỏi tộc nhân cũng rối rít từ mỗi cái phương hướng đến tòa thành. Đối với Tần Phong mà nói, đây là hắn lập y thời khắc. Ban đêm, ba phủ ở rồi toàn bộ bờ Mỹ Ngàm. Lúc này một chiếc SUV xe SUV từ bờ Mỹ Ngàm trung tâm thành phố hướng phía ngoại ô tòa thành, người trên xe theo thứ tự là cùng lính đánh thuê đầu mục. Bởi vì phục hạ Tần Phong lời thật lòng nước thuốc, cho nên cái này lính đánh thuê đầu mục đem biết sự tình toàn bộ đều nói thẳng ra rồi. Dựa theo cái này lính đánh thuê nơi cung khai, tên của hắn gọi là Zachem Min, lúc trước tại ạ phịt lục chiến đội phục dịch, giải ngũ sau đó đã từng phục dịch ở trên thế giới tinh nhuệ nhất lính đánh thuê công ty EO. EO cũng chính là Nam Phi tư doanh vũ trang công ty. Năm 1989, Nam Phi tư doanh vũ trang công ty sáng lập EO, sớm nhất EO tập đoàn thành viên chủ yếu là Nam Phi đặc chủng bộ đội thành viên, dưới cờ thành viên tổng cộng có hơn 700 tên, chủ yếu từ Nam Phi đặc chủng bộ đội thành viên cùng giải ngũ sĩ quan tạo thành. Lao công ty chiêu mộ yêu cầu 10 phần đơn giản, không yêu cầu tuổi tác xuất thân, chủ yếu người quá điên cuồng luyện có thể gia nhập. Quân Mỹ đã từng đối với eo bỏ ra tới ức USD yêu cầu lính đánh thuê đi tới đóng chủ ấn độ quân Mỹ Minh quân giành, đối với eo vô cùng coi trọng, thậm chí tại phái đưa trong quá trình vận dụng B2 sợ tỉ dịch máy bay ném bom, b 25 giải phóng người máy bay ném bom đến hộ tống nó an toàn đến. Đáng nhắc tới chính là, eo lính đánh thuê vô cùng điên cuồng, từng có dùng lũ đạn hướng về phía xe tăng nặng sông sự tích, đáng sợ khí. Giác mình chính là đến từ eo. như Tần Phong Trải qua hỏi thăm biết được, Giáp Hẻm Mịnh còn bảo Tuần có nàng cùng ẻ đổ cho chuyện kỷ lục cùng giao dịch kỷ lục chờ một chút, những thứ này đều là đầy đủ làm chứng ẻ đổ chứng cớ trọng yếu. Rốt chỉ gia tộc là một cái do thái gia tộc, hơn nữa tổ giáo huấn bên trong trọng yếu nhất một cái chính là đoàn kết, bao gồm gia tộc tộc huy cũng là 5 mũi tên biểu tượng đoàn kết. Vì vậy mà nói đoàn kết là trọng yếu nhất, ám sát gia tộc tộc trưởng, đây là 10 phần bất lợi cho đoàn kết hành vi, bị toàn bộ Rốt chỉ tộc tộc nhân từ bỏ cùng hận. Vì vậy mà nói chỉ gia tộc tộc trưởng là phi thường thiếu bị ám sát hoặc là ám sát co như là gặp phải ám sát cũng là một vài gia tộc lớn cùng đối nghịch tổ chức đối với giọt chỉ gia tộc tộc trưởng tiến hành ám sát, sẽ rất ít nói có người mình ám sát ám sát mình tộc trưởng. Đoàn kết mới là trọng yếu nhất, vì vậy mà phát sinh chuyện như thế, tại ruột chỉ gia tộc trên lịch sử cũng là ít thấy vô cùng. Ông ong ông! Chiếc xe chậm rãi tiến tới. Sau nửa giờ, Thần Phong đã tới ruột chỉ gia tộc toàn thành. Trong phòng hợp, Thành Phong cùng Diệp Mạn Văn đồng thời tham dự lần này hội nghị. Lần này hội nghị cùng trước hội nghị tính chất không giống nhau, cho nên Diệp Mạn Văn là có thể tham dự hội nghị. Đây là Diệp Mạn Văn lần đầu tiên tham gia giọt chi gia tộc hội nghị. Mọi người tại đây sắc mặt nghi hoặc, tụ ba tụ năm châu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận đến, cũng không biết như vậy vẫn rồi vẫn còn ở mở hội nghị gia tộc mục đích. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là quan mới đến đốt ba đúng lửa. Bởi vì Tần Phong bây giờ tộc trưởng chi vị vừa mới có hiệu lực. Tần Phong ngồi ở vị trí tộc trưởng bên trên, chậm rãi quét nhìn tiến vào mọi người, thần sắc căm u, cũng không có nói gì. Khiến Tần Phong ngoài ý muốn chính là, hắn muốn cho là ế Đồ biết chạy đường, nhưng không nghĩ đến ế Đồ vẫn là tình thật tham gia lần này hội nghị gia tộc. tiên sinh thật sự là cái dầy ngộng đẹp của ngươi rồi, như vậy vẫn còn triệu tập hội nghị gia tộc. Tần Phong khẽ mỉm cười, nhìn đến Ệ e Đỗ nụ cười trên mặt ý tứ sâu xa. Ệ e Đỗ thần sắc nhìn đến thương tang không ít, hoặc là bởi vì tâm hư nguyên nhân, hắn biết rõ lần này Tần Phong như vậy vãn triệu tập hội nghị gia tộc nguyên nhân nhất định là cùng bị ám sát có liên quan. Bất quá hắn cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, cũng sắc mặt cũng không có quá mức bối rối, hết sức đạm định. "Tần Phong tiên sinh, ngươi bây giờ là rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, nếu như ngươi muốn tổ chức hội nghị gia tộc ta nhất định sẽ trình diện. Dù sao ta cũng là rốt chi gia bệnh viện." E cũng là mỉm cười đáp ứng. E cũng nghĩ tới muốn chạy trốn, nhưng mà trốn được không? Dột chỉ lực lượng của gia tộc giải giắc cả thế giới, nếu như muốn trốn, vậy chỉ có thể thoát khỏi địa cầu, trốn hướng về quá hết rồi, nếu không thì xem như chạy trốn tới chân trời góc biển đều không cách nào chạy được rồi, dột chỉ xu thế lực ủng hộ. Có thể nói, cả thế giới cũng không có ẹ đổ chỗ ẩn thân. Dột trí gia tộc khủng bố chính là như thế. Tân Phong nhìn đến Tiếu Lý Tàng Đao ẹ đổ nói, "Ẹ đổ tiên sinh, ngươi với tư cách trước một đời tổ trưởng, ngươi cảm thấy ta vì sao lại đem khuya tổ chức hội nghị gia tộc đâu?" Cái này ta cũng không biết đây. đổ trên mặt vẫn mang theo nụ cười nói ra, "Ngươi bây giờ là tổ trưởng, tất cả ngươi nói thôi." Lão hồ ly Bất quá Tần Phong cũng không có nói gì rồi. Dời đổi theo thời gian, hiện tại càng nhiều tộc nhân đã tới hội nghị hiện trường, nhìn một chút mọi người tại đây cảm thấy không sai biệt lắm toàn bộ đủ, vì vậy nói, các vị tiên sinh nữ sĩ, phi thường xin lỗi, như vậy ba. Bảy vãn rồi còn tổ chức hội nghị gia tộc. Lần này triệu tập mở hội nghị gia tộc mục đích chỉ có một, vậy liền là để cho người biết nhỏ một chuyện, ta cái này mới nhậm chức ruột chỉ gia tộc tộc trưởng gặp phải ám sát, chính xác lại nói là một cái lính đánh thuê vây giết. Ngay tại nửa giờ sau, ta trang viên đến một cái hơn 60 người trang đầy đủ lính đánh thuê, mục tiêu của bọn họ rất đơn giản liền là muốn Tần Phong ta tính mạng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Giám đối với rốt chỉ gia tộc động thủ người chịu nhất định không đơn giản. Phải biết Đinh Úc Tuỷ Nhĩ Đức gia tộc chính là thế giới đệ nhất đại gia tộc, tổ trưởng chính là thế giới vua không ai. Thần Phong mắt lạnh nhìn đến mọi người tại đây, hắn phải thừa dịp một cơ hội này đối với toàn bộ rốt chỉ gia tộc tiến hành sao sơn chấn hổ, nói cho bọn hắn biết ai mới là cái thế giới này vương. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 385, Tân Phong lập uy. chỉ gia tộc là một cái dạng gì gia tộc? Đây chính là một cái do thái gia tộc, từ trước đến giờ 10 phần bài xích ngoại vật cùng tự mình cố đóng. Hiện tại Tần Phong chúng tuyển ruột chỉ gia tộc tộc trưởng, nhất định sẽ để cho rất nhiều chủ nhân không phục cùng xuất động lực lợi của bọn họ, có không ít tiểu tâm tư. Cho nên Tần Phong liền muốn nhân cơ hội này sao sơn chấn hổ, nói cho toàn bộ ruột chỉ gia tộc tộc nhân, ai mới là gia tộc này tộc trưởng, ai mới là cái thế giới này vương. Tại chỗ tộc nhân nghe thấy Tần Phong bị tập kích, rối rít là vẻ mặt xôn xao khiếp sợ mười phần bất khả tư nghị. Phải biết rốt chỉ gia tộc chính là trên thế giới nhất đại gia, không phải là ai cũng dám động đấy. Èo e mặt là không có một chút biến hóa cũng không nhìn ra bất kỳ bối rối hết sức đàm định, bất quá hắn nội tâm 10 phần kiếp sợ, không nghĩ đến an bài tinh như vậy sắc bén võ trang đầy đủ lính đánh thuê sát thủ, đều không có cách nào đem Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đệ giết chết, hai người này quả thực 27 là quá kinh khủng. Mọi người tại đây rồi rít 10 phần phẫn nộ biểu đạt thái độ của mình cùng tộc trường. Tần Phong tộc trưởng, là ai muốn ra tay với người, người như vậy nhất định phải nghiêm trị. Không sai, cần phải nghiêm trị, không thì Miêu cầu đều biết tới đến chúng ta ruột chỉ gia tộc trên đi đi đái. Đúng, ta cũng cho là như vậy, dám ám sát chúng ta tộc trưởng chính là mạo phạm chúng ta toàn bộ rốt chỉ gia tộc, tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Lại ai ăn gan hùm mà gấu, lại dám đối với gia tộc chúng ta tộc trưởng độc thủ, thật sự là rất đáng hận rồi, nhất định phải nghiêm tra tới cùng. Thần Phong tộc trưởng tra rõ là ai sai khiến sao? Có cần giúp một tay hay không? Chúng ta ruột Chỉ gia tộc chính là trên thế giới đệ nhất đại gia tộc, hiện tại lại dám đối với tộc trưởng người Lãnh thủ, có phải hay không không đem chúng ta để ở trong mắt? Những người này thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, dám đụng đến chúng ta tộc trưởng, cần phải nghiêm trị. Tại chỗ một ít chủ nhân lòng đầy căm phẫn, bởi vì đây không chỉ là liên quan đến tần Phong an toàn mạng, càng thêm quan hệ đến đây Dượ̣t Chỉ thể diện gia tộc. Đại gia tộc, mặt mũi chính là mười phần trọng yếu. Tần Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn về ngồi ở bên cạnh Ế e Đồ nói, "Ế e Đồ tiên sinh, chuyện này ngươi thấy thế nào?" "Nghiêm trị." "Cần phải nghiêm trị." Ế e Đồ cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, ám sát Tần Phong tiên sinh, đó chính là đối với gia tộc chúng ta nhất đại bất kính, cũng là đối với gia tộc chúng ta lớn nhất khiêu khích, nhất thiết phải không thể bỏ sót. Lúc này Ế e Đồ nội tâm chỉ đang cầu khẩn hy vọng không có để lại lính đánh thuê sát thủ người sống. Không có chứng cứ là kết quả tốt nhất. Bất quá liền tính lưu lại người sống, e còn là tin tưởng vô cùng những lính đánh thuê này sát thủ có thể giữ bí mật tuyệt đối. Thế sự không có tuyệt đối, không biết vì sao Ế Đỗ nội tâm cũng là có chút thấp phẩm ý an. Chuyện này nếu mà bại lộ, nhất định là một con đường chết. Muốn trốn, thế giới cũng là không có bất kỳ chỗ ẩn thân. Nói rất hay. Tần Phong nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, lượn một vòng đi tới Ế Đỗ sau lưng, hai tay nhắc lên Ế Đỗ trên bả vai, nói: "Ế Đỗ tiên sinh, đều đã nói như vậy, hung thủ kia cần phải nghiêm trị." Tiffany Jochi nhìn về Tần Phong nói: "Tộc trưởng biết là ai xối dục sao? Kỳ người sáng suốt đều có thể đoán được, lần này Thanh Phong cùng nhau khẳng định cùng Ế có liên quan. Bởi vì Ế vô pháp liên trưởng." tổn thất lớn nhất, xúc động gốc rễ của hắn Lợi Ích. Vô luận là tịch phản nhị rốt chỉ vẫn là rỗ sờn rốt chi, bọn họ đều hết sức không ưa ẻ e đổ cái này tuyển chọn chi địch, cho nên nội tâm của bọn hắn vẫn là hy vọng Tần Phong có thể tìm được đầy đủ chứng cứ, giải quyết xong ẻ e đổ. Đại gia tộc cân Đoán Tình Cửu đấu tranh chính là 100 tập phim bộ cũng truyền bá không xong. Tần Phong tại toàn bộ trong phòng hợp đi vòng, một bên đi vừa nói, "Tần Phong ta mặc dù là rốt chỉ gia tộc người hợp tác, nhưng mà ta hiện tại đã là tộc trưởng, nếu mà các ngươi ai đối ta có ý kiến, có thể trực mặt đề cập với ta. Nếu như là hợp lý ta tiếp nhận, nếu như là không hợp lý, ta liền khi các ngươi tại đành nhẫm." Tần Phong ta cũng không phải một cái người nhỏ mọt. Nhưng mà, các người sau lưng đối với ta đâm dao, cùng ta chơi ám sát ám sát những này âm chiêu kết cục sẽ rất thảm. Cái này ta bảo đảm." Vừa nói Tần Phong thanh âm trở nên 10 phần băng lãnh, đằng đằng sát khí. Toàn bộ phòng hợp bầu không khí đều trở nên rung động. Mọi người tại đây đều là nơm nớp lo sợ, hiển nhiên là bị Tần Phong một cỗ sát khí này cùng bá khí nơi trấn nhiếp. "Ta hôm nay chính là muốn nói cho các người. nếu mà ai lại đối với ta làm thủ đoạn nhỏ, kết cục chỉ có một, kia đó là một con đường chết." Tần Phong sắc mặt mười phần âm trầm, quét nhìn mọi người tại đây. Mọi người tại đây rồi rít né tránh tần phong ánh mắt, căn bản không dám nhìn thẳng. Có nhiều va chạm xã hội trải qua phong phong sóng sóng é e đùa, liếc qua tần phong như thế, cả người cũng là mơ hồ rồi, trong đầu trống rỗng. Giọ Sơn Rốt Hà cũng là vẻ mặt phẫn nộ nói, "Tần Phong tộc trưởng, đây không chỉ là ngươi chuyện riêng, cũng là chúng ta toàn bộ tộc chỉ ra tộc chuyện. Nói cho ta là ai ra tay với ngươi, ta Giọ Sơn cái thứ nhất không buông tha hắn." Bất kể là thật lòng hay là giả dối, Giọ Sơn nghiêm nhiên trở thành tần phong chó săn phổ thông, một bộ như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng. Tần Phong vòng quanh toàn bộ phòng hợp một vòng, lại lần nữa trở lại Edo sau lưng, hai tay lại lần nữa dựng trên vai của hắn, tối người xuống tiến tới e đồ bên hai, nhẹ giọng nói: "Là bản thân ngươi thừa nhận đâu." "Vẫn là ta lại nói đâu." E đồ lúc này cảm thấy song trên bả vai kia một đôi bị giống như nặng ngàn cân một bạn, mười phần nặng nghề. nhịp tim cũng là không khỏi thêm mau đứng lên. Bất quá chưa tới phút cuối chưa thôi Edo sắc mặt không có một tia thay đổi, chậm rãi mở miệng nói: "Tần Phong tộc trưởng, ngươi để cho ta thừa nhận cái gì?" Bên cạnh Diệp Văn nhìn đến Edo như vậy vô sỉ, dám làm không dám chịu, thần sắc mười phần tức giận. Thật may Tần Phong giữ lại một tay Không thì thật đúng là không giải quyết được lao hồ ly này. Loại người này thật đúng là con vịt chết mạnh miệng. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 386, rốt trí gia tộc tộc trường họ Tần, nhớ kỹ. Được. Tần Phong lớn tiếng nói ra, đứng thẳng người, lại lần nữa ngồi trở lại mình vị trí tộc trưởng bên trên, nhìn quanh mọi người tại đây, hai mắt nhìn về E phương hướng, nói, khiêu khích chúng ta rốt trị người của gia tộc giám sát ta Tần Phong người chính là hắn. Ệ Đỗ Dật Trì, là hắn an bài lính đánh thuê sát thủ tại ta trang viên đối với ta tiến hành vây giết, đây là đang khiêu khích chúng ta ruột Trì gia tộc, cũng là đang khiêu khích Tần Phong ta. Khả năng ông trời vẫn là hết sức chiếu cố Tần Phong ta, may mắn trốn khỏi một kiếp, từ nơi này cái hơn 60 người lính đánh thuê bên trong phá vòng vây mà ra, hiện tại là thời điểm tính sổ. Ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm Ệ Đỗ, ánh mắt sắc bén. Lời này vừa nói ra tại chỗ ruột Trì gia tộc mọi người lại là một hồi xôn sao khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ nội tâm bao nhiêu đều suy đoán chuyện này cùng Ệ Đỗ có liên quan, nhưng là bây giờ bị Tần Phong như vậy công bố, bọn họ vẫn là hết sức khiếp sợ. Bởi vì ẻ e đồ làm như vậy nghiêm trọng xúc phạm ruột chi gia tộc tổ huấn, phá hư cả gia tộc nó kết. Có lợi ích địa phương liền có giết hại. Bây giờ người là càng ngày càng vô đạo đức, làm trái tất cả đạo đức luân lý, không tuân theo quý củ. Lộ Mỹ lờ ẻ e đồ nhìn một chút ẻ e đồ, lại đem đặt ở tần phong trên thân, nói, "Tần Phong tộc trưởng, tại các ngươi Đông Vương quốc hữu một câu nạn ngữ gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, người là đang cháy tộc trưởng chi hỏa đâu vẫn là rất có chuyện này. Người rựa vào cái gì nói chuyện này là e tiên sinh tạm nên. Ngươi có chứng cứ sao?" Chứng cứ là quan trọng nhất. Hiện tại ruột chỉ không có sợ hãi, đó là bởi vì Tần Phong vẫn không có lấy ra cái gì chứng cứ chân thật. Lộ Mỹ L ruột chỉ nói đưa tới mọi người tại đây cộng mình. Quan mới đến đốt 3 đống lửa. Xác thực nếu mà Tần Phong muốn tùy tiện mượn cớ chen ép trên tộc trưởng đời thứ nhất lập vì nói, kia là không cách nào phục chúng. Hướng theo Lộ Mỹ L vừa nói sau tại chỗ chỉ tộc nhân dối rít cũng cảm thấy có khả năng này, ánh mắt hoài nghi. Dù sao bọn họ là do Thái gia tộc, 10 phần bài xích mọi vật, từ nội tâm ngươi tiểu đối với Tần Phong người ngoài này có ý kiến, không, có quy chúc cảm. Edo chỉ là có vẻ 10 phần bình tĩnh. Ngồi ở vị trí của mình vẫn không lúc nhích, trên mặt lộ ra người ngựa nụ cười vô hại, Tần Phong tộc trưởng, ta hiện tại đã là lùi đảm nhiệm tộc trưởng đối với ngươi không có có bất kỳ uy hiếp gì, ngươi không cần thiết lần này chèn ép ta đến lập uy. Bày ra một bộ người yếu bộ dáng, nhận lấy đồng tinh a. Chứng cứ. Tần Phong sắc mặt không có biến hóa quá lớn, tất cả đều nắm trong tay bên trong, ta biết ngay ngươi lão hổ ly này tại không có chứng cứ trước mặt, ngươi là sẽ không thừa nhận. Mạn Văn, giúp ta đem người kéo lên. Diệp Mạn gật đầu một cái, theo tiếng đi xuống, một lát sau, Diệp Mạn Văn liền đem lính đánh thuê sát thủ đầu mục giáp Hemming kéo lên. Lúc này Zắc Hăm Mịn bị trói chéo tay đến khói người như cùng một căn bánh tét một dạng. Nhìn thấy Zắc Hăm Mịn, Ế Đỗ sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn tin tưởng Zắc Hăm Mịn sẽ không để cho hắn đi ra ngoài. Độ trung thành không cần lo lắng. Tần Phong nhìn đến Zắc Hăm Mịn, lại nhìn vòng quanh mọi người tại đây nói, "Nói đi, đem ngươi biết sự tình nói hết ra đi." Zắc Hăm Mịn liếc mắt một cái Ế e Đỗ, chần chờ chốc lát, tại lời thật lòng nước thuốc dưới tác dụng mở miệng nói, "Tại 2 giờ lúc trước, ta nhận được Ế e tiên sinh dặn dò, để cho ta lính đánh thuê sát thủ đi đặc biệt giết một người, cái người này chính là Tần Phong tiên sinh." Khi lấy được ẻ Đỗ Tiên Sinh mệnh lệnh sau đó, ta xuất linh ta lính đánh thuê sát thủ bộ đội đi tới tần phòng cho ở đại tần thiên hạ trang nghiêm, đối với tần phong tiên sinh tiến hành vây giết, đáng tiếc nhiệm vụ thất bại, thủ hạ của ta toàn quân bị diệt, mà ta cũng rơi vào tần phong tiên sinh trong tay. Ta vốn là Washington quốc hải báo đột đội kích huấn luyện biển, giải ngũ sau đó gia nhập eo Nam Phi lính đánh thuê bộ đội, nhưng mà không nghĩ tới về sau Nam Phi lính đánh thuê giải tán, ngay sau đó liền thành lập mình lính đánh thuê sát thủ công ty. Sau đó ẻ đổ Tiên Sinh coi trọng ta lính đánh thuê, bao năm qua đến đối với chúng ta ủng hộ mạnh mẽ, làm hồi hồi báo, chúng ta cũng vì ẻ Đỗ Tiên Sinh thanh trừ không ít chứng ngại. Đây chính là ta toàn bộ phải nói, mỗi một câu đều là lời thật. Tịch Phản Nghi Rốt chỉ cùng Rốt Sợn Rốt chỉ chờ một chút mọi người tại đây nghe giác em mình nói, cũng là mười phần khiếp sợ xôn sao, không nghĩ đến Ệ e Đồ một mực đang chế tạo mình lính đánh thuê sát thủ bộ đội. Nắm giữ lính đánh thuê bộ đội nguyên bản cũng không có là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, nhưng mà hắn dùng để đối phó Rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, đây lại không thể nhịn. Ệ e Đồ sắc mặt bình tĩnh như cũ như nước, mười phần bình tĩnh liếc mắt một cái giác em mình, sâu kín nói ra, "Vô giá họa. Tần Phong tiên sinh, ngươi tùy tiện ở trên đường bắt người liền có thể cùng hắn chối cùng, oan ta là người giật dây, đây là mười phần chuyện dễ dàng." Lời nói đại bất kính, đây nói không chừng còn là Tần Phong tiên sinh ngươi tự biên tự diễn đây này. Hiển nhiên, Edo vẫn là không thừa nhận lính đánh thuê sát thủ bộ đội là hắn chỉ là an bài, còn ngược lại cắn một cái Tần Phong. Bất quá Tần Phong cũng không hoảng hốt, nói: "Edo tiên sinh, xem ra ngươi chính là chấp mê bất ngộ không biết hối cả kia, sẽ để cho ngươi tâm phục khẩu phục." Vừa nói, Tần Phong liếc mắt một cái Diệp Mạn Văn. Diệp Mạn Văn hiểu rõ Tần Phong ý tứ, từ trong ngực móc ra từng cái cái nhỏ USB, về mọi người mở ra nói: "Đây là em mỉn cung cấp cứng, phía trên kỷ lục có hắn và Edo trò chuyện tu âm." Trong này thu âm đoạn ngắn chẳng những bao hàm lần này ẻ e đồ dưới đơn ám sát tần phong mệnh lệnh, còn có hai người song phương tiến hành cái khác giao dịch trò chuyện kỷ lục cùng giấy tính tiền con số đợi đã nào. Nhìn thấy cái này USB, ẻ e đồ không còn bình tĩnh, trong ánh mắt cũng nhìn ra buổi dối, hắn không nghĩ đến rằng em mình cư nhiên còn chưa ra hết thực lực, kỷ lục giữa bọn họ trò chuyện kỷ lục. Đây mới là trí mạng nhất. Diệp Mạn Văn nói xong, đem USB cắm vào trong máy vi tính chiếu mới nhất một đoạn thu âm core. Đoạn này thu âm chính là e đồ mệnh lệnh, mình ám trò chuyện thu âm. Đợt, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa phiếu đánh giá Ngư phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 387, Thần Phong mệnh trị giá bao nhiêu tiền? Mới ướt cú SD. Thu âm phát ra bắt đầu, chính thức Edo cùng Zaph Hemming đối thoại nội dung. Edo Zaph, giúp ta làm một chuyện. Mình, Hemming, Edo tiên sinh, ngươi nói, ta sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Edo, giúp ta giết một người, tên của hắn gọi Thần Phong, hiện tại vị ở bẩm đại hạ trang viên bên trong, vị trí ta phát cho ngươi. Zaph Hemming, tốt. E Cái này tần phong 10 phần khó có thể đối phó, để cho an toàn, yêu cầu của ta ngươi phái ra tất cả lính đánh thuê sát thủ, cần phải đem tần phong đánh chết, sống phải thấy người chết phải thấy xác, thành công tưởng thưởng là 10 ức USD. Giáp Hemmin, tốt, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cả đoạn thu âm thời gian cũng không lâu, song phương đối thoại chỉ có vẹn vẹn mấy câu. 10 ức USD mua tần phong tính mạng, nhìn ra được ệ e độ cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Tại lính đánh thuê sát thủ giới, 10 ức USD tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, cũng coi là thiên giới sát thủ giá cả. Bất quá 10 ức USD cùng chỉ gia tộc tộc trưởng chi vị so với vẫn là có vẻ quá tầm thường. Diệp Mạn Văn tiếp theo tiếp tục nói, nếu mà muốn nhìn, trong này còn có Edo cùng rất hem mịng giao dịch kỷ lục. Thu âm phát ra xong, Trần Phong lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về Edo, "Edo tiên sinh, ngươi bây giờ còn có muốn nói cái gì?" Tính. Toàn bộ phòng hợp 10 phân an tính. Yên lặng đến tựa hồ cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập. Ở đây đại bộ phận người đều là giọt chỉ gia tộc tập nhân, nhưng mà bọn họ lúc này nhớ bao che cũng là vô năng vi lực, bởi vì chuyện này bằng chứng như núi, tại như thế có lực chứng cứ dưới, vô luận là tập nhân vẫn là Edo căn bản vô lực giải bày. Nói cách khác, tần phong chuyện gặp tập kích tình chính là ệ đỗ sai khiến, không hồi hộp chút nào. Ệ đỗ sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá vẫn tính bình tĩnh, không có hành động gì quá khích, chỉ là mồ hôi trên trán càng ngày càng rõ ràng. Hắn không biết giáp Hem Mỉnh vì sao lại ghi xuống đối thoại giữa bọn họ, càng thêm không biết luôn luôn trung thành giáp Hem Mỉnh vì sao lại nói thẳng ra. Mấu chốt là giáp Hem Mỉnh cũng không có bị ép cùng bộ dáng. Đây chẳng lẽ là bức cung nước thuốc tác dụng. Lính đánh thuê quả nhiên là không dựa vào được. Bất quá hiện tại không phải cân nhắc cái này thời điểm, ở đây ánh mắt của mọi người rối tụ tập tại ệ trên thân. Có lẽ rất nhiều tộc nội tâm của người cũng không hy vọng Tần Phong đảm nhiệm ruột chỉ gia tộc tộc trưởng, nhưng là bởi vì như vậy thì phải người đi ám sát, bọn họ cũng cảm thấy không hợp lý không công bằng. Bởi vì đây làm trái rốt chỉ gia tộc tổ hấn. Tần Phong hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Edward, cũng không nói gì nữa, chờ đợi đến khi e Edward đáp ứng. Edward chậm rãi từ vị trí đứng lên, hai tay chống ở bàn hợp, tiến tới Tần Phong trước mặt, trầm giọng nói ra: "Tần Phong, ngươi chỉ là một cái người ngoại tộc, chỉ là ruột chỉ gia tộc người hợp tác, dựa vào cái gì có thể đảm nhiệm rốt chỉ gia tộc tộc trưởng?" Ngươi phải biết chúng ta chúng ta ruột Chỉ gia tộc là một cái do thái gia tộc, tộc trưởng hẳn chỉ do tộc nhân chúng ta đảm nhiệm, ta cảm thấy người tộc trưởng này tuyển cử 10 phần không hợp lý, cũng không có là tất cả người hợp tác đều có tư cách làm chọn tộc trưởng. Không sai, rắc em mình lính đánh thuê sát thủ bộ đội là ta chỉ thị an bài, mục đích của ta rất đơn giản, chính là hy vọng ngươi chết. Nói tới chỗ này, ẻ e đùa ngữ khí chậm chậm, nhìn quanh một vòng ở đây Dụệt Chỉ gia tộc tộc nhân, ta lần này vì sao mạo hiểm muốn ám sát tân phong, còn không phải là vì chúng ta toàn bộ Dụệt Chỉ gia tộc. Ta hỏi các ngươi, các ngươi ý lưng một cái người Đông Phương thống lĩnh chúng ta Dụệt Chỉ tộc sao? Chúng ta có thể là cao quý người do Thái, nhưng là bây giờ tộc trưởng chức vị lại rơi vào hắn tần phong trong tay. Ta không biết hắn dùng rồi cái thủ đoạn gì để các người đem tuyển cử phiếu bỏ cho hắn, nhưng mà ta ẹ đồ không phục. Cũng không cam chịu tâm. Ta tin tưởng, đây không chỉ là cá nhân ta không phục, vẫn là cả gia tộc không phục. Ta biết nội tâm của các người cũng mười phần không phục, cũng phi thường không cam lòng, cho nên ta ẹ đồ vì cả gia tộc lợi ích mạo hiểm thử một lần. Chuyện bây giờ bại lộ, ta cũng không thể nói gì được, nhưng mà ta chỉ cuối cùng chỉ muốn nói một câu. Chúng ta rốt chỉ gia tộc tộc trưởng tuyển cử 10 phần không hợp lý, một khi ngoại nhân được tuyển làm nửa phút cả gia tộc đều muốn rơi vào tay ngoại nhân. Cũng tỷ như lần này Tần Phong chúng tuyển tộc trưởng, nói không chừng về sau toàn bộ rốt chỉ gia tộc đều muốn họ Tần rồi. Các vị tộc nhân, các ngươi tỉnh táo một chút đi." Tần Phong cũng không cắt đứt ế đùa nói, bởi vì hắn tin tưởng đây đúng như ế đùa nói, lời nói của hắn cũng là phần lớn tộc tiếng nói. Hiện tại Tần Phong một ngoại nhân được tuyển làm tộc trưởng, khẳng định có rất nhiều người không phục cùng không cam lòng, hắn chính là muốn nhân cơ hội này lập uy, bóp chết những người này tiểu tâm tư cùng không cam lòng. Ngươi liền tính ngươi không cam lòng, ngươi cũng phải cho ta kìm nén. Edo lời nói xong rồi, tân phong lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, nói xong sao. Tin tưởng điều này cũng là tiếng lòng của các ngươi. Vừa nói ánh mắt sắc bén nhìn vòng quanh nhìn đến bốn phía mọi người. Bạn này ta liền đã nói qua, liền coi như các ngươi không cam lòng không phục cũng phải cho ta kìm nén, bởi vì ta hiện tại là ruột chỉ gia tộc tộc trưởng. Edo, ngươi chính là một cái đồ vô sỉ, đánh vì cả gia tộc lợi ích chiêu bài, kỳ thực xét đến cùng còn không là vì lợi ích của mình, dám làm không dám chịu, thật sự là vô sỉ hạng giá áo túi cơm hiện tại ta lặp lại lần nữa Nếu ai đối với ta có ý kiến có thể nói, nhưng mà người muốn dám cả gan lại làm ám sát ám sát những thủ đoạn này, kết cục làm như thế. Vừa nói, Tần Phong không có dấu hiệu nào từ trong ngực móc ra một cây súng lục, nhắm ngay hẻo đầu, trực tiếp là bắt cỏ. Đối mặt địch nhân, Tần Phong xưa nay sẽ không nâng tay. Ẩm. Một tiếng thanh thúy tiếng súng. Nóng bỏng đạn bắn ra. Một súng bắn bể đầu. Phù phù. Nguyên Bản đứng lên è đổ cả người hùn ngã xuống trên bàn hội nghị, trên đầu có một cái lỗ máu, máu tươi cùng não tương ồ cục cô lỗ không ngừng ra bên ngoài toát ra, nhuộm đỏ toàn bộ bàn họp. một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng Phiếu lĩnh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 388, ba khí, ai tan thành ai phản đối. Câu tự động đặt a. A. Nhìn thấy như vậy một màn, tại chỗ tộc nhân vang lên một phiến tiếng thét chói tai, không đành lòng nhìn thẳng. Rất nhiều tộc nhân căn bản không nghĩ tới Tần Phong sẽ như này thống hạ sát thủ. Tàn nhẫn, thật sự là quá độc ác. Bất kể nói thế nào, Edo chính là ruột tuổi mà đức gia tộc trưởng nối, cho dù không phải tộc trường, địa vị cũng không thấp. Nhưng lại bây giờ lại bị Tần Phong trực tiếp giết chết có thể nói là khiếp sợ mọi người. Toàn bộ không khí của phòng hợp trở nên 10 phần căng trường, mọi người tại đây là không dám thở mạnh, nín thở nhìn đến Tần Phong. Trong không khí từ từ xuất hiện nhẹ nhẹ mùi màu tanh. Mọi người tại đây thật không ngờ Tần Phong cư nhiên đem ẻo e đụt chỉ giết đi. Thủ đoạn như vậy, bị dọa sợ đến mọi người căn bản không dám lên tiếng. "Về sau ai không dám phục tùng sự thống trị của ta, sau lưng cho ta giở cho người, vô luận hắn là ai, cuối cùng đều là một con đường chết." Tần Phong nói năng có khí phách khí thế bá đạo nói ra, kết cục chính là như thế. Vừa nói, chỉ chỉ rót ở trên bàn hội nghị ẻo e Nói như vậy, Vì lập phi đều là giết gà dọa khỉ, nhưng mà, Tần Phong trực tiếp tới cái Sao Sơn trấn hổ, hơn nữa đem chọn ngọn núi lớn đều là bể. Ệ e Đỗ tại ruột Chi gia tộc địa vị rất cao, nhưng đây lại làm sao? Hắn chọc Tần Phong đó là một con đường chết. Toàn bộ phòng hợp an tĩnh một hồi thật lâu, Lộ Mỹ Lở lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tần Phong, ngươi tại sao có thể ngay trước mọi người giết người đâu? Hơn nữa còn là đem Ệ e Đỗ tiên sinh giết đi, ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy?" Hậu quả? Làm chuyện sai liền phải trả giá thật lớn, đây chính là hắn hẳn gánh nỗi hậu quả. Tần Phong ba khí tuốt ra nhìn đến Lộ Mỹ Lở nói, "Ngươi lại vì hắn dạy bài?" chính là của hắn đồng đảng, cùng nhau xử lý. Lời này vừa nói ra, Lộ Mỹ lơ lại cũng không dám lên tiếng nữa. Đối với Ệ Đồ mời lính đánh thuê sát thủ đoàn đi đối phó Tần Phong chuyện này, mặc dù là Ệ Đồ Tân Phúc, nhưng mà Lộ Mỹ Lở cũng là căn bản không biết chuyện. Bất quá Lộ Mỹ Lở nói thế nào cũng là đi theo Ệ Đồ lâu như vậy, chủ tớ khoảng vẫn còn có chút tình cảm, hơn nữa hai người vẫn là quan hệ thân thích, cho nên mở miệng giải bày đôi câu. Đến mức những người khác, càng thêm không dám mở miệng, sợ trọng phải chuyện. Lại nói của ta xong rồi, ai tán thành ai phản đối. Tần Phong ngồi ở mình dài vị trí, để tay tại trên bàn hội nghị, có quy luật gõ mặt bàn phát ra cục cục cục thanh âm. Ai tán thành ai phản đối? Ai dám phản đối nha? Bị Tần Phong một chiêu như vậy sao Sơn chấn hổ uy hiếp, những kẻ cao ngạo dột chỉ gia tộc tộc nhân đều là đứng yên rồi, căn bản không làm phản kháng Tần Phong. Càng người có tiền càng chân quý chính mình sinh mệnh, huống chi là những kẻ cao ngạo dù đã đại gia tộc tộc nhân. Bọn họ không phải vạn bất đắc gì cũng sẽ không từ bỏ tánh mạng của mình, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ sống sót mới có thể sáng tạo tất cả. Không có ai phản đối sao? Tần Phong quét nhìn mọi người tại đây, mọi người chính là rối rít cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Tần Phong, nếu như có người phản đối, vậy liền đề nghị Hiện trường vẫn một mảnh an tĩnh, không có ai mở miệng. Bọn họ không còn dám theo liền mở miệng rồi. Được, nếu không ai lên tiếng nói, ta liền khi các người đều tán thành. Vừa nói, Trần Phong đứng lên, nói, thời gian cũng không sớm, nếu không, có ai phản đối, vậy lần này hội nghị gia tộc đến đây kết thúc, ngày mai dựa theo trước hội nghị chương trình hội nghị tiếp tục tiến vào hành gia tộc đại hội. Tan hợp, Dựa theo rụt chỉ gia tộc gia tộc đại hội chương trình hội nghị, khi chọn lựa tộc trưởng mới nhận chức sau đó, tộc trưởng mới nhận chức đứng ở ngày rạng sáng lập tức có hiệu lực, kế tiếp nhiệm vụ đều là giao cho tộc trưởng mới nhận chức, tiền một nhiệm tộc trưởng là được lùi mặt cho. Sau đó chương trình hội nghị là rút chỉ gia tộc chuẩn bị đẩy thành lập một cái tân tổ chức, cái tổ chức này tương tự với hội tam điểm, Cerculen bốn chờ tổ chức tân ý, bất quá bọn hắn là không chính thức tổ chức, nhưng lại là ẩn tàng ở trên thế giới này cường đại nhất tổ chức thần bí. Tần Phong nói xong cũng không để ý mọi người tại đây thần sắc, trực tiếp cùng Diệp Mạn Văn đi ra phòng hợp. Khi Tần Phong sau khi rời khỏi, ở lại phòng hợp mọi người rồi rít là thở dài một hơi, bởi vì vừa mới Tần Phong tại cho người khí chàng thật sự là quá mạnh mẽ, áp tới người căn bản không trợ đổi. Cầu Kim Đậu. E ám sát tộc trưởng mới nhận chức Tần Phong, bản này đang chết. Nhưng mà với tư cách cùng một cái gia tộc tập nhân, bọn họ lại mười phần đồng tình Edo. Dọ Sơn Rốt Trí đi tới Edo thi thể trước mặt, chăm chú nhìn rồi một hồi thật lâu, lập tức mới chậm rãi nói, "Edo a ah, Edo, ngươi làm sao biết trêu trọc dạng này một người đến đâu?" Tích Phản Trí nhìn đến Edo thi thể rơi vào trầm tư. Như vậy thao tác, cũng là để cho mọi người suy nghĩ sâu sắc, suy nghĩ sâu sắc bọn họ tại những ngày kế tiếp biết rõ làm sao cùng Tần Phong cái này tộc trưởng mới nhận trước sống chung. Không. Rời khỏi phòng họp sau đó, Diệp Mạn Văn cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi tại trong phòng họp, Diệp Mạn Văn là mười phần phấn chướng. Nàng thật sợ hai toàn bộ giọt chỉ người của gia tộc liên hợp lại đối kháng Tân Phong, tình huống như vậy sẽ không cần lạc quan. Tân Phong cũng biết Diệp Mạn Văn đang suy nghĩ gì, vô vô bả vai của nàng nói, "Đừng bận tâm, bọn họ những người này đối với mình tính mạng như vậy yêu quý, lần này sao sơn chấn hổ, đủ để đem bọn họ trấn nhiếp, bọn họ có cái bất mãn gì không phục không cam lòng cũng sẽ kiềm nén." Với tư cách một cái ngoại tộc người hợp tác Tân Phong, nếu muốn ở giọt chỉ gia tộc bên trong đứng vững gót chân, đây vẫn còn cần một cái quá trình, sơ kỳ chỉ có thể thông qua trấn phương thức đến trấn áp bọn họ. Vẫn cần thận noi tốt." Diệp Mạn gật đầu một cái, "Cẩn thận có thể dùng thuyền năm." Bởi vì hiện tại một khi là hơn 2 giờ sáng rồi, cho nên Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn cũng không có trở lại Đại Tần Thiên Hạ trang viên, mà là trực tiếp tại trong lâu đài chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Ẹ e đô chết. Giáng Hèm Mĩ cũng không có đường sống, cũng là đường chết một đầu. Đến mức thi thể của bọn họ cùng Đại Tần Thiên Hạ thi thể, rốt trí gia tộc tự nhiên sẽ có người đặc biệt xử lý. Đây một đêm trên 10 phần bình tĩnh, không còn có phát sinh bất kỳ dị thường. Đs, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười hình, xin vui lòng trên. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba truyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Trước 389, thế giới phía sau màn hoàng đế, Tần Phong. Có thể là hôm qua vãn chơi đùa quá vãn quá mệt mỏi, đây một cảm giác Tần Phong trực tiếp ngủ đến trưa 1200. Bất quá Diệp Mạn Văn không có tốt như vậy buồn ngủ, thật sớm đã thức dậy. tỉnh lại Diệp Mạn Văn cũng không có đi ra ngoài mà là ở lại giữ tại Tần Phong gian phòng phụ cận, thời khắc đề phòng, đề phòng có người lại lần nữa am sát Tần Phong. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Với tư cách một cái bảo tiêu, Diệp Mạn Văn vẫn là hết sức hợp cách. Tần Phong thức dậy rửa mặt, nhìn đồng hồ. Đi ra khỏi cửa phòng nhìn thấy Diệp Mạn Vân ở bên cạnh, lập tức hiểu rõ nàng đang bảo vệ đến an toàn của mình, trong tâm ấm áp, tiến lên phía trước nói, "Đi thôi, đi ăn cơm trưa." Ờ. Diệp Mạn Vân gật đầu một cái, lập tức cùng Tần Phong cùng ra ngoài rồi. Gia tộc đại hội là tại Vãn Thượng tiến hành, cho nên ban ngày thì tự do hoạt động thời gian. Tần Phong cùng Diệp Mạn Vân đang ăn xong rồi sau cơm trưa, lập tức sắp xếp người nhân viên đem lại Tần Thiên Hạ Trang nghiêm dọn dẹp một lần, đồng thời tu sửa biệt thự cùng chuẩn bị xây dựng biệt thự tọa thành. Đại Tần Thiên Hạ Trang Viên Tần Phong nhìn đến tràn đầy dấu đạn cùng bạo tạc dấu vết biệt tự, muôn vàn càng khái, xem ra nếu như không có lực chiến đấu mạnh mẽ, nửa phút đều sẽ bị người giải quyết xong. Diệp Mạn Vân gật đầu một cái, mười phần đồng ý. Mời bao nhiêu bảo tiêu cũng không bằng mình cường đại ổn phả một chút. Chính gọi là minh thương dễ chặn, ám tiễn khó phòng. Tần Phong, ngươi có muốn hay không tìm một lính đánh thuê công ty đến bảo hộ ngươi an toàn? Diệp Mạn Vân hiện tại là thập phần lo lắng tiền phong an toàn. Ngươi đứng cao, nó bị uy trình độ lại càng lớn. Đây như cùng cổ đại hoàng đế, bao nhiêu người muốn đem hoàng đế giết chết mình làm ám đế. Cho nên khi hoàng đế nguy hiểm hệ số là cao vô cùng, thường xuyên phải phòng bị đủ loại ám sát. Ngược lại, ai cũng sẽ không muốn đến đi ám sát một thường dân bất tính. Vì vậy mà hiện tại Tần Phong địa vị cao như vậy, Diệp Mạn Văn càng thêm lo lắng an toàn của hắn, lo lắng cho mình bởi vì sơ suất dẫn đến Tần Phong xệ ra chuyện. Trong giày đặc nhất định có một sơ. Diệp Mạn Văn là một cái hợp cách bảo tiêu, nhưng mà hắn cũng không thể 100% bảo đảm Tần Phong an toàn. Tần Phong ngược lại 10 phần đạm nhiên, khẽ cười một tiếng, nói: "Mạn Văn, không cần sốt sáng như vậy, bây giờ có thể giết Tần Phong ta người vẫn không có suất thế đây." Hơn nữa, ta cả ngày mang theo một chi lính đánh thuê ở bên người cũng rêu giao quá mức cùng làm người khác chú ý, không thực tế, hơn nữa cũng không khả năng mang theo võ trang đầy đủ lính đánh thuê trở lại Long Chi Quốc. Bất quá, có thể an bài một ít võ trang đầy đủ lính đánh thuê tại trong trang viên, phụ trách trang viên an ninh, đây vẫn là có thể, có thể để tránh cho phiền toái không cần thiết. Diệp Mạn gật đầu một cái, đồng ý Tần Phong thuyết pháp cùng cách làm. Mạn Văn, đây là liền giao cho người. Không thành vấn đề. Diệp Mạn Văn với tư cách một cái trong quân binh vương, tại lính đánh thuê một khối này lý giải còn là nhiều vô cùng, vì vậy mà để cho hắn đi liên lính đánh thuê cũng mười phần thích hợp. Bàn này, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đều là tại trong trang viên, chủ yếu là kế hoạch một chút trang viên, chế tạo đây một tòa thế giới cao cấp trang viên. Vì an toàn cùng lý do an toàn, Tần Phong còn ý nghĩ kế hoạch tại trang viên dưới đấy chế tạo một cái tầng hầm. Cái phòng dưới đất này có thể đủ cam đoan cho dù phát sinh nổ hạt nhân, trong tầng hầm ngầm người đều có thể bình yên vô sự, có thể so với Washington quốc tổng thống tầng hầm, lo trước khỏi họa. Dù sao hiện tại Tần Phong vị trí nghiêm nhiên bất đầu rồi. tìm lính đánh thuê công ty hợp tác, nghĩ tới nghĩ lui trên thế giới cũng chỉ có hai đại lính đánh thuê tương đối thích hợp. Lính đánh thuê cùng đặc chủng binh đều là mạnh nhất trên thế giới lực lượng võ trang, hai người sự khác biệt ở chỗ, đặc chủng binh bộ đội lệ thuộc về quốc gia quân chính quy, mà lính đánh thuê lại không chịu bất kỳ quốc gia nào ràng buộc duy nhất có thể ước thúc bọn hắn chỉ có tiền, ngoại trừ chấp hành quân sự nhiệm vụ bên ngoài, bọn họ còn chấp hành ám sát, bảo tiêu các loại nhiệm vụ. Cái thứ nhất chính là IZO lính đánh thuê công ty. IZO lính đánh thuê công ty là toàn cầu xếp hạng thứ 3 lính đánh thuê, IZO là một cái toàn dân dài binh quốc gia Hơn nữa quốc gia này thường xuyên cùng xung quanh quốc gia phát sinh mâu thuẫn, rất nhiều người từ nhỏ đã tiếp xúc đủ loại tính sát thương vũ khí, cho nên quốc gia này ra một cái lính đánh thuê là mười phần bình thường. Còn có một cái chính là đại danh đỉnh đỉnh nước đen công ty. Nước đen công ty ngay từ đầu là Washington quốc hải báo đội kích 6 tên giải ngũ quân nhân thành lập, sau đó phát triển càng ngày càng nhiều. Đáng nhắc tới chính là, nước đen công ty chỗ bất đồng ở chỗ hắn vẫn là một nhà quân sự hóa công ty, thiếu hụt thành viên thời điểm có thể trực tiếp từ Washington quốc tại ngũ trong bộ đội chọn, giúp đỡ Washington quốc chi đi những cái kia người không nhận ra nhiệm vụ, có thể thấy đội lính đánh thuê thực lực không kém. Đến mức muốn chọn ai tới bảo đảm tần phong an toàn, Diệp Mạn Vân còn cần suy nghĩ cùng đánh giá một loại. Tại xử lý xong trang viên một ít chuyện sau đó, ngày đó chạm vào tối, tần phong cùng Diệp Mạn Vân lại lần nữa trở về ruột tộc chi gia tộc trong lâu đài, chuẩn bị buổi tối gia tộc đại hội. Hiện tại tần phong đã là Dụ chi gia tộc tộc trưởng, như vậy thì cần hắn đến chủ trì gia tộc đại hội. Dụ tộc gia tộc là làm sao khống chế cả thế giới? Đều là thông qua khống chế thế giới các công ty lớn tập đoàn và một ít chính phủ, nhưng lại trọng yếu nhất vẫn là khống chế một ít cường đại thế giới tổ chức bí mật. Hội Tam Điểm thành viên chủ yếu cùng người sáng lập chính là Dụ chi gia tộc. Nhưng là bây giờ vì ứng đối phức tạp quốc tế hoàn cảnh cùng thế giới tinh thế, rốt trí gia tộc chuẩn bị lại lần nữa thành lập một thế giới thần bí tính tổ chức điều khiển cả thế giới. Buổi chiêu 600 đúng, Tân Phong đã tiến vào trong phòng hợp ngồi ở vị trí tộc trưởng, mà hắn sau lưng chính là đứng yên diệp Mạn Văn. Nguyên bản dựa theo bình thường trình tự diệp Mạn Văn là không có tư cách tham gia lần này gia tộc đại hội. Gia tộc đại hội cùng hội nghị gia tộc Trần Trí cùng bảo mật cấp bậc và thảo luận cái gì cũng là không giống, cho nên có thể đủ tham dự hội nghị nhân viên cũng không giống nhau. Bất quá bởi vì Tần Phong quan hệ, diệp ba, bảy Mạn Văn vẫn là thuận lợi tham gia lần này gia tộc đại hội. Tần Phong đem Diệp Mạn Văn rút ngắn rụt chỉ ra tộc có kiểu khác cần nhắc cùng mục đích. Từng cái từng cái tộc nhân tiến vào phòng hợp rối rít cũng là tìm đến vị trí của mình liền ngồi xuống. Khả năng bởi vì hôm qua vãn Tần Phong trước mặt của mọi người chơi chết éo đùa ngôn nhân, những tộc nhân này tại Tần Phong trước mặt lại cũng cao ngạo không nổi rồi, thậm chí không dám nhìn thẳng Tần Phong, sợ hai xúc phạm Tần Phong uy nghiêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người tham gia hội nghị cũng từ từ đến đông đủ. Tần Phong nhìn đồng hồ, nhìn quanh một hồi mọi người tại đây, lập tức lớn tiếng nói ra, "Các vị tiên sinh nữ sĩ, lần này gia tộc đại hội hiện tại bắt đầu." Đợt, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi phiếu định giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 390, Diệp Mạt Văn mở ra thế giới mới cửa chính. Các vị tiên sinh nữ sĩ, lần này gia tộc đại hội hiện tại chính thức bắt đầu. Tần Phong nhìn đến mọi người tại đây nói, hôm qua vãn sự tình, ta không muốn truy cứu nữa rồi, hy vọng loại này chuyện không vui về sau không xảy ra nữa, chuyện này cứ như thế trôi qua, hiện tại chúng ta tới trước thảo luận một chút phải chăng muốn thành lập một cái thế giới mới tổ chức. Thành lập một cái thế giới mới tính tổ chức thân bí, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy mà trước đây ruột chỉ gia tộc cần đối với chọn cái tổ chức tiến hành nhất định đánh giá cùng thảo luận, xem là có nên hay không thiết lập dạng này tổ chức. Tần Phong nhìn đến mọi người tại đây mở miệng nói, trước đây, trước tiên đơn giản giới thiệu một chút mục đích trước trên thế giới thập đại tổ chức thần bí. Trước đây, Tần Phong chỉ là đối với hội Tam Điểm cùng sở cùng nền buồn, Quang Minh hội có sự hiểu biết nhất định, nhưng mà đối với cái khác tổ chức thần bí lại không có bất kỳ lý giải, cho nên bây giờ việc cấp bách biểu thị nhìn một chút trên cái thế giới này tồn tại cái nào tổ chức thần bí. Được, tộc trưởng. Rốt chỉ gia tộc rốt chỉ đứng lên nói, tộc trưởng, ngoại trừ hội Tam Điểm Sở Cồn Enborn Quang Minh hội, 27 New Heath Sata, còn có cái khắc lục đại tổ chức thần bí theo thứ tự là Cổ Lâmbutski Kỵ sĩ đoàn, Betty Bagley, Đoàn điệu Debbert, La Mã Câu lạc bộ, Fanny ẩn bờ rọ thơ hút, cỡ dẹp Tia. Cổ Lâmbutski Kỵ sĩ đoàn là một cái căn cứ tại Washington Quốc cơ nệ tỷ Patcheon New Heath văn tổ chức từ thiện. Tổ chức đó năm 1882 thành lập, đám kỵ sĩ lấy cứu trợ người bệnh, người tàn tật cùng người nghèo làm vẻ vang. Càng về sau, tổ chức đó thông qua tận sức ở tại giáo dục, từ thiện, xã hội phúc lợi, chiến tranh cứu trợ và phổ biến cứu trợ tại Washington Quốc xã hội truyền thiện duyên, trước mắt có vượt qua một Hai vạn hội đồng, tại toàn cầu nắm giữ 170 vạn thành viên. Washington Quốc Tổng thống chức Zone Fken nở đi cùng thế kỷ 20 niên đại 20 Washington Quốc bóng chày siêu sao bảy bệ dự đều là cổ lẩm bất kỵ sĩ đoàn thành viên. Betty báo biên tập. Là chỉ người may mắn, trên thực tế là một cái tại 17 thế kỷ Italy hưng thịnh nhất thời bí mật giáo phái, thành viên chủ yếu là quý tộc và phần tử trí thức, mục đích là phản đối lúc ấy tàn bạo chính phủ, tuyên thệ phải trừng phạt những cái kia hủ bại quan viên, cũng trừng phạt phẩm hạnh không đoan phụ nữ. Bởi vì thành viên xử lý hoạt động cần phải giữ bí mật, cố trị ở ban đêm hoạt động. Tuân nữa thân mặc đấu bổng màu đen, mặt che mặt nạ lấy che giấu thân phận, là mạ phi ạ ở trước. Đoàn hữu đặc biệt là một cái từ ước chừng 130 tên có tiền có thế thương nhân, chuyên gia tài chính cùng chính trị gia tạo thành một thể, bọn họ mỗi năm cử hành một lần tụ hợp, chỉ có được 10 người mới có thể tham gia. Washington quốc trước bộ trưởng Bộ Quốc phòng quân sự và thế giới ngân hàng đi về phía trước đại bao họ phệ uy tỷ đều là nên thành viên của tổ chức. Tổ chức đó được đặt tên ở tại Hà Lan khách sạn Đũ Đở Tụ Ngư, trong đó bọn họ cử hành lần đầu tiên độ cao cơ mật phía chính phủ hội nghị. Cái tổ chức này đã làm rất nhiều điên cùng sự tình bao gồm lật đổ chính phủ, điều khiển tuyển cử, thậm chí mưu đồ bí mật ám sát, chờ một chút. La Mã Câu lạc bộ là một cái toàn cầu tính đoàn cố vấn, kỳ thành viên đều là kiến thức giới tinh anh và chính sách chế định giả, ví dụ như bờ ra dự tổng thống trước Fernando Hở cắt đổ sổ cùng cô trước tổng đốc ra phê hở án đệ cổ lần 1968 năm sau đó, những thành viên này thường xuyên cử hành tụ hợp, thảo luận được bọn hắn xưng là nhóm vấn đề quốc tế đủ loại vấn đề khó khăn biện pháp giải quyết. Cái tổ chức này có to quyền lớn, thậm chí là ý đồ toàn thế giới phân chia thành 10 cái đế quốc. Fenian Brotherhood thở hụt là một cái island dân tộc chủ nghĩa người đoàn thể, tận sức ở tại Lật độ người Anh đối với Ái Nghĩ Lan thống trị, tổ chức đó 1858 năm từ Zone áo lúa mạch Hackney tại Washington Quốc thành lập, mới đầu mục tiêu là chiếm lĩnh bị Anh Quốc chiếm lĩnh ra ná đại, lấy làm điều kiện trao đổi đổi lấy Hái Nghĩ Lan độc lập, nhưng mà đều thất bại. Cho đến ngày nay, Fenian Brotherhood sức ảnh hưởng đều là to lớn. Cơ dẹp ti ạ là cổ đại người sở bắt tạ một loại nghi thức trưởng thành, chỉ có thông qua cái nghi thức này, một cái ưu tú người trẻ tuổi mới tận thành, thành chính quy giáo dục, bất quá hiện tại cái tổ chức này sức ảnh hưởng là nhỏ nhất. Thế giới thập đại tổ chức thần bí là ở thế giới trong phạm vi có rất nhiều thần bí tổ chức. Bọn họ trong thành viên thậm chí có danh tiếng hiển hách xí nghiệp và nguyên thủ quốc gia chờ một chút, trong đó có chút tổ chức cùng một ít quốc tế sự kiện trọng đại có mật thiết liên hệ, hoặc tại thao tác một cái quốc gia. Chờ dốc ruột chỉ trên thế giới tổ chức thần bí giới thiệu một lần sau đó, Tần Phong trầm mặc, lọt vào trầm tư. Đến mức Diệp Mạn Văn, đây đối với nàng lại nói quả thực là mở ra một cái thế giới mới cửa chính. Tuy rằng Diệp là kinh thành đại thế gia, gặp qua không ít các mặt của lớn xã hội, nhưng mà đối với những này tổ chức thần bí hắn vẫn là tiếp xúc không đến. Đặc biệt là những này tổ chức thần bí lịch sử lâu đời, cho dù là mấy thập niên gần đây mới xuất khởi đại gia tộc, nếu như không có thích hợp cơ hội cũng là không cách nào hiểu được những thế giới này phía sau màn tổ chức. Thủ đô Diệp gia có thể nói là Long chi quốc đệ nhất đại gia tộc, A, nhưng mà hắn đối với ruột chỉ gia tộc chỉ là có hiểu một chút, đến mức sợ cùng đèn buồn xã hội tâm điểm, những này tương đối lớn hình tổ chức thần bí nhất định có điều tra, bất quá, tài liệu càng ít hơn. Cho nên khi Diệp Mạn Văn nghe điều này tổ chức thần bí liên quan giới thiệu sau đó, thân sắc là mười phần chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Những thứ này trước đây, nàng có thể là tới nay đều chưa có tiếp xúc qua, căn bản liền nghe đều chưa từng nghe qua, cũng căn bản không biết có những tổ chức này tồn tại. Lần này ruột chỉ gia tộc đại hội có thể nói, lại lần nữa đổi mới diệp mạn văn nhận thức cùng với cái thế giới này nhận thức. Chẳng trách nói, rụt chỉ gia tộc đại hội không phải ai đều có thể tham gia, bởi vì đây thảo luận đều là độ cao cơ mật nội dung, người thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Tần Phong suy tính trầm mặc chốc lát, nhìn đến mọi người chầm rãi mở miệng nói, "Các vị, các ngươi cảm thấy tình thế bây giờ, còn tất yếu tại thành lập một cái tổ chức thần bí đến cùng cái thế giới này chống lại sao?" Hiện chương 1 phiến trầm Hiển nhiên mọi người là đang suy tư trả lời như thế nào tận Phong nói. Đây có thể nói là liên quan đến chọn cái hòa bình của thế giới cùng ổn định, càng thêm liên quan đến ruột chí lợi ích của gia tộc. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 391, bản tán sôi nổi. Qua một lúc lâu, Tiffany rụt chí mở miệng nói, trường, ta cảm thấy phi thường tất yếu thành lập tân tổ chức, tuy rằng hội tam điểm là chúng ta rụt chỉ gia tộc sáng tạo." Nhưng mà cái tổ chức này đã bắt đầu xuất hiện một ít đức đoạn vết tích, đối với chúng ta cả gia tộc 10 phần bất lợi. Mặt khác Quang Minh hội nhìn như cùng chúng ta hội Tam Điểm là cùng trận tuyến tổ chức, nhưng mà những năm gần đây nhất tụi hồ muốn cùng chúng ta ruột chỉ gia tộc là địch, loại này đầu mối càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại, chúng ta địch nhân lớn nhất không gì bằng Sơ Cùn Enbons rồi. Sơ Cùn Enbons cùng chúng ta hội Tam Điểm và rốt chỉ gia tộc luôn luôn đều hết sức bất hữu tốt, nằm ở trạng thái đối nghịch, cũng là chúng ta bước vào Washington quốc tư vốn là trận bị ngăn trở, chính là bộ xương này sẽ trong bóng tối cản trở. Sở Cullen buồn bởi vì là thánh thuần nền tảng lập quốc đất tổ chức, mà Washington Quốc một mực đang chống cự giọt chỉ gia tộc đối với vốn liếng thị trường xâm phạm cùng thâm nhập, cho nên Sở Cullen dĩ nhiên là đứng ở trận thứ nhất tuyến. Tiffany giọt chỉ dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta cần phải thành lập một cái mới tinh tổ chức, từ chúng ta giọt chỉ gia tộc toàn quyền công chế, đây mới là trọng yếu nhất. Vô luận là Quang Minh hội vẫn là hội tam điểm đều có giọt chỉ gia tộc thân ảnh, nhưng mà giọt chỉ gia tộc tại những tổ chức này hình không thành được tuyệt đối chưởng không lực. Dụ trì gia tộc là trên thế giới đệ nhất đại gia tộc, thực lực hùng hậu, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là nàng tại bất kỳ phương diện nào đều là vô địch, cũng tỷ như tại cao thủ nhiều như Mây Tinh Anh thành đoàn hội Tam Điểm cùng Quang Minh hội bên trong, bọn họ chỉ là nắm giữ nhất định quyền lên tiếng mà thôi. Tần Phong nghe Tịch Phạn Nghị nói, khẽ gật đầu một cái, xem như tán đồng. Tại trong đáy lòng của hắn, Tần Phong có kế hoạch của mình cùng kế hoạch. Tuy rằng Tịch Phạn Nghị cùng Tần Phong lúc trước là cạnh tranh quan hệ, tựa hồ hiện tại cũng là mười phần nhiệt tình theo Tần Phong. Kẻ thức thời là tuân Đây mới là sinh tồn chi đạo. Một thế giới tổ chức thần bí thành lập vân vân cần một bước mặt, cũng không phải nói nhớ thành lập liền có thể khai sáng, bây giờ lúc này chính là một bước ngoặt. Dụ Sơn ruột Chỉ trầm mặc chốc lát, cũng làm mở miệng nói: "Tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta ruột Chỉ gia tộc cũng đến lúc rồi thiết lập một cái mới tinh tổ chức. Hiện tại chúng ta ruột Chỉ gia tộc phát triển gặp phải bình cảnh, cũng có thể nói là tới đỉnh phong, nếu muốn tăng cường với cái thế giới này lực khống chế, như vậy nhất định phải là có tân tổ chức xuất hiện. Hiện ở thế giới, các cái tổ chức đều là riêng mình vì chiến đấu, đều tại vì tổ chức của mình kiếm chắc lợi ích, cho nên thường xuyên sẽ bạo phát đủ loại mâu thuẫn." Nếu như chúng ta thành lập một cái tuyệt đối tổ chức cường đại, sau đó đem những tổ chức này toàn bộ liên hợp lại, như vậy thì sẽ giảm bất tình huống như vậy phát sinh. Đồng thời, đây cũng là phi thường phù hợp chúng ta giật trí lợi ích của gia tộc. Thần Phong suy nghĩ rồi sẽ nói, cảm thấy nói cũng rất có đạo lý. Hiện tại giọt trì gia tộc đã chạm tại đỉnh điểm của thế giới rồi. Tiếp theo, giúp trì gia tộc những tộc nhân khác cũng rối rít biểu đạt ý kiến của mình cùng quan điểm. Một cái trong đó tuổi chừng 50 tuổi tộc nhân mở miệng nói, "Tộc trưởng, chuyện này muốn tâm nhân a. Bởi vì thành lập một tổ chức cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, điều này cần thời gian dài phát triển kết quả." Thuở nữa một tổ chức muốn hình thành lực ảnh hưởng nhất định, như vậy nhất định phải trải qua chẳng qua thời gian tích lũy cùng thời đại nghiệp chứng, không thì rất khó làm được thế giới tính ảnh hưởng lực tổ chức. Lời này có chút đạo lý. So sánh như bây giờ hội tam điểm, Circle and Bonds, Quang Minh hội chờ một chút những tổ chức này, bọn họ thành lập tới nay đều có mấy trăm năm lịch sử, cơ hội cùng dòng trị gia tộc lịch sử không sai biệt lắm, cho nên mới có hôm nay sức ảnh hưởng. Đúng a. Một cái khác tộc nhân cũng làm mở miệng nói, chúng ta thành lập một cái tân tổ chức hết sức khó khăn, tại bây giờ cùng bằng phẳng niên đại không có, có một chút sự kiện để chứng minh chúng ta tân tổ chức sức ảnh hưởng, đây cũng là phi công. Hơn nữa tổ chức thu nhận nhân viên và làm sao để cao sức ảnh hưởng chờ một chút, những thứ này đều là cần phải cân nhắc. Chúng ta ruột chi gia tộc hiện tại đã có hội tam điểm cùng Quang Minh hội, tuy rằng không phải là tuyệt đối trưởng khống lực, nhưng là dùng để khống chế cả thế giới, tăng cường đối với cả thế giới theo dõi vẫn là đầy đủ. Cả gia tộc người tiến hành phi thường kịch liệt thảo luận, ý kiến chia làm hai phái. Diệp Mạn Văn đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, đối với kịch liệt thảo luận nội dung cũng là khá giật mình. Nàng không nghĩ đến thế giới những tổ chức này chính là tại những đại gia tộc này dưới thao túng thành lập. Đổi mới. Lại lần nữa đổi mới. Diệp Mạn Văn đột nhiên cảm giác được cái thế giới này đều có chút xa lạ. Nguyên lai like cái thế giới này thì ra là như vậy không đơn giản, quá rung động. Thế giới ban đầu cũng không có là trên mặt nổi thế giới bá chủ cường quốc Washington quốc định đoạn, mà là trong tối gia tộc cùng thế giới tổ chức nắm giữ quyền phát biểu. Đây chính là so sánh liên hợp quốc càng thêm tác dụng gia tộc. Mà đối với những người này kịch liệt thảo luận, Tân Phong cũng không có tỏ thái độ, cũng không có nói gì, chỉ là trơ mắt nhìn đến những người này ở đây nghị luận. Thảo luận nội dung chính là đến cùng muốn hay không thành lập một cái thế giới mới tổ chức. Cuộc thảo luận này trực tiếp 3 giờ trôi qua. 3 giờ sau Tần Phong nhìn đồng hồ, từ vị trí tộc trưởng đứng lên nói, "Được rồi, hội nghị hôm nay liền tới đây, ngày mai chúng ta tiếp tục." Gia tộc đại hội. Vừa nói đi ra phòng hợp. Hội nghị kết thúc, nhưng mà còn chưa có xác định có cần hay không thành lập thế giới mới tổ chức. Nói cách khác hội nghị còn cần tiếp tục tiến hành lại. Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong đi ra phòng hợp, cũng không nhịn được nữa mở miệng hỏi, "Tần Phong, ngươi là nghĩ như thế nào? Đến cùng muốn hay không thành lập tân tổ chức?" DOES, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 392, bên chắc không thể gậy trong viên, tận thế Hàng Lâm. Tần Phong khẽ mỉm cười nhìn đến Diệp Mạn Văn nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Kỳ thực tại Tần Phong nội tâm sớm đã có đáp án, chỉ là bây giờ còn chưa phải là công bố thời điểm. Đây là Tần Phong hoặc có lẽ là toàn bộ người Đông Vương quật khởi thời cơ tốt nhất. Nghe thấy Tần Phong nói, Diệp Mạn Văn không khỏi liếc Bạch Tần Phong một cái, hứng thú thiếu thiếu nói, không nói thì liền như vậy. Nhìn đến cũng tự tự như thế, Tần Phong cũng là cười một tiếng, không nói gì nữa. Tần Phong mỗi làm một bước đều có mình kế hoạch, hắn biết rõ mình muốn cái gì, mục đích là cái gì. Lần này liên quan tới thảo luận phải chăng muốn thành lập tân tổ chức cơ hội, Tần Phong cảm thấy đây là một cái thời cơ rất tốt. Hội nghị kết thúc, Tần Phong cùng Diệp Mạn văn lái xe trở về Đại Tần Thiên Hạ trang viên. Một đêm yên lặng, cũng là 10 phần bình tĩnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tần Phong tại trong vườn hô hấp không khí tươi mát, giãn gân cốt một cái, cảm giác cuộc sống này trải qua hết sức thoải mái. Hiện tại có quyền thế tình huống, cũng là thời điểm hẳn hảo hưởng thụ tốt một hồi sinh hoạt mới được. Không thì người đây liệu mạng là vì cái gì? Còn vì sinh hoạt qua càng tốt hơn. Hai người ăn một cái đơn giản bữa ăn sáng. Sau bữa ăn sáng, Diệp Mạn Văn hướng về phía Tần Phong nói ra, "Tần Phong, ta chọn lựa hai cái lính đánh thuê công ty, cái thứ nhất là ít sở ra and lính đánh thuê công ty, cái thứ nhì chính là đại danh đỉnh đỉnh nước đen công ty bảo ăn. thực lực của hai người bọn họ đều không khác mấy, ngươi muốn kia một cái công ty vì người cung cấp an ninh. Nước đen công ty đây chính là đại danh đỉnh đỉnh an ninh lính đánh thuê công ty. Phải biết, nước đen quốc tế là nước Mỹ chứ danh VC, là một nhà tư nhân quân sự, cố vấn an ninh công ty, đàn sinh ở tại nước Mỹ công kết hợp lại, tiêu chí màu đen mờ gấu." Nó là cùng nước Mỹ nội các chính phủ hợp tác tam đại tư nhân công ty bảo an một trong, năm 1997 từ nước Mỹ biển quân đặc trụng bộ đội hải báo đột đội kích mấy tên giải ngũ quân nhân ẹ dịp dịn sở cùng ăn một vàng xây dựng, năm 1998 bắt đầu kinh doanh, công ty chính ở tại Mỹ quốc no kẻ ưa lại nở châu. Năm 2001 đến nay đã thu được vượt qua 10 ước đô la chính phủ hợp đồng. Công ty thành lập thì chỉ có 6 người, 911 sự kiện sau đó, nghiệp vụ đột nhiên tăng mạnh, từ năm 2002 đến năm 2005, vốn bán ngạch tăng trưởng 600 lần. tính đến năm 2007 đã trở thành nước Mỹ lớn nhất tư nhân công ty bảo an một trong, gần ở y giấc công tác người làm liền có hơn 1000 người, mà nước đen nhanh chóng quật khởi chủ yếu muốn nhờ vào chiến tranh nhân tố. Dựa vào quá độ chiến tranh tài sản lính đánh thuê công ty bảo an. Đối với Ít Sở ISRaen lính đánh thuê công ty cùng nước đen lính đánh thuê công ty, Tần Phong vẫn là có hiểu biết, nhưng mà cụ thể cũng không rõ ràng, lập tức nói ra, những chuyện này vẫn là giao cho ngươi quyết định đi, ngươi nói mời người nào rồi mời ai. Được, vậy ta quyết định. Diệp Mạn Văn trải qua đối với đây lượng công ty đánh giá, xác định trong đó một dàn nước đen công ty bảo an cung cấp an ninh phục vụ. Toàn bộ hợp tác quá trình vẫn là hết sức phức tạp, bất quá đây cũng không cần Diệp Mạn Văn đi thao tác, chỉ cần an bài thủ hạ người đi nói về tường quan hợp tác là được rồi. Ngày đó Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đều là tại trong trang viên, đối với trang viên kế hoạch Thanh Phong đã cơ bản hoàn thành, hiện tại chỉ cần an bài thi công chờ các loại công việc. Dựa theo Tần Phong ý nghĩ cùng thực lục, toàn bộ đại Tần Thiên hạ trang viên bầu không khí khu giải trí, khu cư trú, khu quân sự cùng trồng trọt khu chờ một chút. Khu giải trí chủ yếu chủ yếu là một ít giải trí phương diện, ví dụ như, như sân golf dùng hồ bơi, bãi ngựa các loại chờ một chút xây dựng. Khu cư trú tên như ý nghĩa chính là toàn bộ trang viên chỗ ở. Tần Phong chuẩn bị tại Đại Tần Thiên Hạ trong trang viên kiến trúc mấy tòa tòa thành cùng biệt thự dùng để cư trú, tuy rằng bây giờ nhìn lại cũng không cần nhiều như vậy chỗ ở, nhưng mà về sau tổng lại dùng đến. Đến mức khu quân sự 10 phân phân đặc biệt, một mặt là chuẩn bị cho muốn thuê quân chỗ ở, tương tự một cái quân doanh. Đồng thời Tần Phong muốn rèn đúc trong lòng đất bảo hộ phòng có thể để phòng ngửa bom hạt nhân vi lực nổ tung, cái này bảo hộ phòng cũng là tại khu quân sự bên trong. Tóm lại toàn bộ khu quân sự cấu tạo tựa như cùng từng cái cái nhỏ căn cứ quân sự. Tuy rằng Vương quốc Anh kế lớn của đất nước một cái cởi mở quốc gia, nhưng mà cũng không có là mỗi một người đều có thể xây dựng căn cứ quân sự tại mình trang viên. Nhưng mà Tần Phong có thể. Cái cuối cùng trồng trọt khu chính là trồng trọt một ít cây nông nghiệp, ví dụ như quả nho, ruột lúa các loại cũng sẽ thả một ít dê bò gà chó chờ một chút, dùng để thuần thiên nhiên, cây nông nghiệp ra cầm chờ một chút bồi dưỡng. Mặt khác, Tần Phong còn tính toán tại trong trang viên xây dựng một cái tiểu trang, dùng để lên men rượu bồ đảo, chế tạo trên thế giới xa hoa nhất cũng tốt nhất uống chân phẩm rượu đào. Hiện tại đại Tần Thiên hạ càng ngày càng giống một cái sang trọng đỉnh cấp trang viên. Có thể nói, Tần Phong trang viên này có thể đạt đến tự cung tự cấp cảnh giới, cho dù là tận thế đến, chỉ muốn trang viên này không gì, như vậy hoàn toàn có thể sinh tồn được. 10 phần như bước Tần Phong đã đem tương quan ý tưởng nghĩ kỹ, cho nên cùng Ferdinand trò chuyện, chuẩn bị đem những công trình này giao cho Ferdinand đi sắp xếp người xử lý đốc công các loại. Ở một phương diện khác, Diệp Mạn Văn lúc này cũng đang thông điện thoại. Đây là một cái điện thoại đường dài, là Diệp Kiến Quốc đánh tới cho Diệp Mạn Văn. Diệp Mạn Văn đến Vương quốc Anh Quốc đã có một đoạn thời gian, Diệp Kiến Quốc cũng phi thường lo lắng an toàn của hắn, cho nên gọi điện thoại đến hỏi thăm một chút tình huống. Điện thoại kia một đầu Diệp Kiến Quốc mở miệng hỏi, Mạn Văn tại Anh Quốc qua còn quen thuộc đi. Diệp đáp, tạm được. Diệp Kiến Quốc cũng không biết Diệp Mạn Văn cùng Tần Phong đi tới bờ biển mục đích là cái gì hắn cũng không có hỏi tới. Vậy thì tốt, trong khoảng thời gian này không nhìn thấy cho trong nhà báo bình an, cho nên liền gọi điện thoại tới hỏi hỏi. Diệp Kiến Quốc vẫn là hết sức quan tâm trưởng thượng Minh Châu an toàn. "Ngươi yên tâm đi, ta ở bên này rất tốt không gì." Diệp Mạn nói, "Trong khoảng thời gian này có chút bận đột, cho nên liền không có gọi điện thoại về." Đến mức ở trong trang viên chuyện gặp tập kích tình, Diệp Mạn Văn cũng không định nói cho Diệp Kiến Quốc. Ngược lại hiện tại cũng không có chuyện, tránh cho để cho hắn lo lắng. Ừ. Bên đầu điện thoại kia Diệp Kiến Quốc gật đầu một cái nói, "Ở nước ngoài không giống với trong nước, ngươi nhất định phải cẩn thận bảo vệ tốt an toàn của mình." Một khi gặp phải chuyện gì nhớ cùng trong nhà liên hệ. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 393, đột diệp kiến quốc khiếp sợ. Ta biết rồi. Diệp Mạn Vân cảm nhận được phụ thân mình Diệp Kiến Quốc quan tâm cùng quan tâm, nội tâm vẫn là ấp áp. Người nhà yêu là chân thành nhất không cầu lợi. Lượng cha và con tán gấu một hồi thật lâu, chuẩn bị cúp điện thoại. Nhưng mà lúc này Diệp lại mở miệng nói, "Ây, phụ thân, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Ồ, Chuyện gì? Diệp Kiến Quốc tò mò mở miệng hỏi, chúng ta là cha và con cũng không phải người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Nhưng mà thoáng qua, Diệp Mạn Vân lại cuốn quý Nàng không biết có nên hay không đem Tần Phong là Dật chỉ gia tộc người hợp tác, và hiện tại là Lạc Dật gia tộc tộc trưởng sự tình nói cho cho phụ thân mình Diệp Kiến Quốc. Đây tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa cái. Lúc này Diệp Mạn Vân là 10 phần xoắn xuýt. Nghe thấy Diệp Mạn Vân trầm mặc, Diệp Kiến Quốc càng là nghi ngờ, hỏi, Mạn Vân, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi tại sao không nói chuyện? Hừ, ta không biết chuyện này có nên hay không nói. Diệp Mạn Văn vừa nói, nhìn về cách đó không xa cũng là đồng dạng tại thông điện thoại tần phong. Lúc này Diệp Mạn Văn mười phần xoắn xuýt, không biết có nên hay không đem tần phong thân phận và địa vị cho biết phụ thân mình. Diệp Kiến Quốc chính là Long Chi quốc một phòng thủ lĩnh, nếu mà hắn biết rõ tần phong thân phận bối cảnh, đối với khắp cả quốc gia đều là mười phần có lợi. Nhưng mà nàng cũng không có trải qua tần phong cho phép, liền đem tần phong thân phận này cơ mật nói cho Diệp Kiến Quốc nói kia tựa hồ lại mười phần không ổn. Đây tuyệt đối là kinh thiên đại bí mật, cho nên bây giờ là thiên nhân giao chiến, không biết làm thế nào lựa chọn. Điện thoại kia một đầu Diệp Kiến Quốc chính là mười phần gấp gáp. Liên đội vàng mà hỏi, Mạng Văn, ngươi tại sao lại không nói? Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi. Mạn Văn, chẳng lẽ ngươi cùng Tần Phong có chuyện tốt? Mang bầu Tần Phong hài tử?" Diệp Kiến Quốc ngữ khí còn có chút hương phấn vui sướng, nói, "Vậy thì không thể tốt hơn nữa, ha ha ha." Đối với Tần Phong người con rể này, toàn bộ Diệp ra đều là mười phần hài lòng. Nếu mà Tần Phong cùng Diệp ra thật thành một đôi, đây tuyệt đối là hoan thiên hỷ địa sự tình. "Ách." Diệp Mạn Văn mặt lại, "Nghĩ gì vậy? Ta làm sao có thể có mang Tần Phong tử? Không phải?" Diệp Mạn Văn mở miệng nói, "Đừng có đoán mò." Vậy ngươi nói mau là chuyện gì a?" Diệp Kiến Quốc liền vội vàng khẩn cấp hỏi, ngươi dạng này treo ngược lên khẩu vị của ta lại không nói, là rất hành hạ người đó a?" Diệp Mộng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tân Phong, thật là quấn quýt một hồi thật lâu, cắn răng, nói ra: "Phu thân, ta tiếp theo cùng như lời ngươi nói mỗi một chữ ngươi đều muốn bảo mật, hơn nữa còn là độ cao cơ mật không cho phép nói cho bất luận người nào, bao gồm nó thủ lĩnh của hắn buộc." Nghe Diệp Mạn Văn nghiêm túc như vậy giọng điệu, Diệp Kiến Quốc hơi sững cũng ý thức được tiếp theo Diệp Mạn Văn nói tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Tu hội nụ cười trên mặt, lư khí cũng thay đổi được chính thức không ít. Mạn Văn, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, ta tuyệt đối sẽ không hướng ngoại giới tiết lộ lựa chữ. Với tư cách nhất phương thủ lĩnh bột bảo mật là yêu cầu cơ bản nhất, bởi vì thường xuyên có thể tiếp xúc được rất nhiều quốc gia cơ mật. Nếu như là miệng rộng mà nói, kia quốc gia này liền thảm. Trải qua thời gian giải tâm lý đấu tranh, Diệp Mạn Văn suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói, "Phụ thân, lần này ta đến bẩm mỹ ngàm mục đích là đi cùng Tần Phong tham gia một buổi họp, ngươi biết cái hội nghị này là cái gì không?" Đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói mau. Diệp Kiến Quốc hiện tại cũng là 10 phần gấp gáp, nhớ thần cấp biết rõ Diệp Mạn Văn phải nói sự tình rốt cuộc là cái gì. Biết con gái không ai bằng cha. Diệp Kiến Quốc lý giải Diệp Mạn Văn tính cách, nếu ngự khí của nàng như vậy nghiêm túc, nhất định là trọng yếu đại sự. Lần này ta cùng Tần Phong đến Bở mì ngảm tham gia hội nghị, là rụt trí gia tộc đại hội. Tần Phong là rụt trì gia tộc người hợp tác. Diệp Mạn Văn nói ra. Lời này vừa nói ra, giống như mình mã sấm sét một bản khiếp sợ Diệp Kiến Quốc. Điện thoại một đầu Diệp Kiến Quốc lập tức là sững sốt hóa đá, trận mắt hốc cầm trong tay điện thoại sắc mặt đại biến, hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận như vậy tin tức quan trọng. Hắn bối rối, trong phút chốc ý nghĩ là trống không. Cầu Kim Đậu. Với tư cách nhất phương Bột Diệp Kiến Quốc có thể nói là trải qua rất nhiều đại sự, cũng gặp rất nhiều các mặt của lớn xã hội, nhưng là khi hắn nghe được cái tin tức này, thời điểm vẫn là khiếp sợ không thôi, nội tâm lật lên một hồi sóng gió kinh hoàng, thật lâu không thể lắng xuống. Dỗ trí gia tộc là cái gì một dạng gia tộc, Diệp Kiến Quốc tâm lý hết sức rõ ràng, cũng có sự hiểu biết nhất định. Đây chính là một cái quái vật lớn tồn tại. Rất nhiều điều tra biểu thị Dột Chỉ gia tộc là điều khiển cả thế giới phía sau màn tay, nhưng mà loại thuyết pháp này cho tới bây giờ không chiếm được chứng thật. Mặc dù không biết rột Chỉ gia tộc cường đại bao nhiêu, nhưng mà đều biết rõ gia tộc này 10 phần cường đại, rải rác thế giới, không lọt chỗ nào. Không. Hiện tại Tần Phong cư nhiên là Dột Chỉ gia tộc người hợp tác, cái thân phận này tuyệt đối không đơn giản. Tuy rằng Tần Phong không phải rột Chỉ gia tộc tổng nhân, nhưng mà có thể trở thành hắn người hợp tác, điều này đại biểu thân phận và địa vị. Tần Phong cùng Diệp Mạn văn thời gian chung đụng bên trong, Diệp Kiến Quốc cũng phát động sức mạnh của bản thân đối với Tần Phong tiến hành điều tra. Kết quả của điều tra biểu thị Tần Phong là một cái trong tay cự ngạch tài sản phú hảo, hơn nữa đến từ Ma Đô Tần gia và một ít công khai thông tin ra, lại cấp độ sâu một chút thông tin phi thường ý đòi. Bây giờ trải qua Diệp Mạn Văn vừa nói như thế, Diệp Kiến Quốc rốt cuộc hiểu rõ, ban đầu vì sao điều tra Diệp thanh Gió thời điểm sẽ là như vậy kết quả. Ai có thể cùng rột chi gia tộc chống lại đâu? Không có. Quá khó có thể tin. Tuổi quá trẻ Lâm Phong cư nhiên là châu Âu hơn 200 năm lịch sử đại gia tộc giọt chỉ gia tộc người hợp tác. Nếu như là người khác nói ra đến, đây còn tưởng rằng là tên lường gạt kẻ điên đây. Quá thật lớn một lần. Diệp Kiên quốc hít vào một hơi thật giải khí, bình phục một hồi nội tâm kiếp sợ, phục hồi tinh thần lại nói: "Mạn Văn, ngươi nói đều là thật." Bởi vì như vậy tin tức thật sự là khó có thể tiếp nhận, đây nghe mười phần phân không đáng tin cậy. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên. Côn vợ ở nhắc nhỏ ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 394, hoàn toàn khống chế. Thế giới trong lòng bàn tay. Tần Phong là chỉ gia người hợp tác Như thế không thể tưởng tượng nổi thân phận bối cảnh là để cho Diệp Kiến Quốc dạng này, nhất phương thủ trưởng bọn đều không thể tin được. 10 phần không thể tin. Hết cách rồi, Diệp Kiến Quốc làm sao cũng không đoán được Tần Phong cư nhiên là như vậy bối cảnh. Diệp Mạn Văn nghe Diệp Kiến Quốc nói, ngữ khí kiên định nói, "Phụ thân, chuyện này chính xác trăm, tuyệt đối không có lừa ngươi." Diệp Kiến Quốc hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói ra, "Thật là không có nghĩ đến, Tần Phong cư nhiên là có như vậy bối cảnh. Ta cũng không nghĩ đến." Diệp Mạn Văn mở nói, "Khi ta biết tin tức này thời điểm, ta cũng 10 phần khiếp sợ bất khả tư nghị." Điện thoại kia một đầu Diệp Kiến Quốc trầm mặc. Qua một hồi thật lâu mới chậm rãi mở miệng, "Mạn Văn, ngươi thả tâm, chuyện này ta sẽ bảo mật." Ờ. Diệp Mạn Văn gật đầu một cái. Diệp Mạn chơi sở dĩ đem Tần Phong đối cảnh nói cho Diệp Kiến Quốc, mục đích vẫn là vì Tần Phong tốt. Chỉ có khi Diệp Kiến Quốc biết được Tần Phong đối cảnh lợi hại như vậy, mới có thể đối với hắn càng thêm cung kính, giúp Tần Phong giải quyết xong không ít phiền thoái. Đồng thời, đây đối với toàn bộ Long Chi quốc 10 phần có lợi. Hơn nữa, Tần Phong đối cảnh một mực dạng này, giấu giếm đi cũng không được cái biện pháp, cho nên dẫn đầu nói cho Diệp Kiến Quốc. Bất quá, Văn vẫn là không có đối với phụ thân mình toàn bộ thẳng thắn. Nàng không có nói cho Diệp Kiến Quốc lần này Tần Phong tổ chức gia tộc đại hội nội dung, và Tần Phong hiện tại là Rốt Chỉ gia tộc tộc trưởng tin tức này. Rốt Chỉ gia tộc tộc trưởng, đây chính là phía sau màn chi vương, thân phận càng làm cho người ta thêm chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nhưng mà, Diệp Mạn Văn cũng không có đem những này cho biết Diệp Kiến Quốc. Diệp Mạn Văn cùng Diệp Kiến Quốc tán gẫu mấy câu, lập tức cúp điện thoại. Nàng không biết Tần Phong là Rốt Chỉ gia tộc người hợp tác tin tức đối với Diệp Kiến Quốc tạo thành bao lớn khiếp sợ, nhưng mà nàng có thể tưởng tượng được phụ thân mình vẻ khiếp điện thoại, đi về phía Tần Phong. Lúc này, Tần Phong cùng Ferdina cũng vừa nói chuyện điện thoại xong. Ferdina là tần phong đặc lực trợ thủ, hắn có thể giúp đỡ Tần Phong giải quyết rất nhiều phiền toái cùng vấn đề. Hiện tại Tần Phong đem đại tần thiên hạ trang viên giao cho Ferdina đi xây dựng, vẫn là hết sức yên tâm. "Tần Phong, ta có chuyện nói cho ngươi." Diệp Mạn Vân nhìn thấy Tần Phong cúp điện thoại, thân sắc có chút tái nải nhìn đến Tần Phong. "Tần Phong nghi hoặc, chuyện gì?" "Ta, ta, ta đem ngươi là giọt chỉ ra tộc hợp bọn thân phận của ngươi nói cho phụ thân của ta biết." Diệp Mạn Vân nói chuyện có chút đúng, ta tại không có được đồng ý của ngươi dưới tình huống, liền để lộ thân phận của ngươi, ngươi có hay không trách cứ ta?" Tần Phong sững tưởng rằng là đại sự gì. Trên mặt lộ ra hoàn toàn không thèm để ý nụ cười nói, cái này có gì, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, thân phận của ta sớm muộn cũng sẽ bại lộ, đây căn bản không có gì. Đúng như Tần Phong từng nói, đối với mình là Dột Chỉ gia tộc hợp bọn thân phận của người trải qua lần này gia tộc đại hội sau đó, chỉ cần có năng lực cùng nhân mạch nói nửa phút có thể tra được. Nói cách khác, Tần Phong là Dột Chỉ gia tộc hợp bọn thân phận của người đã không còn là cái gì đại bí mật. Lúc trước Tần Phong vẫn không có lấy cái thân phận này lộ diện, cho nên tra được đến sẽ khó giải quyết phức tạp, cũng không tra được. Nhưng là bây giờ tình huống không giống với lúc trước. Vì vậy mà Tần Phong cũng không có trách Giệp Mạn Văn ý tứ. "Cảm ơn ngươi, Tần Phong." Giệp Mạn Văn cảm kích nhìn đến Tần Phong, đương nhiên nhớ nói những lời gì, nhưng mà một ít lời đến bên mép lại lần nữa bị nàng nuốt xuống rồi. Tại thế giới tình cảm bên trên, nàng vẫn là một cái người hèn yếu. Khi nàng lúc nào từ người hèn yếu biến thành cường giả thời điểm, có lẽ Tần Phong chính là nàng nam nhân rồi. Ngày đó cả ngày, Tần Phong cùng Giệp Mạn Văn đều là tại Đại Tần Thiên Hạ trong trang viên. Đến trạng vào tối, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn lại lần nữa lái xe trở lại chỉ gia tộc tòa thành, chuẩn bị đây ngày cuối cùng gia tộc đại hội. Trải qua hôm qua ván kịch liệt thảo luận liên quan tới thành hay không đứng thế giới mới tính tổ chức cái này để tài thảo luận, song phương đều đã giải bày không sai bị lắm. Có thể nói, hôm nay buổi tối chính là song phương đánh nghị quyết định thời điểm. Tân Phong cùng Diệp Mạn văn đến gần phòng hợp, phát hiện rất nhiều tộc nhân đều đã tại phòng họp chờ, tựa hồ bọn họ cũng mong đợi lần này ra tộc đại hội kết quả. Nhìn quanh một hồi toàn bộ phòng họp, Thần Phong đi tới vị trí tộc trưởng trên ngồi xuống, lập tức nhìn về mọi người tại đây, hôm nay tất cả mọi người quá sớm sao? Dọn sân đáp, trưởng, tất cả mọi người muốn biết đến cùng muốn hay không thành lập tân tổ chức. Đối với cái kết quả này phần quan hệ Đây có thể nói là thay đổi cả thế giới thế lực sau màn cách cục thời khắc mấu chốt. Rất nhanh, toàn bộ rụt chi gia tộc tộc nhân đều đã đến đủ. Mọi người ngồi vào chỗ. Tần Phong nhìn quanh một vòng, chậm rãi mở miệng nói, "Hôm nay tất cả mọi người sớm như vậy đi tới phong hợp, khẳng định đối với lần này hội nghị kết quả tràn đầy mong đợi cùng quan tâm, cho nên ta cũng là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ngày hôm qua buổi tối gia tộc đại hội bên trong, đối với cái này để tài thảo luận thảo luận trên căn bản đã nói xong, hiện tại các vị còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Toàn trường 10 phần an tĩnh. Hiển nhiên ngày hôm qua xong cương luận điểm căn cứ đều luận xong rồi. Đợi 2 phút không có ai lên tiếng, Tần Phong lúc này mới lên tiếng nói, vậy chúng ta liền trực tiếp bước vào tối nay gia tộc đại hội để tài thảo luận. Chúng ta là 1/3, bảy cái dân chủ gia tộc, hiện tại mọi người liền công bình giơ tay biểu quyết, thiểu số nghe theo đa số, cuối cùng lấy giơ tay biểu quyết kết quả làm chuẩn. Tán Thành thành lập tân người của tổ chức giơ tay. Tần Phong thinh ém rơi xuống, mọi người tại đây hi lý hoa lạp dối rít dơ tay lên. Tại tộc trưởng lựa chọn thời điểm, Tần Phong có thể đủ mị lực cùng mê hoặc lực hướng về mọi người bỏ phiếu cho hắn, hiện tại giơ tay biểu quyết thời điểm một dạng cũng có thể dùng làm một chiêu. Lặp lại chiêu cũng mà thôi. Cho nên nói Về sau giọt chỉ gia tộc toàn bộ dân chủ biểu quyết hoàn toàn bị Tần Phong nắm trong tay. Hết thể các thứ này đều vững vàng không chế tại Tần Phong trên tay của. TheS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 395, tân tổ chức, Đông Phương thần giáo. Hướng theo Tần Phong thanh niên rơi xuống, tại chỗ giọt chỉ trong gia tộc rối rít bắt đầu tay lên, đồng ý Tần Phong đề nghị. Chỉ có một số ít tộc nhân cũng không có thần phục tại Tần Phong mê hoặc lực cùng mị lực bên trên, cho nên không có nhấc tay. Nhưng mà cái này căn bản không ảnh hưởng đại cục. Thiểu số nghe theo đa số như vậy ý là rất ít người ý kiến có thể không nghe. Mặc kệ nó, Tân Phong nhìn quanh một vòng, nhìn đến toàn bộ trong phòng hợp nhất tay mọi người, nụ cười trên mặt càng đậm, vung tay nói, đối với cái này quyết nghị kết quả, hiện tại đã rất rõ ràng rồi. Là rất rõ hiện. Hiện trường vượt qua 2 3 người đều nhất tay tán thành thành lập một cái tân tổ chức. Người chống lại nhìn đến như vậy kết quả căn bản vô năng vi lực. Ngoại trừ phục tùng chính là phụ tụng. Tần Phong tiếp tục nói, căn cứ vào lượt chỉ gia tộc bỏ phiếu lựa chọn quy định quan, hiện tại vượt qua 2 3 người đồng ý thành lập tân tổ chức. Ý kiến của những người khác không cần thiết tiếp nhận, cho nên ta hiện tại 27 tuyên bố ruột chỉ gia tộc thành lập một cái thế giới mới tính tổ chức. Tịch phản ý ruột chỉ cùng ruột sờn ruột chỉ bọn họ là đồng ý thành lập tân tổ chức, cho nên khi nghe thấy cái kết quả này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui thích. Bất quá, đối với kết quả như thế, Diệp Mạn Văn là có chút mơ hồ. Không phải nàng không đồng ý thành lập một cái tân tổ chức, mà là không nghĩ đến song phương số phiếu chênh lệch lớn như vậy. Dựa theo ngày hôm qua hội nghị thảo luận tình huống, người chống lại cùng tán thành phái số người là không sai lắm Nhưng là bây giờ đã đến bỏ phiếu thời khắc mấu chốt, làm sao nhiều người như vậy chênh lệch nhiều như vậy chứ? Nghi hoặc. Mười phần nghi hoặc. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Diệp Mạn Văn cũng là hy vọng thành lập một cái thế giới mới tổ chức. Trước mặt thế giới bố cục là hẳn thay đổi một chút. Tần Phong với tư cách tộc trưởng tuyên bố như thế biểu quyết kết quả, tình phản ứng chính là nhìn về Tần Phong nói, "Tổ trưởng, vậy chúng ta thảo luận một chút thành lập cái tổ chức gì đi." "Đúng a?" Dọ sợ cũng nói ra, nếu đã chuyện quyết định, liền cần lập tức đi chấp hành, dạng này tân thành lập tổ chức cũng có thể mau sớm phát huy tác dụng. Tần Phong mang theo nụ cười nói, "Ta đang kỹ." tân thành lập tổ chức liền gọi Đông Phương Thần Giáo. Rõ ràng, hết sức rõ ràng. Thông qua cái tên này liền có thể nhìn ra được, Trần Phong muốn đem cái này tân thành lập tổ chức chế tạo vì mang theo Đông Phương đặc tính tổ chức. Ý nghĩ của ta là, chúng ta Đông Phương Thần Giáo tại toàn thế giới thu nhận có sức ảnh hưởng có quyền người, đem bọn họ phát triển thành chúng ta Đông Phương Thần Giáo một thành viên. Gia nhập Đông Phương Thần Giáo chỗ tốt đó là có thể mưu đồ thống nhất lợi ích, đề phòng xung đột phát sinh. Đối với toàn thế giới long chi quốc quốc nhân mà nói, nếu như muốn gia nhập Đông Phương Thần Giáo mà nói, chỉ cần ta đồng ý. Như vậy vô luận hắn sức ảnh hưởng hoặc là thực lực làm sao, đều có thể trở thành Đông Phương thần giáo một thành viên. Bên vực. Cái này tỏ rõ bên vực. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây không nhịn được một mảnh xôn xao. Đông Phương thần giáo tựa hồ phải biến thành Tần Phong một người định đoạt tổ chức. Đặc biệt Tần Phong còn có đặc quyền triêu nạp hội viên, để cho người cảm thấy mười phần không công bằng. Dỗ Sơn rốt chỉ sát mặt có chút không vui, nói: "Tần Phong tộc trưởng, tân thành lập tổ chức hẳn đúng là chúng ta cả gia tộc tổ chức, nhưng mà nghe ngươi vừa nói như vậy làm sao cảm giác giống như là người tư nhân tổ chức phổ thông, ta tin tưởng rất nhiều tộc nhân cũng không đồng ý đi." Tần Phong nghiêm sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến Dỗ Sởn Dỗ chi hỏi, "Ta hiện đang hỏi ngươi, ta là ai?" Dỗ Sởn không hiểu Tần Phong vì sao như vậy hỏi lại, trần chờ chốc lát, đắp, "Tần Phong." "Ta bây giờ đang ở Dỗ thị gia tộc địa vị là cái gì?" Tần Phong lại hỏi. Dỗ Sởn đáp, "Dỗ thị gia tộc tộc trưởng." "Ngươi còn biết ta là Dỗ thị gia tộc tộc trưởng?" Tần Phong thanh âm âm điệu tăng lên không ít, bảy nói, "Nói cách khác ta đại biểu toàn bộ Dỗ thị gia tộc, ta hiện tại thành lập tổ chức cũng chính là Dỗ thị gia tộc tổ chức, ngươi làm sao có thể nói là cá nhân ta?" Toàn bộ Đông Phương thần giáo ý nghĩa chính lập ý vẫn là lấy Dỗ chi lợi ích của gia tộc làm chủ cơ ngươi khả năng đối với ta đặc quyền chiêu nạp hội viên đây một hạng quyền hạn có ý kiến. Tần Phong đưa ánh mắt nhìn về mọi người tại đây, nói, tại chúng ta Long Chi Quốc có câu nạn ngự không hạn chế một kiểu thu người mới, nhân tài là không cần hỏi xuất thân xuất xứ, chỉ cần ta cảm thấy hắn là một nhân tài, ta liền có thể đem hắn chiêu nạp vì chúng ta Đông Phương Thần Giáo một thành viên. Ta dạng này mục đích vẫn là vì toàn bộ Dột Chi gia tộc. Ta liền muốn hỏi, cái này có gì sai? Liên tiếp mấy câu nói nhất thời đem ở đây Dột Chi gia tộc mọi người đều chấn nhiếp, hỏi mơ rồi. Đợt, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá Mật phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 396, Tần Phong giả tâm. Có ý kiến. Vô cùng có ý kiến. Tại chỗ rụt chỉ gia tộc tộc nhân đối với Tần Phong làm như vậy đó là tương đối có ý kiến. Nhưng mà vậy thì như thế nào đâu? Tần Phong hiện tại chính là ruột chi gia tộc tộc trưởng. Cái thế giới này vương. Bọn họ cảm thấy Tần Phong đem Đông Phương thần giáo tư nhân hóa. Nói cách khác, bọn họ nhìn ra Tần Phong là phải từ, từ âm thầm điều khiển cả thế giới lui một vạn bước nói, cho dù về sau Tần Phong không còn được tuyển làm trở thành rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, nhưng mà hắn có thể vẫn điều khiển cái thế giới này, là cái thế giới này vương. Dạ tâm dạ tâm vô cùng khổng lồ. Bất quá, rốt chỉ gia tộc phát triển đến bây giờ cũng là trải qua gió to sóng lớn, bọn họ không thể nào bởi vì Tần Phong dạng này một đôi lợi liền hù dọa. Bọn họ không cam lòng cũng không tình nguyện phát triển thành như vậy cục diện. Tần Phong cũng là nhìn ra ý nguyện của bọn họ, chỉ là im lặng không lên tiếng, mắt lạnh nhìn đến hết thể các thứ này. Hắn cũng biết toàn bộ quá trình tất nhiên sẽ bị rất nhiều ngăn trở, vì vậy mà nhất định phải vượt mọi chông gai, vượt khó tiến lên. Tính phỏng hợp phân an tĩnh, bọn họ nhìn đến Tần Phong thần sắc phẫn nộ, nhưng mà giận mà không dám nói gì. Bất quá, lớn như vậy một cái gia tộc luôn có người sẽ đích thân đứng ra nói chuyện. Dù sao đây chỉ là thông thường đưa ý kiến. Nếu mà dạng này Tần Phong đều ra tay độc ác giết chết mà nói, như vậy toàn bộ giọt chỉ người của gia tộc đều sẽ không phục phục tụng chỉ uy của hắn. Lúc này gia tộc bên trong một cái tên là Án Tần giọt chỉ gia tộc nam tử trung niên mở miệng nói, "Tộc trưởng, ta cho rằng dạng này mười phần không ổn. Nếu chúng ta muốn thành đứng một thế giới tính phía sau màn tổ chức, như vậy nhất định phải công bình công chính, nếu không dạng này rất khó phục chúng." Vì tổ chức lâu dài phát triển cần nhắc, hẳn cùng chế định tương quan nhập hội chương trình, không thể qua loa. Ngươi nói muốn đem cái tổ chức này mệnh danh là Đông Phương thần dạy chúng ta không có vấn đề, đây chẳng qua là một cái tên gọi mà thôi. Ý của lời này rất rõ ràng rồi, hẳn sân Hansen chỉ làm ra như bộ. Ý tứ nói đúng là cái tên này tùy ngươi làm sao lấy, nhưng mà liên quan tới cái tổ chức này, hội viên chế độ tuyệt đối không thể bông lòng. Đây là ranh giới cuối cùng. Ta cảm thấy hội Tam Điểm sở dĩ phát triển tới hôm nay còn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy, cùng hắn cao tố chất hội viên cùng thực lực mạnh mẽ quy định chế độ là không phân ra. Cho nên chúng ta có thể noi theo hội Tam Điểm. Dạng này tổ chức mới có sức sống mãnh liệt. Thần Phong nhìn về Hans Tần Tần sắc không có có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người tại đây rồi rít chính là Hans Tần lau mồ hôi một cái, bọn họ lo lắng Tần Phong sẽ lấy Hans Tần duy điểm vào mang đến giết gà dọa khỉ, để cho mọi người tại đây phục tùng hắn chính sách. Bất quá, Thần Phong cũng không có làm như thế. Ai còn có ý kiến? Thần Phong nhìn xung quanh ở đây, mọi người nói, có ý kiến ngay bây giờ nói ra, ta từng cái giúp các ngươi giải đáp. Từ trong giọng nói cũng không ra được là hỉ nộ ai o. Nhìn thấy Thanh Phong tựa hồ không có muốn nổi giận bộ dáng rụt mọi người rối rít cái biểu đạt ý kiến của mình. Lại một cái lớn tuổi tộc nhân mở miệng nói, "Tộc trưởng, nếu mà mỗi một cái tộc trưởng đều có đặc quyền phát triển mình dòng chính hội viên mà nói, như vậy toàn bộ Đông Phương Thần giáo đem biến thành không có chút nào quy củ. Người tưởng tượng một chút, người bây giờ làm tộc trưởng phát triển một chi hệ thống hội viên, đến lúc dưới tộc trưởng đời thứ nhất lại lần nữa phát triển ra khác một chi dòng chính hội viên, như vậy tạo thành cục diện chính là toàn bộ Đông Phương Thần giáo bên trong chia 5 xẻ 7 kết mẹ phái thành đoàn, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu lực ngũ tụ. Cho nên ta cho rằng, nếu mà phát triển thành kết quả như thế chọn cái tổ chức là không có bất kỳ ảnh hưởng lực, cái kia sẽ chỉnh trời lục đục với nhau nội đấu." Lời này nghe tựa hồ 10 phần có đạo lý, vì vậy mà đã nhận được rất nhiều người tán đồng, rối rít gật đầu một cái đồng ý. Thần Phong cũng là gật đầu một cái, nhưng mà không có trả lời. Độc quyền. Thanh Phong hiện tại là muốn độc quyền toàn bộ Đông phương thần giáo, cho nên bọn họ có ý kiến vậy thì như thế nào? Lúc này Dọ Sơn Dọn chỉ cũng là mở miệng nói, "Đúng vậy à, tộc trưởng, nếu chúng ta muốn thành lập tân tổ chức nhất định phải cân nhắc tổ chức phát triển lâu dài, vì vậy mà chúng ta tuyệt đối không thể mở dạng này tiền lệ." "Bất quá, với tư cách tộc trưởng, ngươi là chúng ta Dọ tộc người lãnh đạo." vẫn là phải có chút đặc quyền, vì vậy mà ta đề nghị tộc trưởng có thể hướng đông mới thần giáo tổ chức ủy viên hội đi chuẩn hội viên, nhưng mà cái này chuẩn hội viên có thể trở thành chính thức hội viên, vẫn còn cần tổ chức chúng ta ủy viên hội thống nhất thương nghị cùng cân nhắc và tổng hợp phán xét. Nhượng bộ rồi, Giọ Sơn nhượng trí lại lần nữa nhượng bộ rồi. Bọn họ hy vọng thông qua nhượng bộ như vậy, để cho Tần Phong hủy bỏ đặc quyền như vậy. Đặc quyền có thể có, nhưng mà không thể cường đại như vậy. Thần Phong cũng hiểu rõ Giọ ý tứ, nhưng mà đó cũng không phải Tần Phong Bọn họ không ngừng nhượng bộ, nhưng mà Tần Phong vẫn sẽ từng bước cấp sát bởi vì cái này còn không có đạt đến kết quả hắn muốn. Bá đạo, 10 phần bá đạo. Tần Phong tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ nhượng bộ. Tiếp theo, mọi người tại đây lại dối rít biểu đạt ý kiến của mình. Lý do của bọn hắn nhiều mặt, là cuối cùng mục đích căn bản vẫn là phản đối Tần Phong độc quyền cùng tuyệt đối là quyền. Mặt đối với những người này chất vấn, hoặc là phản đối thanh Phong, đều là một bộ không núc nhích bộ dáng. Ngược lại Tần Phong có đòn sát thủ, căn bản không sợ bọn họ những người này phản đối. Phản đối vậy thì như thế nào? Phản đối vô hiệu. Rang Mọi người tại đây ngươi một câu ta một lời rối biểu đạt ý kiến của mình. Dần dần mọi người phát hiện Tần Phong ở một bên im lặng không lên tiếng, cũng rối rít ngừng lại. Bọn họ hơi sợ. Ngay sau đó rối rít đưa ánh mắt đặt ở Tần Phong trên thân. Tần Phong ngẩng đầu nhìn mọi người chậm rãi mở miệng nói, "Đều nói xong sao?" Nói xong nói liền đến ta nói, "Có thể nói, thần phong giá tâm không nhỏ. Người tới cái địa vị này cùng cảnh giới, đều sẽ có giá tâm." Tần Phong cũng là như vậy lạnh. Hắn phải làm là phải vững vàng khống chế được toàn bộ Rốt Chỉ gia tộc và cái thế giới này. Đây là căn bản. The một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 397, đòn sát thủ không chế được rột chi gia tộc. Bởi vì ẻ đổ sự kiện, hiện tại mọi người thấy Tần Phong im lặng không lên tiếng, rối rít đều có nhiều chút sợ. Tuy rằng bọn họ rốt chỉ gia tộc tộc nhân đều là bá chủ một phương cùng phụ hảo. Nhưng mà, không biết vì sao khi hắn nhóm đối mặt Tần Phong thời điểm, vẫn có một loại không biết nguyên do sợ hãi. Loại này sợ hãi là từ nội tâm tản mát ra. Có lẽ, bởi vì ẻ sự kiện có liên quan, lại có lẽ là Tần Phong bản thân bá khí và khí chàng có liên quan. Hết thảy các thứ này đều là một điều bí ẩn. Nói xong sao? Nói xong nói liền đến với ta. Tần Phong nhìn xung quanh mọi người tại đây nói ra, các người nói đúng ở tại hội viên triêu nạp có đặc quyền, bất lợi cho Đông Phương Thần giáo phát triển, ta muốn nói đúng. Đầu tiên, ta bản nhân đối với nhân tài yêu cầu là rất cao, tha ít chứ không lung tung, cũng không có làm yêu cầu đều có thể từ ta tiến cử bước vào Đông Phương Thần giáo, một điểm này, ta có thể hướng về mọi người bảo đảm. Xác thực, Tần Phong nhãn quang là rất cao, cũng không phải nói ai cũng có thể tiến vào pháp nhân hắn, đây không chỉ là đối với tướng mạo, bối cảnh gia đình, thực lực, năng lực, sức ảnh hưởng đặng đặng khảo hạch. Còn có Tần Phong đối với tất cả của hắn mặt đánh giá. Nếu như có thể thông qua Tần Phong đánh giá người, hắn nhất định là không đơn giản, tuyệt đối là một nhân tài. Cũng tỉ như Diệp Mạn Văn, Đông Phương Thần giáo thành lập, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem Diệp Mạn Văn kéo vào Đông Phương Thần giáo. Đừng xem Diệp Mạn Văn hiện tại chỉ là một cái bảo tiêu tiểu nữ, nhưng mà Tần Phong tâm lý vô cùng rõ ràng, nàng tuyệt đối là một nhân tài. Vì vậy mà, có thể trải qua rồi Tần Phong đây 1700 đóng, tự nhiên cũng có thể trải qua rồi tổ hội hội khảo hạch. Nhưng mà Tần Phong cần cái này là quyền, thứ nhất là thân phận và địa vị biểu tượng, thứ hai có đôi khi mình mở cái tiểu cửa sau, vậy cũng rất bình thường. Tần Phong nhìn đến mọi người tiếp tục nói, nhân tài phương diện, các ngươi không cần lo lắng, ta chiêu nạp tuyệt đối mỗi cái đều là nhân tài. Đến mức các ngươi liên quan tới lo lắng Đông Phương Thần Giáo hội ra hiện kết mẹ kết cánh, phân chia mấy cái phái hệ, lẫn nhau nội đấu tình huống, ta cũng phi thường lý giải. Nhưng mà, ta có thể bảo đảm chính là, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không phát sinh, bởi vì ta có thể bảo đảm ta sẽ liên tục kế nhiệm được tuyển làm rốt chỉ gia tộc tộc trưởng. Đây liền có nghĩa là, ta sẽ vững vàng không chế được Đông Phương Thần Giáo, sẽ không có những phái hệ khác gia nhập, đây liền tạo thành tuyệt đối lực tụ. Chỉ có dạng này, tổ chức mới có thể đạt được nhanh chóng phát triển, hơn nữa sức ảnh hưởng cũng sắp sẽ kéo dài phát huy tác dụng cực lớn. Còn có một cái vấn đề. Tần Phong dừng một chút, các ngươi nhiều lần nhắc tới muốn hướng hội tam điểm. Hội tam điểm có thể phát triển tới hôm nay có ảnh hưởng lớn như vậy lực, tại các ngươi xem ra là hắn thể chế vấn đề, nhưng mà nếu mà thể chất của hắn không có vấn đề, chúng ta cũng sẽ không suy nghĩ muốn thành lập tân tổ chức, cũng chính là Đông Phương Thần Giáo rồi. Cũng là bởi vì chúng ta mất đi đối với hội tam điểm quyền khống chế, cho nên mới muốn thành đứng Đông Phương Thần Giáo đến đối kháng phân hóa bố cục. Chúng ta vì sao lại mất đi hội tam điểm quyền khống chế tuyệt đối? Vậy Liên là bởi vì chúng ta không có vững vàng khống chế được hội tam điểm vì vậy mà nói hội Tam điểm bây giờ chế độ là có vấn đề bắt bắt bắt đánh mặt những này người phản đối vừa mới nhiều lần nhắc tới hội tam điểm bây giờ bị tần phong dùng để bắt bắt bắt đánh mặt đây vốn chính là một cái phi thường mâu thuẫn sự tình. Nghe Tần Phong nói mọi người tại đây tổn thất đều có nhiều chút lúng túng dối rít túi đầu xác thực hội Tam điểm bây giờ chế độ là có vấn đề ngoại trừ hội viên mời chào chế độ còn có một ít quyết sách chờ một chút dộ chỉ gia tộc đều không cách nào tuyệt đối khống chế cho nên mới xuất hiện như vậy cục diện Vì vậy mà nói, bọn họ vừa mới dùng hội tam điểm đến bằng chứng quan điểm của bọn hắn, hiện tại liền hết sức xấu hổ rồi. Cho nên ta cảm thấy, ta với tư cách tộc trưởng, nắm giữ đặc quyền như vậy cũng là mười phần hợp lý, hơn nữa có thể bảo đảm đối với Đông Phương Thần Giáo tuyệt đối khống chế, sẽ không xuất hiện thứ nhị cái hội tam điểm tình cảnh lúng túng như vậy. Nghe Tần Phong nói, ở đây cũng vẫn có rất nhiều người không phục, bọn họ có chút đỏ con mắt hoặc có lẽ là ghen tị. Ghen tị Tần Phong có thể có cường đại như thế là quyền. Những người này, Tần Phong cũng là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Lúc này, một người trung niên chủ nhân mở miệng nói, "Tộc trưởng ta đề nghị nếu không chúng ta dơ tay biểu quyết đi. Chúng ta ruột chỉ gia tộc là một cái phi thường dân chủ gia tộc, mọi người tiến hành dơ tay biểu quyết đến quyết định. Nhấc tay dân chủ biểu quyết. Được a. Đây ta thích. Ngược lại tại liên quan tới dân chủ biểu quyết dưới tình huống, Tần Phong căn bản cũng sẽ không thua. Nhất định chính là đưa điểm sau. Được a. Tần Phong mười phần rất khoát đáp, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền tới một cái dân chủ biểu quyết, xem ý của mọi người nghĩ làm sao. Cuối cùng vẫn như cũ thiểu số nghe theo đa số. Như thế nào? Được. Rất nhiều rốt chỉ gia tộc mọi người rối biểu thị đồng ý cái cách làm này. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nhiều người như vậy phản đối Tần Phong nắm giữ như vậy là quyền, giơ tay biểu quyết kết quả nhất định là bãi nhiệm Tần Phong đặc quyền. Nhưng mà, Tần Phong mang trên mặt 10 phân nụ cười tự tin, tựa hồ hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. "Được, hiện tại bắt đầu biểu quyết, đồng ý ta với tư cách rụt chỉ gia tộc tộc trưởng ủng có quan hệ với Đông Phương đặc quyền." Nhấc tay. Tần Phong thanh âm rơi xuống, ào ào, tại chỗ rất nhiều tộc nhân dối rít không tự chủ được giơ tay lên. 2/3. Tước qua 2/3 tộc nhân tán giữ đặc quyền. Như vậy kết quả, không chỉ để cho những cái kia kiêu quyết người chống lại ngoài ý muốn lúng phó không kịp, mơ hồ càng làm cho Diệp Mạn Văn cũng cảm thấy 10 phần bất khả tư nghị. Từ vừa mới dựa theo mọi người thần thái cùng lập trường đến xem, cơ hội tuyệt đại đa số người đều là phản đối Tần Phong bên trong có đặc quyền như vậy. Cho nên khi vừa mới Tần Phong đồng ý mọi người tiến hành giơ tay biểu quyết thời điểm, Diệp Mạn Văn vẫn còn ở lo lắng kết quả cuối cùng đối với Tần Phong bất lợi. Nhưng là bây giờ xem ra, loại này lo lắng là dư thừa. Đồng thời, Diệp Mạn Văn lại 10 phần rất hiếu kỳ, Tần Phong lạ là làm sao làm được? Thật chẳng lẽ là bởi vì nhân cách bị lực? Vừa mới rõ ràng nhiều người như vậy phản đối hắn đặc quyền, mỗi cái đều là lòng đầy căm phẫn trên mặt viết đầy không cam lòng cùng phục, thậm chí là cái gì Nhưng lạ vì sao vừa đến biểu quyết thời khắc mấu chốt này, bọn họ lại rối rít nhất tay đồng ý Tần Phong nắm giữ đặc quyền như vậy đâu? Quỷ vị, thật sự là quá mức quỷ dị. Diệp Mạn Văn căn bản không nghĩ ra, bọn họ đều là như thế trong ngoài không đồng nhất người sao? Thông minh Diệp Mạn Văn biết rõ Tần Phong trong lúc này nhất định là động tay động chân, nhưng mà Tần Phong rốt cuộc là giở cho gì, nàng lại không rõ ràng, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Đây quá ngoài ý muốn rồi. Biểu quyết kết quả cùng dự trù kết quả như thế một trời một vực. Hoàn toàn là ra ngoài mọi người dự liệu. Tần Phong nhìn một chút như vậy nhiều người giơ tay, lập tức nhìn về Anston chờ ngoan cố người chống lại, "Anston, hiện tại còn có lời gì? Đây là cả gia tộc ý dân thể hiện, biểu quyết kết quả hết sức rõ ràng rồi. Người, các người, các người tại sao có thể nhấc tay đâu?" Anston nhìn thấy người chung quanh dối rít nhấc tay, thần sắc mười phần kích động, vội vàng đi qua lấy tay nói dốc dưới bọn họ giơ lên tay. Nhưng là mới vừa nói dốc dưới tay trái, bọn họ lại giơ lên tay phải, bẻ lột xuống tay phải bọn họ lại dơ tay trái lên. Tóm lại một câu nói, căn bản không có biện pháp ngăn cản bọn họ biểu quyết. Các ngươi, không phải mới vừa rất lòng đầy căm phẫn nói muốn ngăn cản Tần Phong nắm giữ đặc quyền như vậy sao? Tô Soan đặc biệt thần tình kích động, làm sao trong nháy mắt liền nhấc tay đồng ý hắn có làm cái đặc quyền đâu? Phút, các ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh lên một chút đem tay của các ngươi thả xuống. Vô luận Hansen làm sao la hét, những người này vẫn là thờ ơ bất động, căn bản sẽ không nắm tay thả xuống. Giống như rồi ma một dạng. Hansen, ngươi không cần tốn công tốn sức rồi, những này chính là bọn hắn bản chất nhất ý dân biểu hiện, vô luận ngươi làm sao thay đổi cũng là không sửa được. Thần Phong nụ cười trên mặt là càng ngày càng đậm. Đối mặt như vậy kết quả, Ba gồm Anston ở bên trong những này, ngoan cố người chống lại cũng không có lực, căn bản không có biện pháp xoay chuyển cục diện. Tại Tần Phong trước mặt, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ là thua nhà. Nếu như nói điện tử bỏ phiếu khi nói, Anston còn hoài nghi đây là Tần Phong trong bóng tối động tay chân. Nhưng là bây giờ là thịt người máy biểu quyết, chính mắt thấy nhìn đến mọi người dơ tay biểu quyết, cho nên ổ sơ đặc biệt nhớ hoài nghi cũng tìm không đến bất kỳ hoài nghi lý do. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận cái kết quả này. The S, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Consuler nhắc nhở ngài Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 398, lớn nhất ảnh hưởng lực Đông Phương Thần Giáo chính thức thành lập. Trải qua mọi người biểu quyết, kết quả đi ra. Cuối cùng, Tần Phong tuyên bố lần này thành viên gia tộc biểu quyết kết quả. Được rồi, trải qua ruột chỉ gia tộc toàn thể tộc nhân biểu quyết, hiện tại thông qua liên quan tới với tư cách rụt chỉ gia tộc tộc trưởng Tần Phong nắm giữ Đông Phương Thần Giáo đặc quyền quyết nghị, đây là không có bất kỳ dị nghị đấy. Tần Phong nhìn xung quanh một vòng mọi người tại đây nói ra, ta tin tưởng các ngươi hiện tại cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Có ý kiến lại làm sao? Nếu mà có ý kiến mà nói Tần Phong không đánh được liền một lần nữa dân chủ dơ tay biểu quyết. Đây chính là Tần Phong đòn sát thủ lợi hại vũ khí. Chỉ muốn tiến hành dơ tay biểu quyết, kết quả cuối cùng đều là theo ý để cho Tần Phong điều khiển. Nói cách khác, Tần Phong đã không chế chặt chẽ rồi rụt trì gia tộc. Nếu như là nhớ đem gia tộc này tư nhân hóa nói, cũng chỉ là một đợt gia tộc đại hội sự tình mà thôi. Chỉ cần Tần Phong nói ra, ai dám không theo. Tần Phong bây giờ mục đích là phải đem rột trì gia tộc tư nhân hóa nói, cũng không phải không được. Nhưng mà bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Nếu mà nhịp bước quá mau, nửa phút sẽ phát ngay. Thế kỷ vẫn không có thành tựu. Mọi việc không thể nói đổi, cho nên Tần Phong bước đầu tiên liền khống chế Đông Phương Thần Giáo. Trải qua như vậy dân chủ biểu quyết, mọi người tại đây mặc dù có ý kiến cũng là không lợi có thể nói. Được, hiện tại chúng ta bắt đầu chế định liên quan tới Đông Phương Thần Giáo liên quan quy tắc cùng nhập hội trình tự đợi đã nào. Tần Phong nhìn xung quanh mọi người tại đây nói ra, đây là quan hệ đến cho ta nhóm chọn cái tổ chức ảnh hưởng lực lớn nhất. Một tổ chức muốn triển khai vùng tác dụng to lớn cùng sức ảnh hưởng và hội viên bạn cùng phòng cửa ai cử cực kỳ lớn hệ. Tưởng tượng một chút, những cái kia toàn bộ đều là bình dân dân chúng tổ chức, có thể phát huy tác dụng gì? Nhưng mà nếu mà tất cả đều là nhất phương đại bộ nói, như vậy thật đơn giản mấy câu nói đều có thể ảnh hưởng thế giới tình thế. Đạo lý chính là đơn giản như vậy. Sở dĩ phải nhân viên thu nạp chế độ rất mâu chốt. Mọi người bắt đầu bản tương quan chương trình hội nghị rồi. Trải qua Tân Phong, Tiffany, Rose Sơn chờ một chút ruột chỉ ra tộc tộc nhân thảo luận, cuối cùng đem Đông Phương Thần giáo quá đại khái chương trình lập ra một lần. Toàn bộ Đông Phương Thần giáo việc đời Sẩn chia làm giáo chủ, thần giáo sẽ giám sát, Đông Phương Thần giáo bộ sẽ giám sát, Đông Phương Thần giáo tư biết, Đông Phương Thần giáo tư sách, Đông Phương Thần giáo tư khách, Đông Phương Thần giáo tư truyện, Đông Phương Thần giáo hộ pháp đợi đã nào. Hơn nữa đối với những này cơ cấu nhân viên chức trách làm quy định tương quan. Giáo chủ, Đông Phương Thần giáo cấp bậc cao nhất là giáo chủ, tọa trấn tại Đông Phương Thần giáo Đông Phương vị trí, chỉ huy Đông Phương Thần giáo sự vụ lớn nhỏ, cũng có rất lớn quyền lợi, không cần thiết tham khảo cái khác hội viên ý kiến, phụ trách chủ trì nghi thức cùng khánh điện. Thần giáo sẽ giám sát, sẽ giám sát tại Đông Phương Thần giáo ba vị chủ yếu trong quan viên đứng hàng thứ hai, hơn nữa là giáo chủ trợ thủ. Tại một ít khu vực, nếu mà giáo chủ vắng mặt tình huống, sẽ giám sát có thể chủ trì hội nghị, hơn nữa có thể đại diện hội trưởng quản lý Đông Phương Thần giáo bên trong tất cả mọi chuyện vụ. Đông Phương Thần Giáo bộ sẽ giám sát, phụ trách tại Đông Phương Thần Giáo cử hành nghiến hội hoặc cái khác hoạt động xa giao. Tại một ít khu vực, sơ cấp đốc thúc nhân viên nắm giữ một cái đặc thù chức trách, bảo đảm toàn bộ tham hỏi hội tam điểm nhân viên nắm giữ toàn bộ nhất định bằng chứng. Đông Phương Thần Giáo tư biết chức trách là món nợ, thu thập hội viên miễn liễm, thanh toán giấy tính tiền, cũng hướng về giáo chủ nộp lên hàng năm hội phí. Hàng năm tài chính báo cáo là một cái Đông Phương Thần Giáo kéo dài kinh doanh năng lực độ trọng yếu số lượng tiêu chuẩn, đồng thời hàng năm hội phí nộp cũng là cực kỳ trọng yếu, bởi vì trả tiền sai lầm đều đem dẫn đến hội viên mất đi quyền bỏ phiếu phỏng vấn cái khác Đông Phương Thần Giáo quyền lợi, thậm chí sẽ bị cấm chế bước vào chính hắn Đông Phương Thần Giáo, hoặc bị trục xuất. Đông Phương Thần Giáo tư sách, trước trách bao gồm phát ra chất đòi, như hội nghị trước chính thức thông báo, bao gồm thời gian, địa điểm đàm phán hòa bình trình, hội nghị kỷ lục, hoàn thành thống kê cũng hồi báo cho cuối cùng, và đối với hội trưởng cung cấp trình tự quy trình phương diện đề nghị. Đông Phương Thần Giáo tư khách phân biệt phục vụ sẽ giám sát cùng bộ sẽ giám sát, chủ yếu chức trách là tại Đông Phương Thần Giáo bên trong chỉ huy quản lý người mới, cũng tại một ít riêng biệt buổi lễ trên vì bọn họ lên tiếng. Đông Phương Thần Giáo tư truyện phụ trách một loạt sơ cấp trợ lý công việc. Tại Đông Phương Thần Giáo hội nghị sau khi kết thúc trong yến hội thị rượu, giám thị toàn bộ yến hội đồ ăn cùng ăn nhẹ chờ một chút. Cầu kim đậu. Sau cùng chính là Đông Phương Thần Giáo hội pháp chức trách là thủ vệ cửa chính, bảo đảm chỉ có những cái kia có tư cách tham gia Đông Phương Thần Giáo hội nghị người thông qua cửa chính, bảo đảm Đông Phương Thần Giáo giáo chúng an toàn. Đồng thời, mọi người còn thương thảo tương quan Đông Phương Thần Giáo hội viên chế độ. Tại chính thức Đông Phương Thần Giáo quy định bên trong, nhập hội điều kiện vì xuất phát từ tự nguyện, không có phạm tội kỷ lục, thể xác và tinh thần sức khỏe, nam giữ sức ảnh hưởng nhất định hoặc là tài lực chờ một chút. Bởi vì thuộc phong bế hội đoàn hình thức, như vô lượng vị trở lên Đông Phương Thần Giáo anh em đệ cử, ngoại nhân cũng không cách nào được gia nhập, cũng không thể có bị cử tuyệt nhập hội kỷ lục, lại nó khảo hạch muốn gia nhập Đông Phương Thần Giáo thời điểm giữa, ngắn thì nửa năm, lâu thì vô hạn. Hơn nữa lúc đầu thì nhập hội sau đó, không được hướng người khác vạch trần kỳ hội nhân viên thân phận. Ngoài ra, Đông Phương Thần Giáo hội viên còn bầu không khí rồi mấy cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc tầng thứ không giống nhau, tiếp xúc đồ vật cũng không giống nhau, hơn nữa có thể chuyện quyết định cũng không giống nhau. Tại hội viên mỗi lần lên cấp thời điểm, đều muốn tại hội đường bên trong tự hành tương ứng nghi thức. Ngoài ra lần này còn thành lập Đông Phương Thần Giáo tổ hội Đông Phương Thần Giáo Tổ ủy hội là toàn bộ Đông Phương Thần Giáo hàng ngày vận tác cơ sở, bọn họ phụ trách chiêu nạp hội viên, bản, đối sách, chế định, có lợi chính sách chờ một chút. Nói trắng ra là, Đông Phương Thần Giáo Tổ ủy hội quyết định Đông Phương Thần Giáo toàn bộ chính sách các loại, mà thần Phong chính là đảm nhiệm Tổ ủy hội đệ nhất đảm nhận hội trưởng. Những thứ này đều là quan hệ đến ở tại một tổ chức phải chăng có sinh mệnh lực mấu chốt. Đến tận đây, toàn bộ Đông Phương Thần Giáo xem như hoàn toàn thành lập. Một cái thế giới mới tính tổ chức sinh ra. Bây giờ nhìn Đông Phương Thần Giáo tựa hồ còn mười phần nhỏ yếu, nhưng mà đợi một thời gian tất nhiên có thể phát triển thành siêu việt hội tâm điểm, quang minh hội những này lão bài tổ chức trở thành trên thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực tổ chức. DOS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng trên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 399, đệ nhất đảm nhận giáo chủ, Thần Phong. Được rồi, kế tiếp một ít cụ thể quy định chế độ liền giao cho tổ hội hội đi cặn chế định. Tại chính thức ra sân khấu lúc trước xin cầm cho ta nhìn xem một chút." Thần Phong nói, "Hiện tại ta tuyên bố Phàm là rốt chỉ gia tộc tộc nhân viên đều là Đông Phương thần giáo một thành viên. Tần Phong dừng một chút lại nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không gia nhập Đông Phương thần giáo. Cái này cũng không miễn cưỡng. Mà bây giờ với tư cách rốt chỉ gia tộc tộc chúng ta, phát huy ta đặc quyền, đó chính là ta hiện tại tuyên bố trợ thủ của ta Diệp Mạn Vân cũng sắp là đồng Phương thần giáo hội viên. Lời này vừa nói ra, Diệp Mạn hơi sừng sờ, đồng tử trận to nhìn đến Tần Phong. Phải biết, Diệp Mạn Vân gia thế bối cảnh rất cường đại, nhưng mà nàng không phải là tuổi nhị đức gia tộc tộc nhân, cũng không phải trên thế giới có rộng rãi ảnh hưởng lực nhất phương đại bộ án theo như chiếu theo vừa mới trước trình tự và hội viên chiêu nạp điều kiện, Diệp Mạn Văn là tạm thời còn chưa có tư cách bước vào Đông Phương Thần Giáo. Nhưng mà, bởi vì tần phong quan hệ, có thể trở thành Đông Phương Thần Giáo hội viên, cũng chẳng qua là một câu nói mà thôi. Tuy rằng Đông Phương Thần Giáo vừa mới thành lập, nhưng mà tương lai là tràn đầy vô hạn khả năng. Hơn nữa gia nhập dạng này, nhiều như vậy đại bột tổ chức đối với phát triển cùng giải thế giới thế cục và thiết lập người cường đại mạch, đều là mười phần trọng yếu. Một điểm này, Diệp Mạn Văn tâm lý hết sức rõ ràng. Rất rõ ràng, tần phong đây là đang giúp Diệp Hiện tại tên không kinh chuyện Diệp Mạng Văn, trở thành Đông Phương Thần Giáo cái thứ nhất ngoại tộc hội viên. Nói xong, Tần Phong lại lần nữa nhìn xung quanh mọi người nói, ai có ý kiến. Đây là Tần Phong tại Đông Phương Thần Giáo đặc quyền lần đầu tiên sử dụng. Ý kiến. Ai dám có ý kiến A? Mọi người ở đây coi như là có ý kiến cũng không dám nói, bởi vì phản đối vô hiệu. Bất đắc dĩ, bọn họ dối rít đều là lựa chọn im lặng không lên tiếng. Hiển nhiên hắn chúng ta đối với Tần Phong đề nghị không có bất kỳ ý kiến. Diệp Mạn Vân trở thành Đông Phương Thần Giáo nhóm đầu tiên hội viên, cái này khiến nàng mười phần phân thích thú cùng kích động, ánh mắt cảm kích nhìn đến Tần Phong, nhưng mà cũng không có nói gì. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Tần Phong tiếp theo tiếp tục nói, quần long không thể một ngày không đầu, tiếp theo đầu tiên muốn xác định là Đông Phương Thần Giáo giáo chủ. Đây nghe mười phần giống như tiểu thuyết võ hiệp một dạng. Đứng đầu một giáo đây là cỡ nào quyền uy tồn tại. Mỗi một người đều hy vọng trở thành Đông Phương Thần Giáo giáo chủ, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong thời điểm, rối lựa chọn lùi bước. Bọn họ biết rõ mình không sánh hơn Tần Phong. Dụ Sơn suy tính chốc lát, lập tức mang trên mặt nụ cười nhìn về Tần Phong, nói: "Tộc trưởng, ta cảm thấy đây Đông Phương Thần giáo giáo chủ chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chỉ có ngươi trở thành giáo chủ mới có thể phục chúng." Không thể không nói, Dụ Sơn mười phần thông minh. Hắn biết rõ mình vô pháp cạnh tranh qua Tần Phong, vì vậy mà chẳng trực tiếp đề cử Tần Phong vì giáo chủ. Dạng này còn có thể lấy được một chút hào cảm. Tại chỗ phần lớn đều là người do thái, cũng là người thông minh. Bọn họ hiểu rõ Dụ Sơn ý tứ. Tịch ý nhận lấy Dụ Sơn nói gốc nói, "Đúng vậy à, cũng chỉ có Tần Phong tộc trưởng ngươi thể đảm nhiệm Đông Phương Thần giáo giáo chủ chi vị rồi." Những thứ khác rụt chỉ gia tộc người cũng dối rít tỏ thái độ lên, đề cử Tần Phong vì Đông Phương Thần Giáo đệ nhất đảm nhận giáo chủ. Hết cách rồi, bọn họ cũng muốn làm giáo chủ a. Nhưng lại không có năng lực như vậy cùng thực lực cùng Tần Phong cạnh tranh, chẳng chắp tay ngừng cho. Nghe mọi người dối rít nói như vậy, Tần Phong vẫn là hết sức hài lòng. Nhìn ra được trải qua Tần Phong dạy dỗ, những này cao ngạo rụt chỉ gia tộc chủ nhân đã bỏ đi cùng Tần Phong đối khá rồi, cho nên lựa chọn đề cử Tần Phong. Đây là một cái điểm tốt. Nói do nếu mà tiếp tục phát triển tiếp, muốn khống chế rụt chỉ gia tộc hoặc là tư nhân hóa cái này đại gia tộc, cũng không phải là không có chuyện không thể nào. Đây cũng nói Tần Phong lúc trước làm hết thảy đều không có gọi ví. Tần Phong mang trên mặt hơi nụ cười, nhìn trung quanh một vòng mọi người tại đây nói, nếu mọi người đều nói như vậy, ta liền cũng kính không bằng tuân mệnh. Vậy ta liền đảm nhiệm Đông Phương Thần Giáo để nhất đảm nhận giáo chủ. Nguyên bản, Tần Phong đối với Đông Phương Thần Giáo giáo chủ chi vị đều là nguyện nhất định phải có, vô luận là tuyển cử vẫn là đề cử, đều nhất định sẽ bắt vào tay, không thì làm sao không chế toàn bộ Đông Phương Thần Giáo. Hiện tại những người này phi thường tự giác, chủ động đề cử Tần Phong vị giáo chủ, đây ngược lại để cho Lâm Phong tỉnh rồi không ý chuyện, thuận nước đẩy thuyền mà ngồi lên Đông Phương Thần Giáo giáo chủ chi vị. Đây là dân tâm sở hướng cũng là cả gia tộc tộc ý của người ta, tộc trưởng ngươi cũng không cần từ chối nữa rồi." Dỗ Sởn tựa hồ đang nuốt ngụm nửa nói, tin tưởng tại Tần Phong tộc trưởng ngươi dưới sự hướng dẫn, vô luận là Dột Chỉ gia tộc hay là đồng Phương thần giáo, nhất định sẽ phát dương quang đại. Phồn Vinh Thịnh Vượng. Tuy rằng lời này có chút tâng bốc, nhưng mà Tần Phong nghe vẫn là hết sức thoải mái. Đây không phải là tâm hư vinh đang quấy phá, mà là rút ra rồi Tần Phong đối với Dột Chỉ gia tộc dễ dỗ lên hiệu quả. Nếu như là đổi thành trước kia, những này cao ngạo Chỉ gia tộc chủ nhân căn bản sẽ không như thế cùng Tần Phong nói chuyện. Người, có đôi khi vẫn còn nghiêm khắc thúc dục rèn dũa một cái. Được, vậy ta hiện tại liền đảm nhiệm Đông Phương Thần Giáo giáo chủ." Tần Phong Phong nói ra câu nói này thời điểm, bỗng nhiên cảm giác mình là tại trong tiểu thuyết võ hiệp một dạng. Có chút hoang hốt, nhưng mà tâm tình chính là mỹ tư tư. Loại cảm giác này là 10 phần không sai. Trở thành Đông Phương Thần Giáo giáo chủ là một cái Đông Phương Thần Giáo có khả năng giao phó cho nó hội viên lớn nhất vinh quan. Dưới tình huống bình thường, chức vụ mình vị từ lựa chọn ra, giống như là từ bỏ phiếu không ký tên phương thức tiến và ba. Vậy được. Nhưng mà, Đông Phương Thần Giáo vừa mới bắt đầu thành lập, cho nên coi như là tuyển cử cũng là mọi người tại đây cử. Kết quả vẫn như cũ, Dựa theo Đông Phương Thần Giáo liên quan chương trình cùng bước đầu quy định, đương nhiệm kỳ kết thúc, giáo chủ sẽ được xưng là trước giáo chủ. Trước giáo chủ chức trách cùng đặc quyền vẫn là hết sức không nhỏ, trước giáo chủ có thể thu được tổng hội sở bỏ phiếu tư cách. Tóm lại, hết thảy đều là tại Tần Phong nắm trong bàn tay. Đông Phương Thần Giáo là Tần Phong đề nghị thành lập, hơn nữa mang theo phi thường đồng đậm Đông Phương khí tức, đây cũng là đại biểu Tần Phong lập trưởng. Hiện tại Tần Phong là ruột chỉ gia tộc người hợp tác, hơn nữa còn ra mặt cho như vậy tộc trưởng của đại gia tộc, nhưng mà cái này căn bản không ảnh hưởng Tần Phong là người Đông Phương hệ thống. Đây cũng là mười phần kiêu ngạo nhất đấy. Côn vợ ở nhắc nhở ngài Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 400, muốn địa thấp nhưng mà thực lực không cho phép a. Tần Phong trở thành Đông Phương Thần Giáo giáo chủ, Tịch Phàm Nghị cùng Dỗ Sởẩn tất là trở thành cũng trở thành Đông Phương Thần Giáo thần giáo sẽ giám sát, cũng coi là dưới một người, trên vạn người rồi. Đối với kết quả như thế, Tịch Phàm Nghị cùng Dỗ Sởẩn cũng coi là mười phần hài lòng. Hiện tại toàn bộ Đông Phương Thần Cái lồng cơ cấu trên căn bản đã xác định. Đến mức những chuyện khác, tổ ủy hội chỉ cần tế hóa cùng chiêu nạp hội viên những chuyện này, những này cũng không cần Tần Phong quan tâm. Bởi vì thảo luận sự tình tương đối nhiều, cho nên lần này gia tộc đại hội một mực mở đến dạng sáng 1.200. Thần Phong nhìn đồng hồ. Nhìn về mọi người mở miệng nói, thời gian cũng không sớm, chuyện còn lại liền có đông phương thần giáo tổ hủy hội đi quyết định đi, đến lúc đó nói cho ta một tiếng là được. Lập tức, Thần Phong tuyên bố lần này gia tộc đại hội kết thúc. Chính xác lại nói, là lần này gia tộc đại hội đều kết thúc. Lần này gia tộc đại hội chủ yếu thảo luận ba cái chương trình hội nghị. Theo thứ tự là thế giới hiện tại tình thế cùng nhu cầu rốt trí lợi ích của gia tộc, tuyển cử bước phát triển mới rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, xác định thành lập một sự kiện phía sau màn tổ chức Đông phương Thần giáo hơn nữa Tần Phong đảm nhiệm đệ nhất đảm nhận giáo chủ. Ngoại trừ hạng thứ nhất chương trình hội nghị cùng Tần Phong không có quan hệ quá lớn bên ngoài, cái khác hai mục đối với Tần Phong mà nói đều là mười phần có lợi. Hội nghị kết thúc, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn hai người đi ra phòng hợp. Bởi vì thời gian tương đối vẫn rồi, cho nên hai người liền trực tiếp tại trong lâu đài ở lại. Dọc theo đường đi Diệp Mạn Văn đều là im lặng không lên tiếng, theo sát Tần Phong phía sau. Trở lại căn phòng, Tần Phong dừng lại, Chuẩn Tân nhìn về chuẩn bị rời đi Diệp Mạn Văn, "Mạn Văn, ngươi có phải hay không có chút vấn đề cũng muốn hỏi ta?" "Nào chỉ là có chút vấn đề, là rất nhiều vấn đề. Làm sao điều khiển Dụệt Chỉ nhà tộc nhân bỏ phiếu tuyển cử? Tại sao phải thành lập Đông Phương Thần Giáo? Đem mình kéo vào Đông Phương Thần Giáo mục đích làm như vậy chính là cái gì? Tần Phong ngươi thật tính toán không chế Dụệt Chỉ gia tộc hoặc giả nói là phải đem Dụệt Chỉ gia tộc biến thành tần gia sao?" Tóm lại liên tiếp vấn đề tại Diệp Mạn Văn trong đầu xuất hiện. Diệp ánh mắt tạp, 10 mắt một cái Tần phong. lại cúi đầu, qua một lúc lâu tiếp theo lại lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn đến Tần Phong nói, "Tần Phong, ta là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng mà ta muốn biết nhất là, ngươi là làm sao điều khiển rốt chỉ ra tộc tộc nhân cho ngươi bỏ phiếu? Vô luận là tộc trưởng tuyển cử vẫn là gần đây mấy lần bỏ phiếu biểu quyết, tựa hồ chọn cái kết quả đều là hoàn toàn dựa theo Tần Phong nơi dự đoán phát triển." Một điểm này Diệp Mạn Văn làm sao cũng nghĩ không thông. Tần Phong cười một tiếng, "Kỳ thực cái này không có gì, bọn họ bỏ phiếu cho ta đều là bởi vì ta mị lực cá nhân mà đi." Mị lực đại? Nhất định chính là gặp quỷ. Diệp Mạn Văn vô luận là thân sắc vẫn là ánh mắt đều đang nói, "Ta không tin. Mị lực cá nhân sẽ lợi hại như vậy." Căn bản là không có khả năng. Tần Phong nhìn đến Diệp Mạn Văn kia mặt đầy thần sắc hoài nghi, nhún vai vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi không tin ta cũng hết cách rồi, ta là theo như ngươi nói nói thật ta. Đây đúng là nói thật, vô luận là mê hoặc lực vẫn là siêu thần mỹ lực, những này xét đến cùng vẫn là một mình mỹ lực trên. Thứ phương diện nào đó lại nói, Tần Phong xác thực là lời nói thật. Nhưng mà Diệp Mạn Văn không tin, Tần Phong cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Mạn Văn nhìn đến Tần Phong biểu tình như vậy, vẻ mặt bất một chút, vậy ta nghĩ hỏi lại ngươi có một vấn đề, ngươi có phải hay không muốn đem dòng chỉ gia tộc biến thành gia, gia tộc? Ta là có ý nghĩ này. Tần Phong đối với Diệp Mạn Văn vẫn là hết sức thẳng thắn, Dột thị gia tộc phát triển tới hôm nay, kỳ thế lực cùng sức ảnh hưởng là thâm căn cố đế, hơn nữa 10 phần cũng bố, gia tộc như vậy nếu mà không chưởng khống ở trong tay của mình, như vậy từ đầu đến cuối đều là một cái nguy hiếp. Vì vậy mà nói, biện pháp tốt nhất chính là đem Dột thị gia tộc khống chế tại trong tay của mình. Diệp Mạn Văn trầm mặc. Đối với Tần Phong cái ý nghĩ này, nội tâm là sóng gió kinh hoàng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng chỉ có Tần Phong người như vậy dám đánh Dột thị gia tộc chủ ý, đổi thành những người khác chỉ có thể run lẩy Biết được Tần Phong nghĩ pháp, Diệp Mạn Văn cũng không có nói gì nàng sẽ không ngăn cản Tần Phong, nhưng ngược lại còn lại trợ giúp Tần Phong hoàn thành chuyện này. Nàng là vẫn đứng tại Tần Phong bên này. Có còn hay không những vấn đề khác? Tần Phong mở miệng hỏi. Diệp Mạn hơi lắc đầu. Tuy rằng nội tâm của nàng còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà những vấn đề kia đều không trọng yếu. Lập tức hai người hô đạo vãn an sau đó, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Một đêm yên lặng, cũng không có phát sinh bất kỳ dị thường. Hiện tại Dược Chí gia tộc gia tộc đại hội đến đây kết thúc, tất cả chương trình hội nghị đều đã hoàn thành. Cho nên Tần Phong cùng Diệp Văn cũng chuẩn rời khỏi Bờ trở lại Mado. Bất quá, trong lúc nhất thời còn không thể quay về, bởi vì còn có một ít chuyện cần xử lý, nhanh nhất cũng muốn hai ngày sau mới có khả năng rời đi bẩm mì ngảm. Mà một ngày này sáng sớm, tần phong trên điện thoại di động liền quét đến một đầu mười phần thú vị tin tức. Là liên quan tới Washington Quốc tin tức. Washington Quốc quốc bộ ngành liên quan tại sáng sớm hôm nay tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố sẽ cùng Long chi quốc vĩnh viên bạn bè, đồng thời còn ban bố liên quan lợi cho Long chi quốc tại Washington Quốc công dân liên quan có lợi chính sách. Tại lên tiếng bên trong, phát ngôn viên nhiều lần nhấn mạnh Washington Quốc cùng lòng chi quốc quan hệ là hữu hảo hai cái với tư cách thế giới nước lớn nhất định phải giắt tay cùng chung chung vì thế giới phồn vinh hương thịnh mà nỗ lực. Nhìn thấy cái tin tức này, Tần Phong Lá Sen nhóm đều không khỏi cười một tiếng. Lấy lòng chính là phi thường rõ ràng lấy lòng Rất rõ ràng, Washington Quốc đột nhiên đối với Long Chi Quốc nhiều như vậy bạn bè, khẳng định cùng Tần Phong được tuyển làm rốt chỉ gia tộc tộc trưởng cùng chuyện có liên quan. Một điểm này Diệp Mộng Văn cùng Tần Phong trong lòng là hết sức rõ ràng. Tần Phong chúng tuyển rốt chỉ gia tộc tộc trưởng, tại trong lúc vô hình liền ảnh hưởng toàn bộ quốc tế xã hội thế cục, không thể không nói đây là hết sức lợi hại tồn tại. Thực lực chính là như thế như bức, muốn điệu thấp, nhưng mà thực lực không cho phép. Doet, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng. Cồn vợer nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 401, hắc thủ sau màn đại bộ xác định thân phận. Khiếp sợ. Thần Phong muốn điệp thấp, nhưng mà thực lực không cho phép a. Bây giờ Tần Phong có thể nói là chạm ở thế giới chóp đỉnh nam nhân. Bằng không, với tư cách đại nhất thế giới cường quốc Washington quốc cũng sẽ không như vậy lệnh bợ rồi, những này sân khấu đủ chính rõ chính là tại hướng về Tần Phong lấy lòng. Washington kế lớn của đất nước quốc gia nào? chính là một cái ngang ngược vô lý, vì mình lợi ích gây chuyện khắp nơi sinh phi, tự nhận là là thế giới vô nhân có thể địch cường quốc cô gia. Washington Quốc trở thành trên thế giới duy nhất bá chủ, tuy rằng nó nguyên nhân sau lưng là nhiều phương diện, nhưng liên xô giải thể hẳn đúng là trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất. Mặt khác, thế kỷ 20 thập niên 80 cùng thập kỷ 90, Washington Quốc thu được bay vọt phát triển trực tiếp nhờ vào khoa kỹ cùng tài chính hai cái lĩnh vực mang tính cách mạng biến hóa, bỏ túi tâm phiến phát minh và nguy hiểm đầu tư cao hứng. Washington Quốc tại khoa Kỳ cùng kinh tế lĩnh vực lấy được ưu thế tuyệt đối trực tiếp đưa đến nó ở trên quân sự thế giới bá quyền. Hiện tại Washington Quốc nắm giữ 11 chiếc máy mịt cấp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, mỗi chiếc có thể chịu lực hơn 70 chiếc ống phun khói thức trên cơ. Ngoài ra, Washington Quốc còn nắm giữ mạnh nhất trên thế giới lớn, tân tiến nhất vũ khí trang bị, bao gồm chí năng quả bom, tên lửa hành trình, trên cao máy bay không người, vệ tinh hệ thống theo dõi vân vân. Nói đơn giản, Washington Quốc có cường đại kinh tế và thực lực quân sự, hơn nữa công nghệ cao lĩnh vực nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Bằng vào cường đại thực lực quân sự, có thể nói không sợ trời không sợ đất, là ai cũng dám đi trêu chọc một hồi. Nhưng là bây giờ gặp phải Tần Phong tựa có hơi nhụt túng, bắt đầu hướng về Tần lấy lòng. Xét đến cùng, Washington kế lớn của đất nước một cái chủ nghĩa tư bản quốc gia. Sở hữu là bọn họ căn bản, mà tần phong chính là trưởng khống lấy rồi rốt chỉ gia tộc, như vậy thì là trưởng không lấy rồi cái thế giới này phần lớn vô liếng, cho nên đây mới là Washington quốc tổng thống cả phụ sợ địa phương. Nước khác có cường đại võ lực, Washington quốc cũng không sợ, sợ nhất chính là khống chế được vô liếng. Đây mới là điểm chết người là. Diệp Mạn Văn mở miệng nói, "Tần Phong, Washington quốc tựa hồ cũng túi đầu trước người rồi." Tần Phong cười một tiếng, "Ta chỉ coi chọn chỉ gia tộc tổ trưởng, còn không có bất kỳ động tác cùng tỏ thái độ, bọn họ cứ như vậy rồi." Có phải hay không quá không khỏi dọa, hay là nói bọn họ bản thân tâm lý có quỷ. Vậy Tần Phong ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn đối phó Washington Quốc? Diệp Mạn Văn lại mở miệng hỏi. Tần Phong lắc lắc đầu, bây giờ còn chưa phải lúc cũng không cần thiết đi trêu cho Washington Quốc dạng này nước lớn. Washington Quốc tại toàn thế giới thụ địch quá nhiều, một khi xuất hiện ta nữa, như vậy toàn thế giới địch nhân nhận định đều sẽ tìm tới cửa. Đến khi đó, đối với Washington Quốc mà nói tuyệt đối là thai họa ngập đầu. Cho nên trải qua thận trọng cân nhắc, Washington Quốc lại về phía trước túi đầu lấy lòng. Bất quá Hiện tại Tần Phong cũng không định đối phó với Washington Quốc. Vừa đến thời cơ vẫn không có thành thục, bây giờ lúc này không cần thiết đi trêu chọc Washington Quốc mạnh mẽ như vậy quốc gia. Thứ hai hiện tại Tần Phong nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là phải tìm ra vẫn ẩn nút tại thế giới hấp thủ sau màn. Cái hát thủ sau màn này chính là tại 5 năm trước phá đổ rồi Ma Đô tần gia, sau đó lại không ngừng cho Tần Phong chế tạo phiền toái phía sau màn đại buột. Hơn nữa Tần Phong nghiêm trọng hoài nghi tại thủ đô biến mất triệu vô cực cũng cùng cái hấp thụ sau màn này bổ đóng, trước mắt chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Vì vậy mà đầu tiên phải đối phó chính là cái này phía sau màn đại buột. Hiện tại Tiên Phong có được rốt chỉ gia tộc, như vậy muốn tìm ra cái này phía sau màn đại bột liền dễ dàng rất nhiều. Cả ngày bị người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm cảm giác 10 phần không dễ chịu. Hơn nữa đối với Washington Quốc còn có một cái càng tốt hơn phương thức xử lý. Giống như Washington Quốc mạnh mẽ như vậy quốc gia, nếu mà hủy bỏ đó cũng là 10 phần đáng tiếc, nhưng mà nếu như có thể đem dạng này quốc gia nắm ở trong tay của mình mà nói, đây tuyệt đối là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Dựa theo Tần Phong bắt đầu ý nghĩ, trưởng không lấy rồi rốt chỉ gia tộc chính là khống chế không cái thế giới này kinh tế, cũng chính là trưởng khống lấy rồi tiền mà nếu mà lại đem Washington quốc dạng này nước lớn khống chế mà nói, như vậy thì tương đương với nhiều hơn một một cái tay chân. Đến lúc đó Tần Phong chính là muốn tiền, có tiền muốn người có người. Tại cả thế giới đều có thể ngang đi lại, căn bản không có bất kỳ đối thủ. Đây là Tần Phong kế hoạch cùng mục tiêu. Đương nhiên hết thảy các thứ này đều là nói sau. Hai ngày kế tiếp trong thời gian, Tần Phong cùng Diệp Mạn Văn đều là tại bờ mì ngạm xử lý một ít dấu vết làm việc. Washington quốc, lấy lưu rất thị. Ngoại ô bên ngoài một tòa trong lâu đài, một cái nho nhã lịch sự nam tử ngồi ở cổ xưa ghế salon trên đế, ở trước mặt của hắn bày ra là chỉ cờ vua mà phía sau lưng của hắn có một cái to lớn tiêu chí. Tiêu chí cái từ phân quy, thức quận cùng quyển sách tạo thành biểu tượng ký hiệu tạo thành tính đại biểu văn chương. Đây là hội tam điểm tiêu chí. Cái này một cái nho nhã lịch sự động tác câu phục nam nam tử trẻ tuổi đang đang nghe một người trung niên người hướng về hắn báo cáo tình huống tương quan. "Tổng hội trưởng, người để cho ta điều tra tài liệu toàn bộ điều tra rõ ràng. Căn cứ vào trước mắt nắm giữ thông tin cùng tình báo chuẩn xác." Tần Phong chúng tuyển rụt chỉ gia tộc tộc trưởng, hơn nữa rụt chỉ gia tộc tựa hồ muốn thành đứng một cái thế giới mới tính phía sau màn tổ chức cái này phía sau màn tổ chức tên là Đông Phương thần giáo không thể không nói hội tam điểm thực lực cũng là vô cùng cường đại, liên rốt chi hội nghị gia tộc nội dung đều có thể tra nhìn thấy. Bất quá nghĩ lại, đây cũng là chuyện hết sức bình thường, bởi vì rốt chỉ gia tộc rất nhiều tộc nhân đều là hội tam điểm hội viên. Lại thêm trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, hội tam điểm thông qua mình biết nhân viên cũng có thể tra được một ít tình báo quan trọng cơ mật thông tin. Vì vậy mà nói đó cũng không phải cái gì quá mức kinh ngạc sự tình. Nam tử trung niên tiếp tục nói, nguyên bản rốt chỉ gia tộc trên tộc trưởng đời thứ nhất ế Đồ đi Phong, nhưng không nghĩ đến bị Tần Phong tộc, cho nên Tần Phong Phương thần giáo giáo chủ hiện ở một cái người đông phương nằm trong tay tây phương châu Âu gia tộc cổ xưa, đây thật là quỷ dị quái dị chuyện thần kỳ. Nam tử trẻ tuổi trầm mặc, qua một hồi thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói, lần này rốt chỉ gia tộc thành lập thế giới mới là phía sau mản tổ chức đông phương thần giáo, xem ra con mắt của bọn hắn biểu thị chúng ta hội tam điểm. Hiện tại ta chúng tuyển hội tam điểm tổng hội trưởng, gia tộc của bọn họ nhất định là mười phần có ý kiến, hơn nữa còn xúc động đến ít lợi của bọn họ, cho nên mới làm ra một cái đông phương thần giáo tân. Tổng hội trưởng nói đúng. Nam tử trung niên một mực cung kính nói ra, "Chúng ta hội Tam Điểm đến bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử, bọn họ Đông Phương thần giáo vừa mới tổ chức muốn hình thành sức ảnh hưởng cùng tác dụng, ngươi tối thiểu cũng muốn mấy chục năm trên trăm năm tích lũy, cái này cùng chúng ta hội Tam Điểm so với kém xa. Đây là thông thường đại bộ người nghĩ mua pháp. DS, một tuần lễ mới, quỷ câu một làn sóng hoa tươi, phiếu đánh giá, nguyện phiếu cùng tự động đặt người lười loại hình, xin vui lòng." Còn vợ ở nhắc nhỏ ngài, "Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ."